Chương 919, chẳng qua là nữ nhân mà thôi, chương 919, chẳng qua là nữ nhân mà thôi. Cố Vô Thiên lúc này ánh mắt cũng biến thành băng lạnh lên, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp nói: "Vị tông chủ này, ngươi giống như đã hiểu sai ý tứ của ta. Ta tới nơi này là muốn nói cho ngươi, các ngươi sớm làm thu tay lại đi, đừng lại đánh hạ gia sản nghiệp chủ ý cùng Hạ Vân, nguyệt dạ chủ ý, bọn hắn không phải ngươi năng lực động vào người. Bằng không các ngươi này môn phái nhỏ nhỏ, là chịu không được hậu quả, ngươi đại khái có thể thử một chút." Nghe được Cố Vô Thiên đột nhiên nói lời này, Bạch Quốt môn môn chủ thì không bình tĩnh. "Người trẻ tuổi, ngươi nói người nào?" Ngươi là thân phận gì, còn dám tại ta chỗ này nói khoác không biết ngượng. Nói đi, ngươi cùng hạ gia đến cùng là cái gì quan hệ? Nhìn thấy người kia đột nhiên trở mặt, thì kéo xuống 10 trang, Cố Vô Thiên thị không khách khí nữa. Xuất ra kiếm thần kiếm hướng trên mặt đất một đâm, tất cả đại điện cũng rung rương, kém chút đều muốn đổ sụp. Nhìn thấy Cố Vô Thiên động tác này, mạch cốt môn môn chủ con mắt cũng là híp lại, hung tợn nhìn Cố Vô Thiên. Người trẻ tuổi, ngươi đang làm cái gì? Là đến chúng ta nơi này thị uy sao? Ngươi cho rằng ngươi ở chỗ này giả thần giả quỷ, chúng ta rồi sẽ sợ ngươi, nói thật cho ngươi biết đi, hạ gia là chúng ta vật trong túi. Bọn hắn là trốn không thoát, ha ha ha ha. Ngươi tới, đem tiểu tử này bắt lại cho ta, nhường ta xem một chút miệng của hắn rốt cuộc cứng đến bao nhiêu. Nói xong lời này về sau, bên ngoài xông tới rất nhiều lệ tử, đống chốc liền đem Cố Vô Thiên bao vây. Cố Vô Thiên đã sớm thấy thêm loại này cảnh tượng, căn bản không có bất kỳ tâm tình chột trơn, chẳng qua bọn người kia thực lực cũng không tệ, muôn Cố Vô Thiên nhịn không được thì nhìn nhiều mấy lần. Nhìn thấy Cố Vô Thiên hiện tại không có bất kỳ động tác gì, Bạch Cốt Môn môn chủ còn tưởng rằng Cố Vô Thiên hơi sợ, đáp ý nói với hắn: "Cho ngươi hai con đường, trở về ngoan ngoãn nhường hạ gia đem sản nghiệp giao cho ta." Sau đó nhường hai nữ nhân kia ngoan ngoãn gà tới, ta bảo đảm các ngươi hội vinh hoa phú quý, làm sao? Hoặc chính là hôm nay chúng ta đem ngươi ở chỗ này giải quyết, sau đó lại đi chiếm đoạt hạ gia, hai loại lựa chọn kết quả đều như thế, người trẻ tuổi, ngươi có thể phải thật tốt suy tính. Nhìn thấy Cố Vô Thiên thế mà còn có lá gan phản bác, Bạch Cốt Môn Môn chủ lại cũng chịu không được, nhún nhác đối với người trùng quân nói: "Khốn nạn, lên cho ta, bắt lấy tiểu tử này." Cố Vô Thiên tán phát khí tức trên thân, không ai dám tới gần, cũng làm cho Bạch Cốt Môn Môn chú ý tức được không giây. Nếu là thật đánh lên, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hiện tại thì bắt đầu do dự đến cùng muốn hay không động thủ. Rất nhanh Bạch Cốt Môn Môn chủ lại đổi một bộ sắc mặt. Vị thiếu hiệp kia vừa nãy có chỗ đắc tội, còn mời không cần để ở trong lòng. Chúng ta hay là tốt tốt thương lượng một chút chuyện hợp tác đi. Ngươi muốn làm sao bàn bạc? Trước không nóng nảy, ta để người chuẩn bị cẩn thận một chút, chúng ta lúc ăn cơm vừa nói vừa trò chuyện đi. Nghe được tông chủ đột nhiên nói như vậy, chung quanh đệ tử thì nghe được bên trong ra hiệu ngầm, mà những thứ này tiểu động tác tự nhiên cũng không gạt được Cố Vô Tiên, hắn hiện tại lòng dạ đã rất sâu. Bọn người kia ở trước mặt mình làm tiểu động tác, dường như là tiểu hài tử đùa giỡn đồng dạng. Cố Vô Thiên khơi gợi lên vẻ miệng, chẳng qua cũng không có vạch trần đối phương, mà là muốn nhìn một chút tiếp xuống hắn nghĩ đùa giỡn thế nào mánh khoẻ. Bạch cốt môn môn chủ kế hoạch rất đơn giản, chính là định trước tiên đem Cố Vô Thiên kéo dài ở chỗ này, sau đó nhường tay người phía dưới đi đem Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ trực tiếp bắt tới, cho đến lúc đó trên tay có con tin về sau, liền có thể nắm giữ quyền chủ động, đây là đánh một tay tính toán thượng hay. Bất quá bọn hắn lại không để ý đến một sự kiện, đó chính là Cố Vô Thiên đem Liễu Như Lưu tại hạ ra, có nàng trấn thủ, những thứ này cá tối vô dụng tôm tự nhiên không phải là đối thủ. Rất nhanh tại hạ gia nhắm mắt dưỡng thần liệu như đột nhiên mở mắt ra, đối với Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ nói: "Nhìn tới chúng ta nơi này có khách nhân." Hai tâm thần người khẽ động, cũng đều đọc hiểu đối phương ý tứ trong lời nói, chẳng qua lúc này vẫn còn có chút lo lắng. Đây là có chuyện gì? Vì sao đối phương quả nhiên có động tác? Cố Đại Ca lại chưa có trở về, lẽ nào là xảy ra điều gì ngoài ý muốn sao? Liêu Như lúc này đã đứng dậy: "Không cần lo lắng, các ngươi Cố Đại ca mạnh đây. Hiện tại tới bọn người kia, vừa vận cho chúng ta hoạt động một chút gần cốt." Nói xong lời này, Liêu Như đã đi ra hạ gia, cùng tới bọn người kia đụng vào nhau. Quả nhiên bọn người kia là Bạch cốt môn đệ tử, nhìn thấy Liêu Nhớ về sau cũng là sửng sốt một chút, không biết cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân đến cùng là cái gì thân phận, trước đó tới nơi này lúc hình như từ trước đến giờ cũng không có được vài. Liêu Nhớ mở miệng nhàn nhạt mà hỏi: Các ngươi là ai? Tới nơi này làm gì? Bạch cốt môn người liếc nhau một cái, mới lên tiếng nói: Chúng ta là môn chủ phái đến cầu thân, hy vọng hạ tiểu thư cùng nguyệt cô nương tận mau ra đây, cũng tốt để cho chúng ta trở về phục mệnh. Người của hạ gia thì nghe được động tĩnh bên này, từng cái mắng to đối phương không biết xấu hổ, nhìn bọn người kia sắc mặt rất khó nhìn. Các ngươi những thứ này cái thứ không biết xấu hổ. Còn muốn cưỡng ép cưới đi tiểu thư của chúng ta, làm ngươi xuân thu đại ngộ. Đừng lại tiếp tục nói hiếp nói vượng, mau chóng rời đi nơi này đi, hạ gia chúng ta không chào đón các ngươi. Sau khi nói xong, có ít người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, căn bản cũng không cho Bạch Cốt môn sát mặt tốt. Nhìn thấy âm mưu của bọn hắn bị khám phá, bọn người kia thì dứt khoát không ngụy trang, lập tức phô bày thị ra là khuôn mặt. Một đám người không biết tự lượng sức mình, mau đem tiểu thư của các ngươi đưa ra đến, bằng không chúng ta muốn đem các ngươi nơi này san thành bình địa. Nói xong lời này tản ra từng đợt khí tức, muốn cho hạ gia từng chút một lực uy hiếp. Có thể tức cũng đã làm như vậy. Người Hạ gia vẫn là không có bất kỳ lui bước, căn bản cũng không e ngại bọn họ. Ngược lại nhường bọn người kia có chút hoài nghi, chẳng lẽ nói là Hạ gia ăn tim gấu gần báo, hay là nói Hạ gia gần đây vừa tìm được mối kháo sơn, thế nhưng bọn hắn căn bản một chút tiếng gió cũng không có nhận được. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung một lúc, cuối cùng có người không chịu nổi, đối với người chung quanh nói: "Tất nhiên Hạ gia mắt không mở lời nói, vậy chúng ta muốn động thủ đem người bắt về, môn chủ nhất định sẽ ban thưởng chúng ta." Một đám không biết tự lượng sức mình sâu kiến, thế mà còn dám nhìn chúng ta như vậy, một lúc đem ánh mắt của các ngươi toàn bộ đảo ta cũng muốn nhìn các ngươi yếu như vậy tiểu gia tộc, có ai có thể làm được đại quân của chúng ta?" Liêu Như đột nhiên tại cái này nở nụ cười, Bạch Cốt Môn người trong nháy mắt có dự cảm không tốt. Mặc dù nhưng nữ nhân này không có bất kỳ động tác gì, nhưng mà nụ cười nhưng để người cảm thấy quỷ dị lại lạnh băng, luôn cảm thấy có không đồ tốt đang đợi bọn hắn, quả nhiên cũng không lâu lắm, bọn hắn liền bị quỷ dị lục hỏa vây quanh ở bên trong, với lại những ngọn lửa này nhiệt độ rất cao. Đây là cái gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện những thứ này quỷ hỏa? A, đau chết ta rồi, cánh tay của ta đều nhanh muốn bị hòa tan. Đến cùng là thế nào chuyện? Ai đến cứu lấy chúng ta? Những người này căn bản là ngăn cản không nổi Liễu Như công kích, cũng không lâu lắm liền bị đốt thành đan tặc bọn, ở trên bầu trời biến thành bụi, những người còn lại nhìn thấy đồng bạn kết cục này thì từng cái sợ tới mức gần chết. Thậm chí ngay cả tiếng nói cũng không có, lúc này mới cùng nhau xem hướng về phía Liễu Như, chẳng qua đã hơi trễ. Một người run rẩy hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao trước đó chưa từng gặp qua ngươi? Hạ gia hình như chưa từng có ngươi này một người a? Đến cùng là thế nào chuyện?" Liễu Như khinh thường nói: "Ngươi hạ gia cũng là bằng hữu của ta, các ngươi tự nhiên chưa từng gặp qua ta, chẳng qua thừa dịp ta tính tính tốt." Các ngươi những người còn lại mau đem lời nói mang về cho ta, nếu như các ngươi môn chủ tiếp tục mắt không mở lời nói, như vậy đừng hòng đi. Nghe nói như thế, những người này nơi nào còn dám tiếp tục cù nào, sợ đối phương đột nhiên lật lọng, đem bọn hắn toàn bộ giết chết. Chẳng qua thì không có sợ chết, chuẩn bị thăm dò một chút Liêu Như thực lực, cho dù là đồng bạn không ngừng ở bên cạnh ra hiệu ngầm, vẫn là không nhịn được nghĩ tìm đường chết. Mọi người đoàn kết, nàng chẳng qua là nữ nhân mà thôi, có gì có thể lợi hại, mọi người cẩn thận vừa nãy nàng hỏa diễm liên tốt. Không sai không sai, hôm nay có thể mang về bạn nữ nhân, còn có thể nhiều, quả thực là tuyệt tốt. Nhìn thấy bọn người kia chơi bẩn đánh mắt, Liêu Như trong lòng đã sinh ra chán ghét, trước đây không muốn giết bọn hắn, xem ra hôm nay một cũng đừng hòng đi. Đã các ngươi nghĩ muốn tìm chết, vậy liền không hoãn được ta. Sau khi nói xong, hắn rũi trong nháy mắt liền xông ra ngoài, mang theo tí chút thanh âm, phảng phất muốn thôn phệ tất cả đồng dạng. Chương 920, thành trì quyền quản lý giao cho ngươi, chương 920, thành trì quyền quản lý giao cho ngươi. Hiện tại đến phiên người của hạ gia tượng từng cái điên cuồng một dạng, nhìn thấy Liêu Như xuất thủ, cũng biết những người ở trước mắt cái cục. Chẳng qua thì đã sớm đối với Bạch cốt môn người hận thấu xương, đã sớm ước gì bọn hắn một khối chết rồi rất bọn hắn. Người của Hạ gia nhịn không được gieo họ nói, mà những thứ này bị độc khí đánh trúng ra hỏa, liền không có vận khí tốt như vậy. Toàn thân bị ăn mòn, cơ thể thì không tự chủ được run rẩy lên, co quắp mấy lần, liền không có động tĩnh. Một số người còn có thể ngăn cản, chẳng qua cũng chỉ là thời gian, thời gian dài về sau thì không chống đối nổi đi. Người trung quanh lập tức nhịn không được thì chạy trối chết, những thứ này độc khí phạm vi còn không ngừng tại mở rộng. Nếu chế một bước nữa lời nói, chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này, bọn hắn chỉ là đến truyền lời, cũng không phải đi tìm cái chết. Bên này nhiệm vụ cũng coi là tuyên cáo triệt để thất bại, những người còn lại những người này không chịu nổi, lập tức đem tình huống nơi này phát truyền tổng phủ. Chỉ bất quá đám bọn hắn vừa nãy thì dính vào độc khí, cũng không lâu lắm liền biến sắc, cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Một giây sau liền phun ra rất nhiều máu tươi, dưới trên mặt đất cũng mất tiếng động, cho tới bây giờ giờ khắc này, tới nơi này tất cả nhân mã, toàn bộ bị Liêu Như giải quyết hết. Nhìn đến đây nguy cơ toàn bộ bị giải trừ, người của hạ gia cũng nhịn không được hoan hô lên. Bọn hắn trong khoảng thời gian này bị đè nén đã rất lâu rồi, thì cuối cùng đạt được phong thích lỗ hổng thì rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng, đây hết thảy cũng ác mộng đều bị Cố Vô Thiên bọn hắn giải quyết hết. Mà một bên khác, Bạch Cốt Môn môn chủ còn đang chờ thủ hạ tin chiến thắng, nhìn thoáng qua Cố Vô Thiên, phát hiện đối phương vẫn như cũ là Vân Đạm Phong Hình, một chút cũng không có lo lắng dáng vẻ. Chỉ là hắn không biết chuyện, hắn người đã toàn bộ bị giải quyết hết, hắn là không có khả năng đợi đến thông tin. Cố Vô Thiên nhìn thấy đối phương đã có chút ít ngồi không yên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Môn chủ, người đang chờ cái gì đâu? Bất quá ta muốn khuyên ngươi một câu, không muốn có ý đồ với hạ gia, bằng không hậu quả ngươi là gánh chịu không được." Bạch Cốt Môn Môn chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhìn tới Cố Vô Thiên đã phát hiện âm mưu của hắn quỷ kế. Sau đó Cố Vô Thiên trực tiếp làm nói: "Ngươi người thì sẽ không trở về, vì nào còn có ta một người bạn chiến thủ, ha ha ha ha. Ngươi bây giờ rốt cục muốn làm sao xử lý? Nếu tiếp tục chấp mê bất độ lời nói, ta muốn đối với ngươi không khách khí." Bạch Cốt Môn Môn chủ trong lúc nhất thời sắc mặt âm tình bất định, nếu là thật đánh lên, chỉ sợ thủ hạ của mình phải gặp tai ương. Vừa vặn lúc này có thủ hạ đến báo cáo, người kia cũng liền mượn cớ rời đi, chỉ để lại Cố Vô Thiên một người ở chỗ này. Tại một cái khác đại điện, Bạch Cốt Muôn Muôn chủ triệu tập rất nhiều thủ hạ, một lúc bàn bạc chuyện kế tiếp. Nay hạ gia khi nào có tiên tôn cảnh giới trợ thủ? Khó nói chúng ta trước đó tình báo một thằng có vấn đề. Bọn hắn sợ dị giám cố ý đồ với hạ gia, cũng là bởi vì không có đem những tiểu gia tộc này để vào mắt. Bọn hắn nơi này cũng không có mấy cái tiên tôn cảnh giới, rất khó tưởng tượng hạ gia là như thế nào làm được đây hết thảy. Chính là bọn hắn tiếp tục thương lượng lúc, Cố Vô Thiên đã không chịu nổi tính tình lao đến. Khiến cái này tụ tập cùng nhau người sắc mặt đại biến, không ngờ rằng Cố Vô Thiên hội đột nhiên động thủ. Vẹn vẹn mấy cái đối mặt, tốt mấy tên liền mất đi tính mệnh, Cố Vô Thiên hiện tại công kích mặt thì mang theo độc tính, nhưng bên cạnh những tên kia không dám đến gần, ai đụng vào ai rồi sẽ chết. Nhìn thấy đối phương chấp mê bất độ dáng vẻ, Cố Vô Thiên ánh mắt thì lạnh lên, vốn là không phải người của thế giới này, đương nhiên sẽ không với cái thế giới này có bất kỳ thương hại cùng lưu luyến. Động thủ cũng là không hề cố kỵ, Cố Vô Thiên căn bản cũng không có khống chế tâm tình của mình. Đối phương vừa ra tay Cố Vô Thiên thì động, hiện trong lòng chỉ có một giết chóc mục đích, nếu vừa nãy bọn người kia không lại tiếp tục ra tay với hạ gia lời nói, Cố Vô Thiên còn có thể tha bọn họ một lần. Cố Vô Thiên cách nhất thì là người khác hướng bằng hữu của hắn ra tay, trước đó Triệu gia cùng với Tuyên Hách môn chủ chính là ví dụ tốt nhất. Nhìn thấy Cố Vô Thiên không ngừng tại giết chóc, với người ở chỗ này đếm thì càng ngày càng ít, Bạch Cốt môn môn chủ trong nháy mắt ý thức được cái gì. "Ngươi trẻ tuổi rồi, Tuyên Hách môn môn chủ có phải hay không cũng là ngươi giết, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Cá. Cùng ngươi so ra còn kém xa." Cố Vô Thiên khinh thường hồi đáp. Chẳng qua Cố Vô Thiên còn là xem thường đối phương vô sĩ, đang đánh nửa canh giờ sau, hai người đều không có chiếm được tiên nghi. Bạch Cốt môn môn chủ đột nhiên chuyển lấy con mắt từ nói. "Ngươi trẻ tuổi rồi, Ta nhìn xem ngươi là cái nhân tài, chúng ta không cần tiếp tục tiếp tục đâu nữa, được hay không? Ngươi nếu ngật ý, ta để ngươi làm chúng ta phó môn chủ, trước đó chuyện đã xảy ra chúng ta có thể xóa bỏ, ngươi cảm thấy ta đề nghị này thế nào? Hiện tại không chỉ Cố Vô Thiên rất khiếp sợ, ngay cả Bạch cốt môn các đệ tử từng cái thì trợn mắt há hốc mồm. Cố Vô Thiên giết nhiều người như vậy, môn chủ thế mà nhường hắn làm phó môn chủ, kia vừa nãy hy sinh những huynh đệ kia, chẳng phải là hy sinh một cách vô ích? Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không muốn lại đánh, nhìn thấy đối phương đã dừng tay, Cố Vô Thiên thì từ nơi này rời đi. Lập tức liền hướng phía hạ gia phương hướng bay đi, lúc này tất cả mọi người đã chờ đợi đã lâu, nhìn thấy Cố Vô Thiên sau khi trở về, cũng thở phào nhẹ nhõm. "Cố đại ca, ngươi cuối cùng hồi đến, không sao là được." Cố Vô Thiên thì đem tại Bạch Cốt môn phát sinh những chuyện kia nói một lần, tất cả mọi người cảm thấy có chút tiếp nối. Hy vọng Cố Vô Thiên có thể đem Bạch Cốt môn giải quyết hết, Cố Vô Thiên lại cười khổ nói, "Đối phương tất nhiên dừng tay, ta cũng không tốt tiếp tục công kích bọn hắn." Hạ Vân quẹt mồm nói, "Bọn người kia bình thường làm đủ trò xấu, nếu đem bọn hắn tiêu diệt hết, chỉ sợ môn phái trung bang cùng gia tộc đều sẽ vỗ tay khen hay." Cố Vô Thiên lắc đầu, Tiêu diệt bọn hắn là tốt nhất, nếu là có thể đem sản nghiệp của bọn hắn đoạt tới lời nói, đối với tại các ngôi gia tộc phát triển mới là tốt nhất. Với lại bọn hắn dưới đáy khống chế thành trì, thành chủ đã không thấy bóng dáng, nói không chừng bị bọn người kia nhốt lại. Nghe được Cố Vô Thiên suy đoán, mấy người cũng gật đầu một cái, quyết định trước tìm ra thành chủ tung tích. Cũng không biết Bạch Cốt Môn những thứ này, giáo hội có không có đối đệ tận quyết tuyệt, nếu thành chủ được giải quyết, sự việc cũng sẽ vô cùng phiền phức tạp. Cố Vô Thiên tâm lý lúc này đã có mới dự định, nguyện dạ là đấu giá hành ra tới, đối với những thứ này sản nghiệp quản lý thì có nhất định kinh nghiệm, nếu là có thể nhường nàng tiếp nhận thành chủ vị trí. Đối với Hạ gia mà nói cũng là một thiên đại hảo sự, tất cả mọi người cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt. Mấy người thông qua mấy ngày điều tra, phát hiện Bạch cốt môn đệ tử vẫn đi một miếu hoang, nói rõ chỗ nào nhất định có chuyện ẩn dấu. Cố Vô Thiên bọn hắn phỏng đoán, có khả năng gây dựng lại bị cầm tù tại cái chỗ kia, quyết định quá khứ tìm tòi hư thực. Rất nhanh mấy người liền hướng phía miếu hoang xuất phát, đợi đến miếu hoang trùng cái lúc, cũng không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cố Vô Thiên thông qua cảm giác lực bắt đầu tìm kiếm, rất nhanh liền có phát hiện, tại miếu hoang dưới đáy, có người khí tức. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền bắt đầu tìm kiếm lối vào thông đạo. Trải qua không ngừng nỗ lực, mọi người cuối cùng đã đến dưới mặt đất. Nơi này quả nhiên có một người, chẳng qua bây giờ khí tức đã rất nhỏ yếu đi, cảm giác lập tức liền phải chết đồng dạng. Cố Vô Thiên thì cẩn thận tới gần hắn, cũng cho đối phương trong miệng cho ăn một viên thuốc, cứ như vậy thời gian lặng lẽ đi qua một canh giờ. Đợi đến người kia tỉnh lại, nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn lúc, mới cảnh giác mở miệng hỏi: "Các ngươi là ai?" "Chúng ta là người của Hạ gia, mới vừa rồi là chúng ta phát hiện ngươi, ngươi bây giờ cơ thể tương đối suy yếu, còn cần hảo hảo khôi phục một quãng thời gian." Sau khi nói xong Cố Vô Thiên lại đem trên người đan dược đưa một quả, đối phương cũng tại cẩn thận luyện hóa. Đồng thời Cố Vô Thiên hỏi bên cạnh Hạ Vân cùng người dạ: "Ngươi xem một chút người kia có phải hay không thành chủ?" Có chút nhìn không ra, hắn hiện tại đầy người đều là tổn thương, chờ hắn khôi phục một quãng thời gian rồi nói sau. Lại qua mấy canh giờ, người này thần sắc thì khôi phục không ít, Cố Vô Thiên lúc này mới lên tiếng hỏi: "Ngươi có phải hay không nơi này thành chủ?" "Đúng thế. Ngươi sao làm thành bộ dáng này?" Bạch cốt môn người để cho ta giao ra thành trì quyền quản lý, ta không chịu, bọn hắn liền đem ta bắt lại trà tấn, ta hiện tại thân thể đã sú đổ, về sau cũng không có tinh thần và thể lực tiếp tục quản lý thành trì." Chợt những người kia ngẩng đầu, nói với Cố Vô Thiên: các ngươi lợi hại như thế, tin tưởng thành trì tại trong tay của các ngươi cũng có thể quản lý rất tốt, đã như vậy lời nói, ta liền đem thành trì quyền quản lý giao cho các ngươi đi. Nói xong lời này theo trong miệng phun ra một chữ vật giới, cũng từ bên trong lấy ra một cái thành chủ đại ấn. Chương 921, Bạch Cốt môn cũng coi như người, chương 921, Bạch Cốt môn cũng coi như người. Nhìn thấy vật này bị lấy ra về sau, mọi người cũng đều ý thức được, gần đây thành chủ còn là bị không ít khổ. Nếu không phải tình huống nguy cơ lời nói, căn bản cũng không có thể đem vật này trốn ở chỗ này. Chẳng qua cũng may cuối cùng vật tới tay, Cố Vô Thiên bọn hắn thì thu được thành trì quyền quản lý. Cố Vô Thiên lại cho thành chủ một chút đan dược, này mới rời khỏi, hạ gia thì đem thành chủ thu xếp tốt. Đang hết bận việc này về sau, đột nhiên có một ngày Liễu Nhớ hỏi Cố Vô Thiên đạo: "Cố đại ca, chúng ta lúc nào có thể tiếp tục đi tu luyện?" Tiểu ca thì đã hiểu nàng ý tứ, chỉ nghĩ cùng mình đơn độc cùng nhau qua hai người thế giới. Mặc dù người tình cảm không có tiến một bước phát triển, nhưng mà Liễu Nhớ cũng không muốn cùng những người khác chia sẻ Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên tự nhiên cũng biết loại tình huống này, chỉ có thể cười khổ ứng đối, mặc dù Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ không có biểu hiện rất rõ ràng, nhưng mà Cố Vô Thiên đều có thể cảm giác, tự nhiên cũng chạy không thoát Liễu Nhớ con mắt trực giác của nữ nhân thế nhưng vô cùng chuẩn, tình cảm loại vật này cũng là vô cùng lý kỳ, tự nhiên nghĩ một người độc hưởng. Cố Vô Thiên cũng có chút đau đầu, lúc này chỉ muốn không cùng bọn hắn tình cảm ấm lên liền tốt, Cố Vô Thiên cũng chỉ là coi bọn họ là làm muội muội đồng dạng. Ngay tại Cố Vô Thiên bọn hắn chuẩn bị ra khỏi thành lúc, đột nhiên trông thấy nơi này hộ vệ đem rất nhiều người bình thường chặn bên ngoài. Lúc này cửa thành đã có chút ít hỗn loạn, dường như hai ngày này còn phát sinh qua chiến đấu, cái này khiến Cố Vô Thiên vô cùng kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Liêu Nhứ nhìn thấy loại tình huống này thì nói với Cố Vô Thiên: "Cố đại ca, chúng ta hay là đổi một con đường đi thôi." không nên bị bọn người kia liên lụy đi vào. Cố Vô Thiên lại cảm thấy sự việc không có đơn giản như vậy, lập tức qua đi kiểm tra tình huống, thì tương đối lo lắng Bạch Cốt Môn người lại có hành động. Rất nhanh hai người liền đi tới hộ vệ trước mặt, ngỡ miệng hỏi: "Các ngươi vì sao không khiến người khác vào, vào trong thành?" Mà những hộ vệ này căn bản không đem Cố Vô Thiên để vào mắt. "Chúng ta tại giữ gìn trong thành chỉ trật tự, những người này đi vào về sau sẽ chỉ làm thành nội càng thêm hỗn loạn." Cái này khiến Cố Vô Thiên tương đối hoài nghi, rõ ràng đã đem thành trì quyền quản lý cho nguyệt dạ bọn hắn, vì sao còn sẽ xuất hiện loại tình huống này? Vì đêm tối hư thực, Liêu Như đề nghị Cố Vô Thiên trực tiếp đi thành chủ phủ xem xét tình huống, bọn hắn hiện tại đã có một căn đảm suy đoán, người của phủ thành chủ đã toàn bộ bị đội thành bạch cốt một người. Nghĩ đến những thứ này, Cố Vô Thiên thì có một ít tâm phiền, tự nhiên không cho phép chuyện này xảy ra. Những người này ở tại chỗ này, đối với hạ gia mà nói, chung quy là một cái cự đại uy hiếp. Hai người không do dự nữa, lập tức tăng nhanh, rất nhanh liền tiến nhập thành chủ phủ, quả nhiên phát hiện người nơi này có chút không đúng. Mà những người này ở đây trông thấy Cố Vô Thiên về sau, cũng là lập tức biến sắc, chuẩn bị lập tức thì muốn độ thủ. Tại sao lại là ngươi tiểu tử này? Chúng ta Bạch Cốt môn đã buông tha ngươi, vì sao ngươi còn muốn tiếp tục dây dưa? Chẳng lẽ không sợ chúng ta xuống tay với hạ gia sao? Thanh trì quyền quản lý đã đến trong tay của chúng ta, các ngươi bọn người kia còn không mau chóng rời đi. Cố Vô Thiên thị không chịu thua kém nói, đem bọn người kia triệt để đuổi đi ra, mới có thể đem phiền phức giải quyết triệt để. Bọn người kia sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn xám xịt rời đi, không có lựa chọn cùng kết quả bọn hắn động thủ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước đó Cố Vô Thiên mấy lần ra tay đã hoàn toàn trấn nhiếp bọn hắn, Cố Vô Thiên quyết định đi nơi ở của bọn hắn xem xét. Rất nhanh trật tự bên trong thành lại khôi phục bình thường, bị cản tại người bên ngoài cũng được tự do ra vào thành trì. Cố Vô Thiên lúc này mới rảnh tay, có thể đối với nơi ở của bọn hắn hạ thủ, rất nhanh liền hướng nhìn nơi ở của bọn hắn bay đi. Cố Vô Thiên cũng không có ẩn tàng khí tức trên thân, rất nhanh bọn người kia liền đã nhận ra Cố Vô Thiên đến, từng cái sắc mặt trở nên khó coi. Bạch cốt môn môn chủ Hung hắn nói: "Lại là ngươi tiểu tử này, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Bọn hắn đã hoàn toàn sợ Cố Vô Thiên, cũng không muốn cùng Cố Vô Thiên tiếp tục làm đúng, tiếp tục như vậy nữa lời nói, bọn hắn thật không dễ dàng đánh mấy dã, muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà dưới đáy những đệ tử bình thường kia, lúc này cũng tới tỉnh tỉnh, từng cái nghị luận ầm ĩ. Môn chủ chúng ta nhiều người như vậy, cùng tiểu tử này liệu mạng đi. Ta cũng không tin một mình hắn có thể ngăn cản được chúng ta nhiều người như vậy công kích, bọn hắn chỉ có 2 người mà thôi, năng lực lớn đến bao nhiêu uy hiếp. Sau đó đem hạ ra thì san thành bình địa, tiểu tử này khinh người quá đáng, đem chúng ta nơi này trở thành nhà bọn hắn, sao muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, căn bản cũng không đem chúng ta những người này để vào mắt. Ngươi rốt cục muốn thế nào người trẻ tuổi? Bạch Cốt Môn môn chủ lúc này thì lựa chọn cùng Cố Vô Thiên ngã bại à, muốn nhìn một chút rốt cục cần gì thẻ đánh bạc, Cố Vô Thiên mới biết không páe nhíu bọn hắn phát triển. Cố Vô Thiên thì nhàn nhạt đối bọn họ nói, rất đơn giản, Các ngươi tiếp tục lớn mạnh thêm lời nói, trong lòng ta bất an, trừ phi các ngươi có thể triệt để giải tán môn phái này, ta mới sẽ không tiếp tục so đo, nếu không ta lần sau còn sẽ tới. Nghe nói như thế, Bạch Cốt Môn môn sắc mặt thì nghiêm túc, đây quả thực là đối bọn họ nhiều người như vậy nhục nhã. Liêu Như lúc này đã không nhịn nổi, căn bản cũng không có cho bọn hắn tiếp tục nói nhảm cơ hội, lập tức liền lựa chọn xuất thủ. Bạch Cốt Môn, môn chủ biến sắc, vội vàng giơ tay ngăn cản, đối với này tà môn tông, tự nhiên không dám có chỗ chủ quan. Thời cơ thể nhiễu một chút, chỉ sợ đều sẽ đối với tu luyện về sau tạo thành to lớn ảnh hưởng. Mà dưới đấy những đệ tử này thì hỗn loạn lên tới, không dám lưu tại Nguyên Châu cùng cố Vô Thiên bọn hắn đối chiến. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bọn hắn hiện tại cũng hiểu rõ, chỉ có môn chủ còn có lực đánh một trận, bọn hắn những người này cộng lại đều không phải là cố Vô Thiên hai người đối thủ. Cố Vô Thiên thì giúp đỡ nhìn Liễu Nhớ Lập thủ, Bạch Cốt môn môn chủ càng đánh càng kinh hãi, cảm thấy cố Vô Thiên bọn hắn thực lực so với lần trước càng cao hơn. Cũng may hắn cũng không hoảng loạn, vừa nãy đã phái thủ hạ lén lén đi tìm vị thủ, tin tưởng qua không được bao lâu, bọn hắn người thì sẽ tới. Quả nhiên cũng không lâu lắm, Cố Vô Thiên liền chú ý đến xa xa đến rồi mấy cái bóng, với lại đều là thuần một sắc tiên tôn cảnh giới. Bây giờ ở bống chốc nơi này tụ tập bốn tiên tôn cảnh giới, cũng làm cho Cố Vô Thiên áp lực của bọn hắn bỗng chốc tăng đi lên. "Ngươi trẻ tuổi, để ngươi đừng khinh người quá đáng, hiện tại thì tiếp nhận chúng ta lựa giật đi, mọi người đoàn kết, giải quyết hết tiểu tử này." "Không sai, tất nhiên người tới của các ngươi đủ, vậy liền một khối lên đường." Cố Vô Thiên lạnh lùng nhìn xem lấy bọn hắn, trong ánh mắt bắn ra vô tận chiến ý, không có chút do dự nào, liền giẫz tới. Tất cả trong không gian toàn bộ tràn ngập linh khí cùng độc khí, để trong này không khí dị thường quỷ dị. Những đệ tử bình thường kia rốt cuộc không ngăn cản được, hơi nhiễm một chút độc khí liền ngã xuống đất bỏ mình. Cố Vô Thiên mỗi đạo công kích đều có thể ngộ thương rất nhiều, dưới đáy phổ thông đệ tử nhân số không ngừng tại giảm bớt. Cố Vô Thiên lúc này cũng đã đem kiếm thần kiếm chuẩn bị xong, đối với mấy tên này biến giết tới. Thiên thoại phi tiên, Thiên thần hạ phàm, Võ thần phụ thể. Uy lực này vô cùng kiêm khí, bên trong thế mà sen lẫn bị độc, nhờ mấy tên này quả thực vô cùng đau đầu. Muốn liên kết tay đánh ra mãnh liệt công kích diệt đi Cố Vô Thiên, lại phát hiện căn bản là làm không được, Cố Vô Thiên thân pháp thì vô cùng linh hoạt, để bọn hắn căn bản là bắt không được. Làm sao có khả năng tiểu tử này mạnh đến mức này? Đây là nơi nào tới người trẻ tuổi? Thi triển ra kiếm pháp ta sao cũng chưa từng gặp qua. Nhanh tiêu diệt hắn, tiểu tử này trên người bí mật quá nhiều rồi, lại kéo dài thêm lời nói, chúng ta thì nguy hiểm. Bạch cốt môn môn chủ ở bên cạnh không ngừng nhắc nhở, muốn cho trợ thủ của hắn vội vàng ra tay, thế nhưng những người khác cũng không phải không nguyện ý ra tay, mà là bọn hắn công kích căn bản là không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Cố Vô Thiên lúc này sử dụng năng lực chiến đấu vượt cấp, đánh mấy tên này liên tục bại lui. Lúc này đã không có chiến đấu tiếp dũng khí, Liêu Như thì đem độc khí của nàng hướng phía xung quanh không ngừng khuếch tán mà đi. Nhờ mấy tên này sắc mặt càng biến đổi khó coi. Cố Vô Thiên một người đánh ba người bọn hắn, thế mà cũng không có rơi xuống phong, để bọn hắn lúc này thì cảm nhận được Bạch Cốt Môn môn chủ tuyệt vọng tâm tình, nếu để cho bọn hắn một mình đối chiến Cố Vô Thiên lời nói, khẳng định một chút phần thắng cũng không có. Cho dù là hiện ở loại tình huống này, bọn hắn cũng không có vớt đến bất kỳ chỗ tốt nào, chỉ có thể thông qua không ngừng chạy trốn, đến tránh né Cố Vô Thiên công kích, chỉ cần có bất kỳ sơ dự, rồi sẽ cùng tử thần gặp thoáng qua. Để bọn hắn càng đánh càng tính hãi, tiêu hao cũng biến thành càng lúc càng lớn, lập tức liền muốn không có khí lực. Chương 922, nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Chương 922, nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Nhìn thấy Cố Vô Thiên căn bản không có bất kỳ tiêu hao, bọn hắn lại thì không dám ở nơi này lãng phí thời gian. Đội vàng lẫn nhau mở miệng nói: "Chạy mau đi, tiểu tử này quá ma quái. Chúng ta tách ra chạy trốn, cẩn thận chạy không thoát." Thế nhưng bọn hắn ở đâu năng lực chạy trốn đâu? Lập tức liền bị Cố Vô Thiên đuổi theo, một kiếm gai đâm thủng thân thể. Mà đổi thành bên ngoài hai cái nhìn thấy đồng bạn thành bộ dáng này, cũng là giật mình kinh ngạc, trên người động tác cũng biến thành có chút chậm chạp, Cố Vô Thiên lần nữa tìm thấy cơ hội, đối với xung quanh hai người thì phát khởi công kích. Hai người sử dụng khí lực toàn thân ngăn cản một chút, hay là phun ra rất nhiều máu tươi, cái này mới miễn cưỡng chặn lại cú vô thiên công kích. Chỉ là Cố Vô Thiên hạ một đạo công kích lại đánh tới, hai người này rốt cuộc ngăn cản không nổi, đống chốc liền bị kiếm khí động đâm thủng thân thể. Mà Cố Vô Thiên trên người độc khí thì thuận nhìn miệng vết thương của bọn hắn tiến nhập cơ thể, lúc này máu tươi của bọn hắn cũng trở thành màu xanh lá, cảnh tượng mười phần máu tanh. Mà Liêu Như thì giải quyết hết trước mặt nàng đối thủ, đang chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên biến sắc. Cố Vô Thiên lập tức lao đến, đem thân thể của đối phương đỡ, ở bên cạnh quan tâm mà hỏi: "Ngươi làm sao vậy? Lẽ nào là bị thương sao?" Nhìn thấy Liêu Như sắc mặt không thật là tốt, Cố Vô Thiên trong lòng cũng là vô cùng lo lắng, sợ sẽ trận chiến đấu mới vừa rồi đối nàng tạo thành trình độ nhất định làm hại. Nhìn thấy Cố Vô Thiên quan tâm như vậy chính mình, Liêu Như tâm lý ấm áp. Nàng mới mở miệng giải thích: "Cố đại ca, ta không có có thụ thương, ta trạng thái này là bởi vì ta lập tức muốn đột phá. Chỉ là hiện tại về thời gian có chút lung tung, chúng ta chính thời điểm chiến đấu có loại cảm giác này, vậy phải làm sao bây giờ nha?" Nhìn tới nàng cũng là trong chiến đấu đạt được cơ hội đột phá, Cố Vô Thiên cũng biết loại cơ hội này rất khó được. Cười lấy đối với đối phương nói: Ngươi chính là ở đây đột phá đi, an toàn của ngươi ta tới cấp cho ngươi bảo đảm." Liêu Như vẫn còn có chút lo lắng hỏi: "A, Cố đại ca, ở chỗ này đột phá thật sự an toàn sao?" "Nơi này chính là Bạch cốt môn đại bản doanh. Mặc dù giải quyết hết bọn hắn môn chủ, nhưng mà vừa nãy thì chạy trốn không ít phổ thông đệ tử, nếu ở thời điểm này phát động công kích, đối với nàng cơ thể cũng không tốt." Cố Vô Thiên hiểu rõ đối phương có chút hiên lòng không được, hay là tại bên cạnh án ủi. Ngươi cũng biết hiện tại loại cơ hội này rất khó được, tuyệt đối không nên lãng phí. Bên cạnh là không ai có thể đủ đối với ngươi tạo thành làm hại, ta ở chỗ này đây, ngươi có thể yên tâm tốt. Nghe được Cố Vô Thiên kiên quyết như vậy thái độ, nàng cũng không tốt tiếp tục mở khẩu phản bác, xác thực có một ít đệ tử bình thường ở bên cạnh chuẩn bị tìm cơ hội ra tay, chẳng qua nhìn thấy Cố Vô Thiên người sắt thần này còn đang ở phụ cận, căn bản cũng không dám động, chỉ có thể mặc cho Liễu Như tại trước mặt bọn hắn đột phá. Cố Vô Thiên hiện trong lòng thì tính toán giải quyết như thế nào còn lại những người này, bọn hắn mạnh nhất sức chiến đấu cùng với môn chủ đều đã bị giải quyết hết, nếu đối với bọn người kia đòi tận giết tuyệt lời nói, cũng là chuyện không cần thiết. Nhưng là muốn đem bọn hắn thả đi về sau, sợ bọn họ về sau còn có thể lưu lại một mầm tai vạ, nhờ Cố Vô Thiên tâm lý dị thường xoắn xuýt. Cố Mai Liễu như bên này tốc độ đột phá rất nhanh, năm nay chỉ dùng mấy canh giờ, liền đột phá đến Tiên Tôn cảnh giới, khí tức trên thân thể đây vừa nãy làm lớn ra gấp bội. Thậm chí ngay cả độc khí cũng càng biến đổi thêm hung tàn, lúc này độc khí đã biến ảo ra các loại màu sắc, cũng làm cho Cố Vô Thiên hết sức kinh ngạc. Mà những người vây xem kia cũng có chút xui xẹo, Liễu Như đột phá thành công về sau, độc khí lập tức hướng lấy bọn hắn công kích qua, bọn người kia còn chưa kịp phản ứng lúc liền bị độc chết. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, vốn còn muốn tha bọn họ một lần, bọn hắn nhưng không, có cái này phúc khí. Trong lúc nhất thời dưới đáy đều là ngổn ngang lộn xộn thi thể, cảnh tượng cũng biến thành dị thường tăng cấp. Bạch cốt môn uy hiếp thì triệt để ở thời điểm này giải quyết, về sau cũng sẽ không lại lo lắng nơi này có môn phái xuống tay với hạ gia. Thanh trì quyền khống chế lần này coi như là triệt để rơi vào nguyệt dạ trong tay, là một rất không tệ kết cục. Liêu Như thì ở bên cạnh không ngừng tăng khái. Không ngờ rằng ta đột phá về sau, hội có biến hóa lớn như vậy, không vẹn vẹn là sức chiến đấu đề cao, ngay cả độc khí vận dụng cũng biến thành càng thêm lô hỏa thuần thành, vừa nãy đột phá lên tới vẫn là vô cùng hung hiểm. Những thứ này độc khí ta căn bản thì không khống chế được, nếu ở trong thôn đột phá, Chỉ sợ cũng muốn đem thôn dân phụ cận toàn bộ độc chết. Nghe nói như thế Cố Vô Thiên cũng là giật mình kêu lên, nếu là thật xuất hiện mới vừa nói loại tình huống kia lời nói, lương tâm của hắn cũng sẽ bất an. Những người bình thường này khẳng định ngăn cản không nổi độc khí công kích, đến lúc đó hội cho bọn hắn đem lại vô vọng tai nạn. Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm nói, khá tốt chúng ta ở chỗ này đột phá, tất nhiên lần này đột phá đã có kinh nghiệm, như vậy lần sau thì muốn chú ý một chút. Tranh thủ lần sau đột phá lúc tìm một thâm sơn lão lâm, như vậy phụ cận cũng không có người, thì không cần lo lắng đã lộ thương. Liêu Nhớ cười lấy đáp ứng nói, ta sự tình gì cũng nghe Cố đại ca. Thế là Cố Vô Thiên mang theo nàng lại trở về bọn hắn làm thứ nhất lên chỗ tu luyện, ở chỗ này bắt đầu bế quan tu luyện. Rất nhanh thời gian 10 năm liền đi qua, Cố Vô Thiên thì lần nữa đột phá đến tiên đạo cấp bậc, lập tức liền muốn cùng thế giới này tạm biệt. Mà ở 10 năm này trong, mặc dù Liễu Như thì không ngừng tại tu luyện, thế nhưng cuối cùng vẫn là cùng Cố Vô Thiên chênh lệch càng ngày càng xa. Lúc này mới là tiên tôn đỉnh phong cảnh giới, còn không có đột phá đến tiên đạo cấp bậc, mặc dù tốc độ của nàng cũng coi như rất nhanh, có thể đó là cùng người bình thường đây, nếu cùng Cố Vô Thiên đây lời nói, cũng có chút không đáng chú ý. Bản tiểu chương còn chưa xong. Xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đợi đến một ngày này lúc, Cố Vô Thiên hay là chăm chú hỏi, "Mặt của ngươi còn dự định khôi phục sao?" Cố Vô Thiên hỏi rất chân thành, Liêu Như thì nghiêm túc hỏi Cố Vô Thiên, "Nếu như ta một thằng nhìn giữ hiện tại cái này dạng, ngươi hội sẽ không rời đi ta đây. Ta làm sao lại như vậy rời khỏi ngươi đây?" "Ngươi nghĩ gì thế? Mấy mấy năm qua ở chung, muốn nói không có tình cảm thì là không có khả năng chuyện." Cố Vô Thiên hiện tại thì biết mình trong lòng suy nghĩ cái gì. Liêu Như ở bên cạnh trêu gẹo nói, "Tất nhiên Cố đại ca không chê ta, kia liền không sao, ta sẽ không đem chuyện này để ở trong lòng." Dung Mạo đối với ta mà nói, hiện tại đã không trong yếu, ta chỉ cần Cố Đại ca một mình ngươi. Nghe được đối phương thâm tình tỏ tình, Cố Vô Thiên tâm tình hay là vô cùng xúc động, chẳng qua cũng không có lại tiếp tục hồ tư loạn tưởng đi xuống. Liêu Nhớ, ở trong tôn cảnh giới của ta đã không có cách tăng lên, ta nhất định phải đổi chỗ khác tu luyện. Nghe nói như thế, Liêu Nhớ thì đã sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý, thế là ở bên cạnh quan tâm mà hỏi. Vậy chúng ta chuẩn bị đi nơi nào tu luyện? Ta còn không biết, ta đối với nơi này chưa quen thuộc. Cố vô Thiên đã có thể phát hiện tốc độ tu luyện của hắn càng ngày càng chậm, nếu cứ theo đà này lời nói, còn không biết lúc nào có thể hồi đến hạ giới đấy. Với lại lập tức liền muốn ở chỗ này đợi đủ 18 năm, cuối cùng vẫn là muốn rời đi nơi này. Liêu Như Tâm thần khẽ động, chủ động nói: "Cố đại ca, chúng ta đi thế giới này cùng địa phương khác đi dạo đi, nói không chừng ở trên đường lúc ngươi sẽ tìm được đột phá cơ duyên." Đề nghị này cùng Cố Vô Thiên nghĩ một dạng, mặc dù ở trong thôn không buồn không lo, nhưng là đối với cảnh giới tăng lên mà nói cũng không phải một một chuyện tốt. Tất nhiên đối phương đã làm tốt này chuẩn bị tâm lý, Cố Vô Thiên thì theo nàng ý tứ nói: "Ngươi bỏ được rời đi nơi này sao?" Có chút không bỏ, chẳng qua đối với ta mà nói, năng lực cùng với Cố Đại Ca mới là chuyện trọng yếu nhất. Vậy chúng ta thì rời đi nơi này đi, dù sao ở chỗ này thì chờ đợi vài chục năm, ta đã cảm thấy có chút nhàm chán, ngày mai thì lên đường đi. Đợi đến khi xuất phát, trong làng thôn dân thì vây quanh, trên tay cầm lấy bọn hắn chuẩn bị xong món quà. Cố thiếu hiệp, các ngươi muốn rời đi nơi này sao? Có Cố Vô Thiên ở mười mấy năm qua trông, thôn xóm bọn họ an tĩnh dị thường, cũng không có yêu thú bồi rối, Cố Vô Thiên thủ hộ lấy bọn hắn hòa bình. Chúng ta muốn rời đi, chẳng qua các ngươi nơi này có nguy hiểm lợi nói, chúng ta hội quay về. Thôn dân cũng đều biểu thị ra không bỏ, chẳng qua thì xem trọng Cố Vô Thiên lựa chọn, rất nhanh Cố Vô Thiên khắc cùng bọn hắn cáo biệt về sau rời đi. Đối với trong thôn này bên ngoài còn có độ vật gì, Cố Vô Thiên bọn hắn cũng đều không biết, thôn dân tự nhiên cũng không có khả năng biết đến. Chỉ có thể chờ đợi Cố Vô Thiên bọn hắn tự mình đi thăm dò, cho nên bọn họ đổi mới rồi khu vực không ngừng săn giết yêu thú. Trong lúc này, liêu những ngược lại tăng lên không ít cảnh giới, chỉ là Cố Vô Thiên bên ấy vẫn không có tiếng động. Chương 923, dung nhan phục hồi, chương 923, dung nhan phục hồi. Nhìn thấy Cố Vô Tiên cảnh giới dưng bước không tiến thêm, Liêu Nhữ đồng dạng biểu hiện vô cùng lo lắng, luôn cảm thấy quái trơ nào quái. Rốt cục làn nơi nào xảy ra vấn đề? Cố đại ca, vì sao ngươi đột phá dấu hiệu một chút cũng không có? Cố Vô Tiên lúc này cười lấy hỏi, lẽ nào ngươi không suy nghĩ, nếu ta hiện tại đột phá đến đại đạo cấp bậc, liền muốn rời khỏi thế giới này, ngươi cũng phải cùng thế giới này tạm biệt, ngươi cứ như vậy hi vọng ta sớm chút tăng lên cảnh giới sao? Dù sao ta ở chỗ này cũng không có thân nhân cùng bằng hữu, tự nhiên là hi vọng ngươi có thể để cao mong một chút, huống chi ngươi nói thế giới ta thì chưa từng đi, nói không chừng bên ấy cũng có ta yêu thích thứ gì đó đấy. Ta cũng nghĩ cùng ngươi đi xem thế giới bên ngoài." Cố Vô Thiên thì đem gần đây tăng lên cảnh giới kinh nghiệm nói cho Liễu Nhứ. "Ta phát hiện hình như ngươi tiếp tục tăng lên lời nói, trên mặt trấn ký sẽ tự mình biến mất, chẳng qua đây chỉ là của ta một phần đoán, tình huống cụ thể còn phải chờ ngươi đột phá về sau mới biết được." Nghe được dung mạo của mình có thể vì khôi phục bình thường, Liễu Nhứ vẫn là rất vui vẻ, không ai không quan tâm dung mạo của mình. Mặc dù bây giờ không nghĩ tận lực đi giải quyết vấn đề này, thế nhưng nghe được có thể chính mình khôi phục, Liễu Nhứ tự nhiên cũng là vô cùng kích động. "Đi thôi, vội vàng đột phá đi, đến lúc đó ngươi sẽ biết" Nói xong những thứ này về sau hai người lại lên đường, rất mau tới đến một nơi thành trì, chẳng qua lúc này trong thành loạn tung tung vẻo. Trải qua nghe ngóng về sau hai người biết được, kẻ bên này có một con yêu long tại ẩn hiện, đem nơi này thiến cho gà chó khư biên, lại chiếm được yêu long. Địa chỉ về sau, Cố Vô Thiên mang theo Liễu Nhớ lập tức liền giắt tới, rất nhanh liền đi đến một dòng sông bên cạnh. Nghe người trung quân nói, cái kia yêu long thì dấu ở trong nước, Cố Vô Thiên nhìn chạy xiết dòng sông, trên tay bắt đầu tụ lực, để cho ta đem người kia tìm ra. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên lại đánh ra một đạo công kích, hủy diệt nhất chỉ. Dòng sông lập tức rất sôi trào lên rất nhanh liền hướng phía hắn phương hướng của Hàn Quý tán, bọn nước thì càng đánh càng đại, làm cho cả dòng sông cũng trở nên lay động, rất nhanh liền có giọng nói lạnh lùng truyền ra, sau đó lại có một cái to lớn thân ảnh xuất hiện ở hai người trước mặt. Nguyên lai like là Yêu Long hiện ra. "Nhân loại, các ngươi đang làm gì? Tại sao muốn quấy rầy ta tu luyện?" Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên khinh thường nói. "Ngươi đối với chung quanh thành trì người làm cái gì? Ngươi lẽ nào trong lòng không biết sao? Ngươi những năm này chuyện ác làm tận, còn không biết xấu hổ phản hỏi chúng ta, tuổi tọ của ngươi muốn chấm dứt." Yêu Long con mắt thì lạnh xuống, ta hung hăng nhìn hai người. Nói như vậy, ngươi muốn vị người bên trong thành báo thủ sao? Nhìn xem hai người các ngươi khí tức không sai, vừa vặn thích hợp tu luyện của ta, vậy liền đại chiến một trận đi. Nói xong lời này, liền lập tức phát khởi công kích, hướng phía hai người phun ra uy lực vô cùng long tộc. Cố Vô Thiên thì không nghĩ tới người kia tính tình như thế táo kỉnh, một lời không hợp thì đánh. Chẳng qua cũng không sợ đối phương, cầm trên tay kiếm thần kiếm thì giết tới, cùng Yêu Long đánh nhau. Nhìn thấy Cố Vô Thiên so trước đó trong thành trì người đều lợi hại hơn, Yêu Long cái biểu tình này cũng là trở nên ngưng trọng lên. Nhìn tới coi như là gặp được đối thủ, mà Cố Vô Thiên lúc này cảnh giới cao hơn nó căn bản chính là để ép nó lại đánh. Bên cạnh còn có một cái Liêu Như tại nhìn chằm chằm, không ngừng sử dụng độc khí công kích yêu long, nhường yêu long khổ không thể tả. Rất nhanh liền kéo ra một đoạn khoảng cách, hướng phía Cố Vô Thiên hai người hùng hắn nói: Các ngươi những thứ này hèn hạ người, thế mà còn dùng độc đến công kích ta, thực sự là làm ta tức quá vậy. Ít lại nhại, muốn đánh thì vội vàng đánh, chúng ta sử dụng thủ đoạn gì là tự do của chúng ta, chẳng lẽ còn phải nghe ngươi sao? Cố Vô Thiên mười phần im lặng, không hiểu rõ người kia não mạch kín, sao quản được còn như thế nhanh. Mà độc khí không ngừng quấy yếu nhiều yêu long, để nó ý thức cũng trở nên có chút mơ hồ. Tự nhiên không dám tiếp tục ở chỗ này quần đấu nữa, lập tức liền quay người chuẩn bị rời khỏi, nhìn thấy đối phương vừa chuẩn chuẩn bị chạy trốn, Cố Vô Thiên tự nhiên không thể nào để nó toan nguyện. Cầm lấy trong tay kiếm thì đuổi theo, một đao bổ về phía yêu long đầu, mà Liễu Nhứ thì truy ở phía sau công kích tới. Mà lần này Cố Vô Thiên cũng không có lập tức ra tay giải quyết hết cái này yêu long, đem chém giết cơ hội để lại cho Liễu Nhứ. Đối phương có thể bằng vào con yêu thú này đột phá một tầng cảnh giới, mà giết chết người kia, đối với Cố Vô Thiên mà nói chỉ là lãng phí, căn bản cũng không có bất kỳ đề cao, Cố Vô Thiên tự nhiên sẽ không làm như thế. Yêu Long cũng biết đây là một cơ hội, đối mặt Liễu Như dù sao cũng so đối mặt Cố Vô Thiên mạnh, đang chuẩn bị tìm thấy cơ hội thích hợp chạy trốn. Chỉ là nó quá coi thường Liễu Như độc khí công kích, để nó căn bản liền không tìm được bất kỳ sơ hở, muốn phản kháng lúc cũng là lực bất tòng tâm, dần dần chiến đấu đã rơi vào phía dưới. Ngay tại Liễu Như lập tức chuẩn bị ra tay giải quyết đối phương lúc, Yêu Long đột nhiên mở miệng cầu xin tha thứ. Các ngươi đừng có giết ta, ta nguyện ý làm khế ước của các ngươi thú, có chuyện nói rõ ràng, ta tu luyện tới loại trình độ này không dễ dàng, ta căn bản cũng không muốn chết. Nghe được đối phương nói như vậy, Cố Vô Thiên động tác trên tay cũng chậm xuống dưới, mà cái này Diêu Long thì thừa cơ biến thành một người dáng vẻ, giọng nói cung kính nói: "Để ta làm vị cô nương này khế ước thú đi, về sau ngươi chính là của ta tân chủ nhân." Liêu Nhứ hướng Cố Vô Thiên trộm đi một nhờ giúp đỡ ánh mắt, Cố Vô Thiên suy tư một chút nói: "Vậy ngươi thì thu khế đi, người kia có thể giúp ngươi tăng lên cảnh giới." Rất nhanh bọn hắn liền hoàn thành khế ước, cái này Diêu Long cũng thành Liêu Nhứ khế ước thú, Liêu Nhứ cảnh giới lại tăng lên một tầng, đạt tới kết quả này, nàng vẫn lạ rất hài lòng. Diêu Long thì thật cao hứng, chỉ cần có thể lưu một cái mạng lời nói, dù sao cũng so bị đánh chết tốt. Liễu Như đột nhiên cảm giác trên mặt có chút ngứa, bắt đầu lấy tay che lấy mặt mình, Cố Vô Thiên ánh mắt thì chăm chú nhìn chằm chằm nàng, nhưng Liễu Như có chút không được tự nhiên, ngay lúc này, Cố Vô Thiên đột nhiên bắt lấy tay của nàng. Sau đó dùng mình tay bắt đầu đụng vào Liễu Như mặt, nhưng Liễu Như cũng cảm thấy mười phần bẽn nhột. Trái tim thì đập bịch bịch, không biết Cố Vô Thiên chuẩn bị làm cái gì, mà Cố Vô Thiên bên ấy động tác trên tay không ngừng lại. Không ngừng tại bong da từng mảng nhìn cái quái gì thế, sau một lát mới lấy tay ra, Liễu Như lúc này cũng khẩn trương không được. "Cố đại ca, mặt của ta có biến hóa sao?" Cố Vô Thiên bỗng lên miệng nói. Chính ngươi tại trong sông bên ấy chiếu chiếu đi, ngươi bây giờ thật là để cho ta kinh diễm đâu, nhanh cùng để ta đi. Sau khi nói xong, Cố Vô Thiên liền lôi kéo tay của đối phương đi tới bờ sông, nơi này nước sông mười phần thanh tịnh, dường như là một ngày nhưng giống như tấm gương. Nhìn thấy mặt mình phản chiếu trong nước, Liêu Như nhịn không được đều nhanh khóc lên, lúc này đã hoàn toàn khôi phục quá khứ dung nhan. Liêu Như vui đến phát khóc, bỗng chốc liền nhào tới Cố Vô Thiên trong ngực, cơ thể cũng nhịn không được bắt đầu run rẩy lên. Lưng đeo nhiều như vậy tất cả, theo cho gia tộc bảo thủ, lại từ bắt đầu tu luyện độc công dẫn đến dung nhan bị hủy, lại đến bây giờ khôi phục bình thường. Trên người nàng áp lực thật sự là quá nhiều rồi. Cho tới bây giờ giờ khắc này, mới xem như triệt để thở phào nhẹ nhõm, về sau cũng có thể qua cuộc sống của người bình thường. Nếu không phải gặp được Cố Vô Thiên lời nói, chỉ sợ nàng cả đời này cảnh giới cũng sẽ không tăng lên tới hiện tại bộ dạng này. Dung nhan cũng không có khả năng khôi phục bình thường, tất cả đều là vì gặp được Cố Vô Thiên về sau, mới hướng địa phương tốt phát triển. Mấy mấy năm qua tuổi thân cùng lòng chữa sót, thì ở thời điểm này triệt để phát tiết ra. Cố Vô Thiên cũng có thể đã hiểu tâm tình của đối phương, mặc cho đối phương tại trong ngực của hắn khóc to tiếng, thậm chí liên y váy đều bị lành đâu. Yêu Long thì ở bên cạnh lặng lặng quan sát, lúc này không dám phát ra một chút âm thanh, sợ sẽ quấy rầy đến trước mắt Mỹ Hảo hình tượng. "Cố đại ca, cảm ơn ngươi, ta thực sự thật cao hứng, có chút thất thố." "Không sao, ta có thể hiểu được, về sau tốt cuộc sống thoải mái đi." "Kia Cố đại ca, ta hiện tại cũng sẽ không cho ngươi mất thể diện, ngươi có thể mang ta đi thế giới của ngươi sao?" "Ta cũng không biết có thể hay không cùng nhau đi, đến lúc đó thử một chút đi. Nếu không đi được lời nói, ngươi thì còn nhớ trước ngươi hứa hẹn, phải ở lại chỗ này tốt cuộc sống thoải mái, tuyệt đối không nên làm gì việc bốc." Hai người lại tại thời khắc này nói ra, Cố Vô Thiên cũng không biết Nếu lại mang một nữ nhân trở về lời nói, hắn những kia nương tử sẽ giết hay không chính mình. Chẳng qua bây giờ lại bắt được một người trái tim. Chương 924, nhi tử cũng đã trưởng thành, chương 924, nhi tử cũng đã trưởng thành. Cố Vô Thiên lúc này đưa ánh mắt quét về yêu long, sau đó mở miệng hỏi: "Ngươi ở chỗ này tu luyện lâu như vậy, biết không biết nơi nào có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới?" Yêu long suy nghĩ một chút hồi đáp: "Ta sắp thực hiểu rõ vài chỗ, chẳng qua chỗ nào cũng rất nguy hiểm, nếu như các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt lời nói, ta có thể mang ngươi tới." Ngươi mặc dù dẫn đường chính là Yêu Lăng Thỉ không nghĩ tới Cố Vô Thiên bọn hắn như vậy dứt khoát, chẳng qua tất nhiên đã quyết định, nó cũng không có rảnh rỗi khứ khổ, lập tức liền mang theo Cố Vô Thiên bọn hắn lên đường. Cố Vô Thiên đối với cảnh giới tăng lên cũng không nắm này, thì chỉ là hy vọng cho Liễu Nhớ đổi chỗ khác có thể mau chóng đột phá. Rất sắp để người liền đổi một hoàn cảnh bắt đầu tu luyện, trong lúc này ngược lại là Liễu Nhớ không ngừng tại tăng lên cảnh giới, lúc này đã đuổi kịp Cố Vô Thiên. Mà Cố Vô Thiên bên ấy một mực không có biến hóa, nhường Liễu Nhớ lại bắt đầu bối rối, chẳng qua Cố Vô Thiên lại đối nàng giải thích nói: "Có lẽ ta đã tới thế giới này điểm giới hạn, nếu có thể đột phá, ta sớm đã đột phá." không thể nào lãng phí nhiều năm như vậy. Cố Vô Thiên một mực tìm kiếm đột phá cơ duyên nhưng vẫn cũng không có gặp được, lúc này thì đang nghi ngờ có phải hay không đã tới đỉnh cao nhất của thế giới này. Nếu không căn bản không thể nào xuất hiện loại tình huống này, chẳng qua bây giờ đã đến giờ, Cố Vô Thiên thì chuẩn bị khởi hành rời đi. Thời điểm ra đi, Liêu Nhớ cũng là ngàn vạn suy nghĩ nói, không ngờ rằng ta tiện tay cứu được người, thế mà sản sinh sâu như vậy rằng buộc, giữa chúng ta thật đúng là duyên phận. Ta cùng đệ đệ ta sống nương tựa lẫn nhau, một thằng tránh né kẻ thù truy sát, đến cuối cùng báo được tù lớn, đệ đệ ta lại không nhìn thấy cái ngày này, thật sự là thật là đáng tiếc. Đột nhiên Liếu Nhớ lại tiếp tục hỏi: "Cố đại ca, ngươi không đi nhìn xem Hạ Vân cùng Nguyệt Dạ sao? Cấp năng cảnh giới nếu thì tăng lên, ngươi có muốn hay không dẫn bọn hắn một chuyến hồi hạ giới đâu?" Cố Vô Thiên bị lời này giật mình, hiện tại mang một người trở về, đã có chút ít đau đầu, làm sao có khả năng dũng chốc mang 3 người trở về đâu? Chẳng qua trước khi đi Cố Vô Thiên hay là quyết định đi xem bọn họ một chút hai người, xem bọn hắn 2 năm này qua đến tận cùng có được hay không. Rất nhanh hai người liền hướng phía Hạ Gia phương hướng bay qua, trong thành trì phát triển ngày càng phồn hoa. Nhìn tới Nguyệt Dạ nhiều năm như vậy cũng là làm ra một ít thành tích, lập tức liền muốn đến Hạ Gia luôn. Lập tức thì có người nhận ra bọn hắn tới, không còn nghi ngờ gì nữa thì đem Cố Vô Thiên bọn hắn trở thành một phân tử, Cố Vô Thiên tâm tình cũng rất phức tạp, rất nhanh hướng quá khứ một dạng, Hạ Vân cùng Mệt Dạ cùng một chỗ ra nguyên tiếp Cố Vô Thiên, bọn hắn nhiều năm như vậy, thì một thẳng thủ thân như ngọc, cũng không có lựa chọn thành thân, muốn biểu đạt cái gì đã liếc qua thấy ngay. Liêu Nhứ nhìn xem lấy bọn hắn đi thẳng vào vấn đề nói, các ngươi có muốn hay không gả cho Cố đại ca? Đống Chốc nhường hai người xấu hổ đỏ mặt, tối đầu không dám nhìn Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên cũng bị cái này bén nhọn vấn đề khiến cho có chút không được tự nhiên, vội vàng nói sang chuyện khác nói. Các ngươi đừng nghe Liễu Như nói bậy, lần này ta đến là hướng các ngươi cáo biệt. Ta chuẩn bị trở về thế giới của ta. Hai người nghe nói như thế, ánh mắt đều là ảm đạm xuống, bất quá vẫn làm mở miệng hỏi. Cố đại ca, ngươi về sau sẽ trở lại gặp ta sao? Dương Nhân Hội, cũng không biết ta còn có thể hay không tới nơi này. Nếu có cơ hội, ta khẳng định sẽ đến. Hai người chúng ta hội một mực chờ ngươi. Cũng đúng thế thật hai người đối với Cố Vô Thiên hứa hẹn, Cố Vô Thiên đã hiểu tâm tư của bọn hắn, nhưng mà hiện tại chỉ có thể tiếp tục dạ vờ tròn vắng. Hai người thì vô cùng hâm mộ Liễu Như. Cũng cố Vô Thiên sớm chiều ở trung tiếp theo cuối cùng vẫn là sản sinh tình cảm, hiện tại có thể cùng nhau rời đi, làm sao hai người bọn họ đều không có cái này phúc phận, trong lòng vẫn là cảm thấy có chút tiếc nuối. Chúng ta muốn lên đường, các ngươi thì muốn ở chỗ này bảo trọng. Có cơ hội ta nhất định sẽ trở lại gặp các ngươi. Còn gặp lại Cố đại ca, còn gặp lại Liễu cô nương. Một lần là có mọi loại không bỏ, lúc này thì muốn rời đi, Cố Vô Thiên mang theo Liễu Như hướng không gian thông đạo vị trí đi tới. Lúc này hai tâm tình của người ta cũng vô cùng thấp thỏm, Cố Vô Thiên cũng không biết có thể hay không đem đối phương mang đi. Liễu Như tay lúc này thì dị thường lạnh băng không còn nghi ngờ gì nữa cũng là thập phần lo lắng, cảm giác được vô cùng sợ sệt. Chỉ là hai người đi tới một đoạn thời gian rất dài, vẫn là không có tìm thấy thông hướng hạ giới đường giao, nhường Cố Vô Thiên bọn hắn lúc này hơi nghi hoặc một chút lên. Không đúng a, làm lúc chính là từ nơi này đi lên, làm sao tìm được không đến đường trở về? Cứ như vậy mấy người lại đi tới mấy ngày, vẫn là không có bất kỳ đầu mối, Liễu Như lúc này cũng có chút tự trách, có phải hay không là bởi vì ngươi mang theo ta nguyên nhân, mới tìm không thấy đường trở về. Nếu quả thật là như vậy, ta thì lưu ở cái thế giới này chờ ngươi, ngươi chỉ cần về sau không quên ta là được. Cố Vô Thiên thì ngắt lời nàng, Chút chớ nói lung tung, ta lại thử một chút, thực tại tìm không được lại nói. Rất nhanh thời gian lại trôi qua mấy ngày, ngày này chính đang phi hành, bọn hắn đột nhiên cũng mất đi linh khí. Cố Vô Thiên sắc mặt vui mừng, làm lúc tới nơi này lúc chính là chết linh khí trạng thái, bây giờ lại có loại cảm giác này, nói rõ chỗ đã cách bọn họ rất gần, tự nhiên là một tin tức tốt. Rất nhanh, trên người Cố Vô Thiên lại lần nữa tràn đầy lực lượng, mà cảnh giới của hắn thì đã đến đại đạo nhị tầng. Nay đã nói lên mấy người bọn hắn đã thành công đến đến hạ giới, cũng không có gặp được vấn đề gì. Cố Vô Thiên tâm lý thì kích động lên, bỗng chốc đi ra, vài chục năm, lần này trở lại cũng không biết hắn những kia nương tử nhỏ hiện tại trôi qua thế nào. Trên đùi tốc độ thì tăng nhanh, rất nhanh Cố Vô Thiên trước mặt cảnh sắc thì càng ngày càng quen thuộc, lần nữa về tới Nam vực Cố gia. Cố Vô Thiên cũng cho bên cạnh Liễu Như giảng thuật hắn hồi nhỏ chuyện xưa, cùng với ở chỗ này phát sinh tất cả, Liễu Như tự nhiên là nghe được say xương ớn lạnh. Nhìn thấy trong thành phi thường náo nhiệt, Cố Vô Thiên thì nhanh đi tìm hiểu thông tin, xem xét gần đây cũng chuyện gì xảy ra. Nay mới biết được con của mình kế thừa gia tộc vị trí, cũng làm cho Cố Vô Thiên cảm thấy đây hết thảy cũng vô cùng ngạo con của mình đã hơn 40 tuổi, mà Cố Vô Thiên nhìn nhưng vẫn là hai mươi mấy tuổi dáng vẻ, mọi thứ đều có vẻ rất mờ cười. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đi trở về nhà, con của mình thì đến quỳ xuống. "Hải Nhi bái kiến phụ thân." Bất kể ngài là cái dạng gì, ngài cũng là phụ thân của chúng ta. Nhìn thấy con của mình thì đã đến tiên tôn cảnh giới, Cố Vô Thiên trong lòng vẫn là vô cùng vui mừng. Lại nhìn xem về đến trong nhà khắp nơi đều treo lấy chân dung của mình, không còn nghi ngờ gì nữa Cố Vô Thiên đã trở thành đồ đẳng thức nhân vật. Mà lúc này ở đây mọi người mới nhìn thấy Cố Vô Thiên bên cạnh còn có một cái mỹ nữ, nhịn không được mở miệng trêu ghẹo nói: lợi hại, ngươi lại mang về một mỹ nữ. Bất quá vẫn là muốn cùng ngươi những tên nương tử nhóm thương lượng một chút mới tốt. Ngày thứ hai lúc, Cố Vô Thiên liền gặp được hắn những tên nữ tử, bọn hắn cũng chỉ là trêu ghẹo một chút, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn. Mỹ nương cười lấy nói với Cố Vô Thiên: "Phu quân, ngươi hậu cung giai lệ càng ngày càng nhiều, ngươi có phải hay không muốn tiếp tục chế tạo xuống dưới đâu? Về sau nói không chừng trong nhà cũng ở không được." Nhìn thấy chính mình cứ như vậy bị thế nạt, Liêu Như thì thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua bắt đầu biểu hiện vô cùng thẹn thùng. Bọn hắn những người khác thì ảo nào nhường Cố Vô Thiên lại làm một lần hôn lễ. Mà Liêu Nhớ cũng không thèm để ý những chi tiết này, tỏ vẻ chỉ cần có thể lưu đến Cố Vô Thiên bên người thì thỏa mãn, tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Mặc dù bây giờ đã đoạn tụ, nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ Cố Vô Thiên còn có thể lần nữa rời đi, nay ngắn ngủi đoạn tụ thì có vẻ đầy đủ chân quý. "Phu quân, ngươi lần sau khi nào rời khỏi?" "Ta còn không có nghĩ kia đâu, chúng ta trước hảo hảo vuốt ve an ủi một cái đi." Cố Vô Thiên tự nhiên không đành lòng nói cho bọn hắn lập tức sẽ rời đi, nhưng mà loại tình huống này cũng là không thể tránh được. Mấy người cũng vô cùng ăn ý, cũng không có tại cái đề tài này thượng thảo luận quá lâu thời gian. Chẳng qua cũng đều hy vọng Cố Vô Thiên có thể đủ nhiều nán lại một đoạn thời gian. Mà Liêu Nhứ thì tỏ vẻ tiếp xuống vui lòng tại hạ giới chờ đợi Cố Vô Thiên quay về, không tới cùng Cố Vô Thiên lịch luyện, bởi vì sợ sau khi đi ra ngoài không về được, Cố Vô Thiên cũng có thể đã hiểu cái lựa chọn này. Bất quá vẫn là có chút tiếp nuôi nói, nếu là không ra đi lịch luyện lời nói, chỉ sợ ngươi chỉ có thể dừng bước thiên đạo cấp bậc, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Ta nghĩ kỹ, nơi này có nhiều như vậy tỉ muội, ta rất hài lòng cuộc sống bây giờ, ta không nghĩ mạo hiểm nữa, nếu là thật hồi không tới, vậy ta mới biết tiếc nuối cả đời. Những người khác cũng là kiểu này lựa chọn. Cố Vô Thiên nhìn hắn nương tử nhóm, thì hướng bọn hắn hứa hẹn lần này hội dừng lại thời gian một năm và đến thời gian về sau mới rời khỏi, nhiều năm như vậy hạ giới biến hóa cũng rất lớn, Cố Vô Thiên cũng nghĩ chậm rãi làm rõ ràng việc này. Chương 925, mới tu hành, khởi đầu mới, chương 925, mới tu hành, khởi đầu mới. Tại này thời gian 1 năm trong, Cố Vô Thiên cùng nương tử của hắn nhóm trôi qua vô cùng hài lòng, hạ giới thì không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thời gian trôi qua thì rất nhanh, vô cùng nhanh thời gian 1 năm thì qua hết, lại muốn nên đón mới khiêu chiến tức sẽ nên đón lần tiếp theo 18 năm mới xây được, tại thu xếp tốt nương tử của mình nhóm về sau về sau, Cố Vô Thiên quyết định đi vực ngoại nơi đi một vòng. Đợi đến xâm nhập nơi này phát hiện, phía trước phần lớn chỗ toàn bộ là hoang sa khu vực, căn bản cũng không có bất kỳ thảm thực vật. Hoàn toàn hoang lương dáng vẻ, một chút cũng trông không đến đầu, Cố Vô Thiên đề cao tốc độ, chúng quanh giơ lên từng đợt hạ cát. Cố Vô Thiên cũng không lo lắng an toàn của mình vấn đề, chỉ là không biết khi nào mới có thể đi ra mảnh này hoang sa khu vực. Mà nơi này dễ sinh ra bão cát, lúc này bầu trời đã kinh biến đến mức có chút mà tối. Dường như lập tức liền phải có chuyện gì xảy ra một dạng, cũng làm cho Cố Vô Thiên cảm thấy 10 phần không thoải mái. Dưới loại tình huống này không ngừng đi tới, Cố Vô Thiên cũng không biết rốt cục trải qua bao lâu. Đồng thời thì hoài nghi thế giới mới ngay ở phía trước, cho nên nơi này mới có khắc thường như vậy khu vực. Lại đi tới một quãng thời gian, cảnh sát chung quanh vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, Cố Vô Thiên bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục hướng phía trước bay đi. Thì đem hoàn cảnh chung quanh trở thành một sự rèn luyện, vì phòng ngừa những hạt cắt này đối với mình tạo thành làm hại, Cố Vô Thiên cũng tại trên người mình thực hiện bảo hộ tráo, như thế vì tới, cũng làm cho an toàn của hắn đề cao chỉ là những hạt cát này cũng không ăn phận, không ngừng đập nện trong hắn bảo hộ tráo, cũng cho Cố Vô Thiên tạo thành thương tổn cực lớn. Cảm nhận được động tĩnh bên này, Cố Vô Thiên không khỏi nhíu mày, tốc độ dưới chân thì càng lúc càng nhanh. Với lại đi lâu như vậy về sau cũng không có đụng đến bất kỳ người, Cố Vô Thiên hoài nghi nơi này ép căn bản không hề người hoạt động khí tức. Chỉ là hiện tại có chút lúng túng, thân thể linh khí cũng đã nhận được to lớn tiêu hao, cho dù là đường cũ trở về cũng đã không đủ dùng. Chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi lên phía trước, cuối cùng công phu không phụ lòng người, thì đi tới sa mạc biên giới. Lúc này linh khí đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tiểu ca chỉ có thể lựa chọn đi bộ đi tới. Đã lâu rồi không có đi bộ, Đường Đệ Cố Vô Thiên cảm thấy có chút mỏi mệt, rất nhanh liền tựa ở một trên đại thụ bên cạnh ngủ thiếp đi. Đợi đến tỉnh lại lần nữa lúc, đã đến ngày thứ 2, mà trung canh cũng nhiều hai con yêu thú. Cũng may này hai con yêu thú cũng không lên Tây, tự nhiên là uy hiếp không được Cố Vô Thiên, chỉ là bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi, thì an tĩnh như vậy thủ ở phía dưới, Cố Vô Thiên muốn thoát thân có chút phiền phức. Ngay tại hắn chuẩn bị suy tư sao phản kích lúc, trong tay kiếm thần kiếm thì đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đột nhiên vương xa xuất hiện một bóng người, hai đạo mũi tên bắn đi qua, lập tức liền đem hai cái này yêu thú giải quyết. Cố Vô Thiên thì đem con mắt nhìn quá khứ, đánh giá vừa nãy bắn tên nam nhân, chỉ là đối phương cũng cũng không đến. Cái này khiến Cố Vô Thiên cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, thế là chỉ có thể đi vào xem đối phương bộ dáng. Đợi đến tiếp cận về sau mới phát hiện đối phương cùng tuổi của mình không sai biệt lắm, đối phương rốt cuộc ra tay tú mình, Cố Vô Thiên thì biểu thị ra cảm tạ của mình. Đa tạ vị huynh đài này xuất thủ tương trợ. Người kia thản nhiên nói, cũng đúng thế thật ta lịch luyện một bộ phận. Thông qua quan sát Cố Vô Thiên phát hiện đối phương chỉ là kim đan kỳ, nếu chính diện cùng yêu thú khởi xướng chiến đấu, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Chẳng qua nếu là có người dẫn đường lại nói Cố Vô Thiên cũng không để ý cùng hắn một khối ra ngoài, thế là ở bên cạnh quan tâm mà hỏi: "Ngươi lại chuẩn bị rời khỏi phiến khu vực này sao?" "Đúng vậy, ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, nhưng mà sau khi đi ra ngoài chúng ta thì không có quan hệ, ngươi cũng không cần cho người khác nói gặp qua ta." Nhìn tới người kia trên thân thể có rất nhiều bí mật, Cố Vô Thiên trong lòng yên lặng trầm ngĩ, sau đó vô cùng nhanh đáp ứng. Đối phương thì không có quá nhiều tự hỏi đối với cô Vô Thiên nói đường: "Cùng ta một khối đến đây đi." Hai người đổi một cái phương hướng tiếp tục tiến lên, chỉ là trên đường đi người đàn ông này cũng không làm sao nói, nhuộm màu không khí trở nên có chút hỗn loạn. Chỉ có Cố Vô Thiên chủ động tuân hỏi đối phương vấn đề lúc đối với mới có thể trả lời, hắn thì coi Cố Vô Thiên là thành người bình thường. Nhưng mà Cố Vô Thiên thông qua quan sát phát hiện, đối phương khẳng định không có biểu hiện đơn giản như vậy, lời nói cử chỉ trong lúc đó thì cùng người bình thường không giống nhau. Cố Vô Thiên vốn còn muốn đạt được một ít tin báo, nhưng là đối phương cũng không mở miệng, hiệu quả thì không tiện hỏi nhiều. Cứ như vậy, hai người không ngừng hướng phía bên trong đi tới, bên cạnh môi trường cũng đang không ngừng phát sinh biến hóa. Làm đi ra nơi này lúc, nam nhân nói với Cố Vô Thiên, "Ngươi từ nơi này đi ra lúc chớ chạy lung tung, xung quanh hay là rất nguy hiểm." Phía sau còn có cả ngày càng cường đại yêu thú sẽ công kích ngươi. Đa tạ huynh đệ." Cố Vô Thiên cảm tạ một tiếng, đối với mối nợ nụ cười cười liền rời đi, đây chỉ là trên đường một khúc nhạc đệm. Chẳng qua đối phương không có nhận ra Cố Vô Thiên thân phận, đối với Cố Vô Thiên mà nói thì là một chuyện tốt. Hắn dù sao cũng là đến từ thế giới khác, đối với thế giới này người mà nói vẫn tương đối xa lạ. Cũng sẽ có người sẽ xuống tay với hắn, cũng sẽ cho Cố Vô Thiên đem lại rất nhiều phiền toái không cần thiết. Tiếp tục hướng phía phía trước hành động, quả nhiên thấy được đối phương nói đến đường nhỏ, Cố Vô Thiên thì vô cùng hoài nghi, nơi này vì sao lại có cái đường Nơi đây người ở thưa thớt, căn bản nhưng không dùng được những thứ này đường, ở tại chỗ này thì không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Cố Vô Thiên không có có suy nghĩ nhiều, hiện tại chỉ nghĩ tìm một nơi thích hợp đi tu luyện, đã có vài ngày không có tu luyện, Cố Vô Thiên cũng không muốn hoại thế. Vừa nãy nghe ra hỏa kia nói dọc theo đường đi thẳng sẽ đụng phải một thành trì, chỉ. chỉ là đi rồi một lúc lâu, Cố Vô Thiên vẫn không có đi ra nơi này. Mấy ngày nay làm nhiều nhất sự việc chính là đi đường. Nhưng Cố Vô Thiên cảm giác đến mức dị thường mệt mỏi, đang chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Lúc lại nghe được từng đợt cấp tốc bước chân, còn có một số củ năng âm thanh, những người này là Cố Vô Thiên lần đầu tiên ở chỗ này đủ phải. Những người này ở đây nhìn thấy Cố Vô Thiên về sau, lập tức liền bao vây, một người cầm đầu người lập tức mở miệng hỏi. "Ngươi trẻ tuổi, có hay không có đụng phải một cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm người?" Nghe nói như thế Cố Vô Thiên trong lòng lộ bộ một chút, nhìn tới bọn hắn là tìm kiếm vừa nãy cứu người của mình. Thế là Cố Vô Thiên lắc đầu, những người khác thì ở bên cạnh nói. "Mau đuổi theo, ra hỏa kia nói không chừng nhanh chạy xa." Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ. Những người này thì không có hoài nghi lập tức liền cùng Cố Vô Thiên gặp thoáng qua, Cố Vô Thiên nhìn thấy những người này thân ảnh, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Đồng thời cũng vì vừa nãy cứu mình người kia cầu nguyện, rất nhanh liền quay người rời đi. Lần này chẳng mấy chốc liền đi tới trong thành trì, tìm một cái nhà trọ, bắt đầu tu luyện. Cái này trong thành trì linh khí cũng không nhiều, Cố Vô Thiên chỉ có thể cẩn thận hấp thu, cũng may cảnh giới được tăng lên. Chỉ là muốn muốn tiếp tục tăng lên lời nói, thì có chút khó khăn, muốn dựa vào trong thành trì linh khí hiển nhiên là không đủ. Không có cách, Cố Vô Thiên chỉ có thể đi ra khách sạn, chuẩn bị tuân hỏi một chút những người khác rốt cục đi nơi nào tu luyện tương đối tốt. Thì quả nhiên đạt được một đạn án, rất nhanh Cố Vô Thiên liền đuổi tới bên lấy đi, mà lúc này chỗ nào chính phát sinh loạn đấu. Rất nhiều người đánh nhau loạn cả một đoạn, nhưng Cố Vô Thiên mười phần đau đầu, cũng không muốn bị liên lụy trong đó. Mà lúc này ở đây lại chợt nghe một loạt tiếng bước chân, Cố Vô Thiên thảy qua đi, phát hiện là một bị thương nữ nhân. Chẳng qua Cố Vô Thiên vẫn không có động tác, hiện tại xen vào việc của người khác đối với mình mà nói còn không phải thế sao chuyên tốt. Mà phía sau truyền đến rất nhiều tiếng bước chân dồn dập, không còn nghi ngờ gì nữa đều là đang đuổi giết nữ tử này. Rất nhanh người phía sau thì đuổi kịp nàng, bởi vì có thương tích trong người, nàng căn bản là chạy không được bao xa. Lúc này người phía sau đã đem nàng vây lại, một người cầm đầu người hùng hắn nói: "Ngươi chạy trốn nơi đâu?" Nữ nhân cười thầm một tiếng hỏi: "Các ngươi hôm nay thật sự chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt sao? Ngươi liền không có đại vương tử bảo hộ ngươi, là không ai quan tâm ngươi sống hay chết." Nói bậy bạ, đại vương tử nếu hiểu rõ các ngươi đối ta hành động, mấy người bọn ngươi phải chết. Mà mấy người khác cười lên ha hả: "Tôi đi, tốt nhất là ngoan ngoãn thần phục tiểu vương tử đi, ngươi đại vương tử vĩnh viễn thì sẽ không trở về." Nói xong lời này, liền chuẩn bị hướng nữ nhân xuất thủ, mà nữ nhân lúc này thì nhắm mắt lại, biết mình hôm nay dù thế nào cũng là trốn chạy không được. Ngay lúc này đột nhiên một đạo công kích đánh tới, trực tiếp nhường mấy người loạn trợ cước. Chương 926, nữ nhân thần bí, chương 926, nữ nhân thần bí. Một đạo kiếm mang màu vàng nóng gai đi qua, tiến trước mắt căn bản là phản ứng không được, lập tức liền bị xuyên thủng lực, trên vết thương xuất hiện màu xanh lá khí tức, có vẻ quỷ dị vô cùng. Một giây sau những thứ này, màu xanh lá khí tức liền bắt đầu sôi trào, trực tiếp đem người kia cơ thể ăn mòn thành mảnh vụn cạn. Còn bên cạnh mấy người đang chuẩn bị công kích lúc, nhìn thấy một màn ma quái này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Này bên cạnh nhất định cất giấu một cao thủ, hay không thì không thể nào năng lực dễ dàng như vậy thì giải quyết bọn hắn người. Cố Vô Thiên lúc này trong lòng đã có suy đoán, trước đó cái đó dùng cùng tiến cứu người của mình, có khả năng chính là bọn hắn trong miệng đại vương tử. Nữ nhân này thì nhất định cùng hắn có nhất định quan hệ, đối với tại ân nhân cứu mạng của mình lâm vào chuyện nguy hiểm, Cố Vô Thiên tự nhiên không thể nào ngồi chờ chết. Nữ nhân cũng bị Cố Vô Thiên thủ đoạn khiếp sợ nói không ra lời, cả người cũng tại run lên bẩy. Kiêu màu xanh la quý dị khí tức, thật sự là thái giò người, và người tới chỗ này toàn bộ được giải quyết về sau, Cố Vô Thiên mới khiến cho màu xanh lá khí tức về tới trong thân thể của mình, mà lúc này đây Cố Vô Thiên kinh ngạc phát hiện cảnh giới của mình thế mà lại để cao. Nhìn thấy loại biến hóa này, Cố Vô Thiên thì như có điều suy nghĩ lên, muốn tiếp tục giết chóc đi xuống, chỉ sợ không được bao lâu chính mình thì có thể một lần nữa khôi phục lại cảnh giới đỉnh cao. Chỉ là như vậy làm thật sự là quá tàn nhẫn, Cố Vô Thiên cũng không muốn để cho mình trở thành một thích giết chóc người. Vừa nãy cũng là tình hình khẩn cấp, bất đắc dĩ mới chọn chọn ra tay, nữ nhân còn tại trong lúc khiếp sợ, thật lâu chưa kịp phản ứng. Cũng may Cố Vô Thiên cũng không phải địch nhân của nàng, thậm chí mới vừa rồi còn cứu được tính mạng của nàng. Chỉ là cần điều chỉnh một chút tâm tính. Qua một khoảng thời gian, nữ nhân lúc này mới bình thường trở lại, Cố Vô Thiên chủ động tiến lên dò hỏi. Cái đó đại vương tử có phải hay không sử dụng một bộ cung tên? Nghe được Cố Vô Thiên hỏi, nữ nhân trong nháy mắt kinh ngạc, chẳng qua lại biểu hiện ra vô cùng cảnh giác dáng vẻ. Nhưng Cố Vô Thiên cảm thấy có chút buồn cười, nhìn tới nữ nhân này phòng bị tâm hay là thật nặng, chẳng qua cũng có thể xác định, vừa nay cứu người của mình chính là đại vương tử, lại cùng nữ nhân này đúng rồi một chút hình dạng, phát hiện cũng an cớ. Vị cô nương này ngươi không cần lo lắng, ngươi đại vương tử đã cứu ta, ta hiện tại cứu được ngươi, chúng ta cũng coi là hòa nhau. Hắn là ở đâu tú ngươi, mau nói cho ta biết hắn bây giờ ở nơi nào. Người trước đừng kích động, nghe ta chậm rãi nói với ngươi, hắn là ở phía trước trong sa mạc cứu ta, sau đó hắn liền rời đi, về phần đi chỗ nào ta cũng không biết. Ngươi trên người chúng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao hiện tại ngươi lại sẽ bị đuổi giết? Trên mặt nữ nhân lộ ra phẫn nộ nét mặt, chẳng qua cũng không có giải thích quá nhiều chuyện. Cố Vô Thiên nhìn thấy đối phương không muốn nhiều lời, thì không có để ý, chỉ là nói cho nữ nhân tên của mình đang chuẩn bị lúc rời đi, nữ nhân chợt hôn mê, tấm này Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời không biết làm sao vậy. Nhìn thấy nữ nhân té xỉu dáng vẻ, Cố Vô Thiên cũng không đành lòng tâm đem đối phương ném ở này, mặc dù vừa giải quyết mấy cái truy binh, thế nhưng khẳng định còn sẽ có liên tục không ngừng truy binh hội truy tới đây. Đến lúc đó nữa người vẫn là hội bị phát hiện, cho đến lúc đó coi như giữ nhiều lại ít, Cố Vô Thiên không có cách nào, chỉ có thể đem đối phương nằm đỡ. Nếm thử kêu vài tiếng về sau, đối phương vẫn không có phản ứng chút nào, nhìn tới đã là triệt để hôn mê. Cố Vô Thiên cho nữ nhân bắt mạch một cái, lúc này mới phát hiện đối phương còn có nội thương nghiêm trọng, thậm chí trong thân thể còn có dấu hiệu chúng độc, về phần rốt cục là chúng độc gì, Cố Vô Thiên một lát thì không có cách nào phân biệt ra được. Nhìn tới nữ nhân này trên người cũng là có đại bí mật, bằng không sẽ không nhận nhiều như vậy làm hại. Chẳng qua nhìn thấy đối phương hôn mê dáng vẻ, nếu không làm một ít trị liệu, chỉ sợ một lát là khó mà tỉnh tỉnh. Cố Vô Thiên cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu bên trên, ổ thân thể của đối phương bắt đầu tiếp tục đi tới. Nhìn tới tiểu vương tử người đã để mắt tới đại vương tử, đại vương tử tình huống hiện tại càng biến đổi thêm nguy hiểm. Cố Vô Thiên chỉ có thể trước tìm một, một chỗ yên tĩnh cho đối phương chữa trị một chút, đồng thời cũng được, nhường hắn tự mình tu luyện một hồi. Lại đi tới mấy canh giờ về sau, Cố Vô Thiên xác định phía sau không có truy binh về sau, này mới tìm một tận ngấp chỗ dừng lại. Lúc này mới bắt đầu là đối phương xử lý vết thương, Cố Vô Thiên trong lòng cũng không có cái gì ta niệm, chỉ là hy vọng đối phương tỉnh lại về sau không muốn oán giận chính mình. Bởi vì nữ nhân này vết thương trên người rất nặng, và Cố Vô Thiên cho nàng xử lý xong vết thương về sau đã đến đêm khuya, Cố Vô Thiên lúc này thì dị thường mỏi mệt, lại lấy ra một ít đan dược đút cho nữ nhân này. Tiếp xuống thì nhìn xem nàng tạo hóa của mình, bao lâu thức tỉnh thì cũng không tốt nói, Cố Vô Thiên lại từ trong chữa vật giới chỉ cần một chút sạch sẽ chăm phục cho nữ nhân này đổi lại. Làm xong đây hết thảy về sau, Cố Vô Thiên mới bắt đầu tu luyện, mà nữ nhân ở hôn mê một quãng thời gian về sau cũng chậm chậm thức tỉnh. Nhìn thấy trên người mình vết thương đều đã bị xử lý, nữ nhân lại biểu hiện vô cùng sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Giọng cô Vô Thiên thì truyền tới. Ngươi không cần phải sợ, ta biết một chút y thuật, đã đem miệng vết thương của ngươi cho ngươi xử lý xong, về phần bên trong thân thể ngươi độc tố, phía sau còn phải chậm rãi xử lý, ngươi trước không nên gấp gáp. Vốn là còn chút ít tâm trạng kích động, thế nhưng nhìn thấy trên tay mình chu sa nốt rồi cũng không hề biến hóa, nữ nhân lúc này mới yên lòng lại, nhìn tới Cố Vô Thiên sắc thực không cũng có làm những chuyện khác. Tốt ở chỗ này chuyện đã xảy ra cũng không có những người khác hiểu rõ, nữ nhân cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Cố Thiếu Hiệp Hy vọng hôm nay phát sinh ở chuyện nơi đây, ngươi có thể giữ bí mật, ta không nghĩ những người khác hiểu rõ. Không có vấn đề, ta thì không muốn để cho người khác biết. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, thương thế của ngươi phải thật tốt điều dưỡng. Có chuyện gì ngươi có thể gọi ta, ta thì ở bên ngoài tu luyện. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên liền rời đi tại chỗ, nhìn thấy Cố Vô Thiên động tác mười phần quý cũ, nữ nhân cũng cảm thấy Cố Vô Thiên là một chính nhân quân tử. Cứ như vậy bình an vô sự, mãi đến khi bình minh về sau Cố Vô Thiên vẫn còn tiếp tục tu luyện, trả lại cho nàng lắm một chút an. Đợi đến nghỉ ngơi không sai biệt lắm, nữ nhân thì bắt đầu hướng cố Vô Thiên rằng thuật nơi này phát sinh tất cả. Nguyên lai like cố Vô Thiên hiện tại vị trí thế giới này là do một cái gọi vạn cố vương triều thống trị, mà cái đó bị người đổi giết đại vương tử, thì ngay tại lúc này quốc vương trưởng tử, đương triều thái tử. Nữ nhân này là vị hôn thê của hắn, mọi thứ đều chuẩn bị hướng địa phương tốt phát triển, đột nhiên xảy ra một việc lớn. Dân gian lưu truyền đại vương tử vì để sớm nhặt đăng cơ, thế mà đối với quốc vương gia tay, này mới đưa đến hiện tại đại vương tử tình cảnh hết sức xấu hổ. Hắn căn bản không có lý do làm như thế, mà bây giờ tất cả loan ức cũng cóng lên người căn bản là giải thích không rõ. Phía sau màn hắc thủ thì bắt đầu hành động, không ngừng truy sát nữ nhân cùng đại vương tử, một hồi âm nhu lập tức liền muốn triển khai. Mà thật không dễ dàng tìm thấy chân tướng, cũng là tiểu vương tử âm nhu, chỉ là bọn hắn căn bản là đem truyền tin không quay về. Nay mới đưa đến một mực bên ngoài lưu vòng, trôi qua 10 phần thế thảm, nếu không phải Cố Vô Thiên xuất thủ cứu giúp, nữ nhân có thể đã bị giết. Cố Vô Thiên thì cau mày nghe những việc này, hiện tại thì bị cuốn vào vô hình vòng xoáy bên trong, muốn không đếm xỉa đến thì khó khăn. Nữ người vẫn tương đối lo lắng đại vương tử an toàn, đợi đến cơ thể hơi khôi phục về sau, liền để Cố Vô Thiên mang theo nàng đi tìm. Cố Vô Thiên không có cách nào, chỉ có thể hướng lấy bọn hắn điểm địa phương khác đi tới, qua vài ngày nữa về sau mới vừa tới bọn hắn điểm địa phương khác. Chỉ là đại vương tử thì một mực di động, căn bản không có ở cái địa phương này tìm thấy người, nữ nhân thì mười phần sốt ruột. Mà trong lúc này bọn hắn cũng gặp phải mấy đội truy sát, cũng may đều bị Cố Vô Thiên chặn. Điều này cũng làm cho nữ nhân dị thường bầu không khí. Bọn người kia thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Cố Vô Thiên ở bên vừa mồm miệng nói. Đó là dĩ nhiên, các ngươi còn sống chung quy là một cái cự đại uy hiếp, bọn hắn chắc chắn sẽ không nhường các ngươi cố gắng còn sống. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, nữ nhân càng thêm lo lắng. Tình cảnh của bọn hắn thì ngày càng nguy hiểm, cũng không biết còn có thể kiên trì tới khi nào. Cố Vô Thiên nhìn thấy nữ nhân lo lắng dáng vẻ, thì lên tiếng an ủi: "Ngươi trước không nên gấp gáp, chúng ta chậm rãi tìm người đi, nếu tìm thấy bọn hắn về sau, ta có thể bảo đảm hai người các ngươi an toàn." Nghe được Cố Vô Thiên có thể bảo hộ bọn hắn, nữ nhân thì buông xuống một quả nỗi lòng lo lắng, thì nói với Cố Vô Thiên: "Chỉ cần để cho ta tiếp cận đại vương tử về sau ta có biện pháp đến định vị tung tích của hắn." Chương 927: Tìm kiếm đại vương tử bóng dáng, chương 927: Tìm kiếm đại vương tử bóng dáng Nhìn tối hai người bọn họ trong lúc đó vẫn có một ít liên hệ thủ đoạn, tất nhiên đã có cái này dễ xử lý pháp, cũng làm cho Cố Vô Thiên đã giảm bớt đi không ít khí lực. Cố Vô Thiên thì làm lớn ra năng lực cảm giác của mình, cùng nữ nhân một khối tìm kiếm Đại Vương tử tung tích. Mà muốn đem Đại Vương tử đưa vào chỗ chết thế lực cùng nhân số rất nhiều, Cố Vô Thiên bọn hắn nhất định phải đuổi tới những người này tìm kiếm được Đại Vương tử trước đó tìm thấy Đại Vương tử. Cũng đúng thế thật một cái khiêu chiến thật lớn, Cố Vô Thiên mặc dù trong lòng không lo lắng, thế nhưng nữ nhân không ngừng thúc dục Cố Vô Thiên tăng thêm tốc độ. Cố Vô Thiên không có cách nào, chỉ có thể đi theo cái mông của hắn phía sau, không ngừng tại tìm kiếm. Bất quá vẫn là dặn dò nữ nhân cẩn thận một chút, nơi này là thập diện mai phục, hơi không cẩn thận liền sẽ rơi vào đối phương trong bẫy. Quả nhiên, lần này lại gặp phải mấy chục người tiểu đội, lại nhận ra người phụ nữ thân phận bề sau, lập tức đem cô Vu Thiên hai người bao vây. Cố Vu Thiên nhìn xem lấy bọn hắn, khinh thường nói: "Thì các ngươi những người này thì muốn ngăn cản ta sao? Chẳng qua các ngươi muốn tìm đại vương tử thì là căn bản tìm không thấy, hắn sớm tại vài ngày trước liền rời đi sa mạc không gian, các ngươi bọn người kia động tác thật đúng là trúng đâu, chân cho các ngươi cảm giác được đang thương." Nghe được Cố Vu Thiên chạo vúng, những người này thì không khách khí, tung tận nói với Cố Vô Thiên: "Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Dám ở trước mặt chúng ta phát ngôn bừa bãi?" Người này đã nhận ra Cố Vô Thiên thì là trước kia trên đường đụng phải người kia ra hỏa, gặp nhau lần nữa lúc, tự nhiên không có sắc mặt tốt. Cố Vô Thiên cũng không e ngại bọn họ, đồng thời lại cho nữ nhân bên cạnh truyền âm: "Một lúc ta tới ngăn chặn bọn người kia, ngươi đi tìm Đại Vương tử đi." Nói xong lời này, Cố Vô Thiên lập tức ra tay, trong tay kiếm thần kiếm bắt đầu điên cuồng quơ múa, mỗi lần công kích đều có thể giải quyết hết một số người, cũng làm cho chuyện này đối với nhân mã trở nên càng ngày càng phức. Đồng thời kia độc ma quái khí cũng không ngừng hướng phía trung quanh tỏa ra, bọn người kia căn bản cũng không dám tới gần, nếu tới gần về sau liền sẽ bị ăn mòn. Mà bọn người kia đang nhìn đến Cố Vô Thiên quỷ dị công kích về sau, từng cái thì quá sợ hãi. Đây là cái gì công kích sao tà môn như vậy? Không xong, tiểu tử này có chút quỷ dị, thế mà lại sử dụng độc. Mau bò đi lui, không muốn toàn quân bị diệt. An mau đi một ít giải độc đang được. Cảnh tượng trong nháy mắt loạn tạo một đoàn, những người này căn bản là ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên công kích, huống chi Cố Vô Thiên kiếm mang cũng là dị thượng cường đại. Cứ như vậy, đám người này bị một mực ngăn cản ở bên ngoài căn bản cũng không có thể cùng cố vô thiên cận thân. Nữ nhân thì hướng phía đại vương tử có khí tức chỗ đổi theo, chẳng qua lúc này vẫn là không có phát hiện bất kỳ tung tích. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đem bọn người kia toàn bộ giải quyết, nữ nhân trong ánh mắt có hay không có trừ ra không hiểu qua mang, nhìn tới đi theo Cố Vô Thiên bên cạnh, vấn đề an toàn thì có bảo hộ. Cố thiếu hiệp, ta tìm thấy đại vương tử tung tích. Vậy chúng ta vội vàng xuất phát. Hắn hẳn là hướng phía phía trước cái phương hướng này trốn." Giọng của nữ nhân vang lên, Cố Vô Thiên lúc này thì thấp xuống tốc độ, trên mặt đất tìm được dấu vết để lại. Trên đường nữ nhân cũng không ngừng cùng Cố Vô Thiên nói chuyện. Thì tại tham dò Cố Vô Thiên nội đình, Cố Vô Thiên trả lời giọt nước không lọt, chỉ nói mình là một công tử của đại gia tộc ra đến rèn luyện mà thôi. Nữ nhân thì hướng Cố Vô Thiên ném ra cành ô liu, đợi đến Cố Vô Thiên thành công nghị cách cứu viện đại vương tử về sau, có thể để cho hắn thăng quan tiến tước. Nhưng mà Cố Vô Thiên đối với việc này cũng không thèm để ý, hắn chỉ nghĩ đề cao cảnh giới của mình, đối với nhân gian những thứ này đấu tranh, căn bản cũng không có bất kỳ hứng thú gì. Cũng may Cố Vô Thiên cũng không có đứng tại bọn họ mặt đối lập, đồng thời rút bọn hắn không ít mật dịu, cũng coi là một kết quả không tệ. Nếu đại vương tử làm sơ hiểu rõ Cố Vô Thiên mạnh như vậy lời nói, chỉ sợ cũng không cần đông chạy tới né. Chỉ tiếc hiện tại bọn hắn đã đi rời ra, rất nhanh một ngày thời gian liền qua hết, sắc trời thì tối xuống. Hai người vẫn là không có tìm thấy đại vương tử, nữ nhân thì có chút băn tâm, Cố Vô Thiên ngồi ở bên cạnh tiếp tục cán đùi. Ngươi đại vương tử ý nghĩ thế nhưng rất nhỏ, không thể nào phạm một ít sai lầm cấp thấp, cũng sẽ không bị dễ dàng như vậy bắt được, chúng ta hay là tìm một, một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một chút đi, bên ngoài thì không an toàn. Cố Vô Thiên năng lực tự vệ không có vấn đề. Nhưng là bây giờ còn có một nữ nhân ở bên cạnh, nếu hắn có chuyện bất chắc lời nói, Cố Vô Thiên thì không tiện bàn lần dao. Nữ nhân thì không có quá nhiều kiên trì, biết mình hiện tại chỉ có thể liên lụy Cố Vô Thiên, mọi thứ đều lựa chọn nghe Cố Vô Thiên sắp đặt. Cố Vô Thiên quyết định buổi tối ở chỗ này gác đêm, nhường nữ nhân đi nghỉ ngơi, rất nhanh Cố Vô Thiên liền bắt đầu tu luyện. Chỉ có mau chóng tìm thấy đại vương tử, Cố Vô Thiên mới có thể từ nơi này rời khỏi, Cố Vô Thiên là một giúp người giúp đến cùng người, nếu không phải như thế lời nói, Cố Vô Thiên sớm liền rời đi. Mà Cố Vô Thiên thì đang suy tư chính mình tăng lên cảnh giới phương pháp, thông qua không ngừng rèn chọc, có thể tăng mạnh hiệu suất với lại làm như vậy đây săn giết yêu thú tốc độ nhanh hơn, chỉ là Cố Vô Thiên không nghĩ làm như vậy, vì hội lương tâm bất an. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền phát hiện xung quanh hình như có một con yêu thú cường đại đang yên lặng tiếp theo, trong nháy mắt thì đề cao cảnh giác. Nữ nhân lúc này thì đã nhận ra Cố Vô Thiên dị thượng, thì ở thời điểm này tỉnh táo lại. "Cố đại ca, ngươi có phát hiện gì sao? Ngươi làm sao vậy?" Cố Vô Thiên từ tốn nói, "Chúng ta bị một con lục gia yêu thú theo dõi." Nghe nói như thế, nữ nhân trong nháy mắt giật mình, vì thực lực của nàng, nhiều nhất đối phó 3 4 con dã, lục gia yêu thú đối với nàng mà nói đã rất nguy hiểm. Cố Vô Thiên không nói gì, Lẳng lặng quan sát nhìn yêu thú này, nữ nhân lúc này lại hơi sợ. "Cố đại ca, nếu không chúng ta từ nơi này rời khỏi đi, đổi cái khu vực nghỉ ngơi, không biết yêu thú này chúng ta có thể hay không đối phó được." Cố Vô Thiên lại không có chút nào rời đi ý nghĩa, con yêu thú này đối với Cố Vô Thiên mà nói thì là một bữa ăn sáng. "Yên tâm đi, người kia giao cho ta tới đối phó." Cố Vô Thiên lúc này trong tay đã nắm chặt kiếm thần kiếm, chuẩn bị tùy thời cũng đánh ra một đạo công kích. Đợi đến yêu thú này tới gần lúc, Cố Vô Thiên cơ thể lập tức vọt lên, trên tay công kích thì đánh qua. "Thiên ngoại phi tiên." Thần lai nhấc Trước đây yêu thú này là muốn đánh lén Cố Vô Thiên bọn hắn, không ngờ rằng lập tức liền bị phát hiện, phản ứng thì hơi chút chậm chạp. Mà Cố Vô Thiên quỷ dị công kích đã nằm ở trên người của nó, cường đại màu xanh lá ăn mòn khí tức, nhường yêu thú ngao ngào chực hiếu. Cố Vô Thiên không có do dự, lại liên tiếp đánh ra mấy đạo công kích, mặc dù con yêu thú này lực phòng ngự không sai, thế nhưng không ngừng bị Cố Vô Thiên tạo thành làm hại, khí tức cũng không ngừng trở nên yếu ớt. Cố Vô Thiên không có khách khí, trong tay kiếm không ngừng hướng phía đầu của nó đánh tới, cũng không ngừng hướng phía bộ vị yếu hại công kích. Mà trong thân thể độc khí thì theo yêu thú vết thương hướng trong thân thể của hắn tiến hành phá hoại. Con yêu thú này lúc này đã rất thống khổ, toàn thân cũng kịch liệt run rẩy, không ngừng dãy rủa, hiển nhiên là tiếp nhận rất lớn đau khổ. Cuối cùng rền rền mấy hơi thở sau đó, yêu thú này liền co quắp mà ngã trên mặt đất đi lên, sau đó liền hết rồi tiếng động. Cố Vô Thiên thì rất mơ đưa cái này thi thể hốt không còn một mảnh, cảnh giới cũng có bừng lòng, có đột phá dấu hiệu. Đây là Cố Vô Thiên phát hiện mới phương thức tu luyện, có thể nhanh chóng đề cảnh giới cao, thế nhưng người ở bên ngoài nhìn tới thứ này tương đối tàm môn, cũng làm cho người phụ nữ sắc mặt có biến hóa, luôn cảm giác Cố Vô Thiên quái chỗ nào quái, Cố Vô Thiên cũng không có giải thích nhiều như vậy. Cố Vô Thiên cảm giác một chút mình bây giờ thân thể tình hình, phát hiện đã tràn đầy linh khí, loại cảm giác này rất tốt, cũng không có phát hiện tu luyện tác dụng phụ, nhường Cố Vô Thiên quyết định những ngày tiếp theo cũng sử dụng loại tu luyện này phương pháp thì có thể tiết kiệm không ít thời gian tu luyện. Cố Vô Thiên luôn luôn tại thử nghiệm tân tứ gì đó, cũng tại tìm được phù hợp chính mình phương thức tu luyện. Mà tại đi tới một quãng thời gian về sau, nữ nhân lại có phát hiện mới, đại vương tử phụ cận có mấy đạo khí tức, hiển nhiên là những người kia đối địch hắn, nhường nữ nhân càng thêm lo lắng. Cố Vô Thiên thì gật đầu nói, "Chúng ta mau chóng tới đi, nói không chừng đại vương tử hiện tại đã cùng đối phương dây dưa ở cùng một chỗ." Đại vương tử thực lực có hạn, nếu bị nhiều người như vậy vây công lời nói, chắc là không kiên trì được bao lâu, thì căn bản không có cơ hội chạy trốn. Cố Vô Thiên trong nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng mang theo nữ nhân hướng phía phát hiện khí tức cái hướng kia xuất phát. Mà đại vương tử bên ấy lúc này, quả nhưng đã bị mười mấy người vây lại, hiện tại vị trí cũng đã tại sa mạc bên biên giới. Chương 928, lôi kiếp vi lực cực lớn, chương 928, lôi kiếp vi lực cực lớn. Nơi này tầm mắt mười phần khó đạt, muốn ẩn tàng thân ảnh, là một kiện vô cùng chuyện khó khăn tình cảm. Mà những người này cũng không có lập tức động thủ, mà là tại cùng đại vương tử nói xong nói nhảm, đại vương tử lúc này cau mày, thì nghĩ đến cách đối phó. Bây giờ hắn chỉ có một bộ cung tên, muốn phá vây ra ngoài cũng là một kiện vô cùng chuyện khó khăn. Mà những người này thì đồng dạng kiêng kỵ đại vương tử, sợ sẽ trên người hắn có bảo bối gì, có thể ở lúc mấu chốt cho bọn hắn một kích chí mạng. Cứ như vậy hai bên giằng co xuống, bọn hắn chỉ có thể vây lại đại vương tử, cũng không có cách lập tức bắt lấy đại vương tử. "Nhanh để cung tên xuống, đại vương tử, chúng ta không nghi hướng ngươi ra tay." Đại vương tử cười lên ha ha. Các ngươi những quỷ nhát gan này không phải muốn bắt ta trở về phụ mệnh sao? Vội vàng động thủ đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ngươi cho rằng ta không biết, là đệ đệ ta phái các ngươi đến. Nghe nói như thế, những người này biến sắc, tất nhiên đã bị mặt, thì không cần phải lại ở chỗ này ngụy giả bộ nữa. Đại vương tử trên tay cung tiễn thị bắn ra ngoài, một đạo lại một đạo công kích đánh tới, nhường bọn người kia vội vàng hướng phía trung quanh nhận nút. Bọn hắn cũng không dám hạ tử thủ, mà đại vương tử mỗi đạo công kích cũng có thể lấy đi tính mạng của bọn hắn, cứ như vậy hai bên duy trì mấy chục mét khoảng cách. Chỉ là loại tình huống này không kiên trì được bao lâu, không được bao lâu. Đại vương tử linh khí muốn sử dụng hết, đến lúc đó còn là sẽ luân vị một cái mặc người chém giết ngư, cũng đúng thế thật một cục diện lúng túng. Đại vương tử lúc này, nội tâm thị có chút nóng nảy lên, đang chuẩn bị liều mạng lúc, chợt nghe phía sau truyền đến phá không âm thanh. Đúng lúc này Cố Vô Thiên liền sát đến nơi này, không có chút nào do dự, liền hướng những thứ nảy vây quanh người phát khởi công kích. Khởi nguyên kiếm ý, thủy diệt nhất chỉ, thiên thần hạ phàm, không vài đạo kiếm khí lập tức đánh ra ngoài, bỗng chốc vòng vây liền bị kéo ra một lỗ hổng. Mà đại vương tử thì thừa cơ từ nơi này lỗ hổng trong chạy ra ngoài. Lúc này mới phát hiện động thủ người là chính mình trước đó cứu tiểu tử kia. Sau đó lại thấy được nữ nhân bên cạnh, có chút kích động nói: "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại vương tử, ngươi có bị thương hay không?" Nữ nhân thì kích động tra hỏi sau đó chạy tới, bắt đầu trên dưới kiểm tra đại vương tử cơ thể. "Ta không có chuyện, chính là bọn người kia có chút đáng ghét. Hiện tại thật tốt quá, chúng ta cuối cùng tụ tập tại một khối." Hai người đối với Cố Vô Thiên biểu thị ra cảm tạ, đại vương tử cũng rất tò mò, vì sao Cố Vô Thiên hội đột nhiên đến? Cố Vô Thiên thì cho bọn hắn giảng thuật trận tướng, mà Cố Vô Thiên làm việc này chỉ có một mục đích, đó chính là báo ân. Tần Trụ Mạc, Cố Vô Thiên nhìn xem đến rất nặng, bây giờ đối phương thân hạng khó khăn, trong, chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thời điểm tốt. Mà nhìn thấy Cố Vô Thiên biểu hiện ra sức chiến đấu về sau, Đại Vương tử cũng là vô cùng kinh ngạc, hai ngày trước nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc, trên người hắn còn không có cường đại như vậy khí tức. Nay chỉ có một khả năng, đó chính là Cố Vô Thiên tại hai ngày này lại đột phá kiệu này nghịch thiên tốc độ, ngay cả Đại Vương tử cũng cảm thấy là chưa bao giờ nghe sự việc. Tất nhiên đơn giản trao đổi một chút, sau đó quyết định tại phụ cận bắt đầu tu luyện một quãng thời gian. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền tìm được rồi một chỗ, nơi đó yêu thú số lượng rất nhiều cũng làm cho Cố Vô Thiên tu luyện thuận buồm xuôi gió. Lúc này, Đại Vương tử chủ động đưa ra các việc, cũng làm cho Cố Vô Thiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, chính mình như thế một lực chiến đấu mạnh mẽ tại bên cạnh hắn, vì sao hiện tại hắn còn muốn chọn rời đi? Đại Vương tử nhìn ra Cố Vô Thiên hoài nghi, thế là hướng hắn giải đáp nói: "Ta cứu ngươi lúc cũng không phải để ngươi hồi báo ta, ta hiện tại chỉ nghĩ tìm một một chỗ yên tĩnh đi cùng nữ nhân của ta một khối tu luyện, đối với vương vị ta cũng không có hứng thú, ai làm đều như thế." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì là có chút bội phục đối phương, tiểu này bố cục chân không phải người bình thường có thể làm được. Mà nữ nhân cũng có chút không cam lòng hỏi, vậy chúng ta trước đó bỏ ra nhiều như vậy nhưng làm sao bây giờ? Là ngươi chết những người kia lẽ nào thì chết không nhắm mắt sao?" Đại vương tử mở miệng phản bác đạo, "Ta nhất định sẽ vì bọn họ trầm đoan giải tội, ta cũng sẽ hảo hảo tu luyện, sẽ không phụ lòng kỳ vọng của bọn hắn." Cố Vô Thiên thì tương đối đồng ý loại phương pháp này, chỉ có thực lực bản thân cường đại đến cảnh giới nhất định mới có thể bảo chứng an toàn của mình, đồng thời cũng có thể bảo hộ những người khác. Đây là biện pháp hữu hiệu nhất, đem vận mệnh của mình nắm giữ tại trong tay của mình, mà không phải ký thác tại những người khác. Nữ nhân thì rất yêu đại vương tử, hay được đối phương làm quyết định về sau thì cũng không nói thêm gì, coi như là đang yên lặng ủng hộ. Đại vương tử đối với Cố Vô Thiên tiếp tục nói: "Cố Thiếu hiệp, đoạn đường này làm phiền ngươi, hai người chúng ta về sau hội hảo hảo, ngươi nếu tu luyện liền tự mình đi thôi. Đến lúc đó chúng ta chọn một nơi thích hợp ẩn cư, từ đây rời xa giang hồ phân tranh, cả đời cũng sẽ không trở ra. Ta xem trọng lựa chọn của ngươi, các ngươi thì bảo trọng đi, bất quá ta cho các ngươi lưu lại một đạo truyền thống phu, nếu như các ngươi gặp nguy hiểm lợi nói, mặc dù có thể liên hệ ta, ta sẽ trước tiên chạy tới." Nhìn thấy đối phương đã có chủ ý, Cố Vô Thiên cũng không tốt nói thêm cái gì. Chẳng qua muốn là đối phương gặp được nguy hiểm lợi nói, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống hồ Cố Vô Thiên trước đó thế, nhưng đại đạo cấp bậc cường giả, đối với bọn hắn gặp phải những thứ này khó khăn, Cố Vô Thiên cũng có kinh nghiệm. Bọn hắn cũng không có từ chối, nhận Cố Vô Thiên phần này tâm ý, sau đó đổi một cái phương hướng rời đi. Cố Vô Thiên thì đưa mắt nhìn bọn hắn rời khỏi, sau đó thì chuẩn bị đi tìm chỗ tu luyện, cũng không biết bọn hắn về sau hội sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Cố Vô Thiên lại đi tới vừa nãy giải quyết những người đó bên cạnh thi thể, hấp thu bọn hắn sức sống. Loại tu luyện này thủ đoạn nhường Cố Vô Thiên cảm thấy ngày càng ủy lại, chẳng qua thì sát thực tương đối tốt dụng. Cố Vô Thiên nhịn không được tự giễu nói, ta tại sao có thể có loại cảm giác này? Còn có một tia hư vấn, đây cũng không phải là chuyện tốt, xem ra sau này được điều chỉnh tốt tâm tính, muốn là tiếp tục như vậy sinh ra tâm ma lời nói, coi như làm hư. Cái này khiến Cố Vô Thiên cũng có ý thức nguy cơ, chẳng qua vì che giấu dấu vết, rất mau đưa những thi thể này thiêu đến không còn một mảnh. Thi đoạn tuyệt những người khác tìm tìm khí tức của bọn hắn, rất nhanh Cố Vô Thiên liền tìm kiếm linh khí xung tốc chỗ đi tu luyện hay là quyết định chân đạp thực bước, chậm rãi tu luyện mới tốt, nếu sử dụng tiểu này đi đường tắt thủ đoạn, kia thì không cần phải. Tiếp tục tu luyện. Với lại loại thủ đoạn này việc sử dụng việc sẽ để cho tâm tính xảy ra thay đổi, mặc dù bây giờ tâm tính còn có thể khống chế, nhưng mà cũng không thể bảo đảm về sau còn có thể giữ giữ hiện tại tâm cảnh, Cố Vô Thiên vì lý do an toàn hay là quyết định không làm như vậy. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền tại cái này linh khí xung tốc chỗ tu luyện thời gian mấy năm, mà lúc này đây Cố Vô Thiên đã tới tiên tôn cảnh giới. Ngày này sắp đột phá lúc, Cố Vô Thiên quyết định chọn một không hai chỗ, cũng không có yếu tố ẩn hiện. Nhìn thấy trên bầu trời lóe điện, Cố Vô Thiên kích độc lên, khí tức trên thân thể không ngừng tản ra. Lại cho trên người mình đóng mấy tầng lồng năng lượng về sau, Cố Vô Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị nên đón lôi tiếp. Đồng thời lại đem kiếm thần kiếm đưa ra, chuẩn bị một khối đối kháng sét đánh, mà những tia lôi điện thì đúng hẹn mà tới. Đem trung quanh cây tối hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả không gian cũng trở nên mười phần hỗn loạn, chẳng qua Cố Vô Thiên đã sớm quen thuộc loại cảm giác này, cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, chỉ là những vận may kia không tốt xing linh, nếu vừa vận đi ngang qua khu vực này lời nói, chỉ sợ cũng phải xui xẹo. Đông chốc đột phá kéo dài mấy cái, này mới chính thức kết thúc Cố Vô Thiên cảm thụ lấy trong thân thể lực lượng, mười phần thỏa mãn. Ngay lúc này chợt phát hiện bên cạnh hình như có một người thân ảnh, với lại đối phương khí tức không ổn định, tựa hồ là bị trọng thương. Cố Vô Thiên lập tức vọt tới, chuẩn bị tìm tòi hư thực, rốt cuộc ở chỗ này đã nhiều năm không có động phải người, làm sao lại ở thời điểm này hết lần này tới lần khác xuất hiện một đầu. Điều này cũng làm cho Cố Vô Thiên có chút hoài nghi, lập tức liền hướng phía người kia chạy tới, mà người kia tại cảm nhận được Cố Vô Thiên tiếp cận về sau, thì lập tức đổi phương hướng chạy trốn. Cố Vô Thiên ở phía sau đánh giá, lúc này mới phát hiện người này tựa như là một nữ nhân, vừa nãy rõ ràng gặp sẽ đánh. Toàn bộ thân thể vô cùng bẩn, trang phục cũng biến thành sập sệ, nhìn thấy Cố Vô Thiên khoảng cách càng ngày càng gần. Nữ nhân nhịn không được hô lớn: "Ngươi không được qua đây, ngươi thật là đáng sợ, ngươi nhanh rời ta xa một chút." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên trong nháy mắt ý tứ được, có thể là chính mình lôi kéo, đem đối phương tổn thương thành tình trạng như thế này, cái này khiến Cố Vô Thiên trong lòng cũng sản sinh một tia hẫm nái tâm trạng. Chương 929: Tiên nhân cũng là người, chương 929: Tiên nhân cũng là người. Chẳng qua lúc này nhìn thấy trên người nữ nhân đã có đạt thường, Cố Vô Thiên trong lòng vẫn là có chút băn khoăn, chỉ có thể ở bên cạnh nói: Trên người ngươi có tổn thương, tuyệt đối không nên động trống, là ta độ kiếp cho ngươi tạo thành lang hại, ta sẽ trị liệu cho ngươi tốt." Rất nhanh Cố Vô Thiên liền vọt tới, mà nữ nhân kia lúc này đã hôn mê, Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể trước cho đối phương kiểm tra cơ thể. Phát hiện đối phương mặc dù chịu trọng yếu tổn thương, nhưng mà trên thân thể lại tồn tại to lớn sức sống, điểm này ngược lại là chuyện rất kỳ dị. Với lại thương thế của nàng thì bản thân chữa trị, nhường Cố Vô Thiên cũng có chút hiếu kỳ, có thể tại chính mình độ kiếp lúc còn sống sót, đã là vô cùng nghịch thiên biểu hiện. Cố Vô Thiên Thế nhưng rất rõ ràng chính mình độ kiếp uy lực là lớn đến bao nhiêu, nữ nhân này căn bản cũng không có sống sót hy vọng. Cố Vô Thiên không có do dự, rất nhanh liền đem đối phương ôm đến tự mình tu luyện trong sân động. Hiện tại không thể tiếp tục mang xuống, muốn lập tức là đối phương chữa trị, cũng coi là Cố Vô Thiên tại giải quyết tâm ma của mình. Nếu bởi vì cái này người phụ nữ bị thương, cho Cố Vô Thiên đem lại tâm ma lời nói, thì sẽ ảnh hưởng Cố Vô Thiên tu luyện về sau. Cái giá như thế này tự nhiên là nặng nề, Cố Vô Thiên cũng không dám trì hoãn, cũng không muốn có người bởi vì chính mình mà bị thương tổn. Rất nhanh Cố Vô Thiên thì khứ trừ trên người đối phương lôi đỉnh chi lực, Nữ tử thì dần dần đang thức tỉnh. Thân thể thương thế thì tốt hơn hơn nữa, nhưng Cố Vô Thiên cũng nhịn không được sợ hãi than, nữ nhân này thể chất xác thực kỳ lạ. Chẳng qua nữ nhân thức tỉnh về sau nhìn thấy Cố Vô Thiên, trên mặt hay là mang theo lo lắng. Tại sao lại là ngươi? Ngươi đừng sợ, ta đem trên người ngươi lôi đỉnh chi lực đã loại trừ, ngươi bây giờ sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Trong cơ thể ngươi kia ngoan cường sinh mệnh lực cũng không ngừng chữa trị thương thế của ngươi, ngươi bây giờ đã tốt lắm rồi. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, nữ nhân thì thở phào nhẹ nhõm, Cố Vô Thiên nhìn thấy đối phương này dáng vẻ chất vấn, thì lấy ra đồ ăn chiêu đãi nàng. Quả nhiên, nữ nhân ở nhìn thấy đồ ăn về sau thì biểu hiện ăn ngấu nghiến, giống như thật lâu đều không có ăn cơm đổng dạng. Nữ nhân ở ăn trong chốc lát đồ vật về sau đột nhiên hỏi: "Ngươi là tiên nhân sao?" Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên chủ động phản hỏi đối phương: "Vì sao ngươi lại đột nhiên hỏi như vậy? Chẳng lẽ ngươi không phải tiên nhân sao? Hội bay trên trời cũng có thể độ kiếp. Đây không phải tiên nhân là cái gì? Với lại độ kiếp xong rồi về sau, ngươi có phải hay không liền chính thức biến thành tiên nhân rồi?" Cố Vô Thiên không có phản bác. "Xem như thế đi, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Ngươi lại là tại sao lại xuất hiện ở cái chỗ kia?" Nơi đây người ở thưa thớt, theo Lý Mã nói sẽ không có người ở chỗ này hoạt động, Cố Vô Thiên thì là có chút nghi ngờ hỏi: "Ta là tới nơi này hái thuốc?" "Đúng rồi, ngươi có thấy hay không ta hái dược." Nghe nói như thế Cố Vô Thiên có chút ngượng ngùng, chỉ sợ vừa nãy tư gì đó cũng tại chính mình lôi đỉnh chi lực hạ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cố Vô Thiên thì rất nhanh hướng đối phương giới thiệu tình huống của mình: "Thực sự xin lỗi rồi, cô nương, ta thật không biết ngươi đang ta độ kiếp phụ cận, ngươi nói những thảo dược kia có khả năng cũng bị ta hủy hoại chỉ trong chốc lát." Nghe nói như thế, nữ nhân trở nên sắc mặt khó nhìn lên. "Vậy ta cha làm sao chữa bệnh nha?" Cố Vô Thiên vị đền bù đối phương, quyết định hỏi một chút cần gì dư liệu, vừa vặn Cố Vô Thiên nơi này cũng có một chút tuần kho, cũng coi là cho đối phương bồi thường. Nhìn thấy trên người Cố Vô Thiên lại có chính mình cần dược, nữ nhân này cũng là nhịn không được sợ hãi than. Này có thể chính là tiên nhân đi. Vậy ngươi biết trong cơ thể ngươi đến cùng là cái gì tình huống sao? Nữ nhân nhưng biểu hiện ra mờ mịt dáng vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không rõ ràng, Cố Vô Thiên cũng có thể theo thái độ của nàng bên trong hiểu rõ đối phương không có nói dối. Bây giờ lại không phải thảo luận chuyện này lúc, về sau ta cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Sau đó cho đối phương nói: Ngươi chính là ở đây nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta đi ra ngoài trước. Nghe nói như thế, nữ nhân lại có chút nóng nảy lên mà hỏi: "Ngươi muốn đi đâu a?" "Ta ngay tại cửa động, nam nữ thụ thụ bất thân, ta ở chỗ này không thích hợp. Tất nhiên hiện tại ngươi đã khôi phục tốt, vậy ta thì từ nơi này đi ra, ngươi có chuyện gì gọi ta là được." Cố Vô Thiên không muốn cho đối phương đem lại phiền phức, không có chút gì do dự, liền từ trong sơn động chạy ra. Nhìn thấy Cố Vô Thiên chính nhân quân tử bộ dáng, nữ nhân cũng là nhịn không được cười lên, sau đó lại đổi mấy cái tư thế thoải mái nghỉ ngơi một chút đi. Cố Vô Thiên ở chỗ này cũng là tu luyện tốt thời gian mấy năm. Nơi này linh khí hiện tại vô cùng sum túc, bình thường điêu thú cũng không dám tới nơi này, coi như là một tương đối địa phương an toàn, Cố Vô Thiên thì ở bên ngoài chuẩn bị đồ ăn. Đợi đến ngày thứ 2 lúc, nữ nhân thì thức tỉnh, hướng phía bên ngoài đi đường đến, người được Cố Vô Thiên làm gì đó về sau, cũng nhịn không được tán thưởng. "Chú ý tiên nhân, ngươi làm gì đó nghe chắc chắn hương nha. Vậy ngươi ăn nhiều một chút đi, bên ngoài còn có rất nhiều đâu, và ăn no rồi về sau, ta dẫn ngươi đi tìm kiếm cái khác dược liệu." Rất nhanh hai người lại xuất phát, lần nữa đi tới trước đó trong sơn cốc, Cố Vô Thiên mang theo nàng ngự không phi hành. Lần đầu tiên bị người mang theo phi hành, Nữ nhân cũng là vô cùng ngạc nhiên, chẳng qua thì biểu hiện vô cùng hưng phấn, tốt ở bên cạnh có Cố Vô Thiên, thì chiếu cố tâm tình của nàng, nhường nữ nhân nỗi lòng lo lắng thì để xuống. Hai người lại tới sơn cốc này trước mặt, mặc dù Cố Vô Thiên hiện tại đã là tiên tôn cảnh giới, chẳng qua cũng không có biểu hiện quá bất cần, hay là đề cao cảnh giác, hướng phía phía dưới mới đi đi. Cố Vô Thiên năng lực tự vệ không có vấn đề, bây giờ bên cạnh lại có một nữ nhân, Cố Vô Thiên muốn vì nàng suy xét vấn đề an toàn. Sơn cốc này rất sâu, một lát cũng không nhìn thấy đầu, Cố Vô Thiên quay đầu nói với nàng. Cô Dung Nếu phát hiện có dư liệu, ngươi còn nhớ nhắc nhở ta một chút. Hai người cứ như vậy đi tới, tốc độ ngược lại cũng không chậm, trên đường đi cũng không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm. Mặc dù gặp phải một ít yếu thú, thế nhưng tại Cố Vô Thiên phô bảy khí tức trên thân về sau, cũng đều đem những này yếu thú hù chạy. Tiên tôn cảnh giới, trong thế giới này cũng đã không tính rất thấp, Cố Vô Thiên lúc này thì có chút hiếu kỳ hỏi, vì sao chúng ta vừa lúc tiến vào không có gặp đến bất kỳ yếu thú? Nữ nhân thì hơi nghi hoặc một chút, chẳng lẽ nói là chúng ta đem bọn hắn hù chạy sao? Hai người tiếp tục hướng phía bên trong đi đến. Đột nhiên nữ nhân mở miệng nói, Nơi này hình như có chút không đúng, ta lần trước tới nơi này lúc không phải loại tình huống này. Ta trước đó dược liệu chính là tại vị trí này tìm thấy, vì sao lần này tới lại phát hiện một điểm cũng không có. Nghe được nữ nhân nói như vậy, Cố Vô Thiên cũng là nhíu mày, hắn đối với tình huống nơi này cũng không hiểu rõ, tự nhiên là nữ nhân nói cái gì thì nghe cái gì. Bây giờ nữ nhân nói nơi này xuất hiện tình huống dị thường, như vậy tự nhiên muốn cảnh giác một chút, Cố Vô Thiên lúc này cũng là ở bên cạnh nói, có khả năng hay không ngươi lần này muốn tìm dược liệu bị yêu thú lúc đã ăn xong. Không thể nào, yêu thú là sẽ không ăn những vật này. Đợi đến lời này Cố Vô Thiên cảm giác càng thêm kỳ quái. Vậy cái này là tình huống thế nào? Cung địa phương khác còn có những dược liệu này sao? Không có, thời gian lâu như vậy ta cũng chỉ ở chỗ này cả qua. Hiện tại dược liệu manh ngối đã chặt đứt, Cố Vô Thiên chỉ có thể tìm kiếm phương pháp khác, thế là thăm dò tính địa mở miệng hỏi. "Cô nương, ta cũng vậy biết một chút y thuật, ngươi có thể đem phụ thân ngươi tình huống nói cho ta sao?" Nghe nói như thế, nữ người vẫn còn có chút do dự, mặc dù biết Cố Vô Thiên thực lực rất mạnh, thế nhưng cũng không cho rằng Cố Vô Thiên biết y thuật. Nhưng mà hiện tại Cố Vô Thiên đã chủ động hỏi, cũng không thể không trả lời, nữ nhân suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Nếu nói như vậy, Ta thì mang ngươi về thăm nhà một chút đi, nếu ngươi có thể cho ta cha chị hết, ta thì sẽ rất vui vẻ." Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức liền hướng phía nhà của nữ nhân Vương hướng bay đi, tại người phụ nữ dẫn đầu xuống, cũng không lâu lắm liền đã đến nhà nàng. Đây là một mảnh thôn, trải qua nhiều lần quèo cua về sau, hai người mới rơi trên mặt đất, mà lúc này đây, nữ người đã ngây mẩn cả người. Vì trước mặt trong nhà đã xuất hiện vài trắng, tựa hồ là đã có người qua đời. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên tâm lý thì ám đạo không tốt. Nữ nhân này thì là bởi vì chính mình độ kiếp lúc mới bị chậm trễ muộn quay về một thiên, muốn là bởi vì chính mình dẫn đến đối phương phụ thân không có nhìn thấy một lần cuối, Cố Vô Thiên tâm lý cũng có chút băn khoăn. Mà lúc này ở đây nữ người đã lưu lại nước mắt, hướng phía cái hướng kia chạy tới. Chương 930, y tốt tổn thương, y không hảo tâm, chương 930, y tốt tổn thương, y không hảo tâm. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này chỉ có thể đi theo, mọi người vây xem nhìn thấy nữ nhân sau khi trở về cũng nói: "Hai tử, trong nhà người xảy ra chuyện, đêm qua có người xông vào nhà ngươi, sau đó đem ngươi người trong nhà toàn bộ giết chết, này đến cùng là cái gì chuyện?" Ngươi biết tình huống sao? Nghe nói như thế, thân thể nữ nhân run rẩy lên, Cố Vô Thiên thì thập phần lo lắng, chỉ có thể yên lặng hầu ở bên cạnh nàng. Cũng không biết là ai lòng dạ độc ác như vậy, đâm chọc giết người ta rồi cả nhà. Cố Vô Thiên vịn thân thể của đối phương, sợ sợ nữ nhân vì quá độ bi thương mà tê dịu, lúc này cũng là chuẩn bị ký cẩm. Nữ nhân rất nhanh liền điều chỉnh tốt trạng thái, hướng phía bên trong tiếp tục đi đến, Cố Vô Thiên cũng không ngừng đánh giá tình huống xung quanh. Lúc này trong viện đã cất kỹ 3 chiếc quan tài, nói rõ khoảng chừng 3 người gặp nạn. Cố Vô Thiên có thể cảm nhận được tâm tình của đối phương, chí thân rời khỏi thế nhưng một đả kích rất lớn. Rất nhanh nữ nhân liền lên tiếng khóc lớn lên, Cố Vô Thiên lúc này cái gì thì không làm được, chỉ có thể hầu ở bên cạnh nàng. Nữ nhân khóc thật lâu về sau, này mới dừng lại, thôn dân chung quanh thì đang giúp bà dọn. Rất nhanh liền bắt đầu chuẩn bị xuống tang sự tình, Cố Vô Thiên lúc này lại phát hiện không thích hợp. Đối phương tất nhiên chạy lấy bọn hắn nhà đi, chắc chắn sẽ không thì dễ dàng như vậy buông tha người phụ nữ. Nữ nhân đột nhiên quỳ xuống, đối với người chung quanh nói: "Ta hội rời đi nơi này, sẽ không cho bất luận kẻ nào đem lại phiền phức." Sau đó cho những thôn dân này dập đầu, sau đó lại lần nữa đứng lên, Cố Vô Thiên điên lặng nhìn cử động của nàng, cũng không nói thêm gì. Hiện tại lời an ủi cũng không phải rất thích hợp. Những thôn dân kia thì không nói thêm gì. Cố Vô Thiên vốn còn muốn nghe ngóng một ít tin tức, chẳng qua cuối cùng vẫn đem chính mình ý nghĩ này chặn chế trụ. Đoán chừng những người này thì nói không nên lời cái gì đầu mối hữu dụng, chỉ biết là nhà bọn hắn người toàn bộ bị giết hại. Mãi đến khi ngày thứ 2 buổi chiều, mấy người này triệt để hạ táng về sau, Cố Vô Thiên cũng không nói thêm gì. Mặc dù hắn thì vô cùng quan tâm người phụ nữ tâm trạng, chẳng qua phát hiện nữ người đã hướng tới bình tĩnh, này cũng coi là là một chuyện tốt. Sau đó hai người bọn họ đem một vài vật hữu dụng thì cầm đi, lúc này nữ nhân mới mở miệng nghiêm túc nói với Cố Vô Thiên. Chú ý tiên nhân, ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Ta vui lòng trả bất cứ giá nào. Nghe được nữ nhân chủ động nói chuyện, Cố Vô Thiên cũng là nhìn ánh mắt của đối phương, chăm chú hỏi: "Ngươi cần ta làm cái gì?" Cùng ta một khối bước vào hoàng thành, nhường quốc quân hạ lệnh truy tra hung thủ, xử trí sát hại người nhà của ta hung thủ." Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, vì sao nhà của nữ nhân trong người không có ở đây, lại muốn đi tìm quốc quân, trong này nhất định có âm mưu gì? Mà nữ nhân thì không có do dự, lập tức lấy ra một cái khăn tay, Cố Vô Thiên nhìn thấy vật này, liền có thể cảm giác được trong đó bất phàm. Với lại phía trên đồ án cũng có chút tượng đại vương tử thứ ở trên thân. Lẽ nào ngươi là hoàng thất thành viên sao? Cố Vô Thiên thăm dò tính hỏi một chút, nữ nhân gật đầu một cái, sau đó bắt đầu cho Cố Vô Thiên giảng thuật chân tướng. Nguyên lai like, nữ nhân cũng là một công chúa, chẳng qua thân phận có chút địa vị, mẫu thân thì cũng không thể được phong làm phi tử, thế là tại người phụ nữ mẫu thân mang thai về sau, liền để nàng đi ra bên ngoài tới sinh hoạt. Sau đó người phụ nữ mẫu thân lại cùng những người khác kết hôn, lại sinh ra đệ đệ của nàng, trước đây mấy người trải qua ẩn cư đời sống, thật không nghĩ đến nữ nhân biểu hiện ra thiên phú tu luyện, nhưng vẫn là bại lộ dấu vết để lại để người khác phát hiện nàng tu luyện thế nhưng hoàng thất công pháp, lúc này mới mang đến họa sát thân. Mà lúc kia bọn hắn thì muốn rời đi, quân vương nhưng lại làm cho bọn họ tiếp tục lưu lại nơi này, mà bọn hắn mang theo phần bại lộ về sau thì đã trải qua nhiều lần ám sát, chẳng qua cũng biến nguy thành an. Vốn còn muốn dùng thảo dược trị tốt cho mình, sau đó mang theo hắn cùng nhau đi hoàng cung. Kết quả không nghĩ tới bây giờ xuất hiện loại chuyện này, một chút để bọn hắn tất cả người nhà toàn bộ chết mất. Trong này nhất định có âm mưu quỷ cái gì, Cố Vô Thiên đầu thì đang bay nhanh suy tư. Ta có thể giúp ngươi chuyện này. Cố Vô Thiên hiểu rõ hiện tại bọn hắn nhân quả đã nối liền cùng một chỗ là không trốn khỏi. Cố Vô Thiên tự nhiên không thể nào không đếm xỉa đến, nghe được Cố Vô Thiên đáp ứng thỉnh cầu của mình, nữ nhân thì bỗng chốc quỳ xuống. Cái này khiến cô Vô Thiên quá sợ hãi, mau đem đối phương đỡ. "Cô Đường, ngươi không cần khách khí như thế." "Được rồi, Cố đại ca, ta về sau cứ như vậy bảo ngươi đi." Cố Vô Thiên cũng không có từ chối, dù sao chỉ là một cái xưng hô mà thôi, huống chi đối phương mặc dù là cái gọi là công chúa, nhưng là cùng thực lực của mình có thể kém xa. "Ngươi còn muốn ở trong làng sao? Không trở về thì không thể quay về." "Ta muốn là lại trở về lời nói, sợ rằng sẽ cho trong làng đem lại vận rồi." Ta không nghĩ những thôn dân kia, vì chuyện của ta toàn bộ đánh mất. Vậy được rồi, chúng ta hiện tại thì lên đường đi, cùng một chỗ đi gặp trong miệng ngươi cái gọi là quân vương. Cố Vô Thiên lập tức quyết định thật nhanh làm ra quyết định, nơi này thôn dân cũng chỉ là dân chúng bình thường, tự nhiên dễ bị dính họa vào thân, bọn hắn có thể giúp đỡ người phụ nữ thân nhân hạ táng, làm thì đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi biết hoàng cung ở đâu sao? Cố Vô Thiên đột nhiên hỏi đến vấn đề này, bởi vì hắn chính mình cũng không biết, không ngờ rằng nữ nhân hồi đáp. Ta thì không rõ ràng, ta đã lớn như vậy chưa từng có đi qua, thì với bên ngoài thông tin không biết. Cố Vô Thiên có chút bất đắc dĩ, chẳng qua cũng chỉ có thể mở miệng nói. Được rồi, vậy chúng ta trên đường hỏi một chút đi. Nay cũng không tính là một quá lớn nan đề, hai người cứ như vậy xuất phát, mà nhìn thấy Cố Vô Thiên mang theo nữ nhân bay lên về sau, người trong thôn cũng nhịn không được sợ hãi thầm. Đây là tiên nhân sao? Thế mà lại bay. Nhìn tới nữ nhân này về sau thì hội biến thành tiên nhân rồi. Chính là đáng thương cha mẹ của hắn cùng đệ đệ, vĩnh viễn không nhìn thấy nàng mạnh lên ngày đó. Rất nhanh nơi này thôn dân thì tản ra, thôn thị khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, Cố Vô Thiên thì mang theo nữ nhân tới một thành trì, nơi này là rời thôn tử gần đây chỗ. Cố Vô Thiên hướng nữ nhân nói: "Đi thôi, để cho chúng ta tìm hiểu một chút thông tin." Nữ nhân cũng coi như là lần đầu tiên tới trong thành trì, đối với hết thảy xung quanh cũng biểu hiện ra rất hiếu kỳ, không ngừng quan sát đến bên cạnh tình huống, Cố Vô Thiên thì giải đáp nhìn nghi vấn của nàng. "Rất nhanh liền tìm được rồi một cái khách sạn, Cố Vô Thiên mang theo nữ nhân một khối tiến vào, đồng thời nói với tiểu nhị: "Người làm thuê, ngươi biết hoàng thất ở phương hướng nào sao?" "Ta là nơi khách tới, còn xin báo cho một chút." Nhìn thấy Cố Vô Thiên thái độ không sai, điểm tiểu nhị cũng không có đem lòng nghi nghi, nói với Cố Vô Thiên: "Chúng ta vạn Cố Vương triều thành trì thì gọi vạn Cố thành." hay tại cái kia phương hướng, chẳng qua cách nơi này rất xa, các ngươi nếu muốn đi lời nói, được sớm làm xuất phát, vẫn là phải có một chuẩn bị tâm lý. Đạt được muốn thông tin về sau, Cố Vô Thiên cũng cho hắn thưởng thức một chút tiền, Cố Vô Thiên thì hy vọng có thể trong đoạn thời gian này tiếp tục tăng lên một ít thực lực, thì hy vọng người phụ nữ thực lực có thể tiến bộ. Cố Vô Thiên không thể nào vĩnh viễn lưu tại bên cạnh nàng, nữ nhân thì cảm động hết sức. Cố đại ca, ngươi năng lực dẫn ta tới nơi này, ta đã đủ hài lòng. Không sao, ta thì dự định qua bên kia xem xét tình huống đấy. Cố Vô Thiên trước đây đối với cái này hoàng thất chuyện đã xảy ra cũng không có hứng thú. Thế nhưng nhìn thấy bây giờ rất nhiều người cũng cùng cái này Hoàng thất dính líu con hệ, cũng nghĩ làm rõ ràng rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Đợi xử lý xong Hoàng thất sự việc, Cố Vô Thiên quyết định lại tìm một một chỗ yên tĩnh, sau đó đem thực lực của mình nhắc tới Thiên đạo đích đỉnh phòng, rất nhanh hai người liền ở chỗ này ăn cơm xong, chuẩn bị từ nơi này rời đi. Rất nhanh ở bên ngoài nhìn thấy một tiểu cục, muốn để bọn hắn hộ đưa qua, chẳng qua lại gặp phải một vài vấn đề. Đối phương cho cô Vô Thiên bọn hắn nói: "Các ngươi muốn trực tiếp đi vạn Cố thành là không thực tế sự việc, nhất định phải cùng chúng ta tiêu cục đội ngũ cùng một chỗ, chờ đến bên kia đại thành trì về sau, chúng ta người sẽ hộ đưa các ngươi." Đây chính các ngươi đi đường tốc độ muốn nhanh hơn. Cố Vô Thiên tại trả tiền về sau, thì cùng chi đội ngũ này một khối xuất phát, bọn hắn những người này sử dụng yêu thú đi đường, tốc độ tự nhiên nhanh hơn rất nhiều. Nữ nhân lúc này thì không nói gì, coi Cố Vô Thiên là thành trụ cột, ngay tại mấy người nhanh chóng đi đường. Đột nhiên đội ngũ gặp phải ngăn cản, Cố Vô Thiên muốn đem nữ nhân hộ tại sau lưng, hiển nhiên là theo dõi bọn hắn cầm hàng hóa. Cố Vô Thiên hướng nữ nhân nói: "Chúng ta xem bọn hắn đánh là được, không muốn xen vào việc của người khác." Chương 931, Tiểu Vương tử Nư Kế, chương 931, Tiểu Vương tử Nư Kế. Rất nhanh Xung quanh khí tức loạn cả lên, tất cả cảnh tượng cũng loạn cả một đoàn, tựa như là có người hướng cái này tiêu cục đội ngũ hạ thủ. Những thứ này động thủ người thực lực rất mạnh, trong lúc nhất thời thế mà đem cái này tiêu cục đội ngũ đè xuống đánh. Cố Vô Thiên tìm lá cây do dự muốn đừng xuất thủ, mặc dù hắn ra tay có thể giải quyết nơi này, chỉ sợ thân phận muốn tùy tiện bạo lộ ra, cho nên Cố Vô Thiên quyết định lại quan sát một lúc. Mà lúc này ở đây phía ngoài chiến đấu ngày càng kịch liệt, nếu tiếp tục đánh đi xuống, cái đội ngũ này chỉ sợ muốn đoạn diệt. Cố Vô Thiên tâm lý cũng có dự cảm không tốt, ngón tay thì đang lặng lẽ ma sát, đánh ra từng đạo công kích. Những người kia đột nhiên không hiểu ra sao phát hiện có người hướng bọn họ xuất thủ, lại một lúc tìm không thấy người. Đến cùng là thế nào chuyện? Làm sao còn có người đánh lén chúng ta? Còn giống như có độc tố. Bên này đội ngũ cũng có một chút bất ngờ, trước đây bọn hắn đã không chống nổi, hiện tại thế cục lại đã xảy ra ngật truyện. Chẳng qua này đối với bọn hắn mà nói là một chuyện tốt, tối thiểu có thể tìm được cơ hội tiến hành phản kích. Nữ nhân thì phát hiện bên này dị thường, hiểu rõ là Cố Vô Thiên âm thầm có động tác, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có biểu hiện thái rõ ràng. Rất nhanh tại sự giúp đỡ của Cố Vô Thiên, tiêu cục đội ngũ thì đem những này cản đường người toàn bộ giải quyết hết. Cố Vô Thiên thị thừa cơ đem bọn người kia sức sống hấp thu xong, cũng đã nhận được nhất định tăng lên. Mà những người này cũng là tiểu vương tử cùng mẹ của hắn một khối phái ra, lúc này bọn hắn đã hiểu rõ người phụ nữ thân phận. Muốn trên đường diệt đi bọn hắn, chỉ là không có nghĩ đến Cố Vô Thiên phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền dẫn đội với đi tới cung điện, lúc này chính là chuẩn bị vào chiều sớm lúc, cả triều văn võ đều ở nơi này. Đột nhiên Cố Vô Thiên hai người thân ảnh xuất hiện, vạn Cố thành quốc quân vừa vặn nhìn thấy động tĩnh bên này. Sắc mặt thì trở nên khó coi. Ai bảo ngươi tới nơi này? Mà đạo thanh âm này trong nháy mắt truyền khắp đại điện, Dương Văn Võ ba quan cũng không nghĩ ra, không biết Minh Quốc quân vì sao đột nhiên nổi giận. Tất cả mọi người hướng phía bên này nhìn sang, mà nữ nhân lúc này không kiêu ngạo không tự tin nói: "Ta muốn là cha mẹ của ta báo thủ, ngươi hẳn phải biết là ai giết bọn hắn. Còn đối với đệ đệ ta hạ thủ, lớn mật." Văn Võ ba quan thì sôi trào lên, từng cái nghị muốn đi qua đem nữ nhân giải quyết hết, Cố Vô Thiên khí tức trên thân lúc này thì bắt đầu tăng phát, trấn những người này không dám tùy tiện tới gần. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Cố Vô Thiên thực lực thế mà mạnh như vậy, nhìn tới bọn hắn dám đến cung điện thì là có chút niềm tin. Mà Quốc Quân lúc này nghe được người phụ nữ lời nói cũng là sắc mặt đại biến lên, khó có thể tin mà hỏi: "Mẹ của ngươi bị người giết hại sao?" Cái phản ứng này người ở bên ngoài nhìn tới, còn là đối với nữ nhân mẫu thân có cảm tình, sự việc trở nên khó bề phân biệt lên. Rốt cục là ai làm? "Muốn cho so ngươi hiểu rõ, ta chỉ là vận khí tốt, vừa vận ở bên ngoài, bằng không hôm nay chúng ta toàn gia thì toàn bộ chết rồi. Lập tức tra rõ việc này." Quốc Quân thì dọa ra đạo này chỉ lệnh, cái này làm việc ngược lại đem cố Vô Thiên khiến cho có chút hoài nghi. Chẳng lẽ nói đây hết thảy thật cùng cái này quân vương không liên quan sao? luôn cảm thấy sự việc không có nhìn qua đơn giản như vậy. Vội vàng cho ta giọng cha rõ ràng được này. Bệ hạ, nơi này đường sá xa xôi, muốn cha rõ công chúa mẫu thân bị hại chuyện, chỉ sợ là rất khó khăn. Nhất định phải đem chuyện này cha được cha ra minh mối. Cái này quốc quân thái độ hay là rất cương ngạnh, nữ nhân thì ở thời điểm này tiếp tục nói, hung thủ khẳng định ở ngay chỗ này hay là hậu cung người. Bây giờ thấy phụ thân của mình biểu hiện coi như bình thường, cho nên cũng không có nổi giận, muốn nhìn một chút sự việc rốt cục thích hợp đi về phía. Mà nói hậu cung có vấn đề, đây đã là rất nghiêm trọng suy đoán, nếu cha ra dấu vết để lại lời nói chỉ sợ nơi này cũng sẽ loạn tung tung phèo. Đột nhiên tất cả mọi người đem chú ý đặt ở Cố Vô Thiên trên người. Người này là thân phận gì? Nhìn thấy Cố Vô Thiên xuất hiện ở đây, khẳng định không phải là không có nguyên nhân. Ngươi có thể gọi ta một tiếng phụ thân sao? Dung Nhi. Cố Vô Thiên lúc này mới biết được, tên của nữ nhân gọi đừng dùng, nữ nhân thì một mực không có nói nổi danh tự, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là sợ sệt người chung quanh gây bất lợi cho chính mình. Lúc này Quốc Quân trên mặt lộ ra đắng chát nét mặt, nhìn thấy nữ nhi của mình đối với chính mình cái này thái độ, vẫn còn có chút khó chịu. Cố Vô Thiên lúc này thì hơi nghi hoặc một chút, không làm rõ được giữa bọn hắn rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Rõ ràng đối với Đường Dung Mẫu thân còn có cảm tình, vì sao bọn hắn hội tách ra đâu? Hay là nói có ẩn tình khác? Cho dù là thái độ này, Quốc Quân vẫn là không có nổi giận, đây đã là vô cùng khác thường sự tình. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không nói lời nào, đồng dạng duy trì trầm mặc, muốn nhìn một chút sự việc rốt cuộc làm sao phát triển. Dù sao hiện tại nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, thì bảo hộ đối phương lại tới đây, là tùy thời có thể rời khỏi. Về phần sự tình khác hướng đi thì cùng mình không liên quan, Cố Vô Thiên mới sẽ không tự tìm phiền phức đó đấy. Dung Nhi, nói cho phụ thân, ngươi bây giờ ở nơi nào ở, ngươi về sau chuyển về trong hoàng cung ở đi, ở chỗ này không ai có thể thương tổn ngươi. Chỉ là Đường Dung vẫn không có đồng ý, không còn nghi ngờ gì nữa đối với chính mình cái này phụ thân cũng không có cảm tình gì, cũng chỉ nghĩ vội vàng tìm thấy hung thủ. Nhìn thấy đối phương cũng không để ý chính mình, quốc quân càng thêm bất đắc dĩ, đám đại thần cũng vội vàng thành một đoàn, sợ tiếp nhận quốc quân lườm giận. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền cùng đối phương cùng đi xuất cung điện, Đường Dung không hăng hái lắm, một thẳng thỉ không nói gì. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Trợ thấy một đôi hộ vệ hướng nơi này đi tới, Cố Vô Thiên trong nháy mắt cảnh giác lên, luôn cảm thấy những người này là đến nhằm vào bọn họ. Dương Dung thị ở bên cạnh đề nghị: "Cố đại ca, có muốn hay không chúng ta bắt lấy một cái trong đó ra hỏa hỏi hỏi đến cùng là cái gì tình huống? Nàng hiện tại đã không thèm đếm xỉa, chỉ nghĩ cho người trong nhà của mình bảo thủ, căn bản cũng không quản hiện tại rốt cục ở địa phương nào." Cố Vô Thiên cũng không có lập tức hành động thiếu suy nghĩ, giết chết những người này rất đơn giản, chỉ là hiện tại không làm rõ được đối phương động cơ. Được nghĩ một biện pháp tốt có thể tù binh bọn hắn, mà không phải đem bọn hắn toàn bộ cho giết chết, hơn nữa còn tin tức không thể dò rỉ ra. Đây là rất khó khăn chuyện. Đột nhiên Cố Vô Thiên động, và những kẻ nhân mã thượng muốn tiếp cận bọn hắn lúc, Cố Vô Thiên lấy ra kiếm thần kiếm nói: "Vạn kiêu quyết." Rất nhanh một đạo công kích đánh ra về sau, bọn người kia toàn bộ trên mặt đất co có quắp, dáng vẻ có vẻ mười phần kinh khủng. Dương Dung lúc này cũng bị giận mình, còn tưởng rằng là Cố Vô Thiên đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết, quan tâm mà hỏi: "Cố đại ca, ngươi đây là đang làm gì? Lẽ nào đem bọn hắn toàn bộ giết sao?" "Yên tâm đi, ta chỉ là đem bọn hắn toàn bộ đánh hôn mê mà thôi, vừa nãy công kích cũng đã tháo bỏ xuống phần lớn lực lượng." Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền đến gần rồi một cái trong đó người đem đối phương làm tỉnh lại, người kia hay là vô cùng sợ sệt. Nói đi, các ngươi đến cùng là cái gì thân phận? Có phải hay không chuẩn bị đến vây ta nhóm? Ngươi có thể tuyệt đối không nên đùa giỡn hoa chiêu gì, bằng không hôm nay tính mạng của ngươi thì viết gì chốc ở đây rồi. Nghe nói như thế, người kia bị dọa đến gần chết, tự nhiên không dám nói láo. Thời gian của ta không nhiều, ngươi mau nói nha. Người kia lập tức quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Thôi nói một chút, tuyệt đối không nên động thủ, ta cái gì đều nói, là tiểu vương tử phái ta tới giết đi các ngươi. Tiểu vương tử? Tại sao lại là tiểu vương tử? Cố Vô Thiên lúc này nhíu mày, Đường Dung đối với mấy cái này tự nhiên không hiểu rõ, thì không làm rõ được vì sao đối phương muốn công kích bọn hắn. Cố Vô Thiên tiếp tục hỏi, có phải hay không chính là cái đó đem ca ca của mình đại vương tử bước ra cung tiểu vương tử. Đúng vậy đúng vậy, chính là hắn. Vậy hắn tại sao muốn hướng Đường Dung ra tay, rõ ràng một nữ nhân không có có bất kỳ uy hiếp gì. Đường Dung lúc này thì vô cùng hoài nghi, nàng căn bản cũng không có gặp qua đối phương, không làm rõ được tại sao muốn hướng nàng ra tay, bất quá vẫn là ở bên cạnh đề nghị. Ta luôn cảm giác cha mẹ ta chết cùng cái này tiểu vương tử có quan hệ, muốn không đi tìm một chút cái này tiểu vương tử. Mọi thứ đều tra ra manh mối. Cố Vô Thiên suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy phương pháp này không sai, nói với nàng: "Tôi được, chúng ta thì qua bên kia nhìn xem nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống." Sau đó đối với Lại tên hộ vệ nói: "Ta lưu ngươi một cái mạng, nhưng mà ngươi được thành thật một chút, ngoan ngoãn mang bọn ta đi tìm tiểu đồng tử." Nghe nói như thế, người này đột nhiên tâm trạng trở nên kích động lên, cầm nhìn vũ khí trong tay, thì hướng cổ của mình tìm tới. Chương 932, cùng ta xông vào một lần đi, chương 932, cùng ta xông vào một lần đi. Khá tốt Cố Vô Thiên tốc độ phản ứng tương đối nhanh, một quyền liền đem kiếm của hắn đánh bay, cau mày hỏi: Người đây là ý gì?" Này tên hộ vệ cũng nói, "Muốn là tiểu vương tử hiểu rõ là ta mang đường lời nói, ta cũng sẽ bị giết rồi, dù sao Tạ Hữu đều là chết, ta tội gì mà không tự mình giải quyết. Xem ra này tiểu vương tử hay là tâm ngoan thủ lạn, bằng không những hộ vệ này không đến mức như thế sợ sệt." Cố Vô Thiên có một ít bất đắc dĩ, làm cho đối phương chỉ một cái phương hướng về sau, quyết định chính mình qua đi tìm, đồng thời nơi này người vây xem thì càng ngày càng nhiều, đã có thể thông qua khăn tay đến phân biệt Cố Vô Thiên nữ nhân bên cạnh thì là công chúa. Từng cái thì nghị lộ lên. Những hộ vệ này lại dám hướng công chúa ra tay? Chẳng lẽ không sợ chết tội sao? Chỉ là không biết cái này công chúa là lúc nào xuất hiện, quốc quân rõ ràng chỉ có hai đứa con trai. Nghe nói cái này công chúa là quốc quân ở bên ngoài sinh ra tới. Các ngươi cẩn thận một chút, nếu như bị người khác nghe được, chúng ta đều phải chết. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng cảm thấy có chút buồn cười, vội vàng hỏi bên cạnh Đồ Dung, "Ngươi có nghe hay không qua phụ thân ngươi còn có hắn nữ nhi của hắn?" "Không có đi, ta cái gì cũng không biết. Ta nhìn hắn đối với ngươi cũng không tệ lắm, cho dù là ngươi như thế vai chẳng hắn, hắn cũng không hề tức giận, nhìn xem đến vẫn còn có chút cương triều." Ta hiện đang lo lắng tên tiểu vương kia tử muốn đối ta đuổi tận giết tuyệt. Nghe nói như thế, hai người không do dự nữa, hướng phía tiểu vương tử sở tại địa phương biến bay đi. Rất nhanh hai người liền đã đến tiểu vương tử phủ đệ, vừa vừa tiếp cận trong này có mấy cái hộ vệ đi tới, không giống nhau Cố Vô Thiên mấy người bọn họ giải thích cái gì, lập tức mở miệng thì mắng lên. Các ngươi những thứ này thích khách mau tránh ra, thái tử điện hạ phủ đệ, không cho phép người không có phận sự tiếp cận, lại không đi, đem toàn bộ các ngươi giết. Nhìn thấy bọn người kia vô lễ dáng vẻ, Đường Dung Thỉ đã tới tỉnh tỉnh. Ai bảo các ngươi ở chỗ này nói lung tung? một chút bằng chứng đều không có, liền đến nói xấu chúng ta. Mà những hộ vệ này không phục lắm, nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn lại dám phản bác, lập tức giận tím mặt. "Ta nhìn xem hai người các ngươi là số dính, cùng tiến lên đem hai người này bắt lại. Đem cái này nam trực tiếp xử lý là được, thái tử là sẽ không trách tội chúng ta. Còn không có làm rõ ràng tình huống nơi này, những hộ vệ này thì kích động lên, phản phất muốn thẩm phán Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn." Cố Vô Thiên mới không thể nào cho bọn người kia cơ hội đâu, tiểu này không nói lý dáng vẻ, mười phần đệ người căm tức. Cố Vô Thiên vẹn vẹn một chưởng đánh tới, mấy cái này biểu hiện dị thường ra hỏa thế mà bị đánh ngất xỉu qua thứ. Cảnh tượng trở nên buồn cười lên. Bọn người kia lại vây đến đây mấy người, nhìn thấy đồng bạn của mình bị đánh bại, trong lúc nhất thời cũng không dám lên, chỉ có thể luôn ngứ không ngừng công kích. Các ngươi không cần tiếp tục chấp mê bất độ, đi về phía trước. Thái tử điện hạ phủ đệ, không cho phép các ngươi giương oai. Các ngươi muốn tiếp tục đi, chúng ta muốn đối với các ngươi không khách khí. Nhanh rời đi nơi này. Mặc dù nói rất nhiều lời nói, nhưng làm một người cũng không dám bên trên, vừa nãy cô Vô Thiên thủ đoạn đã trấn nhiếp những người này. Chẳng qua lúc này Đường Dung vẫn còn có chút lo lắng hỏi một câu. Cố đại ca, ngươi nói tiểu vương tử hội từ nơi này chạy trốn sao? Cố Vô Thiên lắc đầu, hẳn là sẽ không đi. Rốt cuộc hiện tại cái gì cũng không nói đâu, làm sao có khả năng rồi sẽ tùy tiện chạy trốn đâu? Mà Đường Dung cùng Cố Vô Thiên liếc nhau một cái, chuẩn bị từ nơi này trực tiếp xông vào, Cố Vô Thiên thì mình trắng hắn ý tứ. Lập tức biến có động tác, bỗng chốc liền biến mất khỏi chỗ cũ, cũng làm cho đám người kia giật mình kinh ngạc. Không xong không xong, hai người này muốn xông Thái Tử phủ đệ, nhanh cản bọn họ lại. Không dễ nhìn, có khách khách, tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Vội vàng lại để một số người ra đây. Cảnh tượng trong nháy mắt loạn tung tung phèo, mà Cố Vô Thiên bọn hắn đã sớm lộn vòng vào hậu viện, chẳng qua nơi này khắp nơi đều là nữ tính cách ăn mặc, giống như nơi này ở một nữ nhân, cũng làm cho hai người có chút không nghĩ ra. Nay hoàn cảnh chung quanh như thế nào là như vậy? Chẳng lẽ nói tiểu vương tử có vấn đề sao? Kệ bên này toàn bộ là người phụ nữ cách ăn mặc, thực sự quá ma quái. Nghe nói đại vương tử có thể so sánh hắn bình thường nhiều. Đột nhiên người bên trong này thì phát hiện Cố Vô Thiên hai người, kinh ngạc hỏi: "Nơi này làm sao còn có nam nhân đâu?" Dương Dung lập tức tiến lên một bước nói: "Chúng ta là đến báo thủ, nhanh nhường tiểu vương tử ra đây." Chỉ cần ngươi đi theo tiểu vương tử, nhất định sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Những người này còn ở bên cạnh tận tình quyên, Cố Vô Thiên lúc này thân ảnh thì động, phòng người bọn người kiao biến vào tới. Các ngươi những thứ này người không có cốt khí. Huyễn Hải Thâm Cửu, làm sao có khả năng rồi sẽ tùy tiện hóa giải đâu? Chúng ta bây giờ chỉ nghĩ làm rõ ràng, thái tử điện hạ có phải hay không giết cả nhà chúng ta. Mau nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Mà càng ngày càng nhiều người thì phát hiện động tĩnh bên này, dựa vào nơi này không ngừng bao quanh, trong miệng cũng nhịn không được gào lên. Hai cái lớn mặt côn đồ, lại dám xông nơi này. Mọi người một khối độc thủ, đem hai người này ở tại chỗ này. Chỉ là bọn người kia thực sự quá yếu, Cố Vô Thiên chỉ là phô bày trên thân thể khí tức, khắc đem bọn người kia đánh bay ra ngoài, căn bản nhưng không dùng được động thủ. Mười ánh mắt, bọn người kia cũng không dám tiến lên. Cố Vô Thiên bắt lấy một hỏi: "Các ngươi thái tử điện hạ ở đâu? Ngươi rốt cục muốn làm gì? Nói cho ta biết vị trí là được rồi, tha cho ngươi khỏi chết. Muốn ta ban thái tử điện hạ, là chuyện không thể nào." Vừa mới chuẩn bị phản bác lúc, Cố Vô Thiên trên tay đã xuất hiện màu xanh lá độc khí, đống chốc đánh vào người kia trên thân. "Ngươi nếu không có nói, một lúc để nguyên đếm thử độc khí lợi hại, sẽ cho ngươi biết sống không bằng chết." Nghe được Cố Vô Thiên uy hiếp, này tên hộ vệ nét mặt thì không ngừng tại biến hóa, Cố Vô Thiên lúc này đã không có kiên nhẫn, hơi dùng sức, độc khí liền bắt đầu tại cái nhà này bằng trên thân vận chuyển lại. Nhưng hắn cảm thấy toàn thân cũng ngứa, phản phất có độ vật tại gặm xương cốt của mình một dạng, trên đầu cũng không ngừng chảy xuống mồ hôi. Cũng nhịn không được lập tức cầu xin tha thứ. "Ta nói, ta nói, ta cái gì đều nói, nhanh bỏ qua cho ta đi. Không nên động thủ, ta cũng kể ngươi nghe. Ngươi nếu nói láo, thế nhưng biết hậu quả." "Ta chưa hề nói lời nói dối, ta ăn ngay nói thật đi." Thái tử điện hạ liền tại bên trong sâu nhất trong phòng, lúc này đang tiêu giao khái hoàn đấy nhằng mạng chúng ta đi tìm hắn. Giờ khắc này cũng không dám lại có người ngăn trở, Cố Vô Thiên biểu hiện thực sự quá kinh khủng, bọn hắn nhiều người như vậy, cũng ngăn cản không nổi Cố Vô Thiên mất chân. Chẳng qua cái này thái tử thật đúng là nhằn chán, thế mà trầm mê loại chuyện này, ở phía trước hộ vệ dẫn đầu xuống, Cố Vô Thiên hai người rất mau tìm đến một phòng lớn, Cố Vô Thiên nói với Đừng Dung, "Ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta đi bên trong xem xét tình huống." Vì sao chúng ta không đồng nhất viên vào trong? Đột nhiên tựa là nghĩ đến cái gì, Đường Dung sắc mặt thì biến đỏ, Cố Vô Thiên cũng không có chú ý tới đối phương dị thường, hay là hướng phía bên trong đi đến? Đồng thời quay đầu dặn dò: "Ngươi cẩn thận một chút, tuyệt đối không nên chủ quan. Thì ở tại chỗ này thì chớ chạy lung tung, nơi này còn là rất nguy hiểm." "Được rồi." Sau khi dò xong đây hết thảy, Cố Vô Thiên bắt đầu hướng phía bên trong đi đến, quả nhiên, nơi này có một đám nữ nhân. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có phát hiện thái tử bóng dáng, lúc này cũng có chút hoài nghi người kia có phải hay không đã đi ra. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đi ra, Đường Dung thì hỏi: "Có tìm được hay không người?" "Không có, nói không chừng đi ra có khả năng thời gian ngắn cũng về không được." Nhìn tới đối phương có lẽ đã sớm nhận được tiếng gió. Cố Vô Thiên thì không muốn tiếp tục ở chỗ này lãng phí thời gian. Đối với bên cạnh Đường Dung nói: "Đi thôi, chúng ta hoàn chỉnh lại tới đi." Rất nhanh hai người liền từ nơi này rời đi, chẳng qua bây giờ không có chuyện gì làm, Cố Vô Thiên nhịn không được đề nghị: "Muốn hay không tại trong thành phố này đi một vòng?" Đường Dung cũng cảm thấy có chút nhàm chán, thế là liền đáp ứng. "Được rồi, vậy ta liền mời Cố đại ca ở phụ cận đây đi dạo đi." Mặc dù bọn hắn trên đường chuyện, thế nhưng con mắt thì không có quên tìm kiếm, không ngừng tại nhìn thái tử điện hạ tung tích, thế nhưng vẫn như cũ không thu hoạch được gì, nhìn tới đối phương đúng là đi xa. Cố Vô Thiên lúc này nói: Kỳ thực ngươi có thể cùng phụ thân của ngươi chữa trị một chút quan hệ, ngươi nhìn xem chúng ta đại náo hoàng cung về sau, thì không có bất kỳ cái gì người đến công kích chúng ta, khẳng định là phụ thân của ngươi ra lệnh, hiện tại mẫu thân ngươi không có ở đây, đi theo phụ thân của ngươi đời sống thì có một cái bảo hộ. Chương 933, hàng tiện nghi rẻ tiền bán giá cao, chương 933, hàng tiện nghi rẻ tiền bán giá cao. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Đường Dung vẫn còn có chút không vui, lúc này tâm trạng xa xút nói: "Phụ thân ta chỉ có một, nhưng có phải hay không quân vương?" Cố Vô Thiên cũng biết trong lòng của đối phương còn có khí đâu. Muốn nhường hai người bọn họ chưa chỉ quan hệ, còn cần thời gian nhất định. Ta sẽ không tha thứ hắn. Nghe đến mấy câu này, Cố Vô Thiên thì rất bất đắc dĩ, vội vàng lựa chọn chuyển hướng chủ đề. Hiện tại tiểu vương tử đã chạy trốn, chúng ta mau đem hắn tìm trở về đi, như vậy rất nhiều chuyện đều có thể tra ra manh mối. Rất nhanh, hai người không có tiếp tục trì hoãn thời gian, hướng phía trong thành đi đến, cùng nghị đem sự việc giọng tra rõ ràng. Ngươi có cái gì tốt biện pháp giải quyết? Cố đại ca. Dương Dung nhịn không được mở miệng hỏi. Trước theo người đứng bên cạnh hắn giọng tra một chút, xem xét có người tham dự ám sát. Chẳng qua làm như vậy vẫn sẽ có một chút phiền toái. Vạn nhất đối phương chết cắn bị vu oan giá họa, Cố Vô Thiên bọn hắn thì không có bất kỳ cái gì cách. Cho đến lúc đó quân vương cũng sẽ chưa quyết định muốn trị đối phương tội, vẫn rất có tính kiêu chiến. Nếu chuyện này điều tra nhân số trở nên nhiều hơn, như vậy sự tình phát triển thì không nhận khống chế của bọn hắn. Nay cũng không tiếp tục là Cố Vô Thiên bọn hắn muốn xem đến tình huống, trong lúc nhất thời sự việc lâm vào thế bí. Vừa nghĩ tới chính mình người một nhà bị giết chết, đường dung tâm trạng thì trở nên kích động lên, Cố Vô Thiên cũng có thể đã hiểu loại tình huống này. Chỉ là cũng không lâu lắm, Cố Vô Thiên sắc mặt thì trở nên ngưng trọng lên, đối với Đường Dung nói: Cẩn thận một chút, có người theo dõi chúng ta. Là ai vậy? Có biện pháp nào không xác định thân phận của đối phương? Không có, trước không nên quay đầu lại đi xem, nhường ta nghĩ một chút biện pháp. Nghe nói như thế, Đường Dung cũng là trở nên cảnh giác lên, không nghĩ ở thời điểm này đánh cọ độc rắn. Vậy chúng ta vẫn là đem bọn người kia vứt bỏ đi. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, cũng cảm thấy đây là một phương pháp thật tốt, hai người tiếp tục tăng nhanh tốc độ, hướng phía bên ngoài không ngừng đi tới. Hai người chuẩn bị ra khỏi thành lúc, hộ vệ cũng không dám ngăn cản, nhìn tới quốc quân đã sớm đã phân phó. Thế là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Không có có nhận đến bất kỳ ngăn cản, Cố Vô Thiên hai người liền ra khỏi thành. Bọn hắn thực lực sao mạnh như vậy? Cái này ngươi không biết đâu. Nữ nhân kia là công chúa của chúng ta. Nay là lúc nào thông tin? Ta sao không hiểu rõ chúng ta nơi này còn có công chúa đâu? Đợi đến Cố Vô Thiên hai người thân ảnh biến mất về sau, người bên cạnh mới nghị luận ầm ĩ lên, chẳng qua những thứ này Cố Vô Thiên bọn hắn tự nhiên nghe không được. Lập tức biến đằng không phi hành, rất nhanh lại đổi một thị trấn, chuẩn bị ở chỗ này đánh hắn tiểu vương tử thông tin. Hai người vừa tới đặt một cái khách sạn, đã nhìn thấy bên trong bay ra ngoài một người, hơn nữa là bị đánh đi ra. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên theo bản năng đi đưa tay đón người kia, đợi đến tiếp cận về sau mới phát hiện, người này là thư sinh cách ăn mặc. Cố Vô Thiên đem thư sinh này để dưới đất về sau, trong khách sạn người làm thuê thì vọt ra, đối với thư âm thanh chửi ầm lên. "Ngươi cái tên này là gan thật là lớn, dám ở chỗ này đi ăn chùa. Cẩn thận chúng ta đánh chết ngươi." Cố Vô Thiên ở bên cạnh nhàn nhạt mà hỏi, "Ngươi này hiện tại thiếu các ngươi bao nhiêu tiền?" Nhìn thấy Cố Vô Thiên chuẩn bị ra mặt, một người đối với Cố Vô Thiên bọn hắn nói, "Nếu nói như vậy, đem hắn nợ tiền cho chúng ta đi, tổng cộng là 3 lượng bạc." Mà nghe được cái số này về sau, Thư sinh trong nháy mắt trở nên phẫn nộ, lớn tiếng đối với mấy cái này người làm thuê nói: "Các ngươi đơn giản chính là tại nói bậy bạ, ta chỉ là ở chỗ này ăn một bữa cơm, làm sao lại xài nhiều như vậy tiền? Chúng ta sao nói bậy, ngươi ăn thế nhưng chuyên môn là đi thi người chuẩn bị món ngon, đúng là cái số này. Không còn nghi ngờ gì nữa trong này nhất định có chuyện ẩn dấu." Nhìn thấy thư sinh tương đối tốt bắt nạt những thứ này, người làm thuê mới sờ tự há mồm. Cố Vô Thiên trong nháy mắt liền có cách, đối với những thứ này người làm thuê nói: "Nguyên lai like thiếu nhiều như vậy tiền, vừa vận chúng ta cũng muốn ở bên trong một khối ăn cơm, đến lúc đó các ngươi tính cùng nhau đi." Đã như vậy lời nói, liền mời vào đi. Nhìn thấy lại có suy nghĩ làm, những thứ này người làm thuê tự nhiên sẽ không từ tuyệt, thư sinh thị cùng cố Vô Thiên bọn hắn cùng một chỗ tiến vào. Rốt cuộc cố Vô Thiên bọn hắn đã quyết định cho hắn hứng ra khoản tiền, nếu ở thời điểm này trực tiếp chọn rời đi cũng là không thích hợp. Cứ như vậy đi theo cố Vô Thiên hai người bọn họ người sau lưng, lại lần nữa đi vào khách sạn, này cái nhà trọ người thì không ít. Đợi đến cố Vô Thiên bọn hắn ngồi xuống về sau, lập tức liền đi lên một người làm phê hỏi, không biết vài vị khách quan chuẩn bị ăn chỗ gì, đem vừa nãy vị này thư sinh đến qua, lại lần nữa cho chúng ta thượng một phần. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, người làm thuê sắc mặt cũng có chút không tự nhiên lại, vội vàng ở bên cạnh nói: "Những vật này là chuyên môn là thi sinh chuẩn bị, nếu không cắt ngươi điểm điểm vật gì khác đi." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sắc mặt biến được âm trầm. "Bất nói nhảm, để ngươi lên thì lên, có nói chúng ta ăn không nổi sao?" Người làm thuê trong nháy mắt cũng không biết nên làm gì bây giờ, nhanh đi tìm chủ quỷ, Cố Vô Thiên lúc này nói với Đường Dung. "Ngươi liền đợi đến xem náo nhiệt đi." Đường Dung lúc này đã đại khái hiểu rõ sự việc là chuyện gì xảy ra, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa vô sỉ như vậy, thế mà còn dùng loại thủ đoạn này đến lừa gạt khách nhân. Thuỗn hổ, hổ những thức ăn này đều là miên vị, thế mà bị bán ra giá cao như vậy tiền. Thư sinh lúc này cũng có chút trợn tròn mắt, không ngờ rằng là kết quả này, Cố Vô Thiên thì tò mò hỏi, "Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Những vật này xác thực đều là miên vị, vừa trong thành hoạt động lúc, ta cũng đã thấy, với lại cho dù là muốn tu tiền, ta cũng có thể đã hiểu, tối đa cũng liền đáng giá mười mấy văn, căn bản cũng không có thể bán ba lượng bạc." Cố Vô Thiên thì ở bên cạnh hỏi thư sinh, "Vừa nãy cho ngươi ăn đều là cái gì?" Vừa nãy bọn hắn cho ta ăn chính là bình thường đồ ăn, với lại cảm giác là cơm thừa, thật nhiều đồ vật trộn lẫn cùng nhau. Ngay tại mấy người giao lưu lúc, trưởng quý chạy tới bên này, nhìn thấy mấy người lúc, trên mặt chất đầy nụ cười. Mấy vị này khách quan, trong khách sạn đi thi cơm nước đã không có bao nhiêu, mời vài vị đổi một cái. Ít nói lời vô ích, vội vàng cho chúng ta lại lần nữa thượng một phần, nhất định phải cùng hắn giống nhau như lúc, ngươi động tác cho ta nhanh một chút. Chúng ta sẽ không kém tiền của ngươi. Mà lời đã nói đến nước này, trưởng quý vội vàng đổi một loại cách nói. Các vị khách quan, nếu không như vậy đi, chúng ta thì cho thư sinh miễn đi, coi như là chúng ta mời hắn. Hai vị đều là thân phận tương đối tôn quý người, làm sao có khả năng ăn những vật này đâu? Thật sự miễn đi sao?" Cố Vô Thiên ở bên cạnh nhàn nhạt mà hỏi. "Đúng vậy đúng vậy, bảo đảm không thu lấy một đồng tiền." Nhìn tới bọn hắn đã nhìn ra Cố Vô Thiên không dễ trọng, bằng không thái độ sẽ không như thế biến hóa. Nếu chuyện này bị thọt đi ra ngoài, chỉ sợ đối bọn họ buôn bán ảnh hưởng thì sẽ rất lớn. Rất nhanh lại cho Cố Vô Thiên bọn hắn làm một chút cái khác món ăn, đối với những thứ này Cố Vô Thiên cũng không có khách khí, lập tức ăn như gió cuốn lên. Tư Sinh thì ở thời điểm này đối với Cố Vô Thiên hai người nói, "Đa tạ hai vị xuất thủ tương trợ." Nếu không ta hôm nay cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Ngươi thử một khối ăn một chút gì đi, chi phí cũng do chúng ta tới gánh chịu, đến lúc đó cũng tốt tốt đi thì. Cái này thư sinh trong nhà cách nơi này rất xa, trước đây trên người là có một ít vô mẹo, không ngờ rằng trên đường gặp phải giặc cướp, này mới đưa đến nghèo rất một thời, thậm chí ăn cơm đều không có tiền. Cố Vô Thiên cũng cho hắn một ít ngân lượng. Mấy ngày nay vòng vèo ngươi liền cầm lấy đi, dù sao chúng ta ở chỗ này thì đợi không được bao lâu. Nhìn thấy Cố Vô Thiên mấy người hào phóng như vậy, thư sinh cũng biến thành bắt đầu ngại ngùng. Nay không thích hợp, ta hiện tại cũng không dùng được những vật này, cũng không cần cho ta. Mà cố vô thiên mấy người kiên trì cho hắn ngân lượng, thư sinh từ chối không được, lúc này mới đem vòng vèo thu xuống. Chờ ta cao trung về sau, nhất định sẽ đem tiền trả lại các ngươi. Nay thì không cần, hi vọng ngươi về sau có thể hảo hảo làm việc." Đường Dung thì ở bên cạnh nói. Rất nhanh mấy người phong phú ăn một bữa cơm, tính tiền lúc mới phát hiện chỉ có 2 lượng bạc. Rất nhanh mấy người liền đi nghỉ ngơi, đợi đến nửa đêm lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Người làm thuê cũng bị đánh thức, vội vàng mở cửa. "Các ngươi là làm cái gì? Sao như thế nhau nhau?" Đuổi mở cửa nhanh, "Chúng ta là phá án." Nghe nói như thế, Người làm thuê thì trong nháy mắt tỉnh tỉnh. Chương 934, độc công, chương 934, độc công. Mở cửa về sau, lập tức liền từ bên ngoài xông tới mấy người, đem người làm thuê giật lại mình. Mà những người này chính là theo dõi Cố Vô Thiên bọn hắn, lúc này trong mắt đã không có bất cứ tia cảm tình nào, là chuyên môn ngồi dưỡng sát thủ. Cố Vô Thiên lúc này từ lâu tỉnh táo lại, mặc dù không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng rõ ràng nhất có thể cảm giác được là chạy lấy bọn hắn tới, sự việc trở nên phức tạp đi lên. Đường Dung thị lo lắng hỏi: "Cố đại ca, bên ngoài hiện tại là tình huống thế nào?" Hình như có người tìm chúng ta phiền phức đến rồi. Cố Vô Thiên tự nhiên hiểu rõ là ba ngày theo dõi bọn hắn những người kia, hiện tại đã cảm giác được những người đó khí tức. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Không cần sợ hãi, bọn người kia không đủ gây sợ, ngươi không nên khinh cử vọng động là được. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền từ cửa sổ trong nhảy ra ngoài, thì đem trong lúc ngủ mơ thư sinh đánh thức, nhường hắn tìm tìm cơ hội rời đi. Hai người không có do dự, lập tức liền từ cửa sổ trong đi ra, hướng phía thị trấn phương hướng bay đi. Bọn người kia cũng không có phát hiện Cố Vô Thiên mấy người khí tức, cứ như vậy Cố Vô Thiên bọn hắn nên ngang rời đi. Đợi đến Cố Vô Thiên đi xa về sau, mới có người phản ứng, chỉ bất quá bây giờ nghĩ muốn tìm Cố Vô Thiên, đã có chút ít khó khăn. Cố Vô Thiên nói với Đường Dung: "Nhìn tới chúng ta bị theo dõi, bọn hắn về sau còn có thể hướng chúng ta động thủ." Thì đi tới một khoảng cách về sau, lại có một đội sát thủ xuất hiện ở phía sau bọn hắn, hiển nhiên là làm đủ chuẩn bị. Cũng không lâu lắm liền đem Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn vây lại. "Các ngươi là ai thủ hạ?" "Các ngươi cũng đã gần chết rồi, không cần thiết biết những chuyện này, động thủ đi." Nói xong lời này, những sát thủ này thì động thủ, mà Cố Vô Thiên thì đem Đường Dung bảo hộ ở phía sau mình. Cố Vô Thiên lúc này lặng lẽ tại vận chuyển đồ công, bên cạnh hắn thì bắt đầu xuất hiện lục khí. Đối đến những sát thủ này phản ứng lúc, Cố Vô Thiên thứ ở trên thân đã bao phủ bọn hắn. Bọn người kia còn đến không kịp phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân thể đều bị hòa tan, một chút dấu vết thì không có để lại. Dương Dung ở bên cạnh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, thậm chí đều không có thấy rõ Cố Vô Thiên rốt cục sử dụng thế nào thủ đoạn. Ở bên cạnh cũng nhịn không được tán dương. Cố đại ca, ngươi thì quá lợi hại đi, có thể hay không thì đem công pháp này giao cho ta đấy? Ngươi không muốn học vật này, một sáng tu luyện vật này về sau dung mạo thì hội chịu ảnh hưởng. Trừ phi cảnh giới có thể đạt tới thiên đạo cấp bậc, bằng không là khôi phục không được, ngươi cũng không nguyện ý dung mạo biến xấu xí đi. Nghe nói như thế, Đường Dung cũng không dám tiếp tục giữ vững được, đối với bọn hắn nữ hải tử mà nói, tự nhiên không nghĩ dung mạo của mình chịu ảnh hưởng, nếu không phải vì báo thủ lời nói, thì không người nào nguyện ý học. Huống hồ nàng hiện tại đã khôi phục công chúa thân phận, về sau cũng sẽ có hưởng không hết vinh hoa phú quý. Hiện tại chỉ cần đem phía sau màn hắc thủ giải quyết triệt để rơi, thì không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Cố Vô Thiên cũng không có khả năng nhường nàng tu luyện, tại giải quyết phía sau cái đuôi về sau, giọng Cố Vô Thiên thì truyền tới. Chúng ta đi nhanh lên đi, phía sau theo dõi tiểu tử của chúng ta còn nhiều. Được rồi, Cố đại ca. Rất nhanh hai người liền lại lần nữa xuất phát, chẳng qua lần này không còn có phát hiện phía sau cùng người. Cố Vô Thiên trên đường gặp phải một ít yếu thú, thì thuận liền dẫn đường dung một khối giải quyết hết. Đây cũng là một sự rèn luyện, hai người cảnh giới ở trong quá trình này cũng được tăng lên. Rất nhanh một ngày thời gian lại qua, lúc buổi tối Cố Vô Thiên tại gian phòng của mình chậm rãi tu luyện. Bây giờ cảnh giới đã đạt tới kiếm tôn, nhưng mà Cố Vô Thiên lại cảm thấy bất kể thế nào hấp thụ linh khí, cảnh giới cũng không có cách nào tăng lên. Cái này khiến Cố Vô Thiên cảm giác có chút kỳ lạ. Muốn là tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ về sau tăng lên sẽ rất khó khăn. Chẳng qua Cố Vô Thiên còn có độc công, có thể hấp thụ sức sống, loại tu luyện này phương pháp có thể đánh vỡ tu luyện hạn chế. Lẽ nào là trước kia sử dụng độc công hấp thụ sức sống, mới đưa đến hiện tại thân thể biến hóa sao? Cố Vô Thiên thì nổi lên nghi ngờ, đợi đến ngày thứ hai lúc, trong thân thể vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Cố Vô Thiên cũng không có suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền dẫn Đường Dung lại rời đi, ngày này hai người chính tại tới trước lúc, Cố Vô Thiên chợt phát hiện có một phiến khu vực linh khí rất đậm, dự định ở đầu tu luyện. Cố Vô Thiên mở miệng nói với Đường Dung: Ta đã phát hiện một thích hợp chỗ tu luyện, chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống đi." Nghe được tin tức này, Đường Dung Thỉ biểu hiện vô cùng hưng phấn. "Được rồi, Cố đại ca, ta vẫn chờ ngươi dạy ta một ít kiếm quyết đấy." "Không có vấn đề." Hiện tại nàng cũng biết nhất định phải tăng thực lực lên, mới có mạnh hơn năng lực tự vệ. Tang thêm Cố Vô Thiên gần đây biểu hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ, cũng làm cho Đường Dung càng thêm khát vọng lực lượng. Cố Vô Thiên càng nghĩ chuẩn bị đem tiểu kiếm tiên kiếm quyết truyền thụ cho đối phương, rất nhanh, Cố Vô Thiên liền dẫn đối phương đi tới cái đó linh khí xung tốc chỗ. Đến gần về sau mới phát hiện đây là một cái sơn cốc, bốn phía thì không có bất kỳ người nào hoạt động dấu vết, quả nhiên là một nơi tu luyện nơi tốt. Cố Vô Thiên lúc này thì đang quan sát tình huống xung quanh. Ngươi nhìn xem những tung lũng này vừa vận đem linh khí chúng quanh hấp nhận đi vào, dáng vẻ thì mười phần đạt thủ, quả nhiên là chỗ tốt. Ta ở chung quanh đã tìm không thấy như thế thích hợp chỗ tu luyện, lần này chúng ta có thể hảo hảo tăng lên một ít thực lực. Hiện tại ta tới cấp cho ngươi truyền thụ một chút kiếm quyết, ngươi còn nhớ học lúc trước dạy muốn dụng tâm một chút. Nói xong lời này về sau, Cố Vô Thiên liền bắt đầu tiến hành chỉ đạo. Cố Mây Đường dùng tốc độ học tập hay là rất nhanh, lập tức liền nhớ kỹ những thứ này kiên quyết, chẳng mấy chốc liền nắm giữ. Rất nhanh liền tại phiến khu vực này thi triển ra, nhìn thấy biểu hiện của nàng, Cố Vô Thiên trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Ngươi tốc độ học tập thế mà nhanh như vậy? Làm sơ ta học lúc có thể là dùng không ít thời gian. Còn tốt đó chứ, Cố đại ca, có lẽ cái này kiếm quyết tương đối thích hợp ta đi. Tại tu luyện một quãng thời gian về sau, Đường Dung đột nhiên nói với Cố Vô Thiên. Cố đại ca, ta nói thật cho ngươi biết đi, mẹ ta cũng là bởi vì một công pháp mất mạng, hiện tại ta đem môn công pháp này cũng cho ngươi đi, nó gọi lục chuyển hồi hồn thuật. Vừa dứt lời, liền bắt đầu niệm động khẩu quyết, Cố Vô Thiên thì đem những vật này ghi ở trong lòng. Làm sơ mẹ ta chính là dùng môn công pháp này cứu quốc quân, cho nên hắn mới biết lưu lại sủng hạnh mẹ ta. Nói xong lời này, Đường Dung sắc mặt cũng biến thành đau khổ lên, chính là bởi vì môn công pháp này chuyện, mới đưa đến bọn hắn một nhà toàn bộ bị giết chết. "Đường Dung, ngươi không cần lo lắng, hiện tại ngươi đã khôi phục thân phận, tin tưởng cha mẹ ngươi nhất định sẽ kiểm tra ra chân tướng sự tình. Đến lúc đó cũng có thể là người nhà của ngươi bảo thủ, ngươi gần đây không nên nghĩ những chuyện khác, hảo hảo tu luyện, chờ ngươi tự thân cường đại, người khác cũng sẽ không bắt nạt ngươi." Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Đường Dung thị rất nhanh khôi phục bình thường, đối với Cố Vô Thiên nói: "Ta biết rồi, Cố đại ca, ta hiện tại liền bắt đầu hảo hảo tu luyện. Ngươi nếu gặp được khó khăn gì lời nói, còn nhớ cho ta nói một tiếng." Sau đó biến nhường chính Đường Dung đi độc lối, hai người đều không có lãng phí thời gian, ở chỗ này tuyển một nơi thích hợp, liền bắt đầu tu luyện. Đối với Cố Vô Thiên mà nói tăng thực lực lên mới là chuyện trọng yếu nhất, vương triều sự việc thực chất cũng không cho yếu, Cố Vô Thiên cũng chỉ là nghệ tình Đường Dung trên mặt mũi mới chọn chọn can thiệp, bằng không là tuyệt đối sẽ không xen vào việc của người khác. Hiện tại bọn hắn nhiều nhất cần phải làm là tìm thấy hung thủ giết người, đem đường dung người nhà bị giết chuyện cha rõ ràng. Đường dung hiện tại thì chỉ cần tăng thực lực lên, như vậy mới có thể là người nhà của nạn báo thủ. Rất nhanh thời gian lại qua mấy tháng, đường dung thực lực đang không ngừng tiến bộ, Cố Vô Thiên thì ở trùng quanh săn giết yêu thú, đồng dạng phát hiện tu vi của mình xuất hiện bất lòng, giống như lập tức liền muốn tăng lên đồng cấp dạng. Chẳng qua ở trong quá trình này, cần linh khí cũng biến thành càng ngày càng nhiều, đây đối với cô Vô Thiên mà nói cũng là một phiêu chiến. Vì vậy tiếp tục dùng độc đánh ra thủy hấp thụ sức sống, cứ như vậy Cố Vô Thiên cảnh giới đi tới tiên tôn tầng tầng. Đối với kết quả này, Cố Vô Thiên vẫn là rất hài lòng, hai người tiếp tục như vậy tu hành, mà ở sau đó một ngày nào đó, đang tu luyện, Cố Vô Thiên chợt nghe một tiếng thút lên, lập tức liền bị giận mình. Còn tưởng rằng Đường Dung bên ấy gặp được nguy hiểm gì, vội vàng thì vọt tới. "Đường Dung, ngươi bên này có chuyện gì vậy?" Mà lúc này Đường Dung, biểu hiện hết sức thống khổ, Cố Vô Thiên thì trong nháy mắt lo lắng, nhìn lối Vương Tốn một thời gian dài mới bình phục lại. Chương 935, công pháp tương khắc, chương 935, công pháp tương khắc. Cố Vô Thiên lúc này lại lần nữa đi tới, hai người ở chung được thời gian lâu như vậy, thì đã sớm có cảm giác Đến cùng là thế nào chuyện? Nói cho ta biết, nhường ta nghĩ một chút biện pháp. Ta cảm giác khí tức trong người hình như không có cách nào vận chuyển bình thường. Đây là tình huống thế nào? Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng coi là nuối lòng một chút, chỉ cần không có gặp được nguy hiểm là được. Ta tới cấp cho ngươi kiểm tra một chút, tình huống thân thể, như vậy mới có thể tìm thấy nguyên nhân, cũng tốt đúng bệnh hô thuốc. Nếu như có thể để ngươi khôi phục bình thường lời nói, ngươi cũng có thể tiếp tục tu luyện đi xuống. Được rồi. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền bắt đầu kiểm tra thân thể của đối phương, cũng không lâu lắm liền phát hiện vấn đề. Nguyên Lai Đường Dung trong thân thể xuất hiện dương thuộc tính khí tức, cùng nàng trước đó chính mình tu luyện công pháp sản sinh tương khắc. Mà sở dĩ xuất hiện nguyên nhân này, cũng là bởi vì tu luyện Cố Vô Thiên kiên quyết, lúc này trừ phi dung hợp thuộc tính, còn có thể triệt để giải quyết vấn đề, tăng thêm nam nữ cơ thể có khác, mới xuất hiện loại tình huống này. Gần đây mấy tháng này mặc dù thực lực được tăng lên, nhưng mà thị bạo lộ ra lần này nguy cơ. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đem kiểm tra kết quả nói cho đối phương, Đường Dung cũng là tương đối lo lắng cho mình tình huống thân thể. Cố đại ca, lần này ta nên làm cái gì? Hai loại sức mạnh làm như thế nào dung hợp? Nó như vậy nhất định phải bỏ cuộc trong đó một loại công pháp mới có thể giải quyết hiện tại gặp phải vấn đề, nàng khẳng định không nghĩ làm như vậy. Hai loại công pháp đối với nàng mà nói cũng rất trọng yếu, bỏ cuộc trong đó bất kỳ một cái nào đều là không muốn làm. Cố Vô Thiên suy tư một chút, này mới nói với nàng, ngươi còn được tiếp tục tu luyện dương thuộc tính công pháp, như vậy có thể cùng hiện tại vấn đề xuất hiện cùng ngăn được một chút, chỉ có tu luyện hai loại dương thuộc tính công phu, rồi sẽ đánh vỡ hiện tại cân đối. Vậy kế tiếp muốn cần ta làm thế nào? Lúc này nàng thì lâm vào khó xử, không biết nên đi nơi nào tìm kiếm loại công pháp này, chỉ chẳng qua đối với loại tình huống này Cố Vô Thiên cũng không lo lắng. Không sao, hai ngày này ta tới cấp cho ngươi tìm một ít thích hợp tu luyện công pháp. Nghe được Cố Vô Thiên vui lòng giúp đỡ chính mình, Đường Dung lại lần nữa trở nên hưng phấn lên, cũng nhịn không được khích lệ nói: "Cố đại ca, ta nghĩ trên người ngươi ngày càng thần bí, hình như căn bản cũng không có ngươi sẽ không độ vận, ngươi thì quá lợi hại đi. Ngươi về sau giống như ta trải nghiệm nhiều hơn, liền biết những thứ này, những vật này cũng không có gì, ngươi chậm rãi học đi." Cố Vô Thiên suy nghĩ thì bay xa, đã đã trải qua đại tam, đối với những vật này không thể quen thuộc hơn được. Hiện tại Cố Vô Thiên chỉ cần một có ý tưởng, liền có thể tìm thấy đối sách tương ứng. Vấn đề này đối với Cố Vô Thiên mà nói, căn bản cũng không tính cái đại sự gì. Sau đó Cố Vô Thiên lại cho Đường Dung truyền thụ một ít, nàng tu luyện trong chốc lát về sau, thì khôi phục lại trạng thái bình thường. Sau đó mấy ngày, Cố Vô Thiên lại lần lượt cho đối phương truyền thụ một ít công pháp, Đường Dung học thì rất nhanh, vô dụng mấy ngày biến lĩnh ngộ. Trải qua thời gian chung sống dài như vậy, Đường Dung cũng nhịn không được nói với Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, ngươi dạy ta nhiều đồ như vậy, không bằng ngươi coi như sư phụ của ta đi, với lại ta đang còn muốn ngươi nơi này học được nhiều thứ hơn đấy." "Không có vấn đề, ngươi muốn học cái gì đều được." Người ta trong lúc đó cũng không cần bãi sư, đến lúc đó ta còn có thể cho ngươi truyền thụ một ít thích hợp ngươi công pháp. Đường Dung tự nhiên là thập phần vui vẻ, thì tại quen thuộc nhìn gần đây học được công pháp, cũng không có một vị trí học không luyện. Hai người bọn họ thì quyết định, thực lực lại để thằng một chút, lại về thành Ao bên ấy xem xét tình huống. Quốc quân bên ấy đã qua thời gian lâu như vậy, khẳng định cũng có một chút kết quả điều tra. Cứ như vậy lại không sai biệt lắm đi qua, gần 2 tháng, Đường Dung tốc độ đột phá thì dần dần biến chậm lại. Càng ở sau tăng lên tốc độ càng chậm, đây đều là rất bình thường tình huống. Mà Cố Vô Thiên hiện tại đã tăng lên tới Tiên Tôn cảnh giới năm tầng, ngày này hai người tại giao lưu lúc, Đường Dung nhịn không được hỏi Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, ngươi nói quốc quân có hay không có tra rõ ràng chân tướng sự tình?" Đem phía sau màn hắc thủ cầm ra đến. Cố Vô Thiên suy tư một chút hồi đáp: "Tình huống cụ thể ta thì không rõ ràng lắm, bất quá ta nghĩ đối phương hẳn là sẽ đem chuyện này để ở trong lòng, bây giờ nói không chừng đã có kết quả điều tra, chúng ta đến lúc đó liền biết." "Được rồi, nếu nói như vậy, và thông tin là được, nếu cái kia bên cạnh không có động tĩnh gì lời nói, chúng ta thì được bản thân điều tra." Bọn hắn hiện tại đã rời khỏi thành trì có non nửa năm, nếu thời gian lâu như vậy, đối phương còn không có bất kỳ cái gì kết quả điều tra, vậy cũng đúng đã từng nói đi. Hiện tại cũng là lúc trở về, rất nhanh hai người liền hướng phía thành trì đi đường, tại thực lực đạt được tăng lên về sau, hai tốc độ của con người cũng thay đổi nhanh hơn rất nhiều. Cố lại ca, theo tốc độ này lời nói, sợ là chúng ta 2 ngày liền đạt tới địa phương. Đúng vậy, ngươi bây giờ có phải hay không đã có chút ít không được. Đúng, ta hiện tại ngày càng sốt ruột, luôn cảm thấy trong lòng không nhiều an tâm, với lại ta có dự cảm, chúng ta lần này trở về nhất định gặp được phiền phức gì, ai nha. Ta cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này. Ngươi có phải hay không gần đây áp lực quá lớn? Gần đây ngươi tu luyện đã rất mệt rồi hả? Đừng lại đi nghĩ việc này, sẽ để cho ngươi càng biến đổi thêm tâm thần có chút không tập trung thì ảnh hưởng ngươi tu luyện kết quả. Được rồi, Cố đại ca, ta không đi nghĩ những chuyện này. Rất nhanh bọn hắn liền đã đến phụ cận thị trấn, chuẩn bị nghỉ cả đêm thượng lại xuất phát, mà ở thời điểm này, đột nhiên tại khách sạn nghe được một tin tức. Các ngươi có biết hay không? Thậm chí bên ấy hình như bị vây lại, cũng không biết hai lớn gan như vậy thế mà dám làm như thế. Nghe được tin tức này về sau, hai người biến sắc không còn nghi ngờ gì nữa cũng không biết, gần đây thế mà đã xảy ra loại sự tình này. Lại qua một quãng thời gian, lại phát hiện mấy tên hộ vệ trên đường phố qua lại tuần tra, tất cả không khí cũng trở nên khẩn trương lên. "Cố đại ca, ngươi nói chúng ta muốn hay không đem sự việc hỏi rõ ràng?" Ngàn vạn lần không nên khinh cử vọng động, nhìn xem xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chờ chúng ta sau này trở về liền biết. Cố Vô Thiên lúc này trong lòng đã có cái khoảng phán đoán, nhưng mà còn không thể xác định sau đó ở thời điểm này tìm hiểu tình huống cụ thể hay là có nhất định khó khăn. Cũng may hai nhân mã thượng thì muốn trở lại thành trì, tốc độ thì toàn bộ nhắc tới cực hạn. Cuối cùng tại ngày thứ 2 lúc đã đến thành trì. Lúc này nơi này đã sớm tụ tập hàng loạt binh mã, Đường Dung cũng có dự cảm không tốt. Vì sao nơi này sẽ xuất hiện nhiều người như vậy? Cố Vô Thiên suy tư một chút nói, nơi này nên xảy ra phản loạn, không có gì thật là kỳ quái, đoán chừng trọng đầu hí còn ở phía sau đấy. Bọn hắn đối với tình huống nơi này đều không phải là hiểu rất rõ, chỉ có thể thông qua gần đây chuyện đã xảy ra đến phỏng đoán một vài thứ. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì nha? Đường Dung có chút gấp gáp hỏi. Chúng ta trước làm rõ ràng những người này rốt cục là nơi nào, trước không nên tùy tiện ra tay, và muộn giờ lúc lại len lén trượt vào trong thành đi thôi. Hiện tại không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể trước chờ đợi, chứ không vội mà kinh động những binh mã này, cũng là tối bất lực khí cách làm. Chỉ tiếc ở chỗ này chờ hồi lâu, cũng không có phát hiện những người này có hành động gì, cũng không biết đến cùng phải hay không xuất hiện một ít hiểu lầm. Thời gian rất nhanh liền đã đến trạm vạng tối lúc, Cố Vô Thiên thì bắt đầu hành động, nhìn thấy những binh mã này, Đường Dung hay là rất khiếp sợ, dù sao cũng là lần đầu gặp được loại tình huống này. Cảm nhận được nàng tâm tình cần trương, Cố Vô Thiên thì ở bên cạnh mở miệng an ủi. "Không cần lo lắng, ta ngay tại bên cạnh ngươi, chúng ta từ trên cao xuống." Dưới. Những người này có phải không sẽ phát hiện chúng ta? Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Đường Dung này mới xem như thở phào nhẹ nhõm, đi theo Cố Vô Thiên thận trọng tiếp cận. Cố Vô Thiên thực lực bây giờ, muốn triệt để ẩn tàng thân ảnh, trừ phi là cường giả cấp bậc tiên đạo mới có thể phát hiện. Bay đến tiên không về sau, Cố Vô Thiên mới phát hiện đám người này mà. Quy mô rất lớn, nhất định không phải bình thường thế lực có thể điều động, với lại có thể tụ tập ở chỗ này, thân phận cũng có chút ngại cảm. Cũng không biết bọn hắn đến cùng là cái gì mục đích. Chúng ta trước đi xem quốc con đi, hết thảy chờ nhìn thấy ngươi phụ vương lúc là có thể tra ra manh mối. Hiện tại đã đại binh trước mắt, quân vương nhất định sẽ làm ra hành động, bảng không tình thế hội mất khống chế lên. Chỉ là không ngờ rằng bọn hắn vượt qua hoàng cung về sau, lập tức liền bị người bao vây. Chương 936, ta sẽ giúp ngươi, chương 936, ta sẽ giúp ngươi. Hai người tối đầu xem xét, lúc này mới phát hiện vây quanh hai người bọn họ là một tướng quân, đối với bọn hắn hai người có chút ấn tượng. Cố Thiếu hiệp, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Còn cùng công chúa tại cùng một chỗ. Nghe được thanh âm của đối phương, Đường Dung lập tức ở bên cạnh giải thích. Cố đại ca gần đây mang theo ta ở bên ngoài tu luyện một quãng thời gian. Hiện tại thực lực của ta đã tăng lên rất nhiều, rồi mới trở về." Đối phương gật đầu một cái nói, "Nơi này thế cuộc sát thực đã sẽ ra nhất định biến hóa, các ngươi muốn gặp được quân vương lời nói, chỉ sợ có chút khó khăn." "Đây là có chuyện gì?" Những người trong lòng nhất thời khẩn trương lên. "Các ngươi hay là rời đi nơi này đi, các ngươi làm lúc đi tiểu vương tử phủ đệ lúc, trọng tới một chút phiền toái, hiện tại tình thế đối với các ngươi mười phần bất lợi. Hiện tại vây quanh hoàng cung thì là tiểu vương tử nhân mã, trừ phi đại vương tử quay về, bằng không nơi này tất cả đều là khống chế không nổi. Mà bây giờ có thể đem đại vương tử cứu trở về, chỉ có hai người các ngươi." Này đến cùng là cái gì tình huống? Sau đó người tướng quân này đem Đại vương tử sở tại địa phương nói cho Cố Vô Thiên bọn hắn, Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức liền hướng phía cái hướng kia đã chạy tới. Chỉ là nhường Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút là, chính mình rõ ràng cho đối phương truyền thông phụ, đối phương thời gian lâu như vậy, nhưng vẫn không có liên hệ chính mình. Chẳng lẽ nói thật sự gặp được phiền toái gì sao? Các ngươi nhanh đi tiếp Đại vương tử quay về đi, đến lúc đó ngoài gia hợp về sau, liền có thể đem tiểu vương tử âm Như vỡ vụn. Như vậy Đại vương tử cũng được, thuận lợi thành vương, nơi này hỗn loạn thì liền có thể lập tức kết thúc. Đường Dung thì ở bên cạnh vui vẻ nói: Được rồi Cố Đại ca, vậy chúng ta vội vàng một khối hành động đi, như vậy ta thì có thể tìm được sát hại người nhà của ta há thủ." Nàng đầy cõi lòng mong đợi nhìn Cố Vô Thiên, nàng thực lực của mình chưa đủ, chỉ có thể dựa vào Cố Vô Thiên. "Ta tự nhiên sẽ giúp đỡ rốt cục." Cố Vô Thiên nhìn đối phương ánh mắt mong đợi, cũng không có làm cho đối phương thất vọng, lần trước cùng đại vương tử chia ra về sau, cũng đã lâu rồi không có đối phương thông tin. Đợi đến hai người đi xa về sau, Cố Vô Thiên lúc này mới nói với Đường Dung, "Ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quặc sao? Vì sao nói như vậy? Ngươi cũng vậy hoàn toàn thất mạch, chúng ta hiện tại hành động đều là bị người khác nắm mũi dẫn đi." Ta không nghĩ Luân là thế tử của người khác, làm sao chúng ta giới tay không có quân đội, bằng không chúng ta cũng sẽ có quyền chủ động." Dương Dung đối với những thứ này âm như quỷ kế cũng không phải rất quen thuộc, bây giờ nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, mới phát hiện xác thực có loại khả năng này. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, sau đó tiếp tục nói: "Ngươi năng lực nghĩ rõ ràng trong đó sự việc là được, chúng ta hiện tại làm sự tình cần phải cẩn thận, tại không có làm rõ ràng tình huống cụ thể lúc, người đó lời nói cũng không nên tin." Rất nhanh Cố Vô Thiên liền dẫn Dương Dung đi vào tiêu cục, nơi này thông tin muội phần linh thông, ở chỗ này tìm hiểu thông tin, đương nhiên sẽ không có lỗi. Cố Vô Thiên đã đến nơi này về sau rất nhanh liền tự giới thiệu, người nơi này đang nghe Cố Vô Thiên tên về sau, thì trong nháy mắt buông lòng cảnh giác. Vị này chính là Cố thiếu hiệp đi, quả nhiên là thanh niên tài tuấn. Công chúa ánh mắt cũng không tệ, có thể tìm thấy như vậy một người nam nhân. Nhanh đi báo tin thủ lĩnh đi. Những người này ở đây nghị luận một hồi về sau, rất nhanh liền đem thông tin mang vào, thủ lĩnh thì rất nhanh nên đón ra đây. Hai vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, các ngươi là có chuyện gì không? Chúng ta thảo luận đi. Rất nhanh mấy người liền đổi một trận nấp chỗ, thủ lĩnh đối với lấy thủ hạ nói. Các người những người này thủ ở bên ngoài, bất kỳ người nào không được đến gần. Nhìn thấy hai người thực lực cũng có tăng lên, thủ lĩnh cũng là âm thầm kinh hãi, này mới mấy tháng không có nhìn thấy, hai cá nhân thực lực tăng lên thế mà nhanh như vậy, đơn giản chính là không thể tưởng tượng sự việc. Đều là Cố Đại Ca trợ giúp ta tăng lên. Bên ngoài bây giờ là tình huống thế nào? Thủ lĩnh cũng trả lời đạo. Hiện tại tiểu vương tử cùng hắn mưu hậu liên kết hợp lại cùng nhau, chuẩn bị đem quốc quân giết chết thay vào đó, dẫn người bao vây hoàng cung. Đường Dung nghe nói như thế cũng là sắc mặt đã biến, mặc dù cùng quốc quân không có cảm tình gì, nhưng là đối phương dù sao cũng là cha đẻ của mình. Bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, cũng là nhịn không được chỉ trích đạo. Cái này tiểu vương tử cũng quá lòng dạ độc ác đi, thế mà đối với phụ thân của mình ra tay, hơn nữa còn phải giải quyết rơi huynh đệ của mình. Nay có cái gì, dù sao bọn hắn chỉ là cùng cha khác mẹ huynh đệ, bây giờ hoàng vị có nguy hiểm, tự nhiên sẽ thủ tốc tương tàn. Cố Triệu Hiệp, lần này các ngươi muốn xuất thủ sao?" Cố Vô Thiên thản nhiên nói, "Kế hoạch chúng ta là chuẩn bị đem đại vương tử tiếp trở về." Nghe nói như thế, Thủ Linh Thỉ tương đối bất ngờ, không ngờ rằng Cố Vô Thiên mấy người thế mà hiểu rõ đại vương tử tung tích. Thủ Linh Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, là quốc quân cố ý nghĩ làm như vậy. Thật sớm một chút kết thúc nơi này hỗn loạn. A, làm sao lại như vậy? Bây giờ không phải là thế cục đã loạn đi lên. Ngươi hảo hảo ở chỗ này suy nghĩ một chút đi, chúng ta đi trước đại vương tử bên ấy xem xét tình huống. Được rồi, ta hiểu rồi." Thủ Linh thì bắt đầu suy tư, cảm thấy sự việc hình như cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy, trước không nên khinh cử vận động. Trước đây bọn hắn cũng là nghĩ khu kiếm một trận canh, thế nhưng cùng thế lực này so sánh, bọn hắn thực lực có chút không đáng chú ý. Bây giờ nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, thì sợ sẽ đem bọn hắn người toàn bộ đưa đến trong khe đi. Trước đây bọn hắn cũng là nghĩ cùng đại vương tử đứng ở một bên, lại phát hiện căn bản cũng không có cái đó trình độ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chỉ là trước mắt kiểu này phụ tử huynh đệ trở mặt thành thù sự việc, Cố Vô Thiên lại thấy vậy vô cùng đấu, một sáng kế hoạch bắt đầu về sau thì không quay đầu lại được sống, mỗi người đều sẽ bị liên lụy đến trong đó. Đi nhanh lên đi, đừng để đại vương tử chờ quá lâu. Ta thì không quan tâm rốt cục là ai làm quốc quân, ta chỉ nghĩ cho người nhà của ta báo thù. Cố Vô Thiên gật đầu một cái nói, ta sẽ giúp ngươi, khá tốt ngươi không có bị cuốn ở bên trong, nếu ngươi sinh hoạt tại trong đó Hiện tại trôi qua liền không cũng có như thế hạnh phúc. Đó là dĩ nhiên, ta hiện tại cảm thấy bên cạnh có Cố Đại Ca đã rất vui vẻ, mặc dù ta mất đi người nhà, thế nhưng ta nhiều một người ca ca, cũng không giống quá khứ như vậy đáng thương. Hai người quan hệ trải qua thời gian chung sống dài như vậy, cũng biến thành ngày càng mật thiết, cũng may đối phương cũng không có đối với mình sinh ra tình yêu nam nữ, Cố Vô Thiên cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, không nghĩ lại thiếu tình cảm lợ. Chẳng qua nhìn thấy đối phương thời gian lâu như vậy, lại khôi phục trước đó kiên cường tính cách, Cố Vô Thiên thì là thật tâm là đối phương vui vẻ. Lần này tiến vào thế giới lạ Cố Vô Thiên nhiều lần như vậy đến nay phiền toái nhất một lần. Quá khứ chỉ cần quan tâm thực lực tăng lên, mà lần này lại bị cuốn vào vương thất chiến tranh. Cố Vô Thiên cũng cảm thấy đây là một không tệ kiểm tra sức khỏe, lần nữa đi vào đại vương tử chỗ thành trì, Cố Vô Thiên cảm thấy vẫn còn có chút phiền muộn. Làm sao vậy? Cố đại ca, cảm giác ngươi không phải dáng vẻ rất vui vẻ. Không có gì, ta đã nhiều năm chưa có tới nơi này, thôi xúc động mà thôi. Cái này thành trì thì là trước kia lại vương tử cũ Cố Vô Thiên về sau, Cố Vô Thiên tới thứ một chỗ, không nghĩ tới bây giờ đại vương tử thế mà định ở lại đây rất nhanh để người liền tìm được rồi một cái khách sạn, bắt đầu tìm hiểu nhìn thông tin, trong tiệm người làm thuê khi biết hai người nghĩ địa phương muốn đi, nói cho bọn hắn đạo, các ngươi nói nơi này còn đang ở sa mạc chót sâu, cần hướng thành trì cảng sâu xa tiếp tục đi. Trước đây Đường Dung còn muốn tiếp tục hỏi, lại bị Cố Vô Thiên chặn, không nên hỏi như vậy kỹ càng, cẩn thận nơi này có gián tế. Không sai biệt lắm ta cũng đã hiểu rõ địa phương, ta quá khứ cũng đã tới nơi này, một lúc chúng ta một khối xuất phát là được rồi. Nếu lại cái này trong lúc mấu chốt bị người chằm chằm lên, cũng sẽ đem lại vô tận phiền phức, ai mà biết được nơi này có không có tiểu vương tử người. Hiện tại thế nhưng thời kỳ mấu chốt, nhưng không có nhìn thấy đại vương từ trước đó, Cố Vô Thiên không nghĩ bại lộ nhiều như vậy thông tin, đợi đến chạm vạng tối lúc, Cố Vô Thiên mới rời khỏi cái này thành trì. Chẳng qua để bọn hắn lo lắng sự việc thì rất nhanh đã xảy ra, đi không báo xạ, liền phát hiện có rất nhiều người đi theo đám bọn hắn, hai người liếc nhau một cái, lập tức thì tăng nhanh tốc độ. Mà phía sau những kia cái đuôi thì vẫn luôn không nhanh không chậm đi theo hai người sau lưng, không còn nghi ngờ gì nữa thực lực thì không thấp. Chẳng qua Cố Vô Thiên lúc này thì không quan tâm, dù sao đã tới nơi này, với lại những người này Cố Vô Thiên thì đầy đủ ứng phó, tự nhiên không đem bọn hắn để vào mắt. Với lại bọn hắn cũng biết, còn lại những người này dù thế nào thì không vung được, còn không bằng tìm một cơ hội thích hợp, một hồi đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết, cũng tiết kiệm bọn hắn lại đi tìm. Chương 937, đây chính là muội muội của ngươi, chương 937, đây chính là muội muội của ngươi. Nhưng mà Cố Vô Thiên trong lòng vẫn là có chút băn tâm, mặc dù có thể bảo đảm an toàn của mình, thế nhưng những người khác vẫn là muốn bảo vệ. Một hồi nếu gặp được đại vương tử, bên này còn muốn bảo vệ Đường Dung, Cố Vô Thiên có hay không có tinh lực như vậy này. Trải qua liên tục suy xét, Cố Vô Thiên quyết định trước không tùy tiện ra tay, cứ như vậy mang theo Đường Dung hướng phía trong sa mạc đi đến. Cố Vô Thiên hai người thì mở ra tự thân phòng hộ, sa mạc địa đái nhiệt độ 10 phần cao, cũng sẽ đối với cơ thể tạo thành nhất định làm hại. Hai người lúc này đã toàn bộ võ chứa vào, thì không sợ nơi này nhiệt độ cao, cùng tại phía sau bọn họ những tên kia, bởi vì không có bảo hộ, ngăn cản những nhiệt độ này 10 phần phí sức. Bọn hắn thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên hai người dám dễ dàng như vậy bước vào sa mạc địa đái, bây giờ cũng cảm thấy càng ngày càng khó chịu. Lúc này muốn lui ra ngoài đã không kịp, Cố Vô Thiên cũng không ngừng thi triển phù chú lực lượng, đem vết thương trên người hạ hạ xuống thấp nhất. Tiến nhập sa mạc địa đái mấy ngày về sau, Đường Dung kinh ngạc phát hiện phía sau những truy binh kia đã không thấy. Đây là có chuyện gì? Cố đại ca, sau lưng những tên kia đầu, bọn người kia khẳng định nóng không chịu nổi, cho nên mới trở về. Bọn người kia thực sự thái khối hải, căn bản cũng không có ngăn lại chúng ta. Chỉ là bọn hắn hiện tại tụt lại phía sau về sau, muốn lại đuổi kịp hai người chúng ta thì không tư thế. Cố đại ca, đại vương tử chỗ nào bây giờ còn có bao xa nha? Lúc này Đường Dung đã phát hiện sau lưng dâng lên báo cát, thời tiết cũng biến thành ngày càng khắc liệt. Đối với tình huống nơi này, Cố Vô Thiên hay là có nhất định hiểu rõ, ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích nói. Nhanh đến, lại chờ một lát đi. Hai người lại đi tới một đoạn thời gian. Này vẫn là không có tìm đến bất cứ người nào ảnh, đã có chút ít hoài nghi Vương có sai hay không lầm. Cứ như vậy thời gian lại qua 2 ngày, cuối cùng hai người nhìn thấy xa xa có một thành trì hình dáng, Cố Vô Thiên thì quan sát tỉ mỉ nhìn tình huống bên kia. "Đương Dung, bên ấy hình như có một thành trì, chúng ta mau chóng tới xem xét tình huống đi." Hai người nhanh chóng tăng nhanh tốc độ, hướng phía bên ấy đi tới, Cố Vô Thiên thì ở thời điểm này kéo tay của đối phương, như vậy mới có thể bảo chứng tốc độ của bọn hắn. Bọn hắn quan hệ gần đây thì ngày càng mật thiết, cho dù là hiện tại loại này cử chỉ thân mật thì không có cảm giác được dị thường. Rất nhanh hai người liền đã đến cái này thành trì cửa, giọng Đường Dung Thỉ truyền tới. "Chúng ta vội vàng vào thành tìm kiếm đại vương tử Tung Tất đi." "Được rồi, trong chốc lát đi qua đi." Cố Vô Thiên lúc này thì vô cùng hưng phấn, chí ít chứng minh không có tìm sai chỗ, mà trong thành trì ngươi thì không có bất kỳ cái gì báo cát, chỉ là cũng không có người hoạt động dấu vết, để người cảm thấy rất kỳ lạ. "La lạ, nơi này tại sao không có người đâu?" Ta ngày càng cảm thấy thông tin có chút vấn đề. Cố Vô Thiên lúc này thì nhíu mày. "Hay là hảo hảo tìm tìm một cái đi, dù sao đã đi tới nơi này, nói không chừng có thể tìm thấy một ít dấu vết để lại." Mặc dù hiện tại không có bất kỳ cái gì phát hiện, Cố Vô Thiên có hay không có tùy tiện rời khỏi, nếu không gần đây hoa ở trên đường thời gian đều có chút không nói được. Thế là hai người chỉ có thể dự định ở chỗ này thử vận khí một chút, cho dù là tìm thấy một ít dấu vết để lại cũng tốt. Nơi này thì không có bất kỳ cái gì thức ăn cùng mà nước, thực sự không hiểu rõ đại vương tử là thế nào dưới loại tình huống này sinh tồn. Cố Vô Thiên thì đem cảm giác lực tích phóng tới cực điểm, cuối cùng trên đường phát hiện một ít dấu chân. Cố Vô Thiên trên mặt thì lộ ra hưng phấn, nhìn xem đến nơi này còn là có người hoạt động dấu vết, hoặc nói là có người đi qua nơi này. Nói không chừng chính là đại vương tử bọn hắn. Rất nhanh hai người dọc theo dấu chân tiếp tục tìm kiếm lấy, không ngờ rằng thế mà đi tới thành trì một cái cửa khác khẩu. Hẳn là cái phương hướng này, chẳng lẽ nói bọn hắn ra khỏi thành sao? Ta thì không rõ ràng lắm, chẳng qua đã tốt thời gian mấy năm không có gặp mặt, ta đoán chừng bọn hắn thực lực thì để cao. Chúng ta mau chóng tới đi, cái này dấu chân nói không chừng là cố ý lưu cho chúng ta nhắc nhở. Cố Vô Thiên tâm lý cũng có ý nghĩ, lôi kéo Đường Dung hướng phía bên ấy đi đến, trong lòng cũng mang theo rất lớn hy vọng. Bọn hắn cũng không có ở thời điểm này lựa chọn phi hành, mà là từng bước một thì quan sát kỹ này tình huống xung quanh. Rất nhanh hai người liền đi vào một cái cự đại sân nhỏ. Mà lúc này đây Cố Vô Thiên thị phát hiện bên trong có người, dường như còn có một số sóng linh khí, không còn nghi ngờ gì nữa bên trong ở người tu hành, liền tại bọn hắn lập tức liền muốn tiếp cận sân nhỏ lúc, đột nhiên một đạo công kích hướng lấy bọn hắn đánh tới. Cố Vô Thiên nhanh chóng liền mở ra bảo hộ tráo, đạo kia công kích hung hăng đánh ở bên trên, đối với Cố Vô Thiên hai người cũng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mà có mấy đạo công kích liên tục đánh tới, tựa hồ là cùng tiến công kích, nhìn thấy những công kích này, Cố Vô Thiên càng thêm xác nhận, đối phương chính là đại vương tử, trước đó đối phương thì dùng loại thủ đoạn này đã cứu Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên còn có nhất định ấn tượng. Tại là đúng bên trong nói Đại vương tử, đã lâu không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không biết các ngươi nhiều năm như vậy trôi qua thế nào." Cố Vô Thiên vừa dứt lời, đối diện cũng truyền tới kêu lên. "Là Cố thiếu hiệp ở bên ngoài sao?" Vừa dứt lời liền đi ra hai bóng người, chính là Cố Vô Thiên trước đó cứu nữ nhân kia, cùng đại vương tử hai người. Bọn hắn ở cái địa phương này nhìn thấy Cố Vô Thiên, cũng là rất khiếp sợ, đại vương tử lúc này thì đang quan sát Đường Dung. Đột nhiên có chút không xác định nói, "Vị cô nương này, người là ai? Vì sao ta cảm giác giữa chúng ta hình như có một ít liên hệ?" Cố Vô Thiên lúc này thì bật cười. "Đại vương tử Nàng thế nhưng muội muội của ngươi? Cái gì? Đây là tình huống thế nào? Sau đó Cố Vô Thiên liền giáng thuật trấn tướng, cũng làm cho Đại Vương tử rất khiếp sợ. Ta thế mà còn có một cái muội muội? Ta quá khứ nghe qua một ít nghe đồn, không ngờ rằng lại là thật sự. Cố Vô Thiên thì nói với Đường Dung, cái này chính là Đại Vương tử, hắn cũng coi là ca ca của ngươi, mặc dù là cùng cha khác mẹ, nhưng là các ngươi thì có nhất định quan hệ. Mà nghe nói như thế, Đường Dung biểu hiện lại rất kháng cự. Ta không muốn cái gì hắn ca ca của hắn, ta chỉ cần Cố đại ca một người, ta quá khứ có một thân đệ đệ đã bị kẻ thù giết, ta còn muốn báo thù đâu. Ta hận Vương Tất người, không còn nghi ngờ gì nữa hay là có rất sâu định kiến, Cố Vô Thiên Thỉ thì rất bất đắc dĩ, chẳng qua có thể đã hiểu tâm tình của đối phương. Mà nhìn thấy đối phương cái phản ứng này, Đại Vương Tử thì là hơi nghi hoặc một chút đi lên. Vị cô nương này đến cùng là thế nào chuyện? Có phải hay không chúng ta Vương Tất trong lúc đó cùng các ngươi có hiểu lầm? Sau đó Đường Dung Thỉ đem phát sinh ở trên người mình nói một lần, nghe đến mấy cái này sự việc, Đại Vương Tử cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, chẳng qua đối với cô muội muội này, hay là rất thương yêu. Dù thế nào ngươi cũng là muội muội ta, mặc kệ ngươi thế nào đối, đối Đại Vương Thất, ta thì sẽ không tổn thương ngươi. Tất nhiên hiện tại ngươi đi theo Cố đại ca bên cạnh, ta cũng liền không lo lắng an toàn của ngươi vấn đề. Đúng rồi, các ngươi làm sao lại như vậy lại tới đây? Là có chuyện gì không? Cố Vô Tiên lúc này thì nói ra chính mình truy cầu. Hiện tại vương triều đã lâm vào trong nguy hiểm, đại vương tử, ngươi phải trở về ổn định cục diện, chuyện nơi đó chỉ có một mình ngươi có thể giải quyết. Mà lúc này ở đây đại vương tử có chút do dự. Ta đã rời xa trung tâm quyền lực rất lâu, cho dù là bây giờ đi về thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hôn hồ hiện tại tiểu vương tử thế lực cũng rất lớn, ta trở về thì không có ý nghĩa gì. Với lại ta đối với vương vị thì không có có bất kỳ hứng thú gì, ta chỉ nghĩ tới hiện tại cuộc sống bình thản. Sau đó lại lôi kéo nữ nhân bên cạnh nói: "Ta hiện tại chỉ nghĩ cùng ta yêu người tốt tốt sinh hoạt chung một chỗ." Nữ nhân thì vô cùng cảm động, thật chặt nhào vào đại vương tử trong ngực, yêu nữ nhân không yêu Giang Sơn, đại vương tử thì là một người như vậy. Cố Vô Thiên muốn còn muốn kiên trì đang nói cái gì, đại vương tử khoát khoát tay nói: "Cố Triều Hiệp, ngươi không cần nhiều lời, ta hiện tại vô cùng thích bây giờ đời sống, ta vừa trở về ngược lại sẽ gặp nguy hiểm, ta thì không cần phải." Trở về Ngươi thực lực bây giờ tăng lên cũng kém không nhiều, ngươi bước kế tiếp còn có tính toán gì hay không? Chúng ta bây giờ đã chán ghét vương thất đời sống, thì không muốn tiếp tục qua lúc trước chút ít lục đục với nhau sinh sống." Cố Vô Thiên nhìn xem lấy bọn hắn nói, "Các ngươi muốn cùng ta một khối tu luyện sao? Trừ phi các ngươi nhắc tới thiên đạo cấp bậc, bằng không đi theo ta gặp được nguy hiểm." Nghe được Cố Vô Thiên thái độ, Đại vương tử cũng nhìn thấy hy vọng, vội vàng nói, "Đa tạ Cố thiếu hiệp, hai người chúng ta hội hảo hảo nỗ lực." Chương 938, Đại vương tử lại lần nữa rời núi, chương 938, Đại vương tử lại lần nữa giời núi. Nhị tối bọn hắn xác thực không muốn đi trở về, chú ý không trời cũng sẽ không cư cầu, thì lựa chọn xem trọng quyết định của bọn hắn. Dương Dung ở bên cạnh lo lắng hỏi: "Khó nói chúng ta lần này chạy không sao, thật sự không đi trở về sao?" Cố Vô Tiên suy nghĩ một chút nói: "Hiện tại hoàng thất bên đấy loạn, chúng ta trở về cũng là vô cùng nhức đầu, có khả năng còn muốn bị liên lụy trong đó. Có thể là của ta thủ còn không có báo, ta mới mặc kệ hiện tại vương thất là thế nào phát triển. Thì là có chút bận tâm giống như ta người, về sau hội phiêu bạt giang hồ." Nhìn thấy đối phương biểu hiện, Đại Vương tử thì vô cùng hài lòng nói: Nhị đối muội muội ngươi hay là lòng dạ thiên hạ, nếu không như vậy đi, ngươi đi nắm giữ vương triều, tin tưởng ngươi làm cũng sẽ đầy những người khác. Ta thật sự có thể chứ? Đường Dung thị không nghĩ tới bọn hắn có thể như vậy nói, mà Cố Vô Thiên lúc này cũng bị chấn kinh rồi, không ngờ rằng sự việc hội phát triển trở thành bộ dạng này. Huống hồ Đường Dung cũng là lòng dạ thiên hạ, tương đối thích hợp đảm nhận chức vị này, tiểu vương tử tính tình tương đối tàn bạo, hắn đi lên về sau, những người khác cũng sẽ không tốt hơn. Hiện tại cần có nhất lo lắng chính là, Đường Dung là một nữ nhân thân phận, cũng không biết những người khác có thể hay không nghe nàng. Đại vương tử ở bên cạnh đề nghị Nhị tới muội muội muốn xây thế lực của mình. Cố Thiếu hiệp, ta tin tưởng ngươi vui lòng trợ giúp ta lời của muội muội, nàng một nhất định có thể thành công. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì suy tư, huống hồ trong khoảng thời gian này thì một thằng bảo hộ lấy đối phương. Cố Vô Thiên thì liếc nhìn Đường Dung một cái, phát hiện nàng lúc này thì biểu hiện kích động, không còn nghi ngờ gì nữa cũng bị khơi gợi lên hứng thú. Có phải hay không chỉ có ta đã trở thành nơi này tân vương, thiên hạ cuộc sống của dân rồi sẽ sẽ khá hơn. Mà lúc này đây, Đường Dung khí chất trên người đã có biến hóa, nửa mấy người cũng cảm thấy rất bình thường. Đúng vậy, Về sau tất cả mọi người do một mình ngươi đến phụ trách, ngươi muốn cho bọn hắn qua cái gì đời sống đều có thể, ngươi cũng được, bảo thủ, sự tình gì đều có thể làm." Dương Dung lúc này lại lắc đầu nói, "Ta không nghĩ một thằng sống ở trong tự hận, nếu là có thể nhường nhiều hơn nữa người hạnh phúc, ta vui lòng thử một chút. Chẳng qua bây giờ đây đúng là một có thể nếm thử phương pháp, cũng là cố Vô Thiên quá khứ chưa từng có nghĩ tới." Đại Vương tử thì rèn sắt khi còn nóng ở bên cạnh nói, "Cố thiếu hiệp, không ai đây ngươi thích hợp hơn, ngươi đem muội muội ta nâng lên đi về sau, hai người chúng ta cũng được, qua cuộc sống phải mái." Cố Vô Thiên hay là chuẩn bị trưng cầu một chút đối phương ý kiến? Đường Dung, ngươi bây giờ đến cùng là cái gì nghĩ? Ngươi có bằng lòng hay không làm như vậy? Với lại đây là một con đường không có lối về, ngươi có thể nhất định phải suy nghĩ kỹ, đến lúc đó là không có đường quay về. Đường Dung lúc này cũng là hít sâu một hơi nói, "Ta biết những chuyện này, ta hiện tại cũng đã nghĩ thông suốt, tất nhiên đồng dạng đều có thể báo thủ, vậy ta không bằng đem những người khác hạnh phúc thì suy xét ở bên trong, nhưng mà ta biết ta trên người gánh nặng rất nặng, cũng không biết có thể hay không đem chuyện này làm tốt." Đại vương tử ở bên cạnh nói, "Ngươi yên tâm đi, chuyện này không có ngươi nghĩ khó như vậy." Với lại đến lúc đó cũng sẽ có rất nhiều người đến phụ tá ngươi, ngươi chỉ cần làm tốt chính mình sự tình là được." Cố Vô Thiên thực chất không nghĩ đối phương hàm sâu trong đó, con đường này mạo hiểm cũng rất lớn, bất cứ lúc nào cũng sẽ có nguy hiểm đến mạng. Chẳng qua nhìn thấy bây giờ thời cơ cũng kém không nhiều thành tục, đối phương thì chính mình có ý tứ này, Cố Vô Thiên cũng đúng mọi người tỏ thái độ nói: "Đường Dung, ngươi yên tâm đi làm đi, thời cơ chín muồi lúc, ta sẽ giúp ngươi đem, cũng làm cho ngươi thiếu phí chút khí lực." Đại vương tử tiếp tục ở bên cạnh nói. "Cố Thiếu hiệp, ta cũng sẽ đem trên người ta tất cả tài nguyên cho muội muội ta, ta sẽ không để cho nàng bị đến bất kỳ, nàng cũng được, thay thế trở thành trong mới vương, mấy người bọn hắn cũng không nghĩ tới, trước đây là tới nơi này tìm người, không ngờ rằng lại đổi tân vương. Cố Thiếu hiệp, ngươi bây giờ có ý nghĩ gì sao? Ta muốn là giúp đỡ Đường Dung lời nói, khẳng định sẽ dùng thời gian ngắn nhất lựa chọn ra tay, cũng sẽ đem thế cuộc nhanh chóng ổn định lại. Đã như vậy lời nói, ta và các ngươi đi một chuyến. Đại vương tử thì ở bên cạnh nói. Nhìn thấy đại vương tử chuẩn bị rời núi, Cố Vô Thiên vẫn tương đối hứng phấn, đối vương có thể so với chính mình có kinh nghiệm nhiều. Chúng ta một khối giúp mọi mọi của ngươi thượng vị đi. Được rồi, Cố Thiếu hiệp, còn nhớ mang chúng ta hai phù thê để thằng tu vị. Không có vấn đề. Rất nhanh mấy người liền lại lần nữa xuất phát, Cố Vô Thiên thì biết mình trong thế giới này đợi không được thời gian dài bao lâu. Thừa dịp lúc rời đi, thì đem chuyện nơi đây toàn bộ giải quyết xong, đến lúc đó chỉ cần quan tâm chính mình cảnh giới tăng lên là tốt. Không ngờ rằng còn chưa đi ra bao xa, mấy người bọn hắn thì bị bao vây, xung quanh cũng truyền tới âm thanh nham thanh. "Không sai, không sai, kế hoạch của các ngươi rất hoàn mỹ, nghe chúng ta thật đúng là giật mình kinh ngạc. Nếu tha các ngươi nhẹ nhõm rời đi nơi này, sợ sợ kế hoạch của các ngươi còn có thể thực hiện đấy." Đã như vậy lời nói, vậy liền giữ lại không được ngươi. Nghe nói như thế, mấy người đều là sắc mặt đại biến. Không biết bọn người kia là lúc nào đuổi theo tới. Cố Vô Thiên lúc này thì có chút ngoài ý muốn, hắn đối với lực cảm giác của mình vô cùng có tự tin, không ngờ rằng vẫn là bị người tìm được rồi thời cơ lợi dụng. Rất nhanh, những sát thủ này thì xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, Đại vương tử nhìn những người này nói: Các ngươi là ai thủ hạ? Lại dám xuống tay với ta, lẽ nào các ngươi không muốn sống sao? Mà những người này cũng không thèm để ý, khinh thường nói: Đại vương tử, ngươi thì không phải vừa vị nữa, ngươi biết chúng ta là người nào, vừa vặn các ngươi cũng tại đây, đem các ngươi một khối giải quyết đi, để các ngươi đi không ra nải sa mạc. Cố Vô Thiên nhìn những người này nói: Các ngươi thực sự là khẩu khí thật lớn, chỉ bằng thực lực của các ngươi, còn muốn giữ chúng ta lại, quả thực là hy vọng hao huyễn sự việc. Cố Vô Thiên lúc này thì đem khí tức trên thân thích thả ra, những người này thì trong nháy mắt cảm thấy hô hấp không thông sướng. Mặc dù những bọn người kia may mắn đối kịp, nhưng mà tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều vô dụng. Cố Vô Thiên hiện tại mặc dù chỉ là tiên tôn cảnh giới, nhưng mà còn có năng lực chiến đấu vượt cấp điên, bọn người kia tự nhiên không đáng chú ý. Những người này muốn đem Cố Vô Thiên bọn hắn giật đi, căn bản chính là hy vọng hao huyễn sự việc. Nhìn thấy bọn người kia đã có thái ý, Cố Vô Thiên không có do dự, trên người lập tức bắt đầu vận chuyển nội công, tản ra màu xanh lá khí tức. Mà bọn người kia nhìn thấy Cố Vô Thiên chuẩn bị động thủ, lập tức liền quyết định tiên hạ thủ vi cường, hướng phía Cố Vô Thiên bọn hắn liền vây quanh đến đây. Cố Vô Thiên không chút hoang mang, khí tức trên thân lại hướng phía chúng quanh nhanh chóng khuếch tán, những người khác thì ở thời điểm này động thủ. Những thứ này độc khí lập tức nhường bọn người kia không thở được, cũng không lâu lắm, bọn người kia thì khó thở, thậm chí chết không nhắm mắt. Cố Vô Thiên thì thừa cơ hấp thu những người này sức sống, thực lực tiến một bước được tăng lên. Bây giờ Cố Vô Thiên đối với Độc Công Vân Dung, đã lô hỏa thuần thanh, trong nháy mắt liền diện sắc hơn phân nửa đối thủ. Những người khác thì ở bên cạnh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm, nhất là đại vương tử bọn hắn, mấy năm không có gặp mặt, không ngờ rằng Cố Vô Thiên hứng cư nhưng đã cường đại đến mức này, chẳng qua Cố Vô Thiên càng cường đại, đối với bọn hắn mà nói càng là một một chuyện tốt. Cố thiếu hiệp, ngươi bây giờ lợi hại như thế, nhìn tới muội muội ta sự việc là không có bất kỳ cái gì cần phát sầu địa phương, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Mà Cố Vô Thiên tại giải quyết bọn người kia về sau, lại cảm thấy trong lòng có chút hối hận, bỗng chốc mộ rét nhiều như vậy, trong lòng vẫn là cảm giác khó chịu, chỉ có thể mở miệng tỏ thái độ nói: "Vẫn là để mọi mọi của ngươi chính mình đi đi thôi, chúng ta những người này chỉ là nặng trợ lực mà thôi. Ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực." Dương Dung thì ở thời điểm này biểu thị ra quyết tâm, chỉ có chính nàng tiến tới mới là có hiệu quả nhất sự việc. "Chúng ta đi thôi, tâm tình của ta có chút không tốt lắm. Vội vàng giải quyết những phiền phức này, hảo hảo tu luyện đi." "Được rồi, chúng ta mau ra phát." Bọn hắn ở chỗ này cũng không có cái gì hành lý, lúc rời đi cũng là rất đơn giản, chỉ cần mang theo chữ vật giới chỉ là được. Rất nhanh mấy người liền rời đi sa mạc Phàm Vi, trong tầm mắt lại xuất hiện mấy cái thành trì. Đại vương tử lại ở bên cạnh nói: "Chúng ta hay là cách thành trì xa một chút tương đối an toàn, ta kia đệ đệ khẳng định ở chỗ này bố trí mai phục." Chương 939, nhường quốc quân tỉnh lại, chương 939, nhường quốc quân tỉnh lại. Cố Vô Thiên cũng là gật đầu một cái, hiểu rõ đối phương lo lắng. "Đệ đệ ta khẳng định hội đuổi giết chúng ta. Chúng ta đã không có bao nhiêu thời gian trên đường chậm trễ, nhất định phải mau chóng chạy trở về. Mấy người bọn hắn mục tiêu cũng rất lớn, chỉ có thể hành sự cẩn thận, không nghĩ sớm như vậy thì bạo lộ ra." Cố Vô Thiên cũng không nguyện ý nhiều tham dự vương thất chiến tranh, đại vương tử cũng có thể nhìn ra muội muội của mình cùng Cố Vô Thiên trong lúc đó có không giống nhau tình cảm cũng nghĩ để bọn hắn tiếp tục phát triển tiếp. Chẳng qua tình cảm loại chuyện này, cũng chỉ có thể thuận theo tự nhiên, chỉ là hiện tại đường dung Sương Vương là một tương đối lớn biến số, tiểu vương tử bên ấy thì không có đạt được bất kỳ thông tin. Rất nhanh mấy người hướng phía hoàng cung phương hướng bay đi, đã nhiều năm chưa từng gặp qua phụ thân của mình, đại vương tử trong lòng vẫn là có chút băn tâm, cũng không biết phụ vương cơ thể thế nào. Mặc dù chúng ta quan hệ có chút hằn trương, nhưng mà hắn dù sao cũng là phụ thân ta. Cố Vô Thiên ở bên cạnh ăn đuỷ. Hắn dù sao vẫn là quân vương, không thể nào bị hạ chết. Mặc dù tiểu vương tử vô cùng muốn đoạt vị, cũng không có khả năng ở thời điểm này xuống tay với quốc quân, đây chính là thí quân đại tội. Cố Vô Thiên tiếp tục ở bên cạnh an ủi hắn. "Ngươi yên tâm, an toàn của các ngươi sẽ không có vấn đề gì, nhưng mà ngươi cũng cần phát động ngươi nơi này tài nguyên cùng mối quan hệ. Muội muội của ngươi sự việc thì nhờ vào ngươi." Rất nhanh liền có mấy thân ảnh lao đến, giọng Cố Vô Thiên thì truyền tới. Nhìn tới các ngươi hoàng thất cũng có cường giả, nhưng nhìn dáng vẻ tựa như là hổ quốc, cũng không lâu lắm, mấy người này liền xuất hiện tại Cố Vô Thiên trước mặt của bọn hắn, trầm giọng dò hỏi: Các ngươi là thân phận gì? Tại sao muốn xâm nhập hoàng cung? Ta là đại vương tử, gặp qua vài vị hộ quốc tiền bối, người bên cạnh là muội muội ta, cũng là hiện tại công chúa, vị này là thê tử của ta, mà vị này thì là Cố Triêu Hiệp, cũng là bạn của ta. Giới thiệu xong về sau, những người này cũng có phản ứng. Nguyên lai like là đại vương tử hồi đến, nhưng mà hiện tại hoàng thất không chào đón các ngươi trở về. Đồng thời những người này đem chú ý toàn bộ đặt ở trên người Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên nơi này có để bọn hắn kiêng kỵ khí tức. Đại vương tử tiếp tục đối với những người này nói: "Lần này ta quay về là vì nhường muội muội ta biến thành mới vương." Nghe nói như thế, Những người này trong nháy mắt nhíu mày, một người mở miệng nói: "Đại vương tử, công chúa làm sao có khả năng biến thành mới vương, nếu ngươi muốn về đến kế thừa lợi nói, ngược lại là tình có thể hiểu, với lại công chúa cũng không có trong hoàng cung lớn lên, căn bản cũng không có học được cái quái gì thế." Đường Dung trong nháy mắt mở miệng phản bác: "Ta muốn là quốc thái dân an, lẽ nào này chưa đủ sao? Người nơi này rất nhiều đều nhận được dạy bảo, còn không phải đã trở thành lục đục với nhau vật hy sinh, những người này lẽ nào thì có tư cách biến thành tân vương sao?" Bọn hắn những người này thân phận hay là vô cùng tôn quý, nghe được Đường Dung phản bác, tự nhiên là có chút ít không phục. Khí tức trên thân thể bắt đầu hiện ra tới. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên thị không đang do dự, thì tản ra khí tức trên thân, khiến cái nãy người trong nháy mắt cảm giác được áp lực. Ngươi tiểu tử này muốn làm gì? Không làm gì, ta nghĩ là các ngươi những người này quá nhạy cảm a. Huống hồ chức trách của các ngươi chính là thủ hộ Vương Triều An Bình, cho dù là công chúa biến thành tân vương, đối với các ngươi mà nói thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, với lại nơi này vương thất cũng không có xảy ra thay đổi. Các ngươi vì sao không đồng ý? Trước đây này năm người còn muốn chấn nhiếp một chút Cố Vô Thiên, không ngờ rằng bị Cố Vô Thiên khí tức trên thân trấn trụ. Cố Vô Thiên cũng không có lập tức động thủ, mà là nói rõ trong đó quan hệ lợi hại, đừng để mấy người này tìm không thấy động thủ lý do. Bọn hắn đương nhiên hiểu rõ thế cục bây giờ tương đối phức tạp, bây giờ lại đem Đại Vương tử ngăn ở nơi này, làm đến nước này, đã có chút khó coi. Nhìn thấy đối phương dáng vẻ đắn đo, Đại Vương tử thì tiếp tục mở miệng nói: "Các vị tiền bối, chuyện nơi đây nhường huynh đệ chúng ta tự mình giải quyết đi. Các ngươi là chưa hề nhúng tay vào, chẳng lẽ nói các ngươi đều trở thành đệ đệ ta người?" Nhìn thấy sự việc phát triển đến nơi này, mấy năm người cũng có chút lúng túng. Bọn hắn không thuộc về bất kỳ bên nào thế lực, chỉ vì cái này vương triều phụ trách, thì là cái này vương triều thủ hộ giả. Bọn hắn cần phải bảo đảm vương triều yên ổn, nhưng mà vương triều nếu thay người lời nói, bọn hắn thì sẽ không rũ. Về sau còn là sẽ đạt được rất nhiều công phụng, mà không phải soán suất hai làm tân vương, đã như vậy lời nói, tiếp tục cản ở chỗ này thì không hợp lý. Trong bọn họ một người cũng nói, đã như vậy lời nói, vậy chúng ta hy vọng nơi này không muốn máu chảy thành sông. Cố Vô Thiên thì ở thời điểm này gật đầu nói, các ngươi cứ yên tâm đi, các ngươi lo lắng sự việc sẽ không phát sinh. Đúng rồi, ta hiện tại muốn đánh nghe một sự kiện Quốc quân bên ấy hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Một thằng lâm vào trong hôn mê, chỉ sợ. Cố Vô Thiên ngắt lời đối phương lý do thoái thác, thản nhiên nói: "Nhường quốc quân tỉnh lại không phải tốt. Hiện tại tiểu vương tử đã để dưới tay hắn người khống chế được tất cả hoàng cung, năm người này cũng không phải những người đó đối thủ, cho nên cũng không có khai thác bất kỳ hành động gì, cũng không có giúp đỡ quốc quân thức tỉnh, chẳng hề làm gì." Nhìn thấy Cố Vô Thiên hiện tại đã có quyết định, mấy tên này hỏi dò: "Các ngươi định làm gì? Tiểu vương tử bên cạnh thế nhưng có rất nhiều cao thủ, các ngươi thật sự có thể đối phó sao?" "Này là chúng ta sự tình, chúng ta tự nhiên có biện pháp." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Các ngươi những người này vẫn là để mở đi." Cố Vô Thiên đối bọn họ nói, ở thời điểm này thì biểu lộ thái độ, nếu này năm người tiếp tục ngăn cản, giữa bọn hắn cũng sẽ bộc phát chiến đấu. Cuối cùng mấy tên này lựa chọn thỏa hiệp. "Tôi thôi, chúng ta phải bảo vệ cái này vương triều, tất nhiên hiện tại đại vương tử đã hồi đến, chúng ta đương nhiên sẽ không ngăn cản." Một người hướng phía phía sau tối lui, vài người khác liếc nhau một cái, cuối cùng thì toàn bộ lui về phía sau. Bọn hắn cuối cùng vẫn là không có đánh nhau, cũng không có nhường tình thế trở nên chuyển biến xấu. Cố Vô Thiên lúc này trong tay đã vận chuyển tốt ở công, nhìn thấy bọn người kia toàn bộ lui ra phía sau về sau, lúc này mới buông lòng tay ra. Vài người khác toàn bộ chú ý tới động tĩnh bên này, Đại Vương tử cũng là thầm giận mình. Nhìn tới Cố Vô Thiên hay là có tự tin đối phó mấy tên này, bằng không sẽ không làm như vậy. Dương Dung sớm đã thành thói quen Cố Vô Thiên thực lực, cũng biết bọn người kia không thể nào là Cố Vô Thiên đối thủ. Lưu tại Cố Vô Thiên bên người chính là lớn nhất an toàn, Đại Vương tử cũng nói, tất nhiên nơi này nguy cơ đã giải trừ ra, chúng ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc đi. Chuyện bây giờ đã ngày càng rõ ràng, mục tiêu của bọn hắn thì rất rõ ràng. Cứ như vậy phát chuyện tiếp, tiểu vương tử bên ấy cũng sẽ rất nhanh có hành động. Quả nhiên cũng không lâu lắm, mấy người bọn hắn trước mặt liền xuất hiện một ít nhân ảnh, từng cái biểu hiện hung thần sắc sát. Các ngươi là ai? Tại sao muốn tự tiện xông vào hoàng cung? Ta còn muốn hỏi hỏi các ngươi lại là người nào? Lại ai bảo các ngươi ở chỗ này tụ tập? Đại vương tử cũng là không khách khí tra hỏi những người này thực sự quá phận, thế mà dám ở chỗ này dương oai. Mà những người này căn bản cũng không đem đại vương tử để vào mắt, không khách khí nói với đại vương tử. Chúng ta thế nhưng dâng thái tử điện hạ mệnh lệnh đến thủ hộ nơi này ăn uy, các ngươi những người này lại dám tự tiện xông vào nơi này? nên đem toàn bộ các ngươi cầm xuống. Nói xong lời này, liền một khối lao đến, bọn hắn đương nhiên hiểu rõ đại vương tử muốn làm gì, cũng không muốn để kế hoạch của hắn thành công. Cố Vô Thiên lúc này đã dẫn đầu hành động, màu xanh la khí tức hướng phía trùng quanh quét tán. Nhìn xem đến bọn người kia là tự tìm đường chết, không nên ép nhìn ta độc thủ, vậy ta thì không khách khí. Giọng Cố Vô Thiên lạnh lùng truyền tới, thì để trong này ra hỏa toàn bộ bị giật mình. Nhìn này ma quái công kích, bọn người kia đã có chút ít rối loạn, chỉ là Cố Vô Thiên phạm vi công kích thì từ từ đang quyết đại. Âm thanh thì truyền tới, Ta cũng không muốn đem toàn bộ các ngươi giải quyết, các ngươi muốn là tiếp tục như vậy chấp mê bất độ lời nói, đại khái có thể thử một chút uy lực của ta, hiện tại nếu lựa chọn thỏa hiệp chúng ta vẫn là có thể tốt tốt thương lượng một chút. Những người này vừa nãy thì lén lén quan sát đến động tĩnh bên này, nhìn thấy hộ quốc thần tướng đều không có đối với Cố Vô Thiên động thủ, trong lòng cũng là lộ bộ một chút. Nhìn tới Cố Vô Thiên thực lực thì đầy đủ nhường những người kia chấn kinh rồi, huống chi là bọn hắn những người này. Chương 940, ta muốn nhìn tương lai nữ vương tiềm lực, chương 940, ta muốn nhìn tương lai nữ vương tiềm lực. Chẳng qua không hiểu rõ Cố Vô Thiên chỉ là tiên tôn cấp bậc, vì sao lại nhường những tia thiên đạo cấp bậc cao thủ cảm giác được tiên khí. Các ngươi muốn tiếp tục cản tại nơi này, hôm nay một cũng trốn không thoát. Cho các ngươi tối lui thời gian, nhanh đi ra cho ta. Những thứ này thiên đạo cấp bậc cao thủ, trong nháy mắt sắc mặt biến được cơn tình bất định, chẳng qua vẫn không có người nào lui về sau. Cố Vô Thiên nhìn thấy loại tình huống này, khinh thường bật cười. Nhìn tới các ngươi những người này thật đúng là chấp mê bất độ. Trương mừng vừa dứt công kích liền đầy qua, một ít phản ứng chậm ra hỏa, trong nháy mắt liền bị màu xanh lá khí tức bao vây cơ thể, toàn thân bắt đầu co quắp. Cố Vô Thiên lúc này cũng không có hạ tự thủ bằng không bọn hắn những người này hiện tại đã trở thành thi thể. Nhìn thấy bọn hắn căn bản thì không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên, cả người ở chỗ này cũng không dám tiếp tục dừng lại, toàn bộ hướng phía phía sau tối lui. Mà bây giờ, đã triệt để thông suốt, Đại vương tử thì mang người hướng phía trong cung điện đi tới. Mà lúc này đây tiểu vương tử thì lao đến, đối với Cố Vô Thiên mấy người quát. Nơi này chính là phụ vương ta tạm cùng, các ngươi những người này không nên tiến vào nơi này, bằng không đem toàn bộ các ngươi giải quyết hết. Đại vương tử nhìn thấy đệ đệ của mình về sau, bình tĩnh nói: "Đệ đệ, vì vương vị ngươi không từ thủ đoạn" Lẽ nào không sợ hậu quả ngươi căn bản là chịu không được sao? Ngươi lại để cho đối với phụ vương ra tay. Tâm của ngươi thì quá độc ác đi. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ rốt cục đang làm cái gì? Cuối cùng lại đối bên cạnh Cố Vô Thiên nói, "Cố thiếu hiệp, ta hiện tại liền lấy đại vương tử thân phận, đến mệnh lệnh ngươi cho phụ thân ta chữa trị, ai nếu ngăn cản ngươi, ngươi đều có thể đem bọn hắn giết chết." Nhìn thấy ca ca của mình, thế mà hạ kiệu này mệnh lệnh, tiểu vương tử sắc mặt thì trở nên khó coi. Cố Vô Thiên cũng không có phản ứng đối phương, hướng phía phía trước tiếp tục đi tới, đột nhiên vừa đến giọng của nữ nhân truyền tới, "Này là tiểu vương tử Mộ thân." Đại vương tử ai bảo ngươi tới nơi này? Hoàng hậu, ngươi rốt cục muốn thế nào? Hiện tại Quốc Quân hôn mê bất tỉnh, ngươi thế mà còn không muốn để cho hắn tỉnh lại, ngươi rốt cục muốn làm gì? Đây là một vô cùng trực tiếp vấn đề, nữ nhân trước mắt căn bản là đáp không được, thì không dám tùy tiện trả lời, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Ngươi, Cố Vô Thiên bên này tiếp tục hướng trước mặt đi tới, hiện tại việc cần phải làm chính là Quốc Quân khôi phục thức tỉnh. Tiểu Vương tử lúc này thì không có bất kỳ cái gì cách, Cố Vô Thiên trên người lực áp bách thật sự là quá nặng đi, cho dù là muốn ngăn cản, cũng không có có năng lực như thế, lại nghĩ tới trước đó đã làm chuyện Trong nháy mắt bị đe dọa đến toàn thân phát run lên. Huống hồ hắn phụ vương nếu thanh tỉnh, cũng sẽ không tha bọn hắn, nhưng mà bọn hắn lại không đối phó được Cố Vô Thiên. Nghĩ đến đây, tiểu vương tử trong nháy mắt liền có quyết định, hướng phía chính mình phụ vương nào qua, chuẩn bị trực tiếp xử lý quốc quân, như vậy mọi thứ đều không có chứng cứ. Ngay tại hắn chuẩn bị hành động lúc, đột nhiên Cố Vô Thiên đánh ra một chưởng, trực tiếp thi tiến vào thân thể của đối phương, tiểu vương tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hoàng hậu lúc này cũng biến thành bối rối, đối với cô Vô Thiên hồ lớn, ngươi tiểu tử này đem con ta làm sao vậy? Không làm cái gì, một ngay cả cha hắn cũng dám sát người. Căn bản cũng không xứng sống trên thế giới này. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Các ngươi những người này còn đứng ngây đó làm gì? Vì sao không đột thủ? Sau đó liền hướng phía đại điện tóc người số mệnh lệnh, hiện tại đã tới không chết không thôi tình huống. Nếu cái gì không làm lời nói, chỉ sợ bọn họ những người này đều phải chết, thế là những người còn lại liền hướng phía tiểu ca bọn hắn đánh tới. Hiện tại xử lý Cố Vô Thiên là hy vọng cuối cùng, chỉ là Cố Vô Thiên lúc này thì động. Trên người độc khí hướng phía người bên cạnh nhanh chóng khuyết tán quá khứ, đống chốc nhường bọn người kia phát ra mảnh liệt kêu thảm. Cho dù là những thứ này cường giả cấp bậc thiên đạo, cũng căn bản ngăn cản không nổi loại công kích này, mặc dù rất muốn giết rơi Cố Vô Thiên, nhưng là căn bản thì kết thúc không thành nhiệm vụ này, chỉ có thể trơ mắt nhìn đồng bạn cơ thể bị tổn vệ. Trong nháy mắt, Cố Vô Thiên liền khống chế nơi này thế cục, những thứ này thiên đạo cấp bậc cao thủ một chút tính tình cũng không có. Cố Vô Thiên công kích thực sự thái quỷ dị, chỉ có thể qua lại trên nẻ, cho dù là có một ít người cưỡng ép tại chống cự, chẳng mấy chốc liền bị biến thành tro tàn. Cố Vô Thiên lúc này lấy ra kiếm thần kiếm, đối với trung binh bọn người kia đại sát đặc sát. Hoàng hậu lúc này đã bị khiếp sợ nói không nên lời, không nghĩ tới cô Vô Thiên thực lực thế mà mạnh đến mức này thì không nghĩ tới đại vương tử thế mà bên cạnh có mạnh như vậy người, chỉ là thực sự không nghĩ ra nàng bên này nhiều như vậy cường giả cấp bậc thiên đạo, thế mà bị một tiên tôn đánh cho hoa rơi nước chảy, đơn giản chính là không thể tưởng tượng chuyện. Cố Vô Thiên tại giải quyết nơi này ra hỏa về sau, lập tức liền đi tới quốc quân chức dưỡng, kiểm tra nhìn đối phương tình huống, rất nhanh liền có phát hiện mới, đại vương tử thì ở bên cạnh quan tâm mà hỏi: "Cố thiếu hiệp, thế nào? Phu hoàng ta tình huống rốt cục làm sao?" Cố Vô Thiên chỉ có thể nói thật, có thể chỉ còn lại thời gian một tuần. Nghe nói như thế, Tất cả mọi người ở đây sắc mặt cũng biến đổi, bây giờ cũng không có để trong này hỗn loạn triệt để kết thúc, đối phương hiện tại còn không thể chết. Cố Vô Thiên tiếp tục mở miệng nói: "Chứ đừng để phụ vương của ngươi tỉnh lại, chỉ có chờ ngươi triệt để nắm giữ nơi này thế cục, lại làm cho đối phương thanh tỉnh cũng không muộn." Cố Vô Thiên hiện tại chỉ có thể tạm thời đánh giá nơi này hỗn loạn, muốn nhất lao vịnh giật giải quyết, hay là cần bọn hắn những người này tự mình ra tay. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đường Dung Thị ở bên cạnh hỏi: "Ca, ngươi bây giờ là tính toán gì? Ngươi hội ủng hộ ta biến thành mới vương sao?" Đại vương tử vẫn không nói gì lúc, giọng Cố Vô Thiên lại chuyển tới: "Ta sẽ ủng hộ ngươi, ngươi không muốn có bất kỳ ngượng ngùng. Đã như vậy lời nói, vậy ta thì đem những thế lực này toàn bộ tiêu diệt hết." Lời này vừa nói ra, đại vương tử cũng là khiếp sợ, không nghĩ tới mọi mọi của mình thế mà trở nên như thế sát phạt quá đoán. Đối phương tại đoạn thời gian trước lúc vẫn chỉ là một người bình thường, đối với loại biến hóa này, Cố Vô Thiên sắc thực rất vui vẻ. "Ngươi trên người bây giờ đã càng ngày càng có thượng vị giả khí tức, nhìn tới ngươi sau này thành tựu cũng sẽ rất cao, ngươi cũng vậy một ngày xinh vương, hiện tại thì đã đạt đến điều kiện" Đối với loại chuyện này, nhất định phải xuất ra nhẫn tâm, nếu một thằng chưa quyết định lời nói, kế hoạch căn bản không thể nào thành công. Hiện tại đã không có bất kỳ đường rút lui, vốn đang cho rằng đối phương có thể vui vui sướng sướng vượt qua cả đời, nhưng mà sự việc phát triển đến nước này, đối phương muốn qua bình thường sinh hoạt nguyện vọng chỉ sợ muốn thất bại. Cố Vô Thiên trong lòng vẫn là có chút tiếc hận, chỉ có thể theo đối phương ý tứ phát huy tác dụng của mình. Ta muốn nhường thế lực của nơi này toàn bộ hướng ta thần phục. Đường Dung Ba khí vô cùng nói, nhìn thấy muội muội bộ dáng này, đại vương tử thì bắt đầu liên hệ tư nguyên của mình. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền bắt đầu cứu chữa quốc quân, dùng tốt mấy canh giờ về sau, Quốc quân mới dần dần tỉnh táo lại, khi thấy cô Vô Thiên Lục thì là có chút hiếu kỳ hỏi: "Cô thiếu hiệp, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi vì sao lại ở chỗ này đây? Ngươi bị tiểu vương tử hạ độc, lâm vào một đoạn thời gian rất dài hôn mê. Chẳng qua bây giờ đại vương tử đã hồi đến, chính là của ngươi cơ thể có thể năng lực không kiên trì được nhiều thời giờ như vậy, chỉ sợ chỉ còn một tuần tính mạng." Nghe được sau đó, quốc quân sắc mặt thì trở nên khó coi, bất kỳ người nào biết được tuổi thọ của mình không có thừa bao lâu lúc, chỉ sợ cũng sẽ không vui vẻ, hắn vẫn là không nhịn được hỏi: "Thật sự là thế này phải không? Lẽ nào không có một chút khả năng cứu vãn?" Giọng đại vương tử thì truyền tới. "Đúng vậy, phụ vương, tình trạng của ngươi bây giờ rất kém cỏi. Bởi vì thời gian cấp bách thì đem chuẩn bị nhường đường dung thành vương thông tin giảng ra ngoài, nghe được kế hoạch này về sau, quốc quân thì lâm vào nguy nan, trước đó thì chưa từng có nữ nhân có thể đảm nhiệm. Chỉ là hắn cũng coi là triệt để đã hiểu tiểu vương tử cùng mẫu hậu hắn âm mưu, đối bọn họ thất vọng cực độ, một lát thì không tiếp thụ được hiện thực này, hiện tại chỉ còn lại hai đứa con trai một đứa con gái, cũng không biết cái kia đem vương vị cho người nào." Đại vương tử thì rõ ràng tỏ vẻ bỏ cuộc quyền thừa kế. Tiểu vương tự phạm sai lầm, không giết hắn cũng đã là pháp ngoại khai ẩn, cuối cùng quốc quân cũng chỉ có thể lựa chọn hòa hiệp. Vậy liên để ta cuối cùng thời kỳ, nhìn xem nhìn xem nữ nhi của ta có không có năng lực, nếu nàng có tư cách này lời nói, thành là người thứ nhất nhận chức nữ vương cũng không phải không thể, nếu là không điều kiện phù hợp lời nói, vậy ta chỉ có thể đem vương vị chuyển cho hắn thân vương của hắn. Chương 941, thay ngươi dọn sạch chứng lại, chương 941, thay ngươi dọn sạch chứng lại. Làm cho này ở bên trong quân vương, tự nhiên không muốn nhìn thấy chính mình hoàng thất sẽ bị bị mất tiền đồ. Cho dù là con của mình cũng không được, nghe được quân vương lời nói, Tất cả mọi người ở đây cũng không có ý kiến. Hiện tại quân vương tuổi thọ cũng không nhiều, bây giờ chỉ là đếm ngược mà thôi, chỉ là hiện tại tỉnh lại về sau, những đại thần này hay là rất khiếp sợ. Quân vương cũng có thể cảm giác được đầy tớ thái độ, chẳng qua bây giờ việc cấp bách là xử lý tiểu vương tử bọn hắn, mà sợ dĩ sự việc năng lực lên men, gây xôn xao đến nước này, thì cùng hoàng hậu có quan hệ lớn lao, bây giờ nhà của hoàng hậu tộc thì gặp liên lụy. Trước đây quân vương chuẩn bị xử tử tiểu vương tử, cuối cùng đại vương tử ở bên cạnh nói tình cảm, này mới khiến quân vương thay đổi chủ ý, rơi xuống một vĩnh viễn bị u cầm kết cục, năng lực giữ được tính mạng đã coi như là kết quả không tệ chết tự do cảm giác lại không dễ chịu, về sau cũng muốn tại vô tận cô độc trong vượt qua quãng đời còn lại. Lại đem rất nhiều không ổn định thế lực toàn bộ thanh trừ, cũng coi là vì đường dung đến trải đường. Mấy ngày nay đường dung tiến bộ cũng rất lớn, năng lực cũng bị tất cả mọi người rõ như ban ngày, Cố Vô Thiên cũng là rất khiếp sợ. Hắn từng bước một nhìn đối phương trưởng thành, theo một trong tôn cô lương đến bây giờ đã có thể trở thành tân vương. Có thể chính là quan hệ máu mủ môn nhân đi, chỉ có điểm này có thể giải thích rõ. Quân vương thị vô cùng tán thành nữ nhi của mình năng lực, hiện tại cũng có thể yên tâm dần dần đem quyền lực giao cho nàng. Hoàng hậu phía sau gia tộc cũng biết bọn hắn thai kiếp khó thoát, chỉ có thể làm phản kháng cuối cùng, bây giờ chính lưu đồ bí mật. Chúng ta bây giờ đã đến thời điểm mấu chốt nhất, lại không phản kháng lời nói, chỉ sợ cũng muốn triệt để diệt vong. Vương triều bên ấy khẳng định sẽ phái người đến đối phó chúng ta, chẳng bằng chúng ta tập kết hắn gia tộc của hắn, giết vào hoàng trung triều. Hiện tại bọn hắn đã muốn phản kháng, nhưng mà Cố Vô Thiên bên kia động tác càng nhanh, sớm đang chuẩn bị đối bọn họ động thủ lúc, Cố Vô Thiên liền đã lặng lẽ hành động, vừa vặn ở thời điểm này lựa chọn nhân thân. Các ngươi những người này thật đúng là tặc tâm bất tử, vốn đang có thể lưu các ngươi một cái mạng, nhìn tới hiện tại lưu không đến các ngươi chỉ bằng các ngươi những thế lực này, cũng nghĩ cùng Vương triều đối kháng, đơn giản chính là hy vọng hao huyễn sự việc. Cố Vô Thiên xuất hiện, khiến cái này người giật mình kinh ngạc, căn bản cũng không có nghĩ đến Cố Vô Thiên đã sớm biết kế hoạch của bọn hắn. Ngươi là ai? Là lúc nào chui vào gia tộc bọn ta? Ngươi chỉ có tiên tôn cảnh giới mà thôi, nói khoác không biết ngượng chính là ngươi. Nhìn xem gia tộc bọn ta người đem ngươi giật đi, cũng có một chút mắt sắc người phát hiện không thích hợp, ở bên cạnh cẩn thận nói: "Tiểu tử này trên người có chút ít cổ quái, mặc dù cảnh giới chỉ có tiên tôn, nhưng mà khí tức lại không ngừng, hay là cẩn thận một chút. Có điểm gì là lạ." không tốt, tiểu tử này là cái cự đại uy hiếp. Liên tại bọn hắn loạn cả một đoàn nghị luận ầm ĩ lúc, Cố Vô Thiên đã chuẩn bị động thủ. Màu xanh la khí tức đã xuất hiện trong tay, hiện tại Cố Vô Thiên biểu hiện ra thực lực, cho dù là cường giả cấp bậc thiên đạo, cũng là ngăn không được Cố Vô Thiên hành động. Thì nhìn xem Cố Vô Thiên có muốn hay không muốn tiêu diệt bọn hắn, đương nhiên Cố Vô Thiên làm sự tình cũng là trạm thảo trừ căn, này sẽ không lưu lại cái uy hiếp gì. Trong nháy mắt nơi này thì phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết, người bên ngoài thì nghe được động tĩnh bên này, chạy trong này lao đến. Thế nhưng nhìn thấy cảnh tượng bên trong, toàn bộ bị dọa đến nói không ra lời, người ở bên trong đã bị toàn bộ giải quyết hết. Trên người thì tản ra độc khí, bọn hắn thì không dám tùy tiện tới gần, có thể giải quyết hết người ở bên trong, bọn hắn người bên ngoài cũng là không thành vấn đề. Những người này hiện tại đã bị đánh lên phản quân thân phận, sớm muộn gì là muốn bị giải quyết hết. Cố Vô Thiên cũng là ở thời điểm này chuẩn bị xuống tay với bọn họ, Cố Vô Thiên một người mục tiêu rất nhỏ, cũng sẽ không để những người này có cái gì phản bị. Nếu Vương Triều có đại bộ đội qua tới, nói không chừng những người này đã sớm chạy trốn, Cố Vô Thiên thủ đoạn động dạn trấn nhiếp Vương Triều người. Bọn hắn quá khứ vẫn cho là Cố Vô Thiên là đường dung bên người một cao thủ mà thôi, không ngờ rằng Cố Vô Thiên thế mà mạnh đến cấp độ này cũng coi là tại thời khắc này mới nhận rõ ràng bọn hắn cùng Cố Vô Thiên chi ở giữa chênh lệch, khá tốt trước đó không có cùng Cố Vô Thiên trở mặt. Rất nhanh đại bộ đội thì chạy tới, không cần tốn nhiều sức liền giải quyết còn lại phản quân. Tại làm xong đây hết thảy, cũng chỉ là phí hết Cố Vô Thiên 2 3 ngày, tiểu cổ lúc này lại lặng lẽ về đến hoàng cung. Dương Dung nhìn thấy Cố Vô Thiên sau khi trở về thì hưng phấn mà đi tới. "Cố đại ca, ngươi hai ngày này làm gì đi? Ta nghe người phía dưới nói nhà của hoàng hậu tộc rất nhiều cao thủ đã bị giải quyết hết, là ngươi ra tay à?" "Đúng vậy, ta sẽ không nhường bọn người kia uy hiếp đến ngươi." Đại vương tử thì ở bên cạnh trêu ghẹo nói muội, này cố thiếu hiệp đối với chuyện của ngươi thật đúng là để bụng đâu, ngươi còn không có nói, hắn tỉ thay ngươi dọn sạch rất nhiều chướng ngại. Cố Vô Thiên lúc này thì hỏi đại vương tử, hai ngày này quốc quân tình huống thế nào? Đại vương tử lúc này sắc mặt thì biểu hiện có chút mất tự nhiên, hắn nhìn mọi người một chút, sau đó thở dài nói, từ từ hôm qua bắt đầu, phụ vương ta cơ thể cơ năng liền bắt đầu thoái hóa, chỉ sợ kiên trì không được bao lâu. Hiện tại thái y ở bên kia trông coi, nhưng mà đoán chừng thì không giải quyết được cái gì. Cố Vô Thiên gật đầu một cái, đối vương là tình huống thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng, sớm đã bị tiểu vương tử bọn hắn hạ độc thương tới bản nguyên. Chẳng qua bây giờ đã không trọng yếu, Đường Dung cũng đạt tới kế vị yêu cầu, chẳng bằng thừa dịp hai ngày này chuẩn bị thành tân vương. Với lại này cũng là bọn hắn ở giữa giao ước, quốc quân tự nhiên cũng không có khả năng đổi ý, đại vương tử thị quyết định đi thăm đối phương một lần cuối. Lần nữa nhìn thấy quốc quân lúc, phát hiện đối phương thần chí ngược lại là rất rõ ràng, chỉ là hiện tại thân thể điều kiện đã không được, có thể cảm giác được sinh mệnh lực đang không ngừng sói mòn. Đại vương tử bước vào thẩm cung về sau, quốc quân mở miệng hỏi, Cố thiếu hiệp có phải hay không đã quay về? Đúng vậy phụ vương, với lại hắn còn giải quyết không ít phản quân. Quốc quân gật đầu một cái, bất quá vẫn là có chút bất đắc dĩ nói. Vị trí này vốn là đưa cho ngươi, nhưng mà không ngờ rằng ngươi bây giờ thế mà mất đi hứng thú. Tất nhiên hiện tại muội muội của ngươi có ý nghĩ này lời nói, như vậy thì đem vị trí chuyển cho nàng đi. Hiện tại bọn hắn cũng không hi vọng sự việc lại có biến hóa mới, chấp hành dựa theo trước đó giao ước đi chấp hành. Hải Nhi, đi báo tin tất cả trọng thần, nói ta chuẩn bị lập tân vương. Đúng, phụ hoàng. Đại vương tử thì đáp ứng lập tức tiếp theo, thừa dịp hiện tại quốc quân còn đang ở lúc, vội vàng đem chuyện này giải quyết. Rất nhanh đám đại thần liền chạy tới, quốc quân thì tuyên bố tin tức này, đại vương tử cũng là rất ủng hộ. Bây giờ Đường Dung đã không có bất kỳ ngăn trở, biến thành mới nữ vương cũng là tấm tấm đinh đinh sự tình. Mặc dù vẫn có một ít người không đồng ý, nhưng mà Đường Dung biểu hiện gần nhất, quả thật làm cho bọn hắn tìm không ra một chút khuyết điểm. Chỉ có thể tiếp nhận rồi hiện tại kết cục, cũng làm cho Cố Vô Thiên nỗ lực đạt được đáp lại, đợi đến ngày thứ 2 lúc, xác phong nghi thức lại bắt đầu. Đại vương tử thì tại trước mặt mọi người, lần nữa xác nhận bỏ cuộc quyền thừa kế sự việc, những đại thần này cũng không tốt tiếp tục nói thêm gì nữa. Cố Vô Thiên thì thấy vậy quốc quân một lần cuối, thì xác nhận đối phương không có bất kỳ cái gì khả năng thứ vãn. Quốc quân thì đã sớm tiếp nhận rồi kết cục này. Người lấy nói với Cố Vô Thiên: "Cố thiếu hiệp quả nhiên thần thông quảng đại, một chút liền xem thấu ta tuổi thọ gần, ta hiện tại thì không có bất kỳ cái gì tiếc nuối, thì đem vị trí thành công truyền xuống dưới, hy vọng ngươi có thể hảo hảo phụ trợ nữ nhi của ta. Mặc dù biết ngươi vẫn là phải rời đi, nhưng mà hy vọng ngươi hảo hảo theo nàng người năm, đợi nàng chính thức lớn lên cũng tốt." Nghe được đối phương yêu cầu, Cố Vô Thiên cũng không tốt tiếp tục từ chối, liền đáp ứng đối phương đề xuất. Và đến lúc buổi tối, Quốc quân thì băng hà, thì ở thời điểm này, Đường Dung chính thức thành mới vương. Hai người lại lần lúc gặp mặt, Đường Dung biểu hiện tâm trạng có chút xa sút, nàng mở miệng hỏi Cố Vô Thiên: Cố lại ca, thân phận của ta bây giờ còn có thể tìm tới một nửa khác sao?" Cố Vô Thiên hiểu rõ đối phương muốn biểu đạt ý gì, với lại hiện tại đã trở thành mới nữ vương, về sau người thừa kế vấn đề cũng sẽ khó giải quyết làm sao. Cố Vô Thiên cũng cho đối phương đề nghị: "Ngươi ca ca hiện tại đã có hai tử, ngươi không như sau thượng một đạo chiếu thư, về sau đem vị trí truyền cho người cháu. Trên người hắn lưu huyết thì là các ngươi hoàng tộc, lần này ngươi thì không có có nỗi lo về sau." Chương 942, nói cái gì vương quyền phú quý? Chương 942, nói cái gì vương quyền phú quý? Nghe được đề nghị này, Đường Dung cũng là hai mắt tỏa sáng. Làm như vậy xác thực có thể thiếu không ít phiền phức, sẽ không cần là về sau người thừa kế sự việc phát sâu, càng không cần sợ hai tỉ mới nam nhân về sau lo lắng huyết mạch vấn đề biến hóa. Huyết mạch của bọn hắn là không ai có thể thay thế, lúc này Đường Dung tâm trạng cũng biến thành dễ dàng hơn. Đột nhiên Ôn Cố Vô Thiên nói: "Cố đại ca, cảm ơn ngươi theo giúp ta đi cho tới hôm nay một bước này." Vừa dứt lời đem Cố Vô Thiên hôn một cái, Đường Đệ Cố Vô Thiên tâm lý có ba động, nhưng mà bọn hắn quan hệ của hai người không thể tiếp tục đi tới. Nhất là đối phương đã trở thành tân vương, càng phải học được cư chế tình cảm của mình. Thế nhưng Đường Dung nhưng căn bản không làm được đến mức này, mang trên mặt không hiểu tâm trạng, thậm chí trong ánh mắt có dị sắc. Phát giác được đối phương tâm trạng biến hóa, Cố Vô Thiên cũng có chút nhíu đầu, bất quá vẫn là lựa chọn mở miệng nói: "Ngươi thích cái đó, hắn căn bản cũng không thuộc về thế giới này, về sau đi rồi thì sẽ không trở về. Hy vọng ngươi có thể đem ý nghĩ phóng tại hắn trên người người khác, không muốn tại cái này trên người hắn lãng phí thời gian. Về sau muốn chân quý người bên cạnh, tuyệt đối không nên lưu lại cho mình tiếc nối." Chư phi hiện tại Đường Dung có thể đem thực lực nhắc tới Thiên đạo Cự trọng, như vậy Cố Vô Thiên mới có thể mang nàng rời khỏi. Nhưng là trở thành tân vương về sau, loại kết quả này vĩnh viễn sẽ không phát sinh, nàng cũng không có tinh thần và thể lực lại để thăng cảnh giới. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, đường dung hốc mắt thì đỏ lên, thì biết mình cho dù là thành vương thì cũng không có cách nào nắm chắc tình cảm của mình. Với lại cũng có thể cảm giác được, Cố Vô Thiên thì lập tức liền muốn rời khỏi, đây là một cố định sư thực. Hiện tại chỉ có thể yên tĩnh nhìn Cố Vô Thiên, muốn hiện tại trong chốc loáng này vĩnh hằng, sau một lúc lâu, lại khôi phục bình tĩnh, lấy ra nữ vương nên có dáng vẻ, khẽ sâu một hơi nói với Cố Vô Thiên. "Cố đại ca, hy vọng ngươi lúc rời đi sẽ giúp ta một chuyện." Cố Vô Thiên có chút nghi ngờ hỏi: Sự tình gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Hy vọng ngươi thời điểm ra đi, có thể đem kiếm quyết truyền cho cháu ta, đến lúc đó hắn biến thành tân vương cũng được, thủ hộ cái này quốc gia. Ta không phải đã đem kiếm quyết giao cho ngươi, ngươi về sau trực tiếp truyền cho hắn là được rồi. Ngươi cứ việc yên tâm, ta cùng đại vương tử trước khi rời đi, nhất định sẽ làm cho ngươi gối cao không lo. Đường Dung lại ở thời điểm này lắc đầu. Cố đại ca, ngươi biết ta muốn không là cái này. Ngươi năng lực nói cho ta biết ngươi trùng nào thì còn có thể quay về sao? Cái này nói không chính xác. Vấn đề này xác thực vô cùng bén nhọn, Cố Vô Thiên thì không có cách nào cho cụ thể trả lời. Lại nghĩ tới chỗ đó, tại hắn thế giới của hắn bên trong còn có hai nữ nhân đang đợi mình. Mỗi lần nhớ ra lúc, Cố Vô Thiên tâm lý cũng là có chút đắng chát, cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy bọn hắn. Nhưng mà đem bọn hắn mang đi, cũng là không thích hợp, nhìn thấy Cố Vô Thiên có chút do dự, Đường Dung đột nhiên bật cười. "Cố đại ca, ngươi đừng có cái gì ngượng ngùng. Ngươi chỉ cần có thể có nhớ, ở cái thế giới này còn có một cái người chờ ngươi liên tốt, nàng là muội muội của ngươi. Vậy ngươi yên tâm, ta sẽ không quên ngươi." Cố Vô Thiên đối với sự hiện tại thế giới của mình bên trong mỗi một cái, cũng lưu lại ấn tượng thật sâu, thì sẽ không quên bọn hắn. Rất nhanh, Cố Vô Thiên lại đi gặp Tiểu Vương tử, đối phương nhìn thấy Cố Vô Thiên về sau, ngược lại biểu hiện rất bình tĩnh. Ngươi lại chuẩn bị giải quyết hết ta sao? Ta sớm biết có ngày này, ta thì sớm liền chuẩn bị tốt. Nhìn thấy đối phương biểu hiện, Cố Vô Thiên vẫn còn có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng đối phương hội khóc ròng ròng. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa thế mà như thế thượng đạo, thì dự định tiến hành một đoạn, Cố Vô Thiên đối với Tiểu Vương tử tiếp tục nói: "Ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi một tấm khoái cùng sĩ diện, cũng sẽ không tra tấn ngươi, ngươi thì an tâm đi đi, ngươi cũng biết ngươi tiếp tục sống nhường rất nhiều người đều ngủ không được." Nói xong lời này, liền để người lấy ra một chút rượu thịt. Cùng tiểu vương tử một khối uống lên rượu đến, bọn hắn bộ dáng bây giờ dường như là bằng hữu đồng dạng. Nói thật, thiên phú của ngươi không sai, muốn là trước kia hảo hảo tu luyện, cũng sẽ đây ngươi ca ca thành tựu cao hơn rất nhiều. Nhưng mà ngươi lãng đọi vàng lục đục với nhau, tâm tư cũng không hề dùng tại cái này trên người, dẫn đến ngươi tu vi hiện tại dừng bước không tiến, cũng là tương đối tiếc nối sự việc. Đợi đến nói xong những thứ này, tiểu vương tử tò mò hỏi, ngươi là dự định sao tiến ta lên đường? Thì giống như bây giờ, thực chất ngươi đã chết. Vừa dứt lời, tiểu vương tử liền một đầu trồng xuống dưới, một chút thống khổ đều không có, cứ như vậy lặng yên không tiếng động rời đi. Đợi đến ngày thứ hai lúc, Đường Dung bên ấy thì nhận được thông tin. Báo cáo nữ vương bị hạ, tiểu vương tử hôm qua uống rượu xong rồi về sau chết bất đắc kỳ tử. Hắn cũng coi là hoàng thất con cháu, hậu tang đi. Là, Đường Dung hiểu rõ Cố Vô Thiên lại xuất thủ, căn bản cũng không có như thế kỳ quặc sự việc, chẳng qua cũng biết Cố Vô Thiên làm nhiều chuyện như vậy về sau, cách hắn muốn rời đi nơi này cũng không xa. Lần nữa nhìn thấy Cố Vô Thiên lúc, Đường Dung thì trực tiếp làm mà hỏi. "Cố đại ca, ngươi muốn rời đi sao?" Cố Vô Thiên gật đầu một cái, thản nhiên nói, "Ta là lúc muốn đi nha." Đường Dung thì không nói thêm gì, thậm chí đã có dự cảm. Bọn hắn về sau có thể cũng đã không thể gặp nhau. Thậm chí ngay cả ca ca của mình thì không thấy được, chẳng qua thân phận bây giờ sớm đã phát sinh biến hóa. Tâm tình chập chờn cũng không thể rõ ràng như vậy, chỉ có thể ở ngoại nhân nhìn chăm chú, chỉ là đơn giản gật đầu một cái. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Được rồi, vậy mọi người bảo trọng đi." Đại vương tử thì vừa cười vừa nói, "Muội muội, chuyện nơi đây thì giao cho ngươi." Sau đó mấy người liền hướng phía bên ngoài thành trì đi, thi cùng người phía sau một một cáo biệt. Những đại thần này thì trợ cơ biểu nhìn trung tâm bảo đảm bọn hắn tuyệt đối sẽ hảo hảo phụ tá Đường Dung. Cố Vô Thiên cùng đại vương tử hai người thì triệt để yên tâm, rất nhanh mấy người liền rời đi. Đợi đến Cố Vô Thiên mấy người bọn hắn thân ảnh biến mất về sau, Đường Dung siết quả đấm đối bọn họ rời đi phương hướng nói: "Cố đại ca, ta sẽ vĩnh viễn ở chỗ này chờ ngươi." Chỉ là một câu nói kia Cố Vô Thiên vĩnh viễn sẽ không nghe được, một ít người thông minh cũng biết Đường Dung đối với Cố Vô Thiên tình cảm. Nhưng là bây giờ Đường Dung rốt cuộc thành nữ vương, thì phải chú ý ảnh hưởng, đương nhiên sẽ không biểu hiện thái rõ ràng. Cố Vô Thiên mấy người đã đi xa, đại vương tử trên đường đột nhiên hỏi: Cố Cứu hiệp, ngươi có biện pháp gì tốt năng lực cho chúng ta nhanh chóng tăng thực lực lên đâu?" Cố Vô Thiên đối bọn họ nói, "Các ngươi nhất định phải một thằng ở vào cực độ nguy hiểm bên dưới, ta thì sẽ an bài các ngươi cùng yêu thú chiến đấu, như vậy mới có thể kích phát thân thể các ngươi bên trong tiềm lực, thực lực để thằng tốc độ tự nhiên rất nhanh. Tại các ngươi không có gặp được sinh tử uy hiếp trước đó, ta sẽ không động thủ cứu các ngươi, những thứ này đều phải dựa vào các ngươi." Kia đúng là một đây so sánh biện pháp tốt, mặc dù tương đối vất vả, nhưng 10 phần có hiệu quả. Cố Vô Thiên lại cho bọn hắn truyền một ít công pháp, thì nhờ tâm lý của bọn hắn có bảo hộ. Rất nhanh Cố Vô Thiên lại đối bọn họ nói, Độc công của ta cũng được, truyền cho các ngươi, nhìn xem các ngươi có muốn học hay không, cái này đối với thực lực tăng lên cũng là rất có hiệu quả. Bắt đầu từ ngày mai, các ngươi cũng là tu luyện đi, trước hết để cho cơ thể có thể thích ứng độc tố rồi nói sau. Đại vương tử hai người thì trong nháy mắt đáp ứng, mặc dù nhưng cái này độc công nhìn rất khủng bố, nhưng mà uy lực cũng là rất mạnh, không chỉ có thể tăng lên tốc độ tu luyện cũng được, nhược lực chiến đấu của bọn hắn cần mạnh. Đại vương tử cắn răng nói, vậy chúng ta thì không thèm đếm xỉa. Rất nhanh, Cố Vô Thiên lấy ra một đan dược, đối bọn họ nói, cái này dược các ngươi trước ăn hết đi có thể đối với cơ thể đưa đến tác dụng bảo vệ, ta chậm rãi đem độc khí dẫn đạo cho các ngươi. Hai người thì không có do dự, an an dược về sau liền bắt đầu tiếp nhận cố vô thiên tẩy lễ, cố vô thiên cũng không ngừng đem độc khí hướng nhìn bọn hắn thân thể hai người trong đầu nhập. Quá trình này cũng không có cảm giác được thống khổ gì, cố vô thiên còn tiện thể thanh trừ trong cơ thể của bọn họ tạp chất. Như vậy không chỉ có thể để bọn hắn tiếp nhận truyền thừa, còn có thể không nhận độc khí ảnh hưởng, xúc phạm tới thân thể bản nguyên. Ước chừng qua mấy canh giờ về sau, hai người mới cảm giác được cơ thể đã xảy ra biến hóa rõ ràng. Chẳng qua thì biết mình coi như là triệt để nắm giữ môn công pháp này, kích động nói với Cố Vô Thiên. "Cố Thiếu hiệp, ta hiện tại cảm giác cơ thể tràn đầy lực lượng, cũng có thể cảm giác được trên người người to lớn lực các bách, hiện tại giống như chúng ta hòa làm một thể đồng dạng." Chương 943, yêu là khắc chế, chương 943, yêu là khắc chế. Nghe được đối phương nói như vậy, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn xem đến phương pháp của mình đưa đến tác dụng. Tất cả thì hướng phía tốt phương hướng phát triển, những công pháp này chuyển thừa, hay là cần cơ thể muốn cực hạn chịu đựng. Nếu tố chất thân thể không tiếp thụ được lời nói, Cố Vô Thiên cũng là không có biện pháp tốt, hiện nay nhìn hiệu quả cũng không tệ lắm. Rất nhanh Cố Vô Thiên lại cho bọn hắn đăng ký cảng tu luyện phương án, lại sắp đặt bọn hắn cùng yêu thú một khối chiến đấu. Tại làm xong đây hết thảy về sau, ba người liền bắt đầu tu luyện, bọn hắn cũng đối với lực lượng mười phần khát vọng, đối với tự thân yêu cầu thì vô cùng nghiêm ngặt. Với lại bọn hắn cần tại trong vài năm xung kích thiên đạo cấp bậc, thời gian đã rất khẩn cấp. Trên thực tế muốn làm được những thứ này cũng không có đơn giản như vậy, nơi này tu luyện cũng là thiếu ít rất nhiều cơ duyên. Chỉ có thể dựa vào cường đại nghị lực đi thi hành. Hiện tại Cố Vô Thiên đối với linh khí hấp thụ, tốc độ đã tăng lên đến mức cao nhất. Mỗi lần đã đến một thế giới mới về sau, Cố Vô Thiên đều có thể nhường cơ thể tốc độ nhanh nhất thích ứng tình huống nơi này. Chỉ là Cố Vô Thiên trên người phát sinh đây hết thảy, đều là hắn bằng vào kinh nghiệm tổng kết ra, cũng không thể đem những vật này truyền lại cho đại vương tử bọn hắn. Đại vương tử tu luyện thì chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình, Cố Vô Thiên không ngừng vì bọn họ tìm kiếm yêu thú nhiều chỗ. Chính Cố Vô Thiên cũng đang không ngừng săn giết yêu thú, cũng may đại vương tử vợ chồng bọn hắn cũng là hai người, cho dù là gặp được thời điểm nguy hiểm, hai người phối hợp thì tương đối an ý. Gần đây giải như vậy một quãng thời gian, cũng gặp phải không ít sinh mệnh gặp được nguy hiểm lúc, cũng may cố vô thiên cũng phải mài hóa giải. Hai người cảnh giới cũng đã nhận được rõ rệt tăng lên, thời gian lại qua 1 năm, hai người thì đã đến tiên tôn cảnh giới, này tại quá khứ là bọn hắn không thể tưởng tượng. Cố vô thiên lúc này thì đột phá đến tiên đạo cấp bậc, chỉ là phía sau tốc độ tăng lên càng ngày càng chậm. Cố vô thiên thì không có gấp, mọi thứ đều ở kế hoạch của chính mình trong, chỉ là hy vọng hai người tốc độ tăng lên có thể đuổi theo chính mình. Hai người các ngươi thêm chút sức, đột công cũng được, tiếp tục quen thuộc, như vậy tốc độ của các ngươi hội để nhanh rất nhiều. Hy vọng các ngươi có thể nắm chặt thời gian, đến lúc đó chờ ta thời điểm ra đi, đem cảnh giới đẩy lên. Cố Vô Thiên kế hoạch là và ba người bọn họ rời đi nơi này lúc, toàn bộ có thể đạt tới tiên đạo cấp bậc đỉnh phong. Cứ như vậy hai người đối với độc công nắm giữ thì càng ngày càng thành thục, cũng làm cho cảnh giới tốc độ tăng lên càng lúc càng nhanh. Lại qua thời gian 2 năm, ba người cũng đánh tới thiên đạo cấp bậc ngũ trọng, Cố Vô Thiên thì đem không ít tài nguyên nhường cho hai người bọn họ, nhường đại vương tử nội tâm của bọn hắn 10 phần cảm kích. Nếu không phải Cố Vô Thiên như vậy giúp bọn hắn lời nói, bọn hắn cũng không có khả năng lấy được thành tích như vậy. Lúc này cũng nghĩ đến Cố Vô Thiên lập tức liền muốn rời khỏi, vội vàng ở bên cạnh quan tâm mà hỏi: "Cố thiếu hiệp, còn bao lâu ngươi liền muốn rời khỏi thế giới này? Khoảng cách ngươi 18 năm ước hẹn còn lại bao lâu thời gian?" Cố Vô Thiên ở bên cạnh tính toán một chút nói: "Khoảng chỉ còn lại thời gian 2 năm, với lại còn giống như kém mấy tháng, thực chất thời gian là ngắn hơn. Chẳng qua lưu cho chúng ta nhiều thời gian như vậy đã đủ rồi, ta tính toán qua chúng ta thực lực, đến lúc đó hẳn là sẽ không sai bị lắm." Nghe được Cố Vô Thiên phân tích, đại vương tử nội tâm thì trầm tĩnh lại, sẽ không cần tiếp tục kéo căng nhìn thần kinh. Cố Vô Thiên thì tại bên cạnh bọn họ nói: Các ngươi lần này hiểu rõ độc công cho các ngươi mang tới chỗ tốt rồi a. Về sau theo cảnh giới của các ngươi không ngừng tăng lên, còn có càng nhiều chỗ tốt sẽ từ từ ra tới. Chờ các ngươi thật sự đã đến cấp bậc kia về sau, các ngươi liền biết, còn dư lại thời gian các ngươi thì tự mình tu luyện đi, ta cũng muốn thêm chút sức làm cuối cùng sông. Gai. Đã tại nơi này chậm trễ quá lâu thời gian, Cố Vô Thiên tỷ không muốn tiếp tục đem thời gian lãng phí đi xuống. Đối với đại vương tử, Cố Vô Thiên việc làm đã rất nhiều, lại nghĩ tới vừa tới nơi này đại vương tử cứu bộ dáng của mình, mọi chuyện đều tốt như là phát sinh hôm qua đồng dạng. Lại nghĩ tới cùng đường dung gặp nhau, Cùng với xử lý hoàng thất chiến đấu, việc này đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng là không tệ, nhân sinh trải nghiệm. Nhưng mà ở một mức độ nào đó mà nói, nếu là không có việc này phát sinh, Cố Vô Thiên cảnh giới tốc độ tăng lên sẽ nhanh hơn, thì không phải chỉ là để như bây giờ một cảnh giới. Đại vương từ lúc này thì ở bên cạnh đề nghị, "Cố thiếu hiệp, không bằng về đến chúng ta trước đó trải qua sa mạc địa đái tu luyện đi, nơi đó nguy hiểm hệ số cao một chút, cũng được, kích phát tiềm lực của chúng ta, như vậy tốc độ của chúng ta sẽ nhanh hơn." Rất nhanh mấy người liền đã đạt thành chung nhận thức, hướng phía sa mạc địa đái xuất phát, ở giữa còn đi ngang qua hoàng thất chỗ thành trì. Đại vương tử sắc mặt phiền muộn mà hỏi: "Chúng ta còn có nên đi vào hay không xem xét?" Cố Vô Thiên cũng cảm thấy trong lòng có chút không dễ chịu, suy nghĩ một chút vẫn là nói: "Được rồi, chúng ta hay là nắm chặt thời gian tu luyện đi, không được bao lâu chúng ta liền muốn rời khỏi thế giới này, ở thời điểm này nếu đi xem Đường Dung, đối phương tâm trạng cũng sẽ bị chúng ta kéo theo, vẫn là chờ chúng ta đem cảnh giới triệt để nhắc tới đỉnh điểm về sau, lại trở lại thăm một chút đi." Nữ nhân của đại vương tử cũng có thể cảm giác được Đường Dung đối với Cố Vô Thiên tình cảm, chỉ là nàng cũng không nói thêm gì. Tình cảm loại vật này, ngoại nhân nói cái gì cũng không có dụng chỉ có thể làm chuyện người chính mình đã hiểu đi. Thực chất mấy người cũng không để ý đến một cái trọng yếu thứ gì đó, Cố Vô Thiên trước đó đem công pháp truyền lại cho đối phương, Đường Dung cơ thể tại Cố Vô Thiên tiếp cận về sau, lập tức liền có phản ứng, công pháp thì tự động vận chuyển lại. Nay cũng liền nói Minh Cố Vô Thiên vừa nãy đã tới phụ cận, chỉ là không có sang đây xem chính mình. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đường Dung lúc này có chút thương tâm nhìn hoàn cảnh chung quanh, nàng đã có thể cảm giác được hơi thở của Cố Vô Thiên, cũng không có tùy tiện đi tìm Cố Vô Thiên, thì biết mình xuất hiện sẽ cho Cố Vô Thiên đem lại phiền não rất nhanh lại đè nén xuống tâm tình của mình, khóe mắt thì rất xuống mấy giọt nước mắt, bất quá vẫn là đối với cô Vô Thiên bọn hắn rời đi phương hướng tự lẩm bẩm. "Cố đại ca, ta vĩnh viễn chờ ngươi trở về, ta ở cái thế giới này duy nhất để ý chính là ngươi." Dương Dung tâm trạng kịch liệt ba độ lúc, Cố Vô Thiên bên này cơ thể thì cảm giác được dị thường. Hai người cùng kịp thời thu lại tình cảm, nếu bỏ mặc không quan tâm lời nói, hội để trong này cái bối thế chịu ảnh hưởng. Cố Vô Thiên mặc dù không phải một thánh nhân, nhưng mà thì không muốn bởi vì tình cảm của mình vấn đề, cho thế giới này vương triều đem lại phi phức, sứ được thiên hạ dân chúng chịu đến uy hiếp. Bây giờ thật không dễ dàng có một bình ổn cái bối thế, Cố Vô Thiên cũng không muốn đánh vỡ hiện tại cân đối. Thu hồi tâm tư về sau, Cố Vô Thiên bọn hắn tiếp tục hướng phía sa mạc phương hướng phi hành, cũng không lâu lắm liền đã đến biên giới. Đại vương tử bọn hắn đối với nơi này đã rất quen thuộc, lập tức thì xe nhẹ đường quen ở phía trước dẫn đường. Cố Vô Thiên ở phía sau đi theo đám bọn hắn, đi về phía trước một quãng thời gian về sau, thế mà phát hiện trước mắt xuất hiện một mảnh ốc đảo. Đây coi như là tương đối tràn ngập sức sống địa phương, Cố Vô Thiên thì cảm giác chung quanh khí tức, thậm chí cảm giác được một cỗ sóng nhiệt. Nhìn tới kệ bên này có hỏa thuộc tính yêu thú, vừa vận thích hợp chúng ta tăng lên cảnh giới. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Đại Vương tử hai người thì kích động lên, nhìn tới bọn hắn tìm nơi này đối với tu luyện vẫn rất có hiệu quả. Cố Vô Thiên lúc này suy nghĩ thì trôi dạt đến hạ giới, nghĩ đến ở đâu và thê tử của mình nhỏm, cũng không biết bọn hắn hiện tại trôi qua có được hay không, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Cảm nhận được Cố Vô Thiên biến hóa trên người, Đại Vương tử hai người thì ở bên cạnh quan tâm mà hỏi. Cố Triều Hiệp, ngươi làm sao? Là nghĩ đến chuyện gì không vui sao? Không có, ta chỉ là muốn thân nhân của ta. Cố Vô Thiên lắc đầu, thu hồi suy nghĩ của mình. Sau đó lại hướng bọn hắn giảng thuật hắn những cái kia nương tựa nhỏ chuyện xưa. Nghe được Cố Vô Thiên trên người phát sinh từng ly từng tí, đại vương tử hay là biểu hiện vô cùng kính nghệ. Nhìn tới Cố Vô Thiên có thể tu luyện tới hôm nay tình trạng này, cũng là từng bước một trưởng thành. Rất nhanh mấy người cũng điều chỉnh tốt tâm trạng, bắt đầu một vòng mới tu luyện, tại cuối cùng trong nửa năm, Cố Vô Thiên dường như mỗi ngày đều đang bay nhanh tiến bộ, đến lập tức liền muốn rời khỏi Kỳ Hàn Trót, ba cá nhân thực lực cũng đúng hẹn đạt đến Tiên đạo đỉnh phong. Loại cảm giác này hay là rất kỳ diệu, giờ khắc này bọn hắn cũng có thể triệt để để lòng, vì tu luyện bọn hắn nhiều năm như vậy một thằng tâm trạng đều là căng cứng. Rất nhanh, Cố Vô Thiên liền dẫn Đại Vương Tử hai người tới Không Gian Thông Đạo. Chương 944, về đến thế giới của ta đi, chương 944, về đến thế giới của ta đi. Cố Vô Thiên nhìn trước mặt chỉ riêng mang, đối với xung quanh hai người hỏi: Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Tiếp xuống muốn cùng ta hồi ta thế giới kia, quá trình này chỉ sợ có chút đau khổ. Không có vấn đề, chúng ta tu luyện nhiều năm như vậy, những thứ này khổ cũng là có thể ăn, kia đối với chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Nhìn thấy hai người cũng đã chuẩn bị xong, Cố Vô Thiên cũng là thỏa mãn gật đầu một cái. Nếu nói như vậy, chúng ta thì vội vàng lên đường đi. Ta đã vô cùng tưởng niệm thân nhân của ta nhóm, cũng đã 18 năm không có thấy nương tử của ta nhóm, ta thì mang bọn ngươi cùng một chỗ gặp bọn hắn một chút. Rất nhanh mấy người mở ra trên người bảo hộ tráo, hướng phía không gian thông đạo vọt và vào. Đại vương tử đối với đây hết thảy, cảm thấy hay là vô cùng tươi mới, bọn hắn quá khứ chưa từng có trải qua những thứ này, thì chưa từng đi hắn thế giới của hắn. Cố Thiếu hiệp, ngươi chính là từ nơi này đi vào chúng ta thế giới sao? Đúng vậy, hiện tại muốn từ nơi này trở về. Vậy chúng ta có thể hay không ở bên trong gặp được nguy hiểm gì? Nay sẽ không, ta đã đã trải qua rất nhiều loại chuyện này. Không có nhiều nói nhảm. Ba người lẫn nhau lôi kéo tay, một khối chống cự nhìn chung quanh cắt đội công kích. Rất nhanh ba người trước mặt cảnh sát thì phát sinh biến hóa, cũng may cũng không có gặp được nguy hiểm gì quá lớn. Đại vương tử hai người thì biểu hiện rất bình tĩnh, tốc độ của mấy người thì càng lúc càng nhanh, không ngừng hướng phía phía trước đi tới. Giọng cô Vô Thiên thì truyền tới, "Chúng ta một khối xuất phát tốc độ có thể so sánh ta tự mình tới lúc để cao rất nhiều, vừa vận chúng ta trên đường thì có một cái chiếu hứng. Con đường tu luyện là không có cuối, chúng ta còn cần cố gắng nhiều hơn." Đại vương tử thì ở bên cạnh cảm kích nói, "Cố thiếu hiệp, nhờ có trợ giúp của ngươi, thì nhường hai người chúng ta có thể để cho tới hôm nay tình trạng này. Nay không có gì, chính các ngươi thì bỏ ra rất nhiều, chờ đến thế giới của ta về sau, các ngươi còn có thể tiếp tục tăng lên. Có thể mang một người bạn trở về, đối với Cố Vô Thiên mà nói cũng là một chuyện không tồi. Thời gian lại qua hơn 10 ngày, đợi đến mấy người trước mặt môi trường xảy ra lần nữa sửa đổi lúc, cũng đã theo báo các bên trong chạy ra. Cố Vô Thiên thì sớm đã thành thói quen hiện tại kinh lịch, mấy người bọn hắn trên người linh khí thì ở thời điểm này biến mất. Loại cảm giác này hay là rất kỳ diệu, Cố Vô Thiên ở bên cạnh giới thiệu nói, là cái này ta sinh hoạt hạ giới. Nguyên lai like đây chính là người lớn lên địa phương nhà, nói như vậy, là cái này Cố Thiếu hiệp lao ra. Lần nữa hồi đến hạ giới lúc, Cố Vô Thiên thực lực thì đã đến đại đạo cảnh giới tam tầng, lại hoàn thành một lần luân hồi. Cố Vô Thiên tốc độ lại dần dần cô ra, hướng phía nhân vực phương hướng đều đâu vào đấy đi về phía trước. Rất nhanh ra đinh liền nhìn thấy Cố Vô Thiên hồi đến, cái động hướng bên trong báo cáo, cũng không lâu lắm, Cố Vô Thiên thân nhân liền vây quanh. Lại nhìn thấy Cố Vô Thiên bên cạnh mang theo hai người, đại vương tử hai người thì đồng dạng tò mò đánh giá Cố Vô Thiên người thân. Đang cáo biệt tỷ tỷ của mình cùng tỷ phụ về sau, Cố Vô Thiên hướng phía biệt viện đi đến. Phát hiện này bên trong đàng tu sửa. Ngay tại Cố Vô Thiên chuẩn bị hướng bên trong tiếp tục tới gần lúc, đột nhiên bên cạnh truyền đến một thanh âm. Người là ai? Cũng dám tự tiện xông vào nơi này? Đây là thanh âm một nữ nhân, tuổi tác cũng không lớn, Cố Vô Thiên lúc này nhìn sang, mới phát hiện là một thiếu nữ. Lẽ nào hiện tại cùng tiên giới lối đi lại khôi phục sao? Cố Vô Thiên tò mò hỏi, đối phương lập tức lắc đầu trả lời. Bây giờ còn chưa có khôi phục, thủ người ở chỗ này thực lực thì rất có hạn, ngươi đến cùng là cái gì thân phận, vì sao tìm hiểu việc này? Cố Vô Thiên đã có thể cảm giác được đối phương thái độ không song, chẳng qua cũng không có cùng nàng so đo chuyện này lượt lại chủ động tự giới thiệu. Nơi này hẳn là ta khai sáng đi, ta đi xem thì không có vấn đề, ta là nhân vật Cố Vô Thiên. Nghe nói như thế, thiếu nữ này trong nháy mắt giật mình kinh ngạc, Cố Vô Thiên đại danh đã sớm nổi danh, bọn hắn những người này đều là biết nhau. Chỉ là gần đây vài chục năm nghe nói Cố Vô Thiên đi hắn thế giới của hắn tu luyện đi, tự nhiên không có nhìn thấy. Bây giờ nhìn thấy Cố Vô Thiên đứng ở trước mặt bọn họ, thì không biết Cố Vô Thiên, chỉ có thể tiếp tục hỏi dò. Vậy ngươi bây giờ có biện pháp nào không chứng minh thân phận của ngươi? Bị bọn người kia hoài nghi thân phận, cũng làm cho Cố Vô Thiên kém chút rồi, chẳng qua Cố Vô Thiên hay là không chút hoang mang lấy ra kiếm thần kiếm. "Ngươi biết vật này sao?" Đối phương đánh ra Cố Vô Thiên trong tay kiếm, qua hồi lâu mới có phản ứng. "Nhìn tới trong tay ngươi cầm là tổ kiếm kiếm thần kiếm." "A, ngươi biết sao?" "Đúng vậy, ngươi nên tính là tổ phụ của ta." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng bối phận của mình đây thiếu nữ trước mắt lớn nhiều như vậy, nhìn tới đối phương là ca ca của mình bấy lâu, Cố Vô Thiên cũng không có làm khó đối phương. "Tốt, nếu nói như vậy, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi là nhà nào?" Ta là lạ răng ra người. Nghe được cái họ này, Cố Vô Thiên đã hiểu rõ đây là chính mình tổ tự nhà người, nhìn tới đều là người trong nhà. Cố Vô Thiên cho rằng đem lời nói nói đến nước này, đối phương cũng sẽ để cho hắn bước vào bệnh viện, không có nghĩ đến cái này thiếu nữ tiếp tục nói. "Không được, ngươi không thể đi tới." "Đây là vì cái gì?" Cố Vô Thiên đã có chút ít mất hứng, bị ngăn cản ở chỗ này thời gian lâu như vậy, lẽ nào là bởi vì chính mình nhiều năm như vậy chưa có trở về, đối phương quên đi thân phận của hắn sao? Hiện ở chỗ này đã trở thành nhà khác. Đây là ý gì? Cố Vô Thiên trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, khí tức trên thân thì nghiêm tố. Tiểu nữ có chút sợ sẽ nói, hiện ở chỗ này thuộc về vận tộc. Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, không còn nghi ngờ gì nữa thì là lần đầu tiên nghe được tên này, chẳng qua trôi qua nhiều năm như vậy, cho dù là xuất hiện một ít thế lực mới, chính mình không biết thì rất bình thường. Nhưng mà bọn người kia lại dám chiếm chỗ của mình, Cố Vô Thiên cũng phải cùng bọn hắn nói một chút. Ngồi ở Cố Vô Thiên chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên lại có một thanh âm truyền tới, cuối cùng một bóng người thì hướng cái phương hướng này chạy tới. Mau đem kẻ xâm vào giải quyết hết. Cố Vô Thiên trước đây không nghĩ so đo cái gì, nhìn thấy người trẻ tuổi này như thế cuồng, cũng làm cho Cố Vô Thiên đến rồi tỉnh tỉnh. Tiểu nữ sắc mặt lúc này cũng biến thành không nhìn khá hơn, nhìn ra được, người tới thì vô cùng có thân phận. Ngươi rốt cục đang chờ cái gì? Đối phương tiếp tục thúc giục nàng, căn bản không cho tiểu nữ cơ hội mở miệng. Người trẻ tuổi lúc này mười phần phách lối nói: "Ngươi đến cùng là cái gì thân phận, còn không từ nơi này xéo đi." Cố Vô Thiên vẫn giữ kín nhìn cảnh giới của mình cùng thân phận, tự nhiên là không có tiết lộ khí tức, lúc này Cố Vô Thiên dường như là một người bình thường. Làm sao đối phương biểu hiện mười phần phách lối? Nơi này chính là chúng ta vạn tộc địa bàn, ngươi tại sao còn chưa đi? Cố Vô Thiên lúc này thì đang suy tư. Theo Lý Mã nói nơi này nên cho Ma vực, cũng không biết Ma vực hiện tại đến cùng là cái gì tình huống, vì sao cho phép một thế lực mới chiếm lấy nơi này. Cố Vô Thiên nghi ngờ hỏi, lẽ nào các ngươi là người của Ma vực sao? Người đàn ông này nhìn thấy Cố Vô Thiên cũng không nghe hắn, trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Ngươi người này rốt cục đang làm gì? Ta để ngươi rời khỏi, ngươi có phải hay không lộ hai điệp? Nhìn tới ngươi là chẳng sống. Nói xong lời này, liền hướng Cố Vô Thiên đánh ra một đạo công kích, Cố Vô Thiên chỉ làm một ánh mắt, liền để hắn không thể động đậy. Ngươi rốt cục muốn làm gì? Cố Vô Thiên không nói nhảm. Một đạo công kích đánh vào đối phương thần thức, trực tiếp đem người kia tính mệnh giải quyết hết. Cố Vô Thiên một lời không hợp thì giải quyết hết đối phương, thiếu nữ bên cạnh thì sợ tới mức không nói một lời, không nghĩ tới Cố Vô Thiên hội đột nhiên động thủ. Những người này triệt để chọc giận Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình, tốt tốt cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn. Người này đến cùng là cái gì thân phận? Ngươi giống như biểu hiện vô cùng kiêng kỵ đồng dạng." Thiếu nữ khiếp đảm nói, "Người này là vạn tộc đường chủ, lần này chúng ta chỉ sợ có phiền toái." "Này có cái gì? Ngươi cảm thấy ta hội sợ bọn họ sao?" Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, thiếu nữ thì yên tâm lại, dù sao sự việc náo cho tới hôm nay tình trạng này, Cố Vô Thiên cũng đã không quan tâm. Nói một chút đi, ma vực bên ấy đến cùng là cái gì tình huống? Trong thân thể ngươi cũng có thể lưu nhìn máu của bọn hắn, vì sao lại nhường nệ vạn tộc ở trước mắt Diêu Vọ Dương Ai? Nghe được Cố Vô Thiên nghi vấn, thiếu nữ cũng có chút không được tự nhiên, hít sâu một hơi mới lên tiếng. Nói, chúng ta người của ma vực hiện tại đã không có địa vị gì, cái này vạn tộc là trước đây uýt năm hành không xuất thế, thực lực 10 phần cường hãn, muốn thống trị hạ giới tất cả thế lực, chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi. Chương 945 Vạn tộc Dạ Tâm, chương 945, Vạn tộc Dạ Tâm. Nghe được cái này Vạn tộc Dạ Tâm như thế đại, Cố Vô Thiên cũng là nhíu mày, cảm thấy đây là một vấn đề. Này vạn tộc thật sự nghĩ thống trị hạ giới sao? Sau đó đối phương lại đem Vạn tộc quy hoạch nói một lần, nhưng Cố Vô Thiên cũng nghe âm thầm kinh hãi, bất quá vẫn là khinh thường mà hỏi. Này vạn tộc thật sự có lớn như vậy năng lực? Còn dám nói quắc không biết ngượng nói những lời này. Làm năm ta thời điểm ra đi, cũng không có có bất kỳ một thế lực nào dám nói có thể thống trị hạ giới. Cố Vô Thiên tự nhiên là không tin. Toàn bộ hạ giới nhiều như vậy thế lực, ở giữa thì có rất nhiều mâu thuẫn, nào có dễ dàng như vậy. Cố Vô Thiên vài chục năm không có quay về, thế mà lại đụng phải như vậy một rở hơi thế lực, cũng cảm thấy có chút buồn cười. Cũng không biết những thứ này người của Ma vực vì sao như thế không chịu thua kém. Ngay cả địa bàn của mình vứt đi cũng không có cái nào. Chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có bao nhiêu cái gì, đối phương chỉ là một thiếu nữ mà thôi, căn bản cũng không có cách tả hữu việc này. Vừa nghĩ tới vừa nãy cái đó cuồng vọng ra hỏa, Cố Vô Thiên tâm tình sẽ không tốt, lúc này cũng là hướng phía này vừa đi tới, muốn nhìn một chút cái này vạn tộc rốt cuộc có năng lực gì. Tiểu nữ bên cạnh cũng không dám cản trở nhìn Cố Vô Thiên, huống hồ cùng Cố Vô Thiên thì có nhất định quan hệ máu mủ, Cố Vô Thiên đối nàng thì vô cùng khách khí. Lúc này bỗng nhiên lại lao ra một đám người, nhìn thấy Cố Vô Thiên cùng tiểu nữ đứng chung một chỗ, một người giận dữ hét: "Vì sao không có đem người này đổi đi?" Cố Vô Thiên khoát khoát tay, đối với lấy bọn hắn nói: "Này là chỗ của các ngươi sao? Cũng mau cút cho ta." Cố Vô Thiên trước đó chế tạo nơi này lúc, thì là muốn những người này giữ vững không gian tông đạo, không nghĩ tới bây giờ thế mà bị thế lực khác chiếm cứ, còn muốn thống trị hạ giới. Thủ tại chỗ này lúc chính là vì phòng ngừa tiên giới người xuống tay với hạ giới. Hiện tại thế mà xuất hiện một dã tâm thế lực, Cố Vô Thiên lúc này đã đã tìm được lý do thích hợp chuẩn bị tiêu diệt bọn hắn. Chẳng qua cũng không có tùy tiện động thủ, trước tiên đem tình huống cụ thể hiểu rõ ràng, lại tính toán sau. Nghe được Cố Vô Thiên về sau, đối phương khinh thường mà hỏi: "Ngươi là thân phận gì? Ngươi tiểu tử này thật đúng là nói khoác không biết ngượng, nơi này chính là Nam vực Cố gia địa bàn, ngươi là ai?" Trừ phi chú ý tiên nhân để cho chúng ta xéo đi, những lời khác lời nói chúng ta là sẽ không nghe. Thiếu nữ bên cạnh lúc này đã không kịp nhắc nhở, nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm. Này vạn tộc thế mà đánh lấy chính mình cơ hiệu, bắt đầu nói bậy bạ lên, đồng thời còn không biết mình. Cố Vô Thiên lúc này nếu buông tha đối phương, chỉ sợ trong lòng của mình cũng băn khoăn. Không có chút do dự nào, Cố Vô Thiên một đạo độc khí công kích liền đánh qua, người kia còn không có phát ra tiếng kêu thảm, liền trực tiếp hóa thành đầy đất huyết thủy, trên người sức sống cũng bị Cố Vô Thiên hấp dọn sạch. Cố Vô Thiên hiện tại đã không muốn cùng bọn người kia lãng phí nước miếng, có thể động thủ sự việc thì không nên mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy bọn hắn người bị Cố Vô Thiên trực tiếp miểu sát, những người khác trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ, không biết nên làm sao bây giờ. Trảm Qua vẫn có một ít thứ không sợ chết, bỗng chốc liền đem Cố Vô Thiên bao vây, thực lực thì đây vừa nãy những người kia mạnh rất nhiều, xem ra là trưởng lão cấp bậc nhân vật. Chỉ chẳng qua đối với Cố Vô Thiên mà nói, cũng là một bẩy kiến hơi mà thôi. Lớn mặt quần đồ, lại dám tại địa bàn của chúng ta dương oai. Các ngươi lẽ nào quên chủ nhân nơi này là ai chăng? Cố Vô Thiên cũng nghĩ để bọn hắn hiểu rõ, nơi này ai mới thật sự là chủ nhân. Hung chi bọn hắn vạn tộc khẳng định có chân dung của mình, nhiều như vậy giang hỏa, thế mà không có một cái nào nhận ra mình. Chỉ sợ tất cả vạn tộc đều là động cơ không thuần, chẳng qua nghe được Cố Vô Thiên nhắc nhở Những người này cũng có chút kịp phản ứng, nhịn không được kinh ngạc nói: "Này không phải liền là chú ý tiên nhân sao? Làm sao nhìn qua còn trẻ như vậy? Vì sao trên người một chút khí tức đều không có ba động, lẽ nào là giả mạo hàng? Vậy người này là gan cũng quá lớn đi, lại dám giả mạo chú ý tiên nhân, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào." Cuối cùng có người nhận ra Cố Vô Thiên, cũng có người thái độ trong nháy mắt trở nên khách khí tiếp theo. "Nguyên lai thật là chú ý tiên nhân, chẳng thể trách thực lực mạnh như vậy. Chẳng qua cho dù ngươi thật là hắn, tại sao muốn hướng chúng ta người ra tay? Này chỉ sợ không thể nào nói nổi đi." Bọn người kia vẫn tương đối âm hiểm chuẩn bị đổi trắng thay đen, muốn đem chú ý của những người khác lực thu hút đến. Cố Vô Thiên mới không mắc câu. Các ngươi bọn người kia chiếm nơi này, còn đem ma vực quyền khống chế cấp đi, bây giờ lại ở chỗ này đối với ta nói quát không biết ngượng, lẽ nào ta còn muốn giữ lại các ngươi ăn cơm không? Mau cút cho ta. Cố Vô Thiên cũng không muốn đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết, như vậy hiện đến giống như chính mình là ma vương đồng dạng. Chỉ là bọn người kia vẫn như cũ không biết trời cao đất rộng, cho dù là đã chết mấy người về sau, hay là không để trong lòng. Chú ý tiên nhân, ta lặp lại lần nữa, hiện ở chỗ này là chỗ của chúng ta. Nơi này đã hoang phế rất lâu là chúng ta vạn tộc lại lần nữa tiếp nhận đến, ngươi muốn đuổi đi chúng ta thì chuyện không phải dễ dàng như vậy. Các ngươi rốt cuộc có đi hay không, lẽ nào nhường ta đưa ngươi rời khỏi sao? Nghe được Cố Vô Thiên chuẩn bị động thủ, vạn tộc người thì hơi khẩn trương lên, vội vàng đối với Cố Vô Thiên bên người thiếu nữ nói: "Các ngươi là có quan hệ máu mủ, vì sao không giúp chúng ta vạn tộc kẻ một ít lợi hữu ích?" Lama vực hậu nhân, thiếu nữ tự nhiên không nhận bọn hắn cổ họng, thì không muốn tiếp tục thành vị bọn họ nên bước. Những thứ này vạn tộc người, bình thường làm sằng làm bậy ngang ngược cả dỡ, đã sớm là một tiếng xấu lan xa tồn tại. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thiếu nữ lúc này thì triệt để thức tỉnh rồi, cũng không muốn nghe bọn hắn tiếp tục dài dòng, đem quyền chủ động giao cho Cố Vô Thiên. "Nhĩ ta tổ phụ xử trí như thế nào các ngươi đi, ta về sau cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của các ngươi, các ngươi bọn này lừa đảo." Nghe được thiếu nữ, tất cả mọi người ở đây sắc mặt biến được khó coi, nhìn tới ma vực cũng muốn mất đi khống chế. Ma vực bị bọn hắn áp chế thời gian lâu như vậy, đã sớm đoán hận chất chứa đã lâu, chỉ sợ tiếp xuống hội đánh nhau. Nhìn thấy bên cạnh thiếu nữ thái độ, Cố Vô Thiên cũng lạ vui mừng nói. "Không sai." Nhị đối ngươi không có quên trong thân thể của mình chạy suốt nhà ai huyết dịch, đa tạ tổ phụ, nhờ ta lần này triệt để thức tỉnh rồi. Không sai không sai, ngươi làm lựa chọn chính xác, tiếp xuống thì nhìn ta ra tay đi. Vừa dứt lời, Cố Vô Thiên liền bắt tới, trên người độc khí thì hướng phía chung quanh tản ra, Cố Vô Thiên nhưng không cũng có đem vi lực thúc đến cực hạn, hiện tại giải quyết những thứ này sâu kiến cũng chỉ là một ý niệm sự việc. Không cần thiết vội vàng sát tuyệt, đối với những thứ này đối thủ nhỏ yếu, căn bản là để không nổi Cố Vô Thiên chiến đấu dù vọng. Nếu không phải vừa nãy những trưởng lão kia đối với Cố Vô Thiên chủ động xuất thủ, chú ý không trời cũng sẽ không tiêu diệt bọn hắn. Hiện tại Cố Vô Thiên chỉ muốn làm, chính là đem trước mắt những thứ này đáng ghét ra hòa đuổi đi, cũng không muốn dựng để ý đến bọn họ. Mà lúc này đây, những người này hiểu rõ không phải là đối thủ của Cố Vô Thiên, đem đầu mâu nhắm ngay tiểu nữ. Người tên phản đồ này, chúng ta nơi này là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nếu là không xử lý ngươi, sợ là chúng ta mặt muốn quất sân. Chú ý tiên nhân, chúng ta bây giờ muốn thanh lý môn hộ, còn xin ngươi đừng nhúng tay. Những người này không biết là thật nốc hay là giả ngu, thế mà ngay trước mặt Cố Vô Thiên đối hắn hậu nhân ra tay, căn bản chính là tìm đường chết hành vi. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không để xảy ra chuyện như vậy, nghe được đối phương nói khoác không biết ngượng lời nói, Cố Vô Thiên nhịn không được cười lên ha hả. Các ngươi bọn người kia đổi trắng thay đen, năng lực thật đúng là nhất lưu. Lý do này lựa gạt một chút người khác không sai, nhưng là muốn gạt ta, không có cửa đâu. Vừa nãy đã cho các ngươi cơ hội, nhưng là các ngươi luôn có người đơn ngủ, nhìn tới ta muốn đưa các ngươi. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên liền chuẩn bị xuất thủ, kia kinh khủng độc khí chỉ là nhìn một chút cũng là người ta tê cả da đầu. Cuối cùng bọn người kia tại trải qua một phen đấu tranh tư tưởng về sau, chỉ có thể quyết định từ nơi này trước rút lui. Chú ý tiên nhân, ngươi lợi hại, chúng ta đắc tội không nỗi ngươi, chúng ta sau này hãy nói." Nói xong lời này, đối với Cố Vô Thiên bái một chút, sau đó từ nơi này rời đi, chỉ là có chút không dạng võ đức ra hỏa, tại lúc rời đi vẫn là không nhịn được hướng thiếu nữ đánh ra kệ ra công kích. Tại cảm giác được những công kích này hướng chính mình đánh tới về sau, thiếu nữ trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nàng căn bản là không tránh thoát. Mắt thấy ám khí lập tức liền muốn đánh bên trong tiểu nữ, mảnh không gian này lại đột nhiên tĩnh lại, thậm chí ngay cả những ám khí kia ở thời điểm này cũng bị dừng lại. Chương 946, siêu cấp cường giả sao? Chương 946, siêu cấp cường giả sao? Cố Vô Thiên thanh âm lạnh lùng ở thời điểm này chưa tới. Nhìn tới các ngươi những người này thật đúng là chấp mê bất độ, lập đi lập lại nhiều lần thăm dò của ta ranh giới cuối cùng. Khởi nguyên kiêu bí. Cố Vô Thiên đây là triệt để tức giận, cũng không có cho đối phương cơ hội mở miệng, trực tiếp chính là một đạo kiếm khí đánh ra ngoài. Bọn hắn những thứ này sâu kiến chỗ nào có thể ngăn cản được Cố Vô Thiên công kích. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, nơi này tất cả mọi người liền bị Cố Vô Thiên giải quyết xong. Thiếu nữ thì ở bên cạnh nhìn thấy trận mắt há hốc mồm, không nghĩ tới cô Vô Thiên thế mà mạnh đến mức này. Nếu là sau này chính mình thì có thể tìm được như vậy một cường đại nam nhân, vậy coi như tốt mà những kẻ bên ngoài giang hỏa, lúc này thì chú ý tới bên này độ vận, từng cái sợ tới mức toàn thân phát run. Mới vừa rồi còn rất dễ nói chuyện cố vô thiên, đột nhiên thì động thủ, để bọn hắn có chút phản ứng không kịp. Cố vô thiên nhìn xem lấy bọn hắn, cũng không có lựa chọn tiếp tục động thủ, đối với những người còn lại, lạnh lùng nói: "Những người còn lại xéo đi nhanh lên, không nên ép ta nữa số thủ." Nghe nói như thế, những người kia vội vàng hướng phía bên ngoài lao ra, nhìn thấy cố vô thiên bá khí vô cùng đáng vẻ, trong lòng của thiếu nữ tâm trạng thì sóng gió nổi lên, con mắt thì bắt đầu bốc lên tiểu tinh tinh. Cố vô thiên thì chú ý tới bên này dị thường, nhịn không được mở miệng nhắc nhở đạo Ngươi nghĩ gì thế? Sao mê mẩn như vậy? Không có gì, không có gì." Thiếu nữ lập tức cúi đầu xuống. "Thực lực của ngươi còn kém xa lắm đâu, này điểm công kích cũng không tránh thoát, nếu là sau này còn gặp được loại tình huống này, ta không ở bên bên cạnh làm sao bây giờ? Đây không phải có tổ phụ ngươi đây." Thiếu nữ nũng nịu nói, Cố Vô Thiên không có nói nhiều, nhìn những kia chạy trốn người bóng lưng, bọn người kia cuối cùng bị đuổi đi. Rất nhanh, Cố Vô Thiên đem dưới đáy thi thể toàn bộ giải quyết hết, sau đó đối với thiếu nữ nói, "Ngươi đem nơi này thông tin mang cho Ma vực đi, bọn hắn hiểu rõ nên làm như thế nào." Thiếu nữ lúc này sắc mặt lại trở nên cổ quái. Cố Vô Thiên thì ở bên cạnh, tò mò hỏi: "Ngươi có phải hay không muốn học công pháp của ta?" Hắc hắc, quả nhiên bị đoán được. Không có gì không tiện. Cố Vô Thiên liền đem công pháp của mình truyền lại cho đối phương, dù sao hiện tại hắn tại hạ giới cũng không có cái gì đối thủ, lại là cùng mình có quan hệ máu mủ người, Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không keo kiệt. Huống hồ những công pháp này cũng được, trì hoãn tuổi thọ của bọn hắn, về sau cũng được, để bọn hắn sống lâu một chút thời gian. Cố Vô Thiên cũng không muốn mỗi lần trở về thời điểm, thân nhân của hắn tuổi thọ cũng chấm dứt, cũng không có một cái nào cơ hội gặp mặt. Cảm ơn tổ phụ. Tiếu nữ này thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên thế mà như vậy dứt khoát, bỗng chốc liền đem công pháp truyền cho mình. Cố Vô Thiên đối đãi những người này dường như là đối đãi hậu bối một dạng, đương nhiên sẽ không có ý nghĩ khác. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền lại trở về đại vương tử bên này, hai người bọn họ gần đây cũng đúng hoàn cảnh chung quanh có hiểu rõ, mấy người lại bắt đầu tu luyện. Mà ngày này, thiếu nữ chủ động tìm tới cửa. "Tổ phụ, ta phát hiện tổ xưa khí tức. Đây là tình huống thế nào?" Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, hắn hiện tại đã là thực lực này, căn bản cũng không có phát hiện bất kỳ dị tượng, cũng không có phát hiện tổ tự khí tức, cái này hậu bối là thế nào phát hiện? Nhìn thấy Cố Vô Thiên dáng vẻ nghi hoặc, thiếu nữ mở miệng giải thích. "Chúng ta người của Ma vực đều có thể cảm giác được lẫn nhau tồn tại. Ta hôm nay chợt phát hiện khí tức quen thuộc, trải qua mở mới biết được là tổ sư. Tôi được, ngươi ở phía trước mặt dẫn đường cho ta đi, nhưng ta xem một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra." Cố Vô Thiên lúc này thì quyết định thấy thấy đối phương, đã thật lâu chưa từng gặp qua tổ tử. Rất nhanh thiếu nữ liền dẫn Cố Vô Thiên đi tới một khoảng đất chỗ, đại vương tử bọn hắn thì cùng Cố Vô Thiên một khối đến đây. Thiếu nữ chỉ mặt đất nói, "Khí tức của nàng ngay tại dưới đấy, nhưng mà hiện tại cụ thể là tình huống thế nào ta không biết." thì thấy không rõ làm dưới đáy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên liền hướng phía dưới đáy vọt tới, thì mở ra trên người cảm giác lực. Nhìn một cái không cần gấp, quả nhiên phát hiện chị dâu của mình bị chôn ở phía dưới, nhất định là gặp được nguy hiểm gì. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên liền hướng phía dưới đáy đánh một trượng, dũng chốc đem nơi này bụi đất đánh bay ra ngoài. Nên ở ngay vị trí này. Đại vương tử bọn hắn lúc này thì đi tới, ở một bên quan tâm mà hỏi, "Cố thiếu hiệp, ở chỗ này phát hiện thân nhân của ngươi sao?" "Đúng vậy, ta cần muốn hỗ trợ của các ngươi." Chúng ta một khối đem nơi này bùn đất thanh trừ sạch sẽ, như vậy ta mới tốt cứu người. Không có vấn đề. Rất nhanh mấy người liền bận rộn, cũng không lâu lắm liền đem hắn tẩu tử cứu đi lên, Cố Vô Thiên thì kiểm tra thương thế của đối phương. Kỳ quái, tổn thương giống như cũng không nặng, vì sao lại ở chỗ này hôn mê? Cố Vô Thiên trong lòng lúc này có rất nhiều nghi hoặc, chỉ có thể chờ đợi đối phương tỉnh lại về sau mới có thể giải ra bí ẩn. Chẳng lẽ nói là có người đem nàng ném ở chỗ này? Cố Vô Thiên tâm lý lại có một can đạm phảng loạn, rất nhanh liền vì đối phương liệu nhìn tổn thương, cũng may Cố Vô Thiên thực lực cao hơn bọn hắn quá nhiều, cũng không lâu lắm, đối phương liền đã tỉnh lại. Tử đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tẩu tử, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Ngươi nghe ta chậm rãi nói, rất nhanh đối phương liền bắt đầu nói về hai ngày này tại ngộ, nguyên lai like gần đây tại kiếm các bên ấy, xuất hiện một siêu cấp cường giả, không ngừng đối với người chung quanh ra tay, tạo thành rất nhiều thảm kịch. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Kiếm các người căn bản là không đối phó được người kia, bất đắc dĩ nhà của Cố Vô Thiên người chỉ có thể xuất thủ. Mà nàng chính là tại trước mấy ngày cùng gia hỏa kia đánh nhau, chỉ là thực lực đối phương rất mạnh, nàng bị đánh bại về sau, liền bị ném tại đây trồng còn đem nàng cho làm hôn mê. Nếu không phải Cố Vô Thiên hai ngày lại hồi đến, chỉ sợ còn muốn tại dưới nền đất đợi một đoạn thời gian. Cố Vô Thiên lúc này thì đang suy tư, nhìn tới nhà chúng ta gần đây bị theo dõi. Đại vương tử thì ở bên cạnh giúp đỡ Cố Vô Thiên một khối phân tích. Nay tựa như là nhằm vào các ngươi nhà một cái âm mưu, tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ các ngươi nhà người muốn nguy hiểm. Cố Vô Thiên lúc này thì có chút nóng nảy, quyết định đem nơi này chuyện đã xảy ra giọng cha rõ ràng, thế là mang lấy bọn hắn hướng kiếm cát chạy tới. Chẳng mấy chốc liền đã đến nơi này, người nơi này thì lập tức lên đón. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền đem chân tướng nói một lần thì đại khái có một phán đoán, thế là nói với mọi người đạo. Cái này đột nhiên xuất hiện siêu cấp cường giả, có thể là thế giới khác tới nơi này lịch luyện, có thể được xưng là siêu cấp cường giả, thực lực khẳng định đạt đến đại đạo cấp bậc, muốn tấn thăng tiên tôn cảnh giới, đều phải bước vào tiên giới tu luyện, hạ giới căn bản cũng không có thể có mạnh như vậy người. Bây giờ tiên giới cùng hạ giới lối đi đã bị phong tỏa lại, căn bản cũng không phải là tiên giới người xuống tới. Những người khác ở bên cạnh nghi ngờ hỏi, không phải nói đi hắn thế giới của hắn tu luyện, về sau cảnh giới rồi sẽ về không, người kia vì sao còn có thực lực này? Cố Vô Thiên thì hơi nghi hoặc một chút. Ta cũng không biết hiện tại đến cùng là cái gì tình huống. Húng chi đối phương đã là đại đạo cấp bậc, không biết tới nơi này còn có ý nghĩa gì, tội gì mà không hồi thế giới của mình. Mà đối phương xuất hiện, hiển nhiên là phá vỡ hạ giới cân đối, bọn hắn những người này chung vào một chỗ cũng không phải đối thủ của đối phương. Rất nhanh Cố Vô Thiên mấy người liền nghĩ ngơi đi, Cố Vô Thiên thì đem đại vương tử bọn hắn dàn xếp tại nơi này. Hiện tại bọn hắn một khối hành động, ngược lại sẽ càng thêm an toàn, Cố Vô Thiên cũng sẽ nhiều giúp đỡ. Cố Vô Thiên đã quyết định đi tìm tung ảnh của đối phương, rốt cuộc nơi này là tại kiếm các chỗ. Kiểm các các chủ lúc này thì tỏ vẻ sẽ an bài đệ tử ra ngoài một khối tìm kiếm được, một có tin tức hội trước tiên truyền về. Cố Vô Thiên đối bọn họ nói: "Gặp được gia hỏa kia, về sau tuyệt đối không nên động thủ, chỉ cần đem vị trí nói cho ta. Người kia thực lực không phải bọn hắn có thể đối phó được, bất kể bao nhiêu người qua thứ, cũng chỉ là tặng đầu người mà thôi. Hôm qua đã nhận được tin tức, không biết hôm nay đến cùng là cái gì tình huống, có khả năng còn đang ở nguyên lai like cái chỗ kia." Cố Vô Thiên điểm một cái, tại thu được cái chỗ kia cụ thể phương hướng, chuẩn bị dẫn người đi xem tình huống. Đi trên đường lúc, Đại Vương tử thì ở bên cạnh cẩn thận mà hỏi: Cố Triệu hiệp, ngươi có thể hay không phỏng đoán được đi ra, cái này siêu cấp cường giả đại khái là đại đạo cảnh giới mấy tầng thực lực." Cố Vô Thiên lắc đầu, cùng đối phương chưa hề giao thủ, tình huống cụ thể cũng không biết. "Chương 947, nương tử nhóm đến rồi, chương 947, nương tử nhóm đến, đến rồi." Chẳng qua Cố Vô Thiên trong lòng đã có một cái đại khái suy đoán, đối phương chắc chắn sẽ không vượt qua đại đạo cảnh giới tầm trọng. Rất nhanh mấy người liền hướng phía đạt được thông tin chỗ chạy tới, nơi này là một cái sơn cốc, phía ngoài tảng đá vô cùng có khí thế, dường như bị kiếm khí cắt một dạng, để người nhìn không được có chút kính sợ. Mà trong này, có một cái khí tức cường đại ra hỏa chính đi tới, mỗi đi mấy bước, còn có thể quay đầu xem xét tình huống. Phía sau đi theo người, tự nhiên là kiếm cấp phái ra đệ tử, trước mặt ra hỏa kia chính là bọn hắn trong miệng siêu cấp cường giả. Ngay lúc này, Cố Vô Thiên chạy tới, đối với này, mấy cái này theo dõi đệ tử nói: "Các ngươi mau trở về đi thôi, chuyện còn lại giao cho ta." "Được rồi, chú ý tiên nhân." "Ra hỏa kia còn ở phía trước sao?" Đại vương tử lên tiếng hỏi. "Đúng vậy, gần đây một mực nơi này, bước vào nơi này về sau, tốc độ của hắn thì thả chậm, nhưng là chúng ta cũng không dám tới gần." bởi vì làm căn bản thì không đối phó được người kia. Tốt, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, vội vàng hồi kiếm cấp đi thôi. Những đệ tử này không có chút do dự nào, lập tức liền từ nơi này rời đi, Cố Vô Thiên thì phóng xuất ra lực cảm giác của mình, muốn thăm dò một chút đối phương khí tức, ngay tại Cố Vô Thiên đã đến nơi này về sau. Cái này siêu cấp cường giả thì dừng bước, hiển nhiên là phát hiện Cố Vô Thiên tồn tại, xoay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt nhìn Cố Vô Thiên bọn hắn. Các ngươi muốn làm gì, cẩn thận như vậy? Có phải hay không lo lắng không phải là đối thủ của ta? Cố Vô Thiên khinh thường nói, ngươi không cần sử dụng phép khí tướng, chúng ta đều là một cảnh giới người. Chúng ta lẽ nào sẽ sợ ngươi sao? Ngươi tiểu tử này, nhưng mà hiện tại tình cảnh của các ngươi thế nhưng rất nguy hiểm, phải không? Vậy phải xem nhìn xem ngươi có bao nhiêu lợi hại. Cố Vô Thiên luôn cảm thấy đối phương nhận biết mình, bằng không sẽ không biểu hiện được bình tĩnh như thế, trong lúc này nhất định sẽ có âm mưu gì. Ngươi có phải hay không đến từ thế giới khác? Tại sao muốn ở chỗ này làm ác? Ngươi hôm nay là chính mình trở về hay là ta mời ngươi trở về? Nghe nói như thế, đối phương nhịn không được cười lên ha ha. Là cái này nhà ta, ngươi để cho ta hồi đi nơi nào? Cố Vô Thiên lúc này thì đem kiếm thần kiếm lấy ra, đối với đối phương nói: Nếu nói như vậy, vậy thì nhanh lên động thủ đi." Người kia nhìn thấy Cố Vô Thiên biểu hiện, cũng không có bối rối, mà là trên mặt mang nụ cười ma quái. "Ngươi biết vì sao ta chờ ngươi ở đây nhón qua tới sao? Với lại các ngươi đã tới về sau, ta thì không hề rời đi. Ta nói thật cho ngươi biết đi, hôm nay các ngươi đều phải chết ở chỗ này, Cố gia cũng phải bị chúng ta vạn tộc giải quyết triệt để rơi. Ha ha ha ha." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên hay là rất tự mình, không ngờ rằng vạn tộc thế mà còn có đại đạo cấp bậc cao thủ. Cố Vô Thiên quá khứ vẫn cho là đối phương là một thế lực nhỏ, bây giờ nhìn tới, hình như sự việc cũng không có đơn giản như vậy. Thậm chí vạn tộc còn có cao thủ khác, chỉ là chính mình không biết mà thôi, chẳng thể trách bọn hắn biểu hiện tự tin như vậy. Muốn xứng ba tất cả hạ giới, cũng đúng rất có loại khả năng này sự việc, hôm nay cũng có thể là đối phương cố ý đem bọn hắn dẫn đến. Đây đối với Cố Vô Thiên bọn hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt, hiện tại uy hiếp đã vô cùng lớn. Một nghĩ tới tên này, còn có thể đối với người nhà của hắn ra tay, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống. Đã như vậy lời nói, chỉ sợ ngươi hôm nay cũng muốn nằm tại chỗ này. Đang chuẩn bị động thủ lúc, lại phát hiện đối phương vẫn như cũ không hoàn loạn. Bọn người kia khẳng định hiểu rõ Cố Vô Thiên có năng lực chiến đấu vượt cấp, biểu hiện bình tĩnh như thế, nhất định là có trò y lại. Người kia đột nhiên phủi tay, một giây sau lại xuất hiện mấy đạo khí tức cường đại, toàn bộ đều là đại đạo cấp bậc. Lần này Cố Vô Thiên sắc mặt biến phải có chút ít mất tự nhiên, thanh âm của đối phương thì truyền tới. "Ba huynh đệ chúng ta đều là đại đạo cảnh giới tứ trọng, ngươi cũng biết hậu quả gì." Cố Vô Thiên lúc này sắc mặt cũng không có biểu hiện thái dị thường, đối với mới có thể ẩn tàng khí tức, nhìn xem tới vẫn là có chút tài năng. Mà đối phương thì đắc ý nói, "Chúng ta đều là đại đạo cảnh giới, nhưng mà ta cao hơn ngươi một tầng, ngươi cũng biết hậu quả gì." Mà nghe nói như thế, Cố Vô Thiên ngược lại thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới người kia cũng không biết mình chiến đấu vượt cấp năng lực, bằng không sẽ không khoe khoang thực lực mình. Ba người các ngươi một khối động thủ đi, nếu có thể đánh thắng ta, muốn đánh muốn giết, tùy tiện, nếu như các ngươi thua, ta có thể lưu lại tính mạng của các ngươi, nhưng là các ngươi nhất định phải giải tán và tẩu, sau đó cho ta đem sức lực phục vụ. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, mấy tên này nhịn không được cười lên ha ha. Tốt, đây chính là chí ngươi nói. Sau đó liền lao đến, Cố Vô Thiên thả ra độc khí của mình công kích, đợi đến bọn người kia phản ứng lúc, đã phát hiện không thích hợp. Kỳ lạ, người kia linh khí sao có kỳ độc? Chúng ta vội vàng ngăn cản, khí độc này hình như có chút quỷ dị. Tiểu tử này thực lực không có chúng ta mạnh, là biểu hiện gì bình tĩnh như thế? Cố Vô Thiên vẫn như cũng là mây trôi nước chảy dáng vẻ, chỉ là sử dụng độc khí linh khí hướng phía chúng quanh quét tán, cũng không có trực tiếp đánh ra công kích. Rất nhanh, độc khí đã bao trùm bà tên này, sản sinh cường đại tính ăn mòn, nhường sắc mặt bọn họ cũng có biến hóa. Bọn người kia thì tại thời khắc này, cảm giác được to lớn nguy hiểm tính mạng, Cố Vô Thiên có phải không hội hướng bọn hắn hạ thủ lưu tình. Bọn người kia không nghĩ tới vừa nãy chỉ là hơi chút chủ quan một chút, rồi sẽ đem bọn hắn bước đến nước này. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Rõ ràng Cố Vô Thiên thực lực không bằng bọn hắn, cho nên mới sẽ lựa chọn thất lở, một người cuối cùng không nhịn nổi, lập tức há miệng, cầu xin tha thứ. Chỉ là hắn còn cũng không nói đến một chữ lúc, những tia độc khí đã vọt vào đối phương trong miệng. Còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm, liền bị quỷ dị thủ đoạn như vậy giải quyết, còn lại hai gã không ngờ rằng đồng bạn cứ như vậy hết rồi, vội vàng ở bên cạnh cầu xin tha thứ. Có chuyện nói rõ ràng, buông tha chúng ta đi. Các ngươi đây là đang cầu xin tha thứ sao? Tìm đường chết chính là bọn ngươi, ta ban đầu cũng không muốn giết các ngươi. Bọn người kia tiếp tục cầu xin tha thứ, Cố Vô Thiên vẫn như cũ không hề bị lay động, nhìn thấy Cố Vô Thiên lạnh lùng dáng vẻ, bọn người kia nhịn không được chuẩn bị trồi ầm lên, không ngờ rằng vừa há miệng thì cùng người bên cạnh là một kết quả, chính là bởi vì há to miệng, dẫn đến độc khí bị hút tới trong bụng, cũng không lâu lắm, hai người thì hóa thành huyết thủy. Trận chiến này, ba cái đại đạo cấp bậc cao thủ cứ như vậy bị giải quyết hết, căn bản cũng không có tới kịp ra tay. Cố Vô Thiên khinh thường nhìn xem lấy bọn hắn hóa thành huyết thủy, thì loại thủ đoạn này cũng dám uy hiếp ta. Nhìn tới này vạn tộc quả nhiên là thật sự có tài, thế mà có nhiều như vậy đại đạo cấp bậc cao thủ Chúng ta nhanh đi về giọng trang một chút vạn tộc tình huống cụ thể. Đại vương tử vợ chồng thì gật đầu một cái, bọn hắn hiện tại cũng không có đột phá đến đại đạo cấp bậc, cũng bị vừa nãy Cố Vô Thiên thủ đoạn trấn nhất rồi. Chẳng qua bây giờ đã cùng Cố Vô Thiên là trên một sợi thừa người, nếu Cố Vô Thiên có phiền toái, bọn hắn thì sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Huống chi cùng người chiến đấu cũng có thể tăng thực lực lên, bọn hắn thì ước gì có cơ hội như vậy. Cũng may Cố Vô Thiên đã đem địch nhân toàn bộ giải quyết hết, thì đệ bọn hắn đã giảm bớt đi không ít khí lực. Rời khỏi nơi này về sau, Cố Vô Thiên mang lấy bọn hắn lại trở về kiêm cát, kiêm cát các chủ cũng tò mò ở bên cạnh tìm hiểu thông tin. Cố Vô Thiên hờ hững nói, toàn bộ giải quyết hết, trực tiếp hóa thành huyết thủy, hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Rất nhanh lại có mấy đạo ngang ngược khí tức chạy tới, nguyên lai là Cố Vô Thiên nương tử nhóm tới đây. Đại vương tử bản đến vẫn còn có chút lo lắng, giọng Cố Vô Thiên truyền tới, không cần lo lắng, là nương tử của ta nhóm. Các phu nhân, các người rốt cuộc đã đến. Rất nhanh mấy người liền buốt ve an ủi một chút, dối mắt chuyện trọng yếu nhất hay là kiếm các siêu cấp cường giả uy hiếp, cũng may này đều bị Cố Vô Thiên giải quyết, Cố Vô Thiên cũng phải đem tin tức này nói cho kiếm các các chủ. Bỗng chốc giải quyết vạn tộc nhiều cao thủ như vậy, Đối phương chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, không hơn vạn tộc hình như chỉ nhắm vào Cố gia, hắn thế lực của hắn gần đây cũng không có bị công kích. Cố Vô Thiên thì không muốn tiếp tục ở tại chỗ này, vạn tộc nếu muốn tiếp tục phóng đại lợi nói, khẳng định sẽ đối với bên cạnh thế lực hạ thủ. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền hướng phía Nam vực Cố gia đội đến trở về, muốn nhìn một chút trong gia tộc hiện đang phát triển thế nào. Chương 948, Tắt qué người thần bí, chương 948, Tắt qué người thần bí. Lần nữa về tới đây, Cố gia trải qua vài chục năm phát triển, đã trở thành đệ nhất đại gia tộc. Với lại có nhiều như vậy đại đạo cấp bậc cao thủ, gia tộc khác căn bản là không thay thế được. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền bắt đầu cùng lương tử của hắn nhóm thảo luận tiếp xuống tu hành sự việc, trong lúc nhất thời cảnh tượng lại trở nên náo nhiệt. Tiếp xuống ta cái kia làm thế nào mới tốt? Phu quân, ngươi có thể đi hắn thế giới của hắn tiếp tục tu luyện. Chúng ta những người này thay ngươi thủ hộ trong nhà. Tại tiên giới cùng hạ giới cũng lưu lại một bộ phận người. Cố Vô Thiên thì gật đầu một cái. Ta đã đã trải qua nhiều lần loại tình huống này, ở bên ngoài ta sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Các ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau đi tu luyện? Vì cái nhà này sao lãng đi cảnh giới, ta cảm giác có chút không đáng. Mà bọn hắn thì nói với Cố Vô Thiên, nếu không như vậy đi Ngươi lần lịch lãm này, lúc đem Liễu Như mang đi, nàng cùng ở bên cạnh ngươi, chúng ta thì yên tâm. Nghe đến mấy cái này, tỷ muội chủ động đem chính mình đẩy lên Cố Vô Thiên đến bên cạnh, Liễu Như trong lòng vẫn là rất vui vẻ. Cố Vô Thiên nhìn đối phương hỏi, "Cùng ta một khối ra đi lúc tu luyện, gặp được nguy hiểm, ngươi có bằng lòng hay không liệu lẫng phiêu lưu này?" Ta nguyện ý, Cố đại ca, chỉ cần có thể lưu ở bên cạnh ngươi, nguy hiểm gì ta cũng không sợ. Vậy chúng ta trước khi đi, nhất định phải trước tiên đem vạn tộc sự việc giải quyết triệt để rơi, không biết đối với vạn tộc, chuẩn bị định xử lý như thế nào đâu." Những người khác thì mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Cái này vạn tộc hay là vô cùng thần bí, chúng ta đã điều tra thời gian lâu như vậy, căn bản cũng không có tìm thấy đối phương hải tâm, bọn hắn nhất định còn có lớn bao nhiêu bí mật, chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Nếu không như vậy đi, chúng ta hay là đi trước điều tra vạn tộc, sau đó lại đi lịch luyện đi. Cũng có Cố Vô Thiên hắn vợ hắn đề nghị Cố Vô Thiên trực tiếp đi lịch luyện, bọn hắn những người này lưu lại giải quyết vạn tộc. Thu hồi muốn đem vạn tộc giải quyết triệt để rơi, cũng cần một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ thời gian mười mấy năm đều không đủ. Còn không bằng chờ dịp thời gian lâu như vậy, hào hào giọng tra một chút, đợi đến kế tiếp 18 năm Cố Vô Thiên trở về thời điểm lại ra tay giải quyết đến đối phương. Cố Vô Thiên cũng cảm thấy biện pháp này không sai, đối với nương tử của hắn nhóm nói, ta nghĩ phương pháp này không sai, các ngươi trong khoảng thời gian này cũng tốt tốt tăng lên một chút cảnh giới. Cố Vô Thiên cũng cảm thấy ở chỗ này dừng lại một quãng thời gian về sau, tiếp tục đạp lên thế giới khác tu luyện con đường. Hiện tại bọn hắn chỉ là đại đạo cấp bậc, nhất định phải đạt tới thánh nhân tu vi mới có thể ở chỗ này có một chỗ cắm rủi. Thời gian 18 năm đối với bọn hắn mà nói, cũng chỉ là thoáng qua liền mất sự việc, nhiều năm như vậy có thể làm rất nhiều chuyện. Rất nhanh Cố Vô Thiên liền chuẩn bị lại lần nữa xuất phát, mà lần này bên cạnh mang theo Liễu Như, chuẩn bị cùng nàng cùng nhau đi tu luyện. Lần này chuẩn bị đi nơi nào? Trước đó là từ những phương hướng khác đi thế giới khác, như vậy lần này thì theo cổ vực lên đường đi. Kia chúng ta có phải hay không muốn ra biển? Thực chất Cố Vô Thiên cũng không biết cụ thể phương hướng ở đâu, chẳng qua nghe được muốn ra biển, nói không chừng nơi này vực ngoại nơi thì ở trong biển mặt. Rất nhanh hai người liền đi đến bờ biển, thế mà ở chỗ này phát hiện một thôn, trước đây chuẩn bị theo trong làng tìm một chiếc thuyền, Liễu Như đem năng lực nhận biết hạ ra ngoài về sau, sắc mặt lại có biến hóa. Không xong, phu quân Này thôn tử người thật giống như bị giết xong rồi, lẽ nào là đã xảy ra chuyện gì ác tính sự kiện? Đây là có chuyện gì? Lẽ nào là có yếu tố ẩn hiện sao? Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì đem kiếm thần kiếm đưa ra, ở bên cạnh cẩn thận mà hỏi, ngươi vừa mới đến đấy phát hiện gì rồi sự việc? Ta cảm giác được chung quanh toàn bộ là tử khí, không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chúng ta vào xem tình huống. Rất nhanh hai người liền tuyển một gần đây sân nhỏ, hướng phía bên trong đi vào, lúc này tử khí đã càng ngày càng đậm. Cố Vô Thiên cũng biến thành cảnh giác lên. Cẩn thận một chút, chúng ta vào xem đến cùng là cái gì tình huống. Cố Vô Thiên trong tay đã chuẩn bị xong một đạo công kích, nếu gặp được thời điểm nguy hiểm, có thể trước tiên xuất thủ. Chỉ là bên trong tầm mắt rất kém cỏi, khắp nơi tràn ngập sương mù, căn bản là thấy không rõ tình huống xung quanh. Tại mở ra một cánh cửa về sau, lại có rất nhiều tử khí, điên cuồng địa vật ùa ra, đen ngịt một mảnh, cảnh tượng mười phần khủng bố. Hai người cũng vô cùng hoang nghi, phát hiện bên trong nhà còn bốc khói lên, hiển nhiên là đang nấu cơm lúc bị giải quyết hết. Cố Vô Thiên thì đem cảm giác lực thả ra, cũng không lâu lắm liền có một can đạm suy đoán, có thể là trong biển thủy quái lên bờ, đem những thôn dân này toàn bộ ăn hết, nếu không không biết một chút dấu vết đều không có. Rất nhanh hai người lại có phát hiện mới, tìm được rồi mấy bộ bạch cốt, da thịt đã không có. Nhìn thấy loại tình huống này, Cố Vô Thiên đã có phán đoán. Nhìn tới chúng ta hay là tới chậm, nếu không vẫn là có thể cứu mấy hộ người. Vậy chúng ta còn phải ở lại chỗ này sao? Thời gian không còn sớm, tối nay chính là ở đây đi, dù sao cũng không có cái gì trô năng lực đi qua, đợi ngày mai lúc ban ngày lại đi tìm thuyền đi. Cố Vô Thiên hay là rất chờ mong cái này hải quái buổi tối có thể hận hiện diện, đến lúc đó cũng được, thừa cơ ra khỏi thành giải quyết hết đối phương, cho người trong thôn báo thủ bang vào Cố Vô Thiên hai người thực lực, cho dù là thật sự có cái gì hải quái lời nói, thì không phải là đối thủ của bọn họ. Ngay tại đêm khuya lúc, Cố Vô Thiên chợt phát hiện trong làng xuất hiện ánh lửa, liếu nhứ thì phát hiện bên này dị thường. Cẩn thận nói với Cố Vô Thiên. Hoàn cảnh chung quanh hình như có biến hóa, khắp nơi đều là linh hồn lực lượng. Cố Vô Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, này chỉ sợ là có người đang hấp thụ những thôn dân này linh hồn, nhất định là có cái gì quỷ dị thứ gì đó xuất hiện. Rất nhanh hai người liền đi ra, phát hiện bên ngoài đã bị người làm xong một cái trận pháp, tựa như là chuyên môn thu thập linh hồn. Mấy tên côn kích này Cố Vô Thiên sắc mặt trở nên khó coi, lập tức liền lựa chọn động thủ, "oanh" một tiếng, trận pháp thì bị đánh vỡ. Mà liên tại trận pháp bị đánh nổ kia một cái trước mắt, một đạo khí tức cường đại bao phủ hai người bọn họ. "Hai người các ngươi tiểu oa nhi là ai? Vì sao dám phá hoại trận pháp của lão phu?" Cố Vô Thiên một kiếm liền đâm ra ngoài, đối phương thì hơi kinh ngạc Cố Vô Thiên thực lực, kém một chút liền bị Cố Vô Thiên đâm trúng. "Ta ngược lại muốn xem xem là ai ở chỗ này giả thần giả quỷ." Đối với những thôn dân này hạ thủ, đối với người bình thường ra tay là Cố Vô Thiên nhẫn nhịn không được, Cố Vô Thiên hiện tại cũng nghĩ là những thôn dân này báo thù mà người này mặc một thân hắc bào, căn bản là thấy không rõ rốt cục hình dạng thế nào. Cố Vô Thiên nhìn thấy đối phương cái này cách hắn mặc, liền biết hắn khẳng định đến từ một tà môn chỗ. Rất nhanh hai người liền đánh nhau, đối phương thân pháp thì vô cùng linh hoạt, một thằng đang tránh né Cố Vô Thiên công kích, cũng không cùng Cố Vô Thiên đối kháng chính diện. Chỉ là hắn sớm đã bị Cố Vô Thiên một mực khóa lại khí tức, căn bản là không trốn thoát được, đã nhiều lần nghĩ muốn chạy trốn đều bị ngăn cản. Ngươi tiểu tử này đến cùng là cái gì thân phận? Đối phương có chút nóng nảy đi lên, ta là chú ý tiên nhân, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra sao? Nghe được Cố Vô Thiên tự giới thiệu về sau, Người kia trong nháy mắt cầu xin tha thứ. "Nhanh bỏ qua cho ta đi, chú ý tiên nhân, ta có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, ta lập tức thì theo trước mắt của ngươi biến mất." Thế nhưng Cố Vô Thiên căn bản cũng không chuẩn bị buông tha đối phương, tàn nhẫn như vậy ra hỏa, rất nhiều như vậy tuôn nhân, làm sao có khả năng liền để hắn tùy tiện rời đi đâu. Giọng Liêu Như lúc này thì truyền tới, "Cố đại ca, trận pháp đã bị ta phá hư hết." Cố Vô Thiên gật đầu một cái. Đã như vậy lời nói, ta cũng nên tiễn người kia lên đường. Nghe được Cố Vô Thiên chuẩn bị giải quyết hết chính mình, trước mắt người kia thì chuẩn bị liều mạng. Hướng xuống đất thượng liền đánh ra một đạo hắc khí, tự lẩm bẩm Bảo bối của ta còn không mau ra tới cứu chủ nhân. Nghe được lời này ma quái lời nói, Cố Vô Thiên trong lòng cũng cảm giác được không tốt, quả nhiên thấy một thân ảnh khổng lồ đang theo cái phương hướng này lao đến. Nguyên lai là một con đại hải quái, Cố Vô Thiên nhìn một chút, phát hiện mình sai lầm, không phải một con mà là một đám đại hải quái, thành quân kết đội lao đến, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không lo lắng. Trên người độc khí hướng phía trung quanh lan tràn, Liêu Nhứ thì bắt đầu vận chuyển nội công, Cố Vô Thiên trên người này thân bản lĩnh, thế nhưng nàng giáo, uy lực tự nhiên muốn đây Cố Vô Thiên lớn hơn rất nhiều. Rất nhanh những thứ này hải quái biến hét thảm lên, tại những này độc khí bao phủ xuống, căn bản cũng không năng lực cản thân. Trước mắt người áo đen thì không nghĩ tới, hắn đòn sát thủ thế mà bị hai người nhẹ nhõm phá giải, một chút cũng không có phản kháng chỗ chống cống. Những tên hải quái vùng vẫy một hồi, toàn bộ bị Cố Vô Thiên hai người giải quyết hết, giống như chưa từng có xuất hiện đồng dạng. Chương 949, chiếc thuyền này ta rất hài lòng, chương 949, chiếc thuyền này ta rất hài lòng. Nhìn thấy lá bài tẩy của mình nhẹ nhàng như vậy liền bị tiểu Hà bọn hắn giải quyết, người kia trên mặt thì xuất hiện sợ hãi, cho đến giờ phút này mới ý thức được chân chính sợ sệt. Chú ý tiên nhân, ngươi tạm tha tha thứ chúng ta đi. Cố Vô Thiên căn bản cũng không có để ý tới đối phương cầu xin tha thứ, đập công đống chốc liền đánh ra. Trong nháy mắt đem người kia thiêu đến không còn một mảnh, tính cả dưới đáy thôn, cùng nhau nổi lên lửa lớn hùng hực. Liêu Nhứ nhìn bên cạnh tất cả, âm thanh thì nhàn nhạt truyền tới. "Phu quân, xem ra là có người đối với những thôn dân này hạ thủ, căn bản cũng không phải là cái gì hải quái. Bọn người kia thực sự quá ghê tởm, biểu hiện như thế tang tâm bại cuồng, căn bản cũng không sợ những người bình thường này tính mệnh để vào mắt." Cố Vô Thiên tâm lý cũng không chịu nổi. Thế nhưng những người này là giết không bao giờ hết. Cố Vô Thiên có đôi khi có chút bất đắc dĩ. Có một loại thật sâu cảm giác bất lực, muốn làm chút gì lại phát hiện tinh lực của mình không đủ dùng. Dù là hiện tại chỉ là tại hạ giới mà tôi, loại chuyện này cũng là thì có phát sinh, cảm nhận được Cố Vô Thiên tâm trạng biến hóa, Liêu Nhứ thì ở bên cạnh an ủi. "Ngươi không cần suy nghĩ nhiều như vậy, này không phải là của ngươi sai. Chúng ta đem chúng ta nên làm sự tình làm tốt là được rồi, như vậy cũng có thể cứu vô cùng nhiều người." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên tâm lý cũng tốt bị một ít. "Ngươi nói đúng, là ta nghĩ có chút nhiều. Chờ chúng ta có thể tăng lên tới thánh nhân cảnh giới về sau, thì có thể làm được càng nhiều chuyện hơn." Ta thì muốn nhìn một chút gần đây trong khoảng thời gian này, tiên giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nói xong lời này, Cố Vô Thiên thì đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, Liêu Như lúc này chú ý cũng bị hấp dẫn tới. Ta thì muốn nhìn một chút tiên giới biến hóa, ta nghe nói cảnh giới đã đến thánh nhân về sau, là có thể sẽ phá không gian. Chúng ta đi thôi, thời gian không sai biệt lắm, hi vọng có thể vội vàng tìm thấy thuyền, như vậy chúng ta có thể xuất phát. Hai người rất nhanh liền theo trong thôn chạy ra, hướng phía bờ biển phương hướng, đuổi mau qua tới. Chỉ cần tại bờ biển thì khẳng định có thể tìm thấy ra biển công cụ, hai người cũng là lòng tin tràn đầy. Quả nhiên chỉ dùng nửa ngày Cố Vô Thiên hai người bọn họ đã tìm được một lớn bến tàu, thì có rất nhiều thuyền dừng sắt ở nơi này. Liêu Như lúc này cũng là hưng phấn nói: "Phu quân, nơi này thật tốt nhiều thuyền nha, chúng ta nhanh đi bên lấy xem xét." Rất nhanh hai người trực tiếp thẳng hướng cái phương hướng này chạy tới, bây giờ có thể tụ tập ở chỗ này cũng đều là người tu luyện. Bọn hắn thi tại chọn lựa nhìn vừa ý thuyền, tuân hỏi những này thuyền đem đã đến địa phương nào. Những thuyền này chỉ cũng có lộ tuyến cố định, Cố Vô Thiên bọn hắn chỉ có thể căn cứ tuyến hàng không tới chọn chính mình muốn ngồi thuyền. Chàng mấy chốc liền đem bọn hắn tuyến hàng không toàn bộ nghe ngóng một lần. Chỉ là lúc này ngoại ý muốn phát hiện, những thuyền này hình như đều là đi phương Bắc, cũng không có bọn hắn muốn đi phương Đông. Mặc dù cảm giác được có chút kỳ quái, thế nhưng ngược lại cũng có thể đã hiểu, phương Đông chính là cửa trời, hướng phía đó hành sự hội là đường. Cho nên những thứ này tu vi có hạn người mới sẽ không đi chỗ đó địa phương nguy hiểm, khi biết Cố Vô Thiên bọn hắn nghĩ địa phương muốn đi về sau, không ai vui lòng mang lấy bọn hắn một đi. Đúng phải loại kết quả này Cố Vô Thiên bọn hắn mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể đổi một bến tàu tiếp tục tìm kiếm. Tốt tại bọn họ cho ra tiền thù lao thì vô cùng phong phú, cũng không lâu lắm sự việc liền có tiến triển. Tại một vắng vẻ bến tàu, Cố Vô Thiên bọn hắn chuẩn bị lúc rời đi, chợt nghe phương xa truyền đến tiếng bước chân. Con mắt nhìn qua phía, đây là một đại hộ tử, người này chính hướng phía Cố Vô Thiên bên này gần lại gần, nhường Cố Vô Thiên bọn hắn thì vô cùng hoài nghi. Bất quá bọn hắn cũng không lo lắng đối phương bất lợi, chỉ là muốn nhìn một chút đối phương rốt cuộc muốn nói điều gì. Quả nhiên người kia mở miệng. "Hai vị, ta đã quan sát các ngươi rất lâu, nghe nói các ngươi muốn đi phương Đông, có phải hay không bộ dáng này?" Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng biết đối với mới có khả năng muốn dẫn bọn hắn đi rồi, chỉ là không biết vì sao tại lúc buổi tối mới tới tìm hắn nóng. Đại hộ tử gật đầu một cái nói: đã như vậy lời nói, đến lúc đó ta thì mang bọn ngươi đi thôi. Tại phụ cận trên bến tàu, chỉ sợ chỉ có ta một người vui lòng đi cái địa phương kia. Cố Vô Thiên có chút hiếu kỳ hỏi, "Đây là vì cái gì đây? Lẽ nào bên ấy có cái gì cái khác chuyện quỷ dị?" Trong lòng của các ngươi ấy là biết đạo câu trả lời phía đông là của trời. "Vậy ngươi chẳng lẽ không sợ đi vào trong đó lạc được sao?" Đại Hồ tự nhiên không được cười lên ha ha. "Ta tự nhiên có phương pháp, bằng không thì sẽ không dễ dàng đi vào trong đó. Nhưng là của ta tu phí thì là rất cao. Nay đối với chúng ta mà nói không là vấn đề, chỉ cần có thể theo chúng ta đến nghĩ tới chỗ liền tốt." Rất nhanh Cố Vô Thiên liền thanh toán xong chi phí, Đại Hồ Tử hướng bọn hắn tỏ vẻ nói, đi chuẩn bị mua một ít gia biện vật tư. Đợi đến cái này Đại Hồ Tử rời đi về sau, giọng Liêu Như thì truyền tới, "Phu quân, ngươi cảm thấy người kia thật sự đáng tin phải sao?" Cố Vô Thiên lắc đầu nói, "Ta cũng không biết, có thể là vì lựa gạt thủ lao của chúng ta. Nhưng mà hiện tại đúng là không người nào vui lòng đi cái địa phương kia, chúng ta thì thử vận khí một chút đi." Cố Vô Thiên tỉnh không để ý những thủ lao này, chỉ nếu đối phương có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn là được. Muốn đối với Cố Vô Thiên hai người bọn họ tạo thành bất lợi, muốn nhìn rốt cục có hay không có năng lực như thế. Cố Vô Thiên căn bản cũng không sợ sệt đối phương ra vẻ, thì nghĩ nhìn xem nhìn xem mục đích của đối phương là cái gì. Cho dù là thật sự ra biện về sau, quyền chủ động cũng là tại Cố Vô Thiên trong tay, đại hồ tử bắt bọn hắn không có bất kỳ cái gì cách. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nghĩ tới những thứ này về sau, hai tâm tình của người ta thì đã khá nhiều, hiện khi tìm thấy thuyền, sẽ không cần tiếp tục lại trễ lại nữa. Chỉ là ở chỗ này chờ mấy ngày về sau, đại hồ tử bóng người thế mà biến mất, Liễu Như lúc này thì có chút tức giận. Phu quân, lẽ nào người kia thật sự chạy trốn sao? Chúng ta thế nhưng ở chỗ này chờ hắn đã mấy ngày, Cố Vô Thiên biểu hiện cũng không nóng nảy, không có chuyện gì, tiếp tục chờ hạ đi là được. Dù sao cũng không có cái khác truyền vui lòng tiễn chúng ta đi ra. Cho dù thật sự bị người kia lừa cũng liền lừa, này đối với chúng ta mà nói căn bản cũng không tính là gì. Hoặc rằng người ta hiện tại thật sự đang chuẩn bị đồ vật đây. Liêu Nhũ tâm trạng này mới điều chỉnh rất nhiều, lần này có thể cùng Cố Vô Thiên một khối ra đây tản bộ, nàng đã sớm thỏa mãn. Lại qua hai ngày, nhưng Cố Vô Thiên thì dần dần chết kiên nhẫn lúc, chuẩn bị rời đi nơi này. Cái đó đại hồ tử xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Hai vị các ngươi còn ở nơi này thật tốt quá." Liêu Như có một ít phẫn nộ mà hỏi, "Lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào không có cách nào tiễn chúng ta ra biển sao?" Đại Hồ Tử lập tức phủ nhận nói, "Cô nương, ngươi đây là hiểu lầm ta, ta chuẩn bị đồ vật, sắp thực hao tốn thời gian rất dài, hiện tại đồ vật liền chuẩn bị tốt, chúng ta tùy thời đều có thể xuất phát." Cố Vô Thiên gật đầu một cái nói với hắn, "Vậy bây giờ mang bọn ta ngươi đi luôn đi trên thuyền xem xét." Tất nhiên đối phương đã nói chuẩn bị không sai bị lắm, Cố Vô Thiên tự nhiên sẽ nhìn xem nhìn xem đến cùng là cái gì tình huống. Đại Hồ Tử lập tức lao đến, đem bọn hắn ngăn cản. Thuyền của ta bây giờ không có ở đây nơi này, với lại vật tư cũng đều ở bên ngoài, các ngươi cùng ta ngồi thuyền nhỏ đi qua đi." Nói xong lời này lại vương. Đại hồ tử liền đi lái thuyền, Cố Vô Thiên hai người liếc nhau một cái, đi theo phía sau của đối phương. Ba người bọn họ tốc độ còn rất mau, cái này đại hồ tử được tốc độ chạy thì so với người bình thường phải nhanh. Ở trên đường lúc, bọn hắn cũng không nói lời nào, đại hồ tử dẫn bọn hắn đi phương hướng, cũng chính là phóng thuyền phương hướng. Chẳng qua cũng biết đối phương khẳng định muốn ra vẻ, tâm tư không phải vô cùng đơn thuần, nhưng mà cũng không sợ hắn mai phục. Cũng không lâu lắm, Bọn hắn trong tầm mắt quả nhiên xuất hiện một chiếc thuyền, so trước đó muốn lớn hơn nhiều. Cố Vô Thiên đang nhìn đến thuyền về sau, cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, đại hồ tử quả nhiên không có lựa bọn họ. Mới vừa đi tới thuyền bên cạnh về sau, đại hồ tử đặc ý đối bọn họ nói: "Là cái này thuyền của ta, những người khác cũng đều ở phía trên. Hiện tại cũng đã chuẩn bị không sai biệt lắm, các ngươi tùy thời muốn đi đều có thể, chỉ cần thanh toán phía sau chi phí. Không có vấn đề, ta rất hài lòng chiếc thuyền này." Cố Vô Thiên gật đầu một cái, không có do dự liền đi lên thuyền, quả nhiên thấy được một ít trên thuyền người làm thuê. Thân phận của bọn hắn hình như đều có thể đối ứng được. Ở thời điểm này hai người thì buông xuống hoài nghi, cái này đại hổ tử cũng không có làm cử động tất thừa gì. Chương 950, các ngươi rốt cục là ai? Chương 950, các ngươi rốt cục là ai? Đi tới bong thuyền mặt, Cố Vô Thiên nhìn đến đây thủy thủ mang mang lụp lụp, cũng không có biểu hiện ra cái gì dị dị thường. Trải qua những thứ này nghiệm chứng về sau, Cố Vô Thiên cảm giác đối phương cũng không có có vấn đề gì lớn, hắn sẽ không cần lại lo lắng cái gì. Nhìn thấy Cố Vô Thiên đem thủ lao 10 phần dứt khoát đưa ra, đại hổ tử ngoài miệng thì lộ ra nụ cười. Vị khách quan kia, ngươi thì quá khách khí, hiện tại chúng ta thì lên đường đi. Nói xong lời này, Các thủy thủ lập tức bắt đầu chuẩn bị, chẳng mấy chốc cũng đã chuẩn bị xong. Ngồi xuống vị trí của mỗi người, bắt đầu thao tác, Cố Vô Thiên nhìn xem mắt tình huống, gật đầu một cái. Chỉ cần hiện tại có thể xuất phát, cũng không cần sáo trộn kế hoạch của bản hắn, cho dù là đi đến bên trong biển sâu, Cố Vô Thiên thì không sợ đối phương chơi hoa chiêu gì. Cứ như vậy thuyền lớn bắt đầu di động, tốt tại khí trời bên ngoài không sai, Cố Vô Thiên tâm tình cũng vô cùng thoải mái. Hai vị, hôm nay thời tiết quả thật không tệ, chúng ta ra biển thì sẽ không gặp phải phiền toái gì. Vậy thì cảm ơn thuyền trưởng. Cố Vô Thiên đơn giản cùng đối phương câu thông, rất nhanh đại hồ tử liền rời đi nơi này. Chờ hắn rời đi về sau, Liêu Nhớ lặng lẽ nói với Cố Vô Thiên, "Hiện nay nhìn tới hình như cũng không có vấn đề gì." Cố Vô Thiên lắc đầu, đối với Liêu Nhớ cẩn thận nói, "Chưa đừng có gấp, lại quan sát một chút, lúc này hạ định nghĩa còn quá sớm. Bọn hắn thật sự là thái chủ động, này cũng không thấy được là chuyện gì tốt. Những người khác không dám đi chỗ, thì bọn hắn dám đi, ta luôn cảm thấy bọn hắn có cái gì không thể cho ai biết mục đích." Hai người ở bên ngoài đợi trong chốc lát, thì chuẩn bị về nghỉ ngơi, cũng không biết lộ trình vẫn còn rất xa đấy. Ngay tại Cố Vô Thiên bọn hắn rời đi về sau, đại hồ tử lại lần nữa đem người trên thuyền tụ tập ở cùng nhau. Cả người cũng nhìn thấy, hai người kia rất có tiền. Bọn hắn có thể nhẹ nhõm xuất ra tù lao, khẳng định trên người còn mang theo hắn bảo bối của hắn. Nghe nói như thế, những thứ này thủy thủ đều nhanh chạy ra nước miếng, đại hô tử nhìn thấy loại phản ứng này mười phần đắc ý nói: "Ta đem bọn hắn dẫn đến chính là vì để bọn hắn thả lỏng cảnh giác. Đến lúc đó các ngươi trước giờ mai phục lên, chỉ cần ta ngã nát cốc về sau, các ngươi thì một khối lao ra." "Rõ chưa? Đã hiểu." Những người này mục đích thật sự đã bạo lộ ra, chuẩn bị đối với cố vô thiên hai người hạ thủ. Chỉ là bọn hắn không biết là, sương tại bọn họ tụ tập tại một khối lúc Liêu Nhớ liền đem cảm giác lực thích phóng tới, chỉ là bọn hắn những người này không có phát hiện mà thôi. Lúc này Cố Vô Thiên đã hiểu rõ toàn bộ của bọn họ kế hoạch, giọng Liêu Nhớ thì truyền tới. "Phu quân, bọn người kia quả nhiên đối với chúng ta muốn hạ thủ. Chúng ta mới đến bao lâu, bọn hắn những người này thì không giữ được bình tĩnh. Có muốn hay không ta hiện tại đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết?" Cố Vô Thiên vừa cười vừa nói, "Chớ đừng có gấp, lại cùng bọn người kia chơi đùa. Chúng ta bây giờ nói như vậy thì không có ý nghĩa, mà tạm giữ lại những người này còn hữu dụng, có thể để cho bọn hắn điều khiển trở lớn." Nghe nói như thế, Liêu Nhứ cũng coi là tỉnh táo lại, nếu đem bọn người kia toàn bộ giải quyết hết, liền không có người lái thuyền. Liêu Nhứ thì đã hiểu chú ý không ý của trời, dù sao hai người cũng không có nguy hiểm, liền đi tò mò nhìn hoàn cảnh xung quanh. Nơi này phong cảnh còn thật là tốt nhìn xem, hết thảy chung quanh cũng vô cùng mỹ mẻ, bọn hắn thì trên đường tìm được tốt đồ chơi. Rất tàu nhanh chỉ lại đi về phía trước một khoảng cách, cũng không có gặp được vấn đề gì, phẩm chất cũng không tệ lắm. Đợi đến màn đêm buông xuống lúc, chung quanh đen kịt một màu, tất cả giữa trời đất giống như chỉ còn lại bọn hắn một chiếc thuyền. Cố Vô Tiên lúc này đã mang theo Liếu Nhứ đi nghỉ trước. Đối với bọn người kia sau đó phải làm gì, trong lòng bọn họ đều là rõ ràng. Quả nhiên tại nửa đêm lúc nghe được tiếng gõ cửa, Cố Vô Thiên cũng biết bọn người kia xuyên không đi ra. Thế là đi tới cửa mở cửa, Đại hộ tử cười lấy hỏi bọn hắn: "Các ngươi bây giờ còn chưa có nghỉ ngơi sao?" Hai người đều không có biểu hiện ra dị thường, chỉ là nhàn nhạt trả lời: "Chúng ta đều đã nghỉ ngơi, người đây không phải nghe được tiếng gõ cửa của ngươi, đã trễ thế như vậy, ngươi có chuyện gì sao?" Đại hộ tử lập tức đều nhân cười, âm thanh thì truyền tới: "Chúng ta thương lượng với các ngươi một việc đi, tất cả mọi người cảm thấy phương Đông quá nguy hiểm, còn xin các ngươi nhiều chi giao một ít tù lao." Bọn hắn ủy trang rất tốt, thực chất yêu cầu này cũng không quá phận, trên biển sát thực rất nguy hiểm, rất có thể thì không về được. Cố Vô Thiên gật đầu một cái nói: "Ta nghĩ ngươi hay là thu hồi tâm tư đi, chúng ta đã thanh toán qua phí dụng, các ngươi khẳng định là có những tính toán khác đi." Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Đại Hồ Tử sắc mặt cũng biến thành không tự nhiên lại, thế là thì cầm trên tay cốc ném tới trên mặt đất. Cố Vô Thiên quả nhiên nghe được rất nhiều tiếng bước chân, cũng không lâu lắm liền xông vào nơi này, đem Cố Vô Thiên bọn hắn vây lại. Nhìn thấy loại tình huống này, hai người sắc mặt cũng không hề biến hóa, biểu hiện được rất bình tĩnh. Đại Hồ Tử lúc này thì triệt để vạch tìm tòi người trang. Ta hiện tại không quản các ngươi là thân phận gì, mau đem tiền giao ra đây cho ta, nếu như các ngươi không nghe lời thì đừng trách chúng ta không khách khí. Nơi này chính là trên biển cả, không phải trên đất bằng, các ngươi tốt nhất cho ta thức thời một chút. Bằng không các ngươi căn bản là trở về không được, chúng ta người sẽ đem ngươi ném vào trong biển cho cá ăn. Đây đã là Quang Minh Chính Đảng uy hiếp, Cố Vô Thiên lại nhịn không được cười lên ha ha. Ngươi nói lời này có thể thật có ý tứ, cho dù là chúng ta rút tiền, các ngươi cũng sẽ giết chết chúng ta đi. Đối với đối phương lý do thoái thác, Cố Vô Thiên tự nhiên là không tin, bọn người kia khẳng định hộ giết người diệt khẩu. Đại hồ tử thì không nghĩ tới Cố Vô Thiên liếc mắt xem thấu trong lòng của hắn suy nghĩ, dù sao bọn hắn hiện tại cũng coi là triệt để giao ác, cho dù là Cố Vô Thiên bọn hắn không phối hợp, cũng sẽ đem Cố Vô Thiên bọn hắn toàn bộ giết chết cấp đi đồ vật. Đã các ngươi đã biết nói chúng ta muốn làm gì, vậy thì nhanh lên đem đồ vật giao ra đây. Cũng đến nước này thì không để cho chúng ta tự mình động thủ. Cố Vô Thiên không có trực tiếp động thủ, đã coi như là vô cùng cho bọn hắn mặt mũi, mà ở bên cạnh hắn Liêu Như lúc này đã không nhịn nổi, trên tay độc khí bắt đầu vận chuyển lại, giống như một giây sau có thể lấy nhau. Giọng Cố Vô Thiên nhàn nhạt truyền tới, hy vọng các ngươi ước lượng đo một cái hậu quả của việc làm như vậy. Vâng không đại giới các ngươi là chịu không được. Ngươi trẻ tuổi, bất ở chỗ này giả thần giả quỷ. Hắn lời còn chưa nói hết lúc, sau đó đột nhiên truyền đến một đạo kêu thảm, những người này chú ý toàn bộ bị hấp dẫn tới. Nguyên lai người phía sau đã bị Liễu Như công kích đánh trúng, quỷ dị là cũng không có giết chết hắn, vẫn là đem một cái chân của hắn cho hòa tan mất, nhìn thấy loại tình huống này, người này lập tức đổi một bộ sắc mặt. Vội vàng lại còn sốt lại một cái chân quy xuống, nhịn không được cầu xin tha thứ. Tha mạng, tha mạng, chúng ta cũng không dám lại. Người bên cạnh thì bỗng chốc tản ra, cũng mười phần hoảng sợ nhìn Cố Vô Thiên hai người, đại hồ tử sắc mặt thì rất khó coi. Giọng Liêu như lúc này truyền tới, các ngươi thế mà còn nghĩ bất lợi cho chúng ta? Thứ này chút trình độ thì ra đây chỗ lẫn, không cho các ngươi một chút màu sắc còn cho là chúng ta rất tốt nắm bắt đi. Lúc này Đại Hồ tử cho dù là có ngốc, cũng biết cố Vô Thiên bọn hắn không là phàm nhân. Chúng ta đến cùng là cái gì thân phận? Tận đến giờ phút này, Đại Hồ tử mới chủ động hỏi, cũng làm cho cô Vô Thiên cảm thấy hết sức buồn cười. Ngươi bây giờ mới hỏi vấn đề này, có phải hay không hơi trễ? Hay là nói ngươi ban đầu liền không có đem chúng ta để vào mắt? Ngươi rốt cuộc có biết hay không thân phận chân thật của ta cùng năng lực Các người trí thông minh có thể sống đến bây giờ, nhưng ta nghĩ thật bất ngờ. Lập tức Cố Vô Thiên đem khí tức trên thân tán phát ra rồi, những người này lập tức bị ép không thở nổi. Trú ý Không Thiên vẫn không có động thủ, bọn hắn những người này liền có thể cảm giác được Cố Vô Thiên chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem bọn hắn toàn bộ giải quyết hết. Hiện tại chỉ có Đại Hồ Tử tại miễn cưỡng chống cự lại, những người khác cũng trở nên sắc mặt dữ tợn, giống như hô hấp cũng trở nên khó khăn. Cố Vô Thiên khí tức trên thân đối với bọn hắn mà nói giống như là thiền kim thứ gì đó đặt ở trên người, căn bản cũng không có cách phản kháng. Cái này Đại Hồ Tử căn bản cũng không có gặp được loại tình huống này tung chi hắn những thứ này phế vật truyền viên đấy." Cố Vô Thiên ở bên cạnh lúc này hỏi, "Ngươi có nghe hay không qua nhân vực Cố gia Cố Vô Thiên, người đem ta cởi chết rồi, các người đám người này là gan vẫn còn lớn, thế mà còn dám có ý đồ với ta." Chương 951, lại là ngươi, chương 951, lại là ngươi. Nghe nói như thế, đại hồ tử biết mình là đá chung thiết bạn bên trên, thì không ngờ rằng người trước mắt lại là Cố Vô Thiên. Cố Vô Thiên hiện tại đã rất nổi danh, đang nghe Cố Vô Thiên tên về sau, những người này trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Đại hồ tử chuyển mấy lần con mắt, vội vàng mở miệng trị thua. Nguyễn Lai là cố công tử đến chúng ta nơi này, hy vọng người đại nhân bất kể tiểu nhân qua, có thể thả chúng ta một ngựa. Chúng ta cũng sẽ đem lần này thủ lao toàn bộ cho ngươi. Ngươi cảm thấy ta là như thế này người sao? Hay là nói ta vô cùng để ý những thủ lao này? Các ngươi nếu là có thể đem ta đưa đến chỗ cần đến, những thủ lao này ta sẽ không có trở về. Bọn hắn vốn còn muốn đem Cố Vô Thiên hai người ném vào trong biển cho cá ăn, còn có thể dùng loại phương pháp này tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ bị vướng hụt, vừa nghĩ tới muốn hướng phương Đông tiếp tục đi tới, nhưng hầu tử vẫn còn có chút lo lắng. Đây chính là thập phần khủng bố sự tình. Nhìn thấy mặt của đối phương sắc mất tự nhiên, Cố Vô Thiên cũng biết đối phương đang lo lắng cái gì. Chẳng qua chạy tới nơi này, Cố Vô Thiên tự nhiên không cam tâm liền trở về, làm như vậy thì phí công dọc sức. Nghĩ đến đây, Cố Vô Thiên thu hồi trong cơ thể mình khí tức, chậm rãi đối bọn họ nói: "Ta biết trong lòng của các ngươi có chút bận tâm, không dám tiếp tục nhắm hướng Đông Phương đi rồi, bất quá ta muốn nói cho các ngươi, sau đó phải là gặp được nguy hiểm gì, ta khẳng định sẽ ra tay. Nếu như các ngươi thật sự không có cách nào đi tới, chúng ta cũng sẽ không ép buộc các ngươi, cũng sẽ lại cho các ngươi một ít tù lao để các ngươi rời đi nơi này." Nghe được Cố Vô Thiên đã làm ra nhượng Những người này cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, chẳng qua trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Thế nhưng nhìn thấy Cố Vô Thiên nhìn chằm chằm dáng vẻ, nếu như bây giờ cự tuyệt, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ bị trừng phạt. Liêu Như lúc này hung hăng nói: "Các ngươi nếu còn dám đùa giỡn hoa chiêu gì nữa nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó các ngươi chiếc thuyền này thì đừng có mong muốn nữa." Cũng coi là gõ đánh một cái đối phương, đại hồ tử cũng biết, hiện tại không có cách nào từ chối, chỉ có thể dựa theo Cố Vô Thiên yêu cầu đi làm. "Hai vị, ta biết ý của các ngươi, chúng ta hết sức đi làm đi, chúng ta thực lực của những người này có hạ" căn bản là không đối phó được trong biển hải quái, đến lúc đó còn cần các ngươi xuất thủ. Điểm này ngươi đại khái có thể yên tâm, hai người chúng ta hội bảo hộ các ngươi những người này an toàn. Cố Vô Thiên đối với thực lực của mình vô cùng tự tin, cho dù là hiện tại đã tới trong biển, thì không lo lắng chút nào vấn đề an toàn. Những thứ này hải quái chỉ là cơ thể tương đối lớn mà thôi, thực chất cảnh giới căn bản cũng không có siêu việt tiên đạo cấp bậc. Cho dù là nghĩ muốn đối phó bọn hắn, cũng là vô cùng sự tình đơn giản, huống chi Cố Vô Thiên hiện tại đã là đại đạo cảnh giới, có thể so sánh những thứ này hải quái muốn mạnh hơn hơn nhiều. Lúc này đại hồ tử cũng không dám nói nhảm tiếp tục nói nhiều lời nói chỉ sợ tính mệnh thì phải bị uy hiếp. Hiện tại vận mệnh của bọn hắn toàn bộ nắm giữ tại Cố Vô Thiên trong tay, Cố Vô Thiên có thể nhẹ nhõm chủ thịt bọn họ. Cố Vô Thiên lúc này lại ném ra một viên đan dược. Đây là ngưng đau, còn có thể nhanh chóng chữa trị vết thương. Nghe nói như thế, đại hồ tử cũng biết vừa nãy bị thương thuyền viên đã có cứu được, có chút ngượng ngùng theo Cố Vô Thiên trong tay nhận lấy đan dược. Các ngươi vội vàng bận bịu đi thôi, vì sao còn đợi ở chỗ này không đi? Chỉ cần gặp được nguy hiểm, ta đều có thể giúp các ngươi giải quyết. Cố Vô Thiên hiện tại chỉ có một yêu cầu, đó chính là vội vàng đuổi tới Phương Đông. Hắn còn có rất nhiều chuyện trọng yếu cần phải đi làm. Đại hồ tử lúc này có chút ngượng ngùng nói: "Chúng ta trên thuyền vật tư có chút không đủ dùng, ta chỉ chuẩn bị mấy ngày mà thôi." Các ngươi là đang đùa chúng ta a? Liêu Nhứ lần nữa đến rồi tỉnh tỉnh, trên tay công pháp tại vật chuyện, nhìn xem đến bọn người kia ban đầu thì không có tính toán đem bọn hắn đưa đến chỗ cần đến. Thực chất Cố Vô Thiên trên người vật tư cũng là rất nhiều, tùy tiện xuất ra một chút cũng đủ bọn hắn dùng. Cố Vô Thiên cũng không có keo kiệt, đem trên người vật tư lấy ra một chút, cũng làm cho đại hồ tử bọn hắn thật cao hứng. Trên đường lúc, đại hồ tử còn có thể bắt một ít ngư, đưa cho Cố Vô Thiên bọn hắn. Gần đây 2 ngày này, bọn hắn chung đụng cũng coi như hòa hợp. Cố Vô Thiên thì thích hợp quan sát đến động tác của bọn hắn, nếu phát hiện có bất kỳ làm loạn hành vi, Cố Vô Thiên cũng là sẽ không khách khí. Liêu Nhớ cũng là một mười phần mang thú người, hắn có thể khoan dung đối phương đùa giỡn âm mưu, nhưng là không thể chịu đựng bọn hắn đối phó Cố Vô Thiên. Ở dỡ cũng gặp phải một ít hải quái, nhưng đều bị Cố Vô Thiên ra tay giải quyết, thậm chí có một ít bị kéo tới trên thuyền, làm thành đồ ăn. Cứ như vậy lại trôi qua mấy ngày, bọn hắn tất cả mọi người không có gặp được nguy hiểm gì, còn tính là thuận buồm xuôi gió. Lại độ qua vài ngày nữa về sau, ngày này đột nhiên có một cái thủy thủ tới trước báo cáo Phía trước hình như phát hiện một đạo dữ. Cố Vô Thiên trong lòng cũng lạ rất vui vẻ, rất nhanh, tất cả mọi người tụ tập tại nơi này, hướng phía cái hướng kia nhìn qua. Đại Hồ Tử thì hưng phấn lên. "Hai vị, ta đã thấy cái đó lời dẫn đầu cụ thể phương hướng, cách chúng ta khoảng cách không tính rất xa, chúng ta bây giờ liền chuẩn bị đã chạy tới." Cố Vô Thiên gật đầu một cái nói, "Này nói không chừng thì là nơi ta cần đến, chờ ta xác định nơi đó tình huống về sau, các ngươi là có thể rời đi." Chẳng qua lúc này cũng có một chút không xác định, ai mà biết được này không giới hạn chiến biển, thế mà xuất hiện như thế năm nhất cái đạo dữ. Chẳng qua cũng biết, hay là có khả năng rất lớn tính, rất nhanh, bọn hắn liền tiếp cận đảo giữ bên dưới. Bây giờ còn có bao lâu mới có thể đuổi tới nơi này? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Dựa theo hiện nay khoảng cách này đến coi là, chỉ sợ chỉ cần 2 canh giờ. Không sai, để các ngươi người tốc độ nhanh một chút nữa. Cố Vô Thiên ở bên cạnh ra lệnh, bọn người kia gần đây vô cùng nghe lời, cũng làm cho Cố Vô Thiên rất hài lòng. Toàn bộ thuyền thị giữ vững hết tốc độ tiến về phía trước, rất nhanh liền hướng phía cái đó đảo giữ phương hướng liền xông ra ngoài. Chỉ là quá khứ 2 canh giờ về sau, Cố Vô Thiên phát hiện hồn đạo này cùng bọn hắn còn có khoảng cách nhất định, vẫn còn có chút quỷ dị. Liêu Như thì ở bên cạnh căn đạm suy đoán, có khả năng chúng ta đã tới thế giới mới không gian thông đạo, bằng không nơi này sẽ không biểu hiện khác thường như vậy. Nghĩ đến đối phương nói như vậy, Cố Vô Thiên thì đề cao cảnh giác tâm, tiếp xuống sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Liêu Như lúc này cau mày hỏi, kia bọn người kia chúng ta chuẩn bị thế nào xử lý? Để bọn hắn đi theo chúng ta một khối đi tới là được, phản gặp ngay phải lục địa lúc, bọn hắn cũng được, độ tiếp tế, lại không nói chết. Tiểu Tả đã chuẩn bị kỹ càng một vòng mới lịch luyện. Đại hồ tử bọn hắn tự nhiên không biết Cố Vô Thiên là nghĩ như thế nào. Mặc dù nhưng lúc này đại hồ tử thì phát hiện hòn đảo này có chút dị thường, thế nhưng Cố Vô Thiên cũng không có để bọn hắn dừng lại, bọn hắn thì một thẳng duy trì đi tới, thời gian chính là như vậy lặng lẽ trôi qua. Lại trôi qua mấy ngày về sau, bọn hắn hình như căn bản là không có tiếp cận, đảo dữ cách nơi này còn có một đoạn khoảng cách. Đại hồ tử cũng căn bản không dám hỏi Cố Vô Thiên, sợ sẽ Cố Vô Thiên thừa cơ ở thời điểm này tìm bọn hắn gây chuyện. Một ngày nầy lúc, Cố Vô Thiên chợt phát hiện thuyền của bọn hắn đang bay nhanh tới gần đảo dữ, chuyện này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng một một chưa tốt. Nói rõ hiện tại đã tiếp cận thế giới mới, lúc này chú ý không trời còn chưa có chết linh khí, nghiêm mặt trên ý nghĩa tôi nói, cũng không có triệt để bước vào. Đại hồ tử lúc này vẫn còn có chút lo lắng, sợ sệt Cố Vô Thiên bọn hắn đã đến chỗ cần đến về sau ra tay, đem bọn hắn những người này toàn bộ giải quyết hết. Cố Vô Thiên đương nhiên sẽ không làm như thế, đối với Đại hồ tử nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta quay về đi. Vậy mọi người lần này cần muốn đi ra ngoài bao lâu? Đại hồ tử tò mò ở bên cạnh hỏi. Khoảng 52018 thời gian. Nghe nói như thế, Đại hồ tử trong nháy mắt khẩn trương lên, Cố Vô Thiên tiếp tục ở bên cạnh giải thích nói sức lực của chúng ta được lần nữa khôi phục đến, mới có thể trở về đi. Đương nhiên các ngươi có thể lựa chọn ở chỗ này chờ chúng ta, thú lao ta đều sẽ cho các ngươi tính ở bên trong, các ngươi cố gắng suy tính một chút đi. Đại hồ tử thực chất đã có chút ít tâm động, đặt được những thú lao này về sau, bọn hắn có thể tự mình tổ kiến một thế lực mới. Chẳng qua vừa nghĩ tới muốn ở chỗ này chờ đợi vài chục năm, trong lòng vẫn là có chút thất vọng, chỉ có thể cùng thủy thủ đoàn của bọn họ thương lượng một chút. huống chi hiện tại phản được lời nói, nếu trên đường gặp phải không đối phó được hải quái, chỉ sợ bọn họ những thứ này người đều phải chết ở chỗ này. Chương 952, trong thành bảo quan tài Chương 952, trong thành bạo quái. Chính là bởi vì cùng Cố Vô Thiên ngồi ở trên một cái thuyền, Cố Vô Thiên cho bọn hắn giải quyết phần lớn vấn đề, cũng không có để bọn hắn gặp đến bất kỳ phiền phức cùng nguy hiểm, như vậy lúc này mới trọn trọn rối rắm. Trong lúc nhất thời nơi này nghị luận ầm ĩ lên. Chúng ta những người này thật sự có thể an toàn trở về sao? Không bằng ở chỗ này chờ đợi đi xuống đi, kiếm lấy phong phú thủ lao. Dù sao ta tại trên bờ cũng không có cái gì thân nhân, ở chỗ này chờ xuống dưới cũng không mệt hồi. Chờ 18 năm về sau còn có thể lựa chọn gia nhập Cố gia, này đối với chúng ta mà nói thế, nhưng một ngày lớn bảo hộ Rất nhanh, những người này liền đã đạt thành chung nhận thức, quyết định ở chỗ này chờ đợi Cố Vô Thiên bọn hắn quay về. Cố Vô Thiên thì không có do dự, lại cho bọn hắn thủ lao về sau, sau đó xuất phát lên bờ. Lúc này hai người phát hiện trên thân thể linh khí đang nhanh chóng biến mất, nhìn tới đã triệt để đã đến thế giới mới. Tất ở bên này dị thường, đại hầu tự bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ, nếu biết, chỉ sợ lại muốn bị dọa gần chết. Và đi tới trên bờ cắt về sau, Liêu Nhớ ở một bên tò mò hỏi: "Phu quân, bọn người kia thật sự hội một mực chờ chúng ta quay về sao? Nếu nơi này không có linh khí, cũng không biết bọn hắn có thể kiên trì bao lâu, cho dù là muốn phản kháng." Bọn hắn chỉ sợ cũng không, có cơ hội. Tuyt, không nói chuyện của bọn hắn, bọn hắn cũng làm ra lựa chọn, có hậu quả gì không trong lòng bọn họ thì hiểu rõ. Phía trước có cái rừng cây, chúng ta vội vàng ở đầu tu luyện đi. Cố Vô Tiên phát hiện hòn đảo này phụ cận linh khí vô cùng dư dả, vô cùng thích hợp bọn hắn tu luyện. Cũng không biết phía trước có cái gì yêu thú, chẳng qua cũng không có cái gì thật lo lắng cho. Hai người bọn họ chỉ dùng mấy ngày, thực lực thì được tăng lên, đã rất có tu luyện kinh nghiệm, sớm liền có thể làm được làm ít công to hiệu quả. Tây điều lại bắt đầu vận chuyển bộ công, dưới loại tình huống này sử dụng cái này hấp thụ sức sống. Đối với thực lực tăng lên có thể là rất lớn. Cố Vô Thiên nghĩ muốn mau chóng hồi phục thực lực, dự định tại giai đoạn trước lúc hay là sử dụng loại thủ đoạn này. Chỉ cần Cố Vô Thiên đạt tới tiên tôn cảnh giới về sau, căn bản liền sẽ không gặp được nguy hiểm gì, cho đến lúc đó lại đi phiêu chiến những thứ này tổn tại cương đại. Vì tim thấy mới tu luyện chẳng đi, bọn hắn cần phải không ngừng hướng phía hòn đảo này chôn sâu đi tới. Mặc dù không biết gặp được cái gì, nhưng mà đây đều là người khác sự tình, ai cũng không biết phía dưới sẽ phát sinh cái gì. Tại hành tẩu một khoảng cách, đừng để Cố Vô Thiên mười phần buồn bực, đi lâu như vậy, một con yêu thú cũng không nhìn thấy. Đây là có chuyện gì? Nơi này yêu thú không phải tầm nhiều, vì sao một đều không có đủ phải, đây cũng quá khác thường đi. Liêu Như thì ở bên cạnh tò mò nói, có phải hay không là nơi này có một đại yêu thú, cho nên những kia mấy tiểu yêu thú không dám đến gần rồi. Cũng đúng thế thật một rất có thể sự việc, Cố Vô Thiên cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, không thể nào đi lâu như vậy, phát hiện một điểm đều không có. Trước mặt kệ nhiều như vậy, tiếp tục đi tới. Tất nhiên tìm không thấy yêu thú lời nói, vậy thì tìm những vật khác lịch luyện đi thôi. Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, Liêu Như thì không lại tiếp tục suy nghĩ nhiều, mở ra cảm giác lực, hướng phía trung quanh quét tán. Hai người bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, cũng không lâu lắm liền đã đến càng khoảng đặt chỗ. Nơi này là một mảnh núi rừng, đợi đến hai người tiếp tục thâm nhập sâu lúc, lại phát hiện bên trong có một cái thành bảo. Phu cận cũng đều là một ít thảm thực vật, nhưng hai người cũng cảm thấy rất kinh ngạc, thế mà ở loại địa phương này có thể phát hiện. Liêu Nhứ, ngươi có cái gì phát hiện? Có thể hay không đạt được thành bảo bên trong thông tin? Còn không được, chúng ta cần muốn tới gần một ít, ta thực lực bây giờ có hạn, căn bản cũng không có cách cảm giác được. Được rồi, vậy chúng ta đi thành bảo bên trong xem xét tình huống, không biết nơi này rốt cuộc có người hay không. Cố Vô Thiên đồng dạng không có gì quá lớn năng lực nhận biết, nhìn cái này thành bảo vẻ ngoài, luôn cảm thấy đã hoang phí nhiều năm. Va tiếp cận nơi này lúc, Cố Vô Thiên thì đã sớm đem vũ khí cầm trong tay, kiếm thần kiếm lúc này tán phát ra qua mang, bạo phát uy lực to lớn. Liêu Nhớ thì không có bất kỳ cái gì chủ quan, đem lực cảm giác của mình thì khuyết trương đến lớn nhất, nghĩ phải nhanh một chút hiểu được tình huống. Lại đi tới một khoảng cách về sau giọng Liêu Nhớ thì truyền tới: "Phu quân, cái này thành bảo trông hình như không hay, ta phát hiện một điểm đều không có." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì thở phào nhẹ nhõm, đem kiếm thần kiếm cho thu lại, chẳng qua trên mặt đã có chút ý thất vọng. Vào xem tình huống đi, nơi này cái gì cũng không có còn để cho chúng ta tu luyện thế nào. Nơi đây lại là một hoang phế chỗ, như vậy bọn hắn căn bản liền không chiếm được cái gì tin tức hữu dụng, cố Vô Thiên hào hứng lúc này cũng không cao. Rất nhanh hai người liền đi tới thành bảo cửa lớn, đẩy cửa một cái về sau, phát hiện là có thể mở ra. Sau đó Cố Vô Thiên trên tay liền bắt đầu dùng sức, một chưởng liền đánh ra ngoài, bỗng chốc liền mở cửa ra. Theo môn tiếng vang lên, thì chứng minh nơi này xác thực đã nhiều năm không có ra người, Cố Vô Thiên nhưng không có tùy tiện bước vào, sợ sệt ở thời điểm này gặp được một ít cơ quan loại hình thứ gì đó. Đang đợi một quãng thời gian về sau, Phát hiện không có bất kỳ cái gì dị thường xảy ra, hai người lúc này mới tiếp tục hướng phía bên trong đi đến. Bên trong chỉ riêng tuyến rất tối tăm, dường như là trời đã tối rồi một dạng, hai người cũng tại tỏ mò đánh giá xung quanh. Cố Vô Tiên lúc này cau mày nói: "Nơi này hình như một chút người ở lại dấu vết đều không có, kia cái này thành bạo rốt cuộc là ai đóng? Làm sao lại như là một lồng giam đấy?" Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Liêu Như thì ở bên cạnh mợ miệng nói: "Ta luôn cảm giác hoàn cảnh xung quanh có một cỗ tử khí, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, loại cảm giác này mười phần kỳ diệu." Nghe đến đó, cuối cùng có mối khí tức, Cố Vô Thiên lúc này cũng coi là hứng thú. Ở phương hướng nào? Chúng ta qua xem một chút đi. Rất nhanh liếu như ngay ở phía trước dẫn đường, hai người một trước một sau hướng phía bên trong đi đến, cái này thế giới mới, Cố Vô Thiên biểu hiện vô cùng cẩn thận. Cũng may hai người cũng không có gặp được cái gì ngăn cản, tiến vào nội bộ về sau, trừ ra có đen một chút ám bên ngoài, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Cái này thành bảo bên trong bình thường không gặp được thái dương, cho dù bên ngoài là một ngày nắng, thì căn bản cũng không có ánh nắng điều kiện, trên cơ bản ở vào một bóng tối trạng thái. Cố Vô Tiên lúc này thì trên tay hiện lên một đám lửa, như vậy có thể thấy rõ ràng tình huống xung quanh. Chỉ là cái này hỏa diễm là màu xanh lá, tại bóng tối môi trường hạ thì có vẻ hơi khủng bố, nhưng mà hiện tại thì đã không có biện pháp gì tốt. Đi thôi, lại vào xem tình huống. Đợi đến càng xâm nhập thêm lúc, đột nhiên phát hiện trước mắt xuất hiện một cái lối đi, vô số tử khí chính là từ nơi này lao ra. Cố Vô Tiên lúc này thì mở miệng, "Ta thì cảm giác được này nồng đậm tử khí, chúng ta nhất thiết phải cẩn thận một chút." Cố Vô Tiên lúc này cũng đã đem cảm giác lực đặt ở lớn nhất, thời khắc bảo hộ lấy người an toàn. Cố Vô Thiên cũng rất tò mò, này nồng đậm tử khí dưới đáy rốt cục có đồ vật gì? Thì dọc theo cái lối đi này không ngừng đi tới. Lại đi rồi một khoảng cách về sau, phát hiện phía trước có một đại môn, mà cái đại môn này là kim chúc, phản phất là cái gì đặc thù chất liệu. Cố Vô Thiên lúc này thì cảnh giác lên. Cái đại môn này có vấn đề, phía ngoài thành bảo cửa lớn cũng chỉ là bình thường cửa gỗ, vì sao lại ở chỗ này dùng tới kiểu này chất liệu? Liêu Nhũ không có phát hiện bất thường, ở bên cạnh bình tĩnh nói: Có lẽ chỉ là vật phẩm trang sức đi, hoặc nói bên trong có bảo bối gì, nếu không sẽ không như vậy thiết kế. Cố Vô Thiên thì tưởng rằng đây là chứa bảo bối chỗ. Bắt đầu hòa tan cái này cửa sắt, muốn từ bên trong này xông đi vào. Cho dù là không có phát hiện bất kỳ bảo bối, chỉ cần có thể vào trong liền tốt, bọn hắn cũng nghĩ tại cái này thành bảo bên trong thu thập được một ít tin tức hữu dụng. Chúng ta vào xem tình huống đi, xem xét bên trong rốt cục có vật gì tốt. Cố Vô Thiên lại một lần nữa đem kiếm thần kiếm cầm trong tay, chậm rãi hướng phía bên trong tiếp cận, Liêu Nhĩ Nhu thuận theo ở phía sau. Rất nhanh liền phát hiện đây là một không gian riêng biệt, cũng không có phát hiện bảo bối gì, phía trước để đó một quả tải. Dựa theo loại tình huống này, Cố Vô Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới nơi này hội có vườn này. Kỳ quái! Tại sao có thể có người đem quan tài phóng tại bên trong thành bảo? Cố Vô Thiên còn rất là hiếu kỳ, giọng Liêu Như lúc này lại trở nên có chút cảnh giác. "Phu quân, cái này quan mới có chút cổ quái, hình như căn bản cũng không có triệt để phong tỏa đồng dạng." Nghe nói như thế Cố Vô Thiên cũng bị giật mình tê lên, vừa cẩn thận nhìn sang, lúc này mới phát hiện trên quan tài quả nhiên có khe hở. Chương 953, cổ quái nữ nhân, chương 953, cổ quái nữ nhân. Nhìn thấy tình cảnh kỳ lạ này, Cố Vô Thiên luôn cảm thấy này trong quan tài có lộ vận, nhất là chính đang phát tán ra tư khí. Cố Vô Thiên trước đây muốn từ trong khe hở xem xét cái này trong quan tài rốt cuộc có cái gì, chẳng qua làm như vậy thật sự là quá mạo hiểm. Thì tại hai người bọn họ thời điểm do dự, chợt thấy quan tài trong khe hở vươn một tay. Nhìn thấy loại tình huống này, thì đem Cố Vô Thiên bọn hắn giật mình, hướng phía phía sau lui lại mấy bước. Đây là có chuyện gì? Lẽ nào cái này thi thể muốn lao ra ngoài sao? Cố Vô Thiên thì cau mày quan sát đến tình huống bên này. Trước không nên vận động, ta luôn cảm thấy cái tay này không giống như là một thi thể. Liêu Như lúc này lại lần nữa đánh giá cái tay này, luôn cảm thấy cùng bình thường lúc không có có khác nhau lớn gì. Tuần nữa còn như là một nữ nhân, đồng thời tuổi tác còn rất nhỏ, sự việc trở nên càng mà quái hơn đi lên. Chẳng lẽ nói cái này trong quan tài là người sống sao? Ta cũng không biết tình huống cụ thể bên trong, chúng ta đầu tiên chờ chút đã đi." Thế là Cố Vô Tiên nói như vậy, lại qua mấy giây về sau, một thằng đầu cũng chậm chậm rũ tới. Liêu Nhứ lại cũng chịu không được, lập tức lớn tiếng chất vấn: "Ngươi rốt cục là người hay là quỷ? Ngươi muốn không nói lời nào lời nói, ta sẽ không khách khí với ngươi." Trên tay công kích đã chuẩn bị xong, nếu người kia có bất kỳ dị thường, đều sẽ trước tiên xuất thủ. Cố Vô Thiên ở bên cạnh thì không có bất kỳ cái gì ngăn cản, cũng nghĩ làm rõ ràng người kia cụ thể thân phận. Ngại quá, hai vị tuyệt đối không nên động thủ. Ta thì là tới nơi này chuẩn bị xem xét bên trong có đồ vật gì, sau đó thì đụng phải hai vị, nếu là không đem các ngươi rời đi, đồ vật coi như cùng ta vô duyên. Nghe được đối phương giải thích như vậy, cũng làm cho Cố Vô Thiên bọn hắn thở phào nhẹ nhõm. Nữ nhân trước mắt nhìn chỉ có 20 tuổi khoảng chừng, cũng không biết trên người rốt cục lau cái quái gì thế, sắc mặt có vẻ rất yếu ớt, cùng người chết không sai biệt lắm. Không có chú ý tới lời nói, nhất định sẽ bị dọa gần chết, nếu những người khác lời nói, chỉ sợ hiện tại đã chạy Nữ tử này thì biết không phải là Cố Vô Thiên hai người đối thủ, lúc này mới lựa chọn chủ động hiến thân. Cố Vô Thiên thì ở bên cánh hỏi: "Đã ngươi là người sống lợi nói, vậy thì nhanh lên theo trong quan tài ra đi. Ngươi cứ như vậy tránh tại bên trong quan tài, thật sự là thái thúi quái đi." Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, nữ nhân này không có do dự, lập tức theo trong quan tài nhảy ra ngoài. "Ngươi đến cùng là cái gì thân phận? Vì sao lại ở chỗ này? Cái này thành bảo bên trong hình như cũng không có cái gì đồ vật." Cố Vô Thiên hai người bọn họ đã sớm đem thành bảo thấy vậy nhất thành nghi sở, căn bản cũng không có nhìn thấy vật gì tốt. Không làm rõ được nữ nhân này hiện tại rốt cục đang làm gì. Không có nghĩ đến cái này, nữ nhân đánh giá Cố Vô Thiên, sau một lúc lâu mới lên tiếng. "Ta luôn cảm thấy công tử này có chút quen mặt." Giọng cô Vô Thiên nhàn nhạt truyền tới. "Ngươi có phải hay không nhìn lần rồi? Ta cũng vậy lần thứ nhất đến nơi này, quá khứ thì chưa từng gặp qua ngươi." Nữ nhân này cũng không tức giận, mà là bình tĩnh nhìn về phía Cố Vô Thiên hai người, nhẹ giọng nói: "Các ngươi muốn biết cái gì? Trực tiếp hỏi ta là được, ta toàn bộ kể ngươi nghe. Ta là cái này thành bảo chủ nhân cháu gái, cũng là gần đây 2 ngày này mới về tới đây." Muốn giọng trang một chút gia tộc trước đó chuyện đã xảy ra, ta còn muốn biết các ngươi là thân phận gì. Nghe nói như thế, Nhuồn Cố Vô Thiên hai người có chút lúng túng, còn tưởng rằng nữ nhân này là kẻ cướp đấy. Không ngờ rằng người ta ra ra là cái này thành bảo chủ nhân, lại nghĩ tới vừa nãy bọn hắn đã nói, vậy thì càng thêm lúng túng. Chúng ta là từ nơi này đi ngang qua, cảm thấy cái này thành bảo có chút quỷ dị, ngoa vào xem xét tình huống. Sau đó Cố Vô Thiên lại đem tên của mình báo ra ngoài, lẽ nào Cố Vô Thiên thái độ thành khẩn dáng vẻ, nữ nhân có hay không có so đo cái gì? Nguyên lai like là như vậy a. Nàng cũng không có trách cứ Cố Vô Thiên hai người bọn họ xâm nhập thành bảo sự việc, giọng nói vừa chuyển mã hỏi: "Không biết Cố đại ca có thể giúp ta một chuyện hay không?" Nghe nói như thế, Liêu Nhứ vô thức là muốn cự tuyệt, bọn hắn đối với nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, tự nhiên không muốn bị liên lụy đi vào, cũng không muốn cùng thế giới này người có bất kỳ gặp nhau. Không có nghĩ đến cái này, lúc Cố Vô Thiên đã đáp ứng: "Ngươi nói trước đi một chút có chuyện gì? Bất quá chúng ta ở chỗ này thì đợi không được bao dài thời gian, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng đi." Cố Vô Thiên cũng không có phát giác được nữ người khí tức trên thân biến động, này chỉ có thể nói do nữ nhân hoặc là thực lực rất lớn hoặc là chỉ là một người bình thường. Nếu Cố Vô Thiên cũng không lo lắng, thì không sợ nữ nhân đùa giỡn hoa chiêu gì, bọn hắn bên này thế nhưng có hai người. Cố Vô Thiên hai người hướng phía bên ngoài đi, nữ nhân cũng không có theo tới, ngược lại đem tất cả chú ý đặt ở Cố Vô Thiên trên người. Nhìn thấy phản ứng của đối phương, Liễu Như lúc này đã ngày càng tức giận, nàng thế nhưng Cố Vô Thiên dáng vẻ, nữ nhân này đang suy nghĩ gì, nàng làm sao có khả năng không biết đâu. Cố Vô Thiên thì phát hiện bên này dị thường, chủ động mở miệng hỏi. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Không cần lo lắng ta, ta không sao. Ta không để ý thứ này, ta mới không thèm để ý những thứ này. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, Liêu Như bỗng chốc thì đỏ mặt, có vẻ mười phần ngại quá. Cố Vô Thiên cũng cảm thấy loại trạng diện này mười phần buồn cười, nhưng là có thể cảm giác được, đối phương hình như thật sự ghen tị. Cố Vô Thiên vẫn còn không biết rõ nữ nhân muốn làm gì, cũng không có suy nghĩ nhiều, muốn nhìn một chút nàng rốt cục muốn nói gì. Dù sao chính Cố Vô Thiên cũng không muốn cùng người trên thế giới này có bất kỳ gặp nhau, chỉ là đơn giản tiếp xúc một chút, có không có ý nghĩ khác. Ngươi chở chúng ta một chút a." Nữ nhân rốt cục vẫn là cùng đi qua, lại ở bên cạnh hỏi: "Các ngươi theo cái này thành bảo rời đi về sau định đi nơi đâu?" Chúng ta cũng không có cụ thể nghĩ địa phương muốn đi, chuẩn bị vân du tứ phương. Cố Vô Thiên trả lời không có cái hở, cũng đúng thế thật Cố Vô Thiên ý tưởng chân thật nhất, với cái thế giới này cũng chưa quen thuộc, đi nơi nào cũng không biết. Vậy thì tốt quá, nếu không các ngươi mang theo ta đi tu luật đi. Ta hiện tại cũng không biết đi nơi nào. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi rước phiền toái. Các ngươi nếu là có những chuyện khác đi làm, ta thì sẽ rời đi. Nghe nói như thế, hai người cũng muốn cự tuyệt nữ nhân này, rốt cuộc cùng nữ nhân này không quen. Với lại lúc tu luyện cũng không tốt nhường một ngoại nhân ở bên cạnh, mang một người ở bên cạnh tự nhiên không tiện. Nữ nhân này phản mà không có phát hiện cái gì dị thường, Đông Trốc nói nhiều như vậy lời nói, Liễu Như luôn cảm thấy đối phương tới gần mục đích có chút không thuần. Nữ nhân cũng không có ngượng ngùng, Đông Trốc đã nói nhiều như vậy lời nói, ngược lại đem cô Vô Thiên làm có chút lúng túng. Nếu trực tiếp cự tuyệt, ngược lại có vẻ hơi vô tình, suy nghĩ một chút, Cố Vô Thiên gật đầu nói. Đã như vậy lời nói, cô nương có thể đi theo chúng ta rời khỏi. Chúng ta thì chọn người ở Tưa Thất Trú tiến hành tu luyện. Chúng ta là sẽ không tiến vào cái gì thành trì. Không có vấn đề. Nghe được Cố Vô Thiên trả lời, nữ nhân cũng mãn ý gật đầu một cái, nhường Liễu Như càng thêm bất mãn. Cảm giác nữ nhân này chính là vì cố ý tiếp cận Cố Vô Thiên, mới biểu ra những lý do này. Chẳng qua Cố Vô Thiên hiện tại không có ý kiến gì, nàng cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ có thể yên tĩnh nhìn nữ nhân. Rất nhanh mấy người bắt đầu dọc theo thành bảo thứ tầng 1 tìm kiếm lấy, quả nhiên phát hiện dị thường. Liêu Như lúc này kỳ quái nói với Cố Vô Thiên: "Phu quân, cái này thành bảo hình như có vấn đề, nó cửa lớn không biết khi nào đã tự động đóng lại. Bọn hắn vừa mới lúc tiến vào, môn thế nhưng chính mình mở ra, hiện tại không biết khi nào đã chính mình đóng lại. Bên ngoài bây giờ tia sáng một chút cũng không có, thành bảo bên trong cũng biến thành càng thêm hắc ám." Cố Vô Thiên cũng không có đem loại tình huống này để ở trong lòng, mà là thản nhiên nói: "Có phải hay không là bên ngoài gió nổi lên, đem cái này môn chính mình thổi đóng lại? Chúng ta hay là không nên suy nghĩ lung tung, xem xét bên ấy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Rất nhanh Cố Vô Thiên mấy người liền hướng phía thành bảo cửa lớn phương hướng đi tới, chỉ là chợt phát hiện vừa nãy nơi cửa chính đã trở thành tường đầy, căn bản lại không tồn tại cửa gì. Cái này Cố Vô Thiên thì giật mình, vừa nãy rõ ràng nơi này là một đạo cửa lớn, vì sao hiện đang biến hóa thế mã như thế lại? Hai người bọn họ thế nhưng có thực lực, sẽ không phạm tiểu này ký ức hỗn loạn sai lầm cấp. Thấp. Chương 954, nàng rốt cục muốn làm cái gì? Chương 954, nàng rốt cục muốn làm cái gì? Liêu Như ở bên cạnh lo lắng hỏi đề, "Phu quân, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Nếu không trực tiếp từ nơi này mở ra một lỗ hổng, ngươi cảm thấy phương pháp này thế nào?" Khát xúc động như vậy, chứ không muốn phá hoại cái này thành bảo. Nữ nhân kia đối với cái này thành bảo cũng là có cảm tình, thì không tán thành làm như vậy. Nhìn thấy hai người bọn họ phản ứng, Liêu Như cũng chỉ có thể lựa chọn làm thôi, chỉ là nội tâm vẫn còn có chút hoài nghi. Vậy chúng ta vừa mới đến đây là từ đâu đi vào? Hiện tại đã tìm không đến bất luận cái gì cửa lớn dấu vết, cái gọi là mọi thứ đều có vẻ vô cùng kỳ dị. Loại chuyện này chân thực xảy ra ở trước mặt bọn họ, Cố Vô Thiên cẩn thận suy tư một chút, sau đó nói: "Bố cục của nơi này có khả năng vì chúng ta bước vào sẽ ra thay đổi. Chúng ta đi hắn vị trí của hắn xem xét tình huống đi. Hiện tại bọn hắn đã không có biện pháp gì tốt, chỉ nghĩ mau từ nơi này ra ngoài, nữ nhân cũng biến thành bố rối, cùng Cố Vô Thiên hai người bọn họ một khối tìm kiếm lấy. Vì lý do an toàn, ba người bọn họ khoảng cách rất gần, cho dù là xuất hiện tình huống thế nào lời nói cũng được, trước tiên như thường bên trên." không ngờ rằng thời gian trôi qua thật lâu, bọn hắn vẫn là không có cái gì phát hiện mới, đã có chút ít hỏng mất. Nữ nhân lúc này thì dần dần mất kiên trì. Nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Vì sao lại thành bộ dáng này? Cố Vô Thiên sắc mặt cũng có nhìn, Liêu Nhứ ở bên cạnh nói, có phải hay không là nơi này có người đang cố ý trêu cợt chúng ta? Nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền lên lầu xem xét tình huống đi. Hiện tại chỉ có lầu trên có thể ẩn nốt. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên thì tương đối đồng ý đề nghị này, thì muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai tại giả thần giả quỷ. Vậy chúng ta liền lên lầu đi. Hiện tại đã đến nước này, thì không có biện pháp gì tốt, cũng không muốn đối với cái này thành bảo tạo thành bất kỳ phá hoại. Rất nhanh mấy người hướng phía đi lên lầu, lầu trên đen ngịt một mảnh, căn bản là thấy không rõ lắm có cái gì. Liêu Như lập tức đánh ra một đạo độc khí công kích, đem cả lầu bậc thang cũng chiếu sáng, lúc này cũng có phát hiện mới. Các người mau nhìn, bên này hình như có dấu chân. Thượng như là có đồ vật gì đi lên. Cố Vô Tiên thì phát hiện những thứ này dấu chân, chẳng qua nhưng lại không biết đây là động vật gì, cái này dấu chân không phân biệt được. Ta thì không xác định đây là vật gì, xem ra hình thể thì không coi là quá lớn. Nếu là tiểu động vật lời nói Vậy chúng ta thì không cần quá lo lắng, trực tiếp đem cái này tiểu động vật bắt lại là được. Cũng không biết thành bảo bên trong biến hóa cùng cái này tiểu động vật có quan hệ hay không, lẽ nào là vô ý đụng vào sao? Cố Vô Thiên đi tại phía trước nhất, nhường nữ nhân này đi ở phía trước khẳng định là không ổn, huống hồ hiện tại thang lầu đã sáng lên. Rất nhanh bọn hắn liền đã đến tầng thứ 2, nơi này bị phân ra rất nhiều căn phòng, hành lang lại cũng không có cái gì dị thường. Bọn hắn hiện ở thời điểm này do dự muốn hay không đi mỗi cái gian phòng cũng kiểm tra một lần, nữ nhân thì ở bên cạnh đề nghị, có muốn hay không chúng ta lên lầu lại tiếp tục xem xét tình huống, căn phòng thì không cần phải. Tiến vào. Nơi này căn phòng lâu dài không có người ở, đã bịt kín một tầng dày cổ thổ. Đi nhanh đi, sớm chút tìm đến cửa ra. Cố Vô Thiên đã không muốn ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian, muốn biết đến cùng phải hay không cái này tiểu động vật chỗ đụng phải cái gì cơ quan, nay mới đưa đến nơi này lúa ra toàn bộ biến mất. Rất nhanh bọn hắn thì đi lên lầu, chỉ là dùng thời gian rất ngắn, liền đạt tới thứ tầng 3. Vì cẩn thận chết hết, Cố Vô Thiên trên người đã tỏa ra bảo hộ tráo, rất nhanh bọn hắn liền có phát hiện. Tất cả bước chân hình như cũng tiến vào cái đó sâu nhất trong phòng mặt. Lẽ nào trong gian phòng kia có đồ vật gì tồn có ở đây không? Đi nhanh đi, chúng ta vào xem tình huống đã tới gian phòng này cửa, tự nhiên muốn vào xem một chút tình huống, Cố Vô Thiên lập tức đi tới cửa. Ngay trong nháy mắt này, phía trước hình như có động tĩnh, ba người còn chưa kịp phản ứng lúc, thì lập tức bị hút vào. Cũng may thời khắc sống còn, Cố Vô Thiên kéo lại khung cửa, này mới khiến bọn hắn không có bị lập tức hút đi vào. Lúc này thành bảo, lại hồi phục ngày xưa yên tĩnh, tựa là chuyện gì đều không có xảy ra đồng dạng. Phía trước còn tản ra ánh quang, nhưng mấy người cũng mắt mờ không ra, Cố Vô Thiên chỉ có thể đem hai nữ nhân hộ sau lưng mình. Lại qua một quãng thời gian, trước mắt cuối cùng khôi phục bình tĩnh. Này này đến cùng là cái gì tình huống? Mấy người đều có chút giận mình, nữ nhân lúc này lại ở bên cạnh thở dài một hơi. Ta liền biết sẽ là loại tình huống này. Nghe nói như thế trong nháy mắt đem Cố Vô Thiên bọn hắn lực chú ý hấp dẫn tới, cảm giác nữ người thật giống như hiểu rõ nội tình gì đồng dạng. "Cô nương, ngươi có phải hay không hiểu rõ cái gì? Ta lần thứ nhất bước vào trong này lúc, cũng sẽ bị không hiểu ra sao hốt vào đến, nhưng là lại sẽ đem ta đưa ra ngoài. Ta luôn cảm thấy ra ra của ta ở chỗ này lưu lại rất nhiều bí mật, chẳng qua ta không có phát hiện mà thôi. Ngươi đã vào trong rất nhiều lần sao?" Cố Vô Thiên nghi ngờ hỏi, còn tưởng rằng đối phương có cái gì kinh nghiệm đâu. Vậy ngươi đối với tiểu gia hỏa này không hiểu rõ. Cố Vô Thiên lúc này đã đứng lên, chuẩn bị lần nữa tiến vào căn phòng, không ngờ rằng nữ nhân lại ngăn trở lên. "Trước đừng đi vào, gia gia của ta trước đó nói, cái này thành bảo mỗi ngày chỉ có thể tiến vào một lần, ra đây về sau chỉ có thể ngày thứ nhì lại tiến nhập." Mặc dù không biết vì sao như thế quy định, nhưng mà ta thì chưa từng có đánh vỡ qua cái quy củ này, ta cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, cho nên không có mạo hiểm. Nghe nói như thế Cố Vô Thiên cũng không tốt tiếp tục kiên trì, liêu nhớ lại cảm giác đối phương nói chuyện trăm ngàn chỗ hở, chỉ là không có bằng chứng mà thôi. Thế là ở bên cạnh nói Phu quân, nếu nói như vậy, vậy chúng ta thì vội vàng tìm lối ra đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Vừa những cái này thành bảo có rất nhiều tựu, năng lực nhìn ra được ra gia ngươi thì không thích người khác vào trong. Kia sẽ không quấy rầy hắn, thì mau từ nơi này cách mở, sớm chút đi tu luyện đi. Cố Vô Thiên hiểu rõ đây là lấy lui làm tiến phương pháp, cũng không có điểm phá, nếu nữ nhân không có ngăn trở, nói rõ trước đó đều là thật. Chúng ta từ bỏ đi, không nên ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Ngươi nhìn xem nơi đã tới nơi này rất nhiều lần, phát hiện một điểm đều không có, cho dù là để cho chúng ta giúp đỡ ngươi cũng sẽ không có bất kỳ tiến triển nào. Nghe được Cố Vô Thiên lời nói, nữ ngự vẫn còn có chút bất đắc dĩ, trên mặt thế mà xuất hiện thần sắc thương khổ. Do dự chỉ chốc lát sau cũng chỉ có thể nói, đã như vậy lời nói, vậy chúng ta liền trở về đi. Ta thì đã không có kiên nhẫn, rõ ràng loại cảm giác này, da da của ta cũng không muốn để ta bước vào. Ta thì sẽ không quấy rầy hắn an bình. Cố Vô Thiên nhìn thấy phản ứng của đối phương, thì đã hiểu đối phương không cần phải lựa gật mình, Cố Vô Thiên đối với nơi này hứng thú cũng không lớn. Cố Vô Thiên gật đầu một cái nói, ngươi không nên quá nhu trí. Chờ ngươi về sau cảnh giới để thăng lên về sau còn có thể tiếp tục tới nơi này, nói không chừng sẽ đem tất cả bí ẩn toàn bộ khai ra. Được rồi, Cố đại ca, nhìn tới hiện tại ta là làm không được những thứ này. Chúng ta hiện tại tìm một nơi thích hợp tiến hành tu luyện đi. Bất quá ta lời nói trước nói đến phía trước, đến lúc đó khẳng định không có tinh thần và thể lực chăm sóc ngươi, chính ngươi thì nghĩ một chút biện pháp đi. Ta biết rồi, Cố đại ca, ngươi cùng tẩu tử đều không phải là cái gì người xấu, nếu là có thể cùng các ngươi ở cùng một chỗ lời nói, ta cũng sẽ không có nguy hiểm gì, ta một cá nhân thực lực có hạn, ở bên ngoài tu luyện gặp được nguy hiểm, ta muốn cùng bên cạnh của các ngươi. Trờ thực lực của ta đến lúc đó để thăng lên ta tự nhiên sẽ rời đi. Xem ra người kia là không cũng được, Cố Vô Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, cũng không tiện đem đối phương đuổi đi, chỉ có thể đối với nàng nói, đã như vậy lời nói, ngươi liền theo chúng ta cùng nhau đi Tô Lạc đi. Ngươi nếu là có chính mình muốn đi chỗ, vậy chúng ta thì từ nơi này tách ra đi, có lời gì cho chúng ta nói thẳng là được. Ngươi nếu là có muốn đi chỗ, ta hộ đưa các ngươi rời khỏi, là sẽ không để cho ngươi gặp được nguy hiểm gì. Cảm ơn mọi người." Nữ nhân này tiếp tục nói cảm tạ. Thời gian chung sống dài như vậy, cũng biết nữ nhân trên người cũng không có cái gì sắc khí, ngược lại cảm thấy hiện tại càng ngày càng có thú vị. Cố Vô Thiên cũng nghĩ trên đường nhìn một chút đối phương rốt cục muốn làm gì, nếu như không có cái khác động cơ lợi nói, mang theo hắn tu luyện cũng là có thể. Chương 955, thế giới khác khách nhân, chương 955, thế giới khác khách nhân. Vừa vặn cũng được, trên đường hướng nữ nhân này nhiều nghe ngóng một ít thế giới này thông tin, dù sao bọn hắn đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Theo thành bảo hiện ra về sau, bọn hắn tuyển một cái phương hướng bắt đầu đi tới, muốn nhìn một chút có thể hay không phát hiện cái gì. Tiểu ca cũng không biết hòn đảo này bên trong rốt cục có hay không có thành trì, nếu như muốn tu luyện, khẳng định phải tới gần bên đấy. Đi trên đường lúc Cố Vô Thiên chủ động hỏi: Cô Đường, ngươi là như thế nào đi vào hòn đảo này phía trên? Tình huống cụ thể ta thì không rõ ràng lắm, ta chỉ là ngủ một giấc, kết quả tỉnh lại lúc chính là chỗ này. Ta lúc ấy thì tương đối hoài nghi, tại sao lại xuất hiện ở gia gia thành bảo nơi này? Câu trả lời này cái gì đều nói, lại giống là cái gì chưa nói một dạng, căn bản liền không tìm được bất kỳ hữu hiệu thông tin. Chẳng qua nhìn thấy đối phương lời thể son sắt dáng vẻ, Cố Vô Thiên thì tìm không thấy lý do đến hoài nghi, thế là lại hỏi hạ một vấn đề. Vậy ngươi bây giờ tu luyện là công phu gì? Ta đã thật lâu đều không có tu luyện, không biết còn có thể hay không vận chuyển công pháp. Cố Vô Thiên hơi nghi hoặc một chút, trên người nữ nhân không có gì khí tức, thấy thế nào cũng không giống như là tu luyện qua người. Bây giờ nhìn lời nói, đối phương nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói chính là một người bình thường, căn bản cũng không năng lực xứng được là tu luyện giả. Nữ nhân biểu hiện trạng thái vô cùng mâu thuẫn, trên thân thể không có bất kỳ cái gì khí tức, nói chuyện cũng là lời mở đầu không đáp sau ngữ. Sau đó Cố Vô Thiên lại lần lượt hỏi tốt mấy vấn đề, phát hiện nữ người thật giống như với cái thế giới này thì không hiểu rõ. Tiểu ca chỉ có thể bỏ cuộc, tiếp tục tìm hiểu tin tức, trong lòng lúc này đã có một can đảm suy đoán, hẳn là nữ nhân này cũng là thế giới khác đến một khối tu luyện. Hiện tại không dám bại lộ mình tin tức mà thôi. Rất nhanh, ba người tiếp tục đi tới, thì phát hiện một ít linh khí địa phương tốt, chẳng qua cô Vô Thiên cũng chướng mắt những thứ này. Những linh khí này căn bản không đủ để bọn hắn kéo dài tu luyện, còn cần tìm thấy địa phương mới mới được. Bọn hắn bây giờ còn chưa có biện pháp phi hành, chỉ có thể lựa chọn đi bộ tiền đệ, vẫn còn có chút mệt. Đang đi tới lúc, chợt nghe gầm lên giận dữ, trong tầm mắt thì vô cùng sắp xuất hiện rồi một cái hình thể to lớn yêu thú. Yêu thú này bay thẳng đến bọn hắn lao đến, cảnh tượng lập tức trở nên nguy cấp lên. Liêu Như lúc này đã chuẩn bị kỹ càng độc khí công kích, muốn là yếu tố này đến gần lời nói, có thể trước tiên phát động công kích. Không có nghĩ đến cái này yếu tố đang nhìn đến mấy người lúc, quái khiếu một tiếng, sau đó thì chạy trốn. Cái này khiến Cố Vô Thiên mấy người rất hoài nghi, Liêu Như vừa nãy ấp ủ công kích cũng không có đáp thủ, chỉ có thể ở bên cạnh hỏi Cố Vô Thiên. "Phu quân, nay đến cùng là cái gì tình huống? Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra." Cố Vô Thiên thị có vẻ vô cùng hoài nghi. Theo Lý Mã nói yếu tố này thực lực trước mắt so với bọn hắn muốn mạnh hơn rất nhiều, căn bản không thể nào ở thời điểm này chạy trốn nhưng mà hết lần này tới lần khác đây hết thệ thì phát sinh ở trước mặt của bọn hắn, đây hết thệ thực sự thái khát thượng. Nữ nhân ở bên cạnh kêu ngào nói: "Đây nhất định là vì Cố đại ca quá lợi hại, lúc này mới đem yêu thú này dọa chạy." Yêu thú một nhìn thấy các ngươi liền cảm giác được khí tức nguy hiểm. Thật sự là thế này phải không? Cố Vô Thiên thì có chút xấu hổ lên, hắn mới không tin dễ dàng như vậy liền có thể đem yêu thú này dọa chạy đấy. Nghe được nữ nhân nói như vậy cũng phản bác không được. "Được rồi được rồi, chúng ta tiếp tục đi đường đi." Ba người cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, vừa nãy yêu thú biểu hiện thực sự quá không đúng không ngờ rằng lại đi tới một khoảng cách về sau, lại gặp phải rất nhiều yêu thú, nhưng mà đều không ngoại lệ, những thứ này yêu thú tái kiến bọn hắn về sau tất cả chỗ chạy. Loại trang diện này nhường tiểu ca mấy người ngày càng nghi ngờ, luôn cảm thấy đây hết thảy xảy ra, cùng nữ nhân bên cạnh có quan hệ. Này nữ nhân trên người có gì đó quái lạ, khiến cái này yêu thú cảm giác được nguy hiểm, lúc này mới vừa nhìn thấy bọn hắn liền chạy chạy. Chỉ là vô luận như thế nào quan sát, Cố Vô Thiên đều không có phát hiện cái gì dị thường, chỉ có thể tiếp tục đánh giá. Nhìn lên trời bên cạnh tình cảnh, giọng Cố Vô Thiên nhàn nhạt truyền tới: Thái Dương lập tức liền phải xuống núi, nhìn tới chúng ta không có cách nào đuổi tới hạ một chỗ. Chúng ta hay là tìm một nơi thích hợp nghỉ ngơi đi, cẩn thận buổi tối những kia yêu thú sẽ công kích chúng ta. Chỗ nào có một cái sườn núi, chúng ta trước khi trời tối hẳn là có thể đổ đã đến. Chúng ta tăng thêm tốc độ đi, có lẽ ở đâu gặp được cái gì tốt chang. Ở bên ngoài tu luyện hay là quá nguy hiểm. Nữ nhân lúc này cũng là đi tại phía trước, Cố Vô Thiên không nói thêm gì, thì đi theo nàng hướng mặt trước đi tới. Cuối cùng tại Thái Dương nhanh xuống núi lúc, đi tới trên đỉnh núi, thì phát hiện dưới đáy có một thành trì, nhìn tới mấy người bọn hắn vận khí không tệ. Nữ nhân cũng nhịn không được cười ha ha. Chúng ta vận khí coi như không tệ nha, lại có thể ở chỗ này đụng phải một thành trì. Vừa nãy mới thảo luận qua cái đề tài này, không nghĩ tới bây giờ thì gặp phải, miệng của bọn hắn dường như là khai quang đầu dạng. Cố Vô Thiên giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Cô nương cảm giác ngươi đối với nơi này rất quen thuộc một dạng, nếu không ngươi là tìm không thấy cái này thành trì tồn tại, luôn cảm giác ngươi biết chút gì. Nữ nhân lập tức mở miệng phủ nhận. Ta căn bản cũng không hiểu rõ. Ta thị xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi này. Ta lúc đến nơi này cũng không có nhìn thấy tình huống bên này. Nhìn thấy đối phương nỗ lực suy tư dáng vẻ, Cố Vô Thiên thì không hỏi tới nữa. Được rồi được rồi, nhìn tới ngươi xác thực không biết. Tất nhiên đã tìm thấy thành trì, buổi tối liền tại bên trong nghỉ ngơi đi, sẽ không cần tại dã ngoại. Chúng ta vội vàng xuống núi thôi, lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Rất nhanh, mấy người toàn bộ bước nhanh hơn, hướng phía cái đó thành trì đi đến, Cố Vô Thiên ở thời điểm này thì thì thẩm đánh giá tình huống bên kia. Rất nhiều nơi cũng đang bốc khói, không còn nghi ngờ gì nữa những người này đang làm lấy cưng, mấy người bọn hắn tâm tình cũng biến tốt rồi. Liêu Như lúc này lén lén hỏi Cố Vô Thiên. Ta luôn cảm thấy nữ nhân này có chút thần bí. Trước đó tại bên trong thành bảo biểu hiện thì có chút kỳ quái, hiện tại lại với cái thế giới này không hiểu rõ, yếu thú nhìn thấy chúng ta về sau cũng sẽ chạy trốn, điểm đáng ngờ thực sự quá nhiều rồi. Cố Vô Thiên thì bắt đầu tìm kiếm. Chúng ta cẩn thận một chút là được, nếu nàng có cái gì đặc thù cử động, chúng ta đầu tiên cần phải làm là bảo hộ an toàn. Nếu cái này thành trì môi trường cũng không tệ lắm lợi nói, chúng ta liền đem nàng ở tại trốn này đi. Lúc này sắp trời đã tối xuống, bọn hắn thì đi tới thành trì cửa, cũng may mấy người vận khí không tệ, thành trì cửa lớn lúc này cũng không có đóng lại. Nữ nhân đối với này Cố Vô Thiên hai người nói, chúng ta nhanh một chút đi ta sợ sệt cửa thành một lúc nút, rất nhanh mấy người liền đi tới thành nội, thì đem nơi này hộ vệ giận mình, nhìn thấy mấy người lúc rời đi, nhịn không được phản nản nói: "Những người này là thân phận gì? Sao đã chế thế như vậy mới vào thành? Vừa nãy nhưng làm lão tử giận mình. Thật sự là xuôi quẩy, chúng ta thì nhanh đi nghỉ ngơi đi. Bước vào nơi này về sau, Cố Vô Thiên đề nghị ở bên cạnh tìm một khách sạn, như vậy còn có thể ăn một vài thứ. Bất quá bọn hắn hình như cũng không có thế giới này tiền tệ, sự việc phải biến đổi đến mức phiền phức đi lên. Kể từ đó lời nói, thì không có cách nào thanh toán phí dụng, nữ người giống như cũng không lo lắng vấn đề này." Cố Vô Thiên chuẩn bị hỏi một chút nữ nhân trên người rốt cuộc có tiền hay không tài. Nghĩ đến những thứ này hiệu quả còn là có chút ngượng ngùng. Nữ nhân thì lắc đầu nói: "Ta đi ra ngoài tương đối gấp, cũng không có mang vào mẹo." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, phải làm sao mới ở đây, ba người bọn họ trên người đều không có tiền. Vậy chúng ta làm như thế nào ở trọ nha? Cố Vô Thiên hít sâu một hơi, lập tức liền nghĩ đến cách. Nếu nói như vậy, ta đem trên người ta tài nguyên cầm đi ra ngoài bán một ít. Như vậy chúng ta là có thể kiếm được ở trọ tiền. Cũng đúng lúc có thể gần đây sử dụng một ít Phương pháp này Cố Vô Thiên đã sử dụng rất nhiều lần, mỗi lần đã đến một thế giới mới lúc cũng sẽ làm như vậy. Liêu Nhứ lần nữa có chút hoài nghi. "Phu quân, tiểu cô nương này hình như biểu hiện cùng nơi này không hợp nhau, ta luôn cảm giác nàng cũng là thế giới khác tới." "Tốt, chúng ta không suy nghĩ nhiều như vậy, dù sao đối phương thì không có nguy hiểm gì, sẽ không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì. Cùng lắm thì chúng ta nhiều chiếu cố một chút nàng." Cố Vô Thiên đã không trong vấn đề này tiếp tục xoắn xuýt, bọn hắn bên cạnh thì xuất hiện một cái nhà trọ. Chương 956, sự việc có chút quỷ dị, chương 956, sự việc có chút quỷ dị. Đợi đến ba người bọn họ đi qua lúc, Điệp Tiểu Nghị đang nhìn đến bọn hắn về sau lập tức nói: "Ba vị khách quan, chúng ta nơi này chuẩn bị đóng cửa. Các người vẫn là đi những địa phương khác đi. Người làm thuê, chúng ta không phải tới ăn cơm, là đến ở trọ. Nhưng mà ta có lời trước giờ nói với ngươi một chút, ta có thể cầm trên người tài nguyên cùng ngươi trao đổi, trên người chúng ta không có vàng bạc." Nghe nói như thế, Điệp Tiểu Nghị trong nháy mắt thì nổi giận. "Chạy ngay đi, chạy ngay đi, không muốn lãng phí thời gian của ta. Vội vàng đi ra ngoài cho ta, ta muốn nghỉ ngơi." Căn bản cũng không cho Cố Vô Thiên mấy người cơ hội giải thích, trực tiếp liền đem Cố Vô Thiên đuổi ra ngoài. Cố Vô Thiên lúc này thì vô cùng lung tung, chỉ có thể lựa chọn một nhà nguyện ý cùng bọn hắn trao đổi khách sạn. Rất nhanh bọn hắn đã tìm được một nhà mới khách sạn, Cố Vô Thiên lúc này đối với hai đứa nói: "Các ngươi ở chỗ này chờ ta một chút, ta xem một chút này cái nhà trọ năng lực không thể đi ra chúng ta." Cố Vô Thiên lần nữa hướng đối phương biểu lộ, có thể dùng đồ vật đến trao đổi, cái tiệm này tiểu nhị do dự một chút, nói với Cố Vô Thiên: "Tình huống này ta không làm chủ được, như vậy đi, ta dẫn ngươi đi thấy chúng ta trưởng quỷ, xem hắn đến lúc đó nói thế nào." Rất nhanh điếm tiểu nhị liền đi tìm trưởng quỷ. Không ngờ rằng trưởng quỹ là một nữ nhân, nghe được Cố Vô Thiên yêu cầu về sau thì lập tức đi ra. Nếu là có yêu thú thứ ở trên thân, là có thể đến trao đổi. Cố Vô Thiên không có do dự, lập tức lấy ra nội đan, toàn bộ là phẩm chất cao, bây giờ một viên thất gia yêu thú nội đan bày tại trước mặt nữ nhân, làm cho đối phương trong nháy mắt khiếp sợ. Đây quả thật là ngươi đồ vật sao? Đương nhiên là của ta, thứ này là không có vấn đề. Cố Vô Thiên đã không biết đi cho tới hôm nay tình trạng này giết bao nhiêu yêu thú, nội đan tại Cố Vô Thiên nơi này là tối thứ không đáng tiền. Nhìn thấy Cố Vô Thiên không có nói dối, bọn hắn lại đem trong lúc này đàn cẩn thận kiểm tra một lần, nay mới hoàn toàn yên tâm. Vị khách quan kia, ngươi bộ nhớ phẩm chất rất tốt, chúng ta thì nhận, hơn nữa còn có thể cho ngươi một cao hơn đấu giá hành giá cả. Nghĩ đến lời này Cố Vô Thiên cũng là rất vui vẻ, hiểu rõ đối phương là một tương đối người biết nhìn hàng, cũng là một người thông minh. Cái này nội đàn cho dù là phóng tại phòng đấu giá, thì có thể có được một lý tưởng giá cả, làm thế nào thì không lỗ. Rất nhanh liền cho Cố Vô Thiên thế giới này rất nhiều tiền tệ, thì đến cùng Cố Vô Thiên lôi kéo làm quen. Không biết công tử tên gọi là gì, ta gọi Cố Vô Thiên. Ta đi đem bằng hữu của ta chào hỏi đi vào." Cố Vô Thiên cũng không nói thêm gì, cầm lên đồ vật về sau liền chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Cố Vô Thiên rời đi dáng vẻ, nữ trưởng quỹ nhếch lên khóe miệng, đối với Cố Vô Thiên thì sản sinh tò mò. Như thế công tử trẻ tuổi lại có thể cầm tới như thế thượng phẩm nỗi đan, không sai không sai, vẫn rất có ý nghĩa. Nhìn tới thân phận của hắn thì không đơn giản. Nữ nhân này đã muốn tiếp xúc Cố Vô Thiên, Cố Vô Thiên còn cũng không biết những chuyện này, hắn cũng đối với những thứ này không quan tâm. Rất nhanh liễu nhớ lại nhìn thấy Cố Vô Thiên quay về. "Phu quân, sự việc làm được thế nào? Nơi này trưởng quỹ đã đồng ý chúng ta tiến vào?" Nghe được tin tức này, tất cả mọi người rất vui vẻ, rất nhanh liền hướng bên này vào. Bọn hắn điểm một chút đồ ăn, bắt đầu ăn lên, cũng không lâu lắm, nữ trưởng quý lần nữa đi tới. "Cố công tử, đây đều là bằng hữu của ngươi sao? Còn đều là mỹ nữ nha. Không biết có thể hay không nhận thức một chút." Nhìn thấy đối phương biểu hiện nhiệt tình như vậy, Cố Vô Thiên cũng không tốt nói thêm cái gì, liền đem vài người khác toàn bộ giới thiệu một lần. Cố Vô Thiên luôn cảm giác đối phương nhìn mình ánh mắt có chút vũ mị, chẳng qua cũng không có để ở trong lòng. Nữ nhân thị cùng cái này nữ trưởng quý giao lưu ở cùng một chỗ. Đối với tại hết thảy chúng quanh cũng rất hiếu kỳ, không ngừng nghe ngóng nhìn thông tin. Cố Vô Thiên muốn nói cho đối phương biết chính mình là một cái không có bối cảnh người, chỉ là một tán tu mà thôi. Bọn hắn tự nhiên không tin, nhìn thấy Cố Vô Thiên không muốn nhắc tới cung cấp cái gì hữu hiệu thông tin, cái này nữ trưởng quý thì không hề rời đi. Cứ như vậy một thẳng ngồi tiếp Cố Vô Thiên, mấy người bọn hắn cơm nước xong xuôi về sau, mới từ nơi này rời đi. Lúc buổi tối, Cố Vô Thiên quyết định nhường Liêu Như cùng nữ nhân ở cùng một chỗ, như vậy cũng được, tìm hiểu một chút tin tức hữu dụng. Cố Vô Thiên cũng đúng cái này thành chỉ có hiểu rõ nhất định, đối với thế giới này cũng càng thêm quen thuộc. Đi vào phòng về sau, Cố Vô Thiên cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là bắt đầu tu luyện. Đi vào thế giới này thời gian lâu như vậy, Cố Vô Thiên thực lực còn không có tăng lên, tự nhiên thì là có chút không vừa ý. Mà một bên khác, Liêu Như bọn hắn đã nằm ở trên giường nghỉ ngơi, cũng không lâu lắm liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ nhì buổi sáng, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, sau đó mở cửa về sau mới phát hiện đứng ở phía ngoài Cố Vô Thiên. Đêm qua ngủ được thế nào? Còn có thể rất nhanh liền ngủ chết đi. Vậy ngươi đúng là mệt rồi à? Bọn hắn hai ngày này thế nhưng đi không ít đường. Rất nhanh mấy người liền đi tới lầu dưới chuẩn bị ăn cái gì phái sạn nữ trưởng quý lúc này lại đón, các ngươi hôm qua ngủ được thế nào? Còn có thể? Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng buổi tối tiếng động sẽ ảnh hưởng đến các ngươi đấy. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên mấy người cũng nổi lên nghi ngờ, nữ trưởng quý tiếp tục nói, đêm qua tiếng động thật lớn, tựa như là có đồ vật gì đang nhắm nướng, chỉ là cũng không có tìm được. Ta còn sợ sẽ ảnh hưởng đến hắn khách nhân của hắn nghỉ ngơi, cũng may ảnh hưởng cũng không lớn. Nghe nói như thế sau đó, Cố Vô Thiên tâm lý đã vô cùng rung động, hắn đêm qua thế nhưng một điểm động tĩnh đều không có phát giác được. Liêu Nhữ bên ấy cho dù rất ngủ sớm nhìn, cũng không có khả năng đối với động tĩnh bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhanh ánh mắt của hai người đặt ở nữ nhân trên người, nhờ nữ nhân có chút xấu hổ lên, vội vàng mở miệng giải thích. "Cố đại ca, ta thì không có nghe được cái gì thanh âm kỳ quái. Chúng ta vội vàng ăn cơm đi." Cố Vô Thiên tâm lý hơi nghi hoặc một chút, chẳng qua cũng không có phát hiện nữ nhân biểu hiện ra dị thường, thì không nói thêm gì. Cứ như vậy, rất nhanh mấy người bọn hắn thì ăn cơm xong, chuẩn bị từ nơi này rời đi. Bỗng nhiên lại đến rồi một bàn người, đem bọn hắn lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Các ngươi có biết hay không, hôn qua quán rượu đột nhiên bốc cháy, nghe nói không có bất kỳ ai chạy đến. Đây là có chuyện gì? Làm sao lại như vậy xuất hiện chuyện nguy hiểm như vậy? Cho dù là chỗ nào thật sự bốc cháy, làm sao có khả năng không ai trốn tới đâu? Thật là như vậy, không tin ngươi qua bên kia xem xét, hiện tại người thi thể đều đã bị cháy rụi. Ngữ trưởng Quý trong nháy mắt ý thức được cái gì, vội vàng hỏi Cố Vô Thiên bọn hắn. "Cố cô công tử, các ngươi hôn qua là theo phía tây tới sao?" "Đúng vậy, chính là theo bên ấy đi ngang qua, làm sao vậy?" "Bốc cháy chính là cái hướng kia." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên sắc mặt cũng có biến hóa, chợt nhớ tới Đó là thứ nhất cái bọn hắn đi qua khách sạn, chỉ là mới vừa rồi không có nghĩ ra được tên mà thôi, bây giờ mới phản ứng được. Cố Vô Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn tới chúng ta vận khí không tệ, đêm qua không có ở tại nơi này, nếu không xui xẻo có thể chính là chúng ta. Kia cái nhà trọ rõ ràng quy mô không nhỏ, không thể nào tất cả mọi người tiêu chết ở bên trong. Nữ trưởng Quý lúc này thì hơi nghi hoặc một chút, có phải hay không kia cái nhà trọ lão bản đắc tội người nào, lúc này mới bị người ta trả thù, đã xảy ra loại sự tình này. Cố Vô Thiên lúc này thì đem hoài nghi đặt ở trên người nữ nhân, chỉ là nữ nhân vẫn như cũ nhìn qua tượng người bình thường đồng dạng. Nữ trưởng quỹ thì không lại tiếp tục tại cái đề tài này thượng dây dưa. Không quan trọng, đốt xong thì đốt xong. Về sau khách sạn chúng ta làm ăn còn hội rất to đấy. Mặc dù khách sạn bị đốt thu lợi lớn nhất là cái này nữ trưởng quỹ, nhưng mà Cố Vô Thiên thấy thế nào đối phương cũng không giống là kiểu này đại gian đại ác người. Hung chi trong khách sạn ở cũng sẽ có tu lợi giả, đắc tội bọn hắn cũng không có cái gì chỗ tốt. Trừ phi có một cái thực lực cường đại, mới có thể khống chế tình huống bên kia, sau đó đem khách sạn đốt không còn một mảnh. Rất nhanh bọn hắn lại lấy được một tin tức mới, những kia bị thiêu chết người thật giống như đều bị cái quái gì thế ăn. Vấn đề này ngày càng mà quái cũng làm cho mấy trong lòng người hơi hồi hộp một chút, xem ra là có chuyện kinh khủng đêm qua đã xảy ra. Cố Vô Tiên lúc này ngưng trọng hỏi nữ trưởng quỹ, "Ngươi nói nhai âm thanh có phải hay không là tình huống này? Chẳng lẽ nói đêm qua đều là ăn thanh âm của ngươi?" Nữ trưởng quỹ sắc mặt cũng biến thành có chút mất tự nhiên, "Cố công tử, tình huống cụ thể ta cũng không biết, kia đoán chừng chính là kẻ thù gây nên đi." Cố Vô Tiên cũng không muốn tại cái đề tài này thượng tiếp tục lãng phí thời gian. Chương 957, chuyện ra khác thường tất có yêu, chương 957, chuyện ra khác thường tất có yêu. Nghe được Cố Vô Thiên giải thích như vậy, người bên cạnh cũng không thấy được kinh khủng, cảm thấy đây đều là chuyện rất bình thường. Liêu Nhứ ở bên cạnh bị Cố Vô Thiên nói: "Phu quân, chúng ta mau chóng rời đi nơi này đi, xem ra nơi này hình như vô cùng không ổn." "Được rồi, vậy chúng ta vội vàng lên đường đi." Cố Vô Thiên còn vội vàng chuẩn bị tìm kiếm thích hợp tu luyện chỗ đâu, căn bản cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Ba người vô cùng mau rời đi khách sạn, thì ở bên cạnh cảm giác con người dưới, biết được phụ cận có một phiến khu vực vẫn tương đối thích hợp tu luyện. Ba người ngựa không ngừng vó hướng phía cái hướng kia chạy tới, mà trên đường những người này rất nhiều cũng đang thảo luận khách sạn bị đốt việc này. Đồng thời Cố Vô Thiên bọn hắn cũng đã nhận được càng ngày càng nhiều thông tin, nguyên lai like những người kia không chỉ có là bị căn chết, thậm chí ngay cả đầu óc cùng nội tạng đều bị ăn sạch sẽ. Xế. Tin tức này hay là vô cùng kinh bạo, Cố Vô Thiên cùng Liễu Nhớ đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía nữ nhân, cũng làm cho hắn có chút không được tự nhiên. "Cố đại ca, lẽ nào các ngươi đang nghi ngờ ta sao? Ta có tàn nhẫn như vậy sao? Không chỉ ăn bọn hắn còn đốt đi khách sạn." Cố Vô Thiên hai người nhìn thấy đối phương dáng vẻ vô tội, cũng không tốt tiếp tục tiếp tục nói thêm cái gì. Ta không phải đang nghi ngờ ngươi, chẳng qua là cảm thấy có chút trùng hợp, ngươi xác định ở chỗ này không có người nhận biết người? Cố Vô Thiên có thể xác định, mình tuyệt đối là lần đầu đến thế giới này, mà gần đây phát sinh những việc này, cũng cùng nữ nhân có một ít liên hệ. Vừa nghĩ tới bọn hắn bị khách sạn từ chối về sau, thẹn quá thành giận rất những người kia, Cố Vô Thiên cũng cảm thấy tỉ lệ không lớn, nhưng mà nghĩ đến những thứ này, trùng hợp sự việc cũng đã xảy ra, trong lòng vẫn là có chút nghi vấn. Nữ nhân vẻ mặt buồn buồn nói, ta căn bản cũng không biết nhau những người kia, ta nếu là có thân nhân ở bên này lời nói, thì không cần phải. Đi theo hai người các ngươi Cố Vô Thiên thì gật đầu một cái nói: "Tốt, chúng ta không nói chuyện này, cũng đừng tùy tiện suy đoán. Trung hợp nhiều chuyện, vừa vặn bị chúng ta đụng phải một thì không có gì. Chúng ta nhanh đi bọn hắn nói cái đó thích hợp chỗ tu luyện đi xem tình huống đi, đem chúng ta tu vi để lên mới là chuyện trọng yếu nhất." Nghe được Cố Vô Thiên nói như vậy, hai người thì đồng thời gật đầu một cái, không có tiếp tục trì hoãn thời gian hướng phía thành đi ra ngoài. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới cửa thành, nơi này đã để phòng sương nghiêm, nhìn tới chuyện kia ảnh hưởng còn là rất lớn. Đối với điểm này, cũng không có thu hút mấy người bọn hắn chú ý, dù sao cũng không phải bọn hắn làm rất nhanh liền đến phiên cố Vô Thiên mấy người bọn họ kiểm tra. Các ngươi có mấy người qua đến kiểm tra một chút. Vì có thể thuận lợi ra khỏi thành, cố Vô Thiên tự nhiên là rất phối hợp, chỉ là những hộ vệ này đang nhìn đến người phụ nữ lúc, nữ nhân biểu hiện vô cùng kỳ dị. Can bản cũng không có ý dừng lại, thì trong nháy mắt hấp dẫn hộ vệ chú ý. Ngươi con bé này muốn làm gì? Chỉ cần từ nơi này chạy trốn sao? Mắt thấy nữ nhân liền bị trở thành hung thủ, Liễu Như thì lập tức mở miệng nói. Ngươi chạy cái gì nha? Chúng ta lại không có làm gì việc trái với lương tâm, thì để bọn hắn kiểm tra một chút, như vậy chúng ta là có thể rời đi. Sau đó lại hướng phía Cố Vô Thiên máy mắt, Cố Vô Thiên thì nhoáng cái đã hiểu rõ, ngăn cản những hộ vệ này, cho bọn hắn đưa đi ra một bọc nhỏ, bên trong chứa thế giới này tiền tệ. "Các vị quân gia, muội muội ta là gan tương đối nhỏ, các ngươi không muốn chấp nhận với hắn." Nhìn thấy Cố Vô Thiên như thế thượng đạo, những hộ vệ kia cũng cởi nhận lấy đồ vật, sau đó đối với Cố Vô Thiên bọn hắn nói: "Trong thành xuất hiện ác liệt như vậy sự việc, chúng ta làm như thế cũng là không có cái nào. Vậy mọi người liền hảo hảo kiểm tra." Cố Vô Thiên cũng không muốn cùng những người này xảy ra xung đột, chỉ có thể lựa chọn tốn tiền chuyện, huống hồ bọn hắn tu vi hiện tại cũng không cao. Nếu không hiểu ra sao bị cuốn vào trong nguy hiểm, cũng là vô cùng không cần phải. Rất nhanh liền qua loa kiểm tra một chút, đem bọn hắn toàn bộ cho đi. Các ngươi đi nhanh đi, phía sau còn có người muốn đi qua đấy. Nhanh bọn hắn liền rời đi, nữ nhân hung hăng nói. Bọn người kia lại dám thu đồ đạc của chúng ta, đơn giản chính là đang tìm cái chết." Cố Vô Thiên lắc đầu nói. "Ngươi cái nữ hải tử ra ra, không nên đem chết treo ở ngoài miệng. Loại chuyện này không đáng để lo. Chúng ta chẳng qua là hoa một chút tiền mà thôi, muốn là chúng ta cường đại lợi nói, bọn hắn căn bản là ngăn không được chúng ta. Không nên cùng bọn hắn so đo, bọn hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm đấy." Nghe được Cố Vô Thiên đã nói như vậy, nữ nhân cũng không có tiếp tục xoắn xuýt, Cố Vô Thiên cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một hơi. Nữ nhân này luôn cảm giác cùng người từ trước đến giờ chưa có tiếp xúc qua, tính tình cũng là vô cùng cổ quái. Bọn hắn ra khỏi thành vì sau tiếp tục hướng trước mặt đi tới, muốn ở chỗ này an ổn tu luyện cũng không phải một chuyện dễ dàng. Muốn là đụng phải những người khác đến tranh đoạt tài nguyên lợi nói, chỉ sợ cũng là vô cùng phiền phức, cho dù ba người bọn họ đem đám người kia muốn đuổi đi, cũng muốn lãng phí không ít thời gian. Rất nhanh lại qua nửa canh giờ, bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được hoàn cảnh chung quanh có biến hóa. Linh khí cũng biến thành càng lúc càng nồng nặng đi lên, cảm nhận được biến hóa bên này về sau, Cố Vô Thiên cười ra tiếng. Nên chính là chỗ này, nơi này linh khí ta đã cảm giác được biến hóa, chẳng qua tiếp xuống chúng ta muốn đụng phải nhiều hơn nữa người. Cố Vô Thiên hướng phía chung quanh nhìn qua, phát hiện nơi này đã có rất nhiều người tồn tại, thậm chí còn có một số đánh nhau dấu vết. Cố Vô Thiên đối với hai nữ nhân nói: "Chúng ta tới nơi này là tu luyện, không muốn cùng những người khác xảy ra chiến đấu, còn có ngươi, có chuyện gì cho hai chúng ta nói, rõ chưa?" Cố Vô Thiên không yên lòng nhất, chính là cái này nữ nhân, nàng tốt tựa sự tỉnh dị cũng đều không hiểu động trạng. Với lại xử lý sự việc cũng là gọn gàng dứt khoát, căn bản cũng không đi tự hỏi, cũng không biết rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Cố Vô Thiên sợ nhất đối phương gây xảy ra chuyện, lúc này mới không ngừng tán dặn nàng, chẳng qua lúc này nữ người thật giống như biểu hiện thành thật rất nhiều, cũng không có xuất hiện dị thường phản ứng. Nàng gầy lấy nói với Cố Vô Thiên, "Ta biết rồi, Cố đại ca, ta tuyệt đối sẽ nghe lời của ngươi." Hy vọng như thế đi. Liêu Nhứ thì ở bên cạnh bất đắc dĩ nói, không còn nghi ngờ gì nữa không phải vô cùng tin tưởng đối phương nói chuyện, luôn cảm thấy trên người nàng quái trâu nào quái. Hiện tại cũng có thể cảm giác được, đối phương hình như đối với Cố Vô Thiên cảm giác có biến hóa. Người phụ nữ giác quan thứ 6 thế nhưng vô cùng đúng. Vừa nghĩ tới chính mình cùng Cố Vô Thiên mới quen dáng vẻ, Liêu Nhứ thì lầm vào trong hồi ức, tối thiểu bọn hắn đã trải qua rất nhiều sự việc. Thi một khối ở chung được thời gian rất nhiều năm, mới đi tới hôm nay một bước này, chẳng qua Cố Vô Thiên mới không nghĩ việc này. Nhìn thấy nữ người đã đáp ứng, Cố Vô Thiên cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu một cái, cũng không có để ở trong lòng. Rất nhanh bọn hắn liền tuyển một nơi thích hợp, Liêu Nhứ thì hết sức hài lòng nơi này, nói với Cố Vô Thiên: "Phu quân, nơi này thật kỳ diệu nha, thế mà có nhiều như vậy linh khí hướng ra phía ngoài dũng mãnh thế da." Tại sao ta cảm giác bên trong tựa như là xuất hiện bạo bối gì? Nếu không không có động tĩnh lớn như vậy, Cố Vô Thiên tự nhiên thì đã hiểu đạo lý này, chỉ là cao mày nói: "Ngươi nơi này thực sự quá nhiều, chúng ta căn bản liền không tìm được nơi thích hợp, chứ không nghĩ những chuyện khác, trước tìm một nơi thích hợp rồi nói sau." Rất nhanh bọn hắn liền lại bắt đầu lại từ đầu xuất phát, tìm kiếm nơi thích hợp, mặc dù nơi này linh khí cũng rất nồng nặng, nhưng mà khẳng định có một nồng nặng nhất chỗ, bọn hắn hiện tại liền muốn tìm thấy nơi này. Bất quá vẫn là muốn rời xa đám người, cho dù là linh khí tiêu tổn, Cố Vô Thiên cũng không muốn rời người quá gần. Giờ người gần chỗ dễ xảy ra mâu thuẫn cùng xung đột, rất nhanh bọn hắn liền đi tới phía khu vực này trung tâm. Dọng Liêu Nhớ thì chuyển tới. "Phu Quân, tựa như là cái chỗ kia linh khí tràn ra tới, chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống đi, có lẽ bên ấy có vật gì tốt đâu. Ta nhìn xem phụ cận người cũng không nhiều, nói không chừng sẽ bị chúng ta đạt được đấy. Cho dù là không có lấy gì đến, ở tại chỗ này tu luyện cũng là một cái lựa chọn tốt." Cố Vô Tiên lại cẩn thận nhíu mày. "Ngươi không cảm thấy tất cả có chút khác thường sao? Nơi này linh khí nồng đậm như vậy, người lại không nhiều, khẳng định là bởi vì nơi này có nguy hiểm gì. Như vậy đi." Chúng ta trước quan sát một chút hoàn cảnh xung quanh, nói không chừng nơi này ẩn dấu đi nào yếu tố cường đại, ngươi đừng vào xem nhìn vui vẻ, những thứ này mạo hiểm đều là muốn cân nhắc vào trong. Chương 958, buổi tối mới là nguy hiểm nhất, chương 958, buổi tối mới là nguy hiểm nhất. Tại Cố Vô Tiên nhắc nhở dưới, Liêu Nhứ thì đem cảm giác lực huyết tán ra, vừa nãy chỉ vội vàng vui vẻ, không để ý đến vấn đề an toàn. Quả nhiên cũng không lâu lắm thì có phát hiện, đối với Cố Vô Tiên nói, ngươi nói thái chuẩn, ta quả nhiên ở chỗ nào vừa cảm nhận được hơi thở của yêu thú, với lại tu vi của đối phương đã vượt qua lục giai. Vì thực lực của chúng ta bây giờ Ngụy muốn đối phó đối phương hay là có rất lớn khó khăn. Mặc dù mấy người bọn hắn liên thủ có thể xử lý đối phương, nhưng nếu yếu tố này không chỉ có một lời nói, như vậy bọn hắn liền bị động. Trạng thế trách nơi này không ai đến, nguyên lai là bởi vì cái này nguyên nhân. Nhìn xem tới nơi này căn bản không thích hợp tu luyện. Yếu tố này có thể ở tại chỗ này, nói rõ những người kia căn bản là không giải quyết được. Chúng ta hay là hướng mặt ngoài đi thôi, không nên tới gần bên đấy. Cố Vô Thiên không nghĩ chủ động gây phiền toái, nếu ở cái thế giới này thật đã chết rồi, bọn hắn thì triệt để trở về không được. Sau đó Cố Vô Thiên lại đổi một cái phương hướng. Mang nhìn hai người bọn họ đi tới, Liêu Như thì đem cảm giác lực một thẳng phóng tại cái kia trên người yêu thú, sợ sệt cái đó yêu thú đột nhiên xuất hiện dị thường. Nếu là không có phát hiện kịp thời lời nói, ba người bọn họ sợ rằng sẽ bị truy vô cùng chất vật, cũng không muốn tùy tiện kinh động những tên kia. Không có qua bao lâu thời gian, mấy người bọn hắn vừa tìm được một mảnh bằng phẳng chỗ, tầm mắt thì rất rộng rãi. Cố Vô Thiên lúc này mở miệng nói, "Ta cảm giác nơi này cũng không tệ, chúng ta chính là ở đây tu luyện đi. Kế bên này hình như cũng không có rất nhiều người." Liêu Như thì cầm lực cảm giác của mình cảm thụ một chút, phát hiện cũng không có người tới gần nơi này. Nữ nhân ở bên cạnh Không nói câu nào, hình như chuyện nơi đây cùng hắn không có có quan hệ gì. Nhìn thấy Cố Vô Thiên bọn hắn đi, nàng thị cùng đi theo, Cố Vô Thiên bọn hắn dừng lại về sau, nàng cũng liền dừng lại. Cố Vô Thiên lúc này thì phát hiện dị thường. Ngươi lẽ nào không cần tu luyện sao? Sao một câu cũng không nói? Ta không sao, các ngươi ở đâu tu luyện đều có thể. Vậy ngươi chuẩn bị tu luyện thế nào? Ta đi chung quanh đi dạo đi, hoặc là ta cho hai người các ngươi hộ pháp đều có thể. Nghe được nữ nhân nói như vậy, Liêu Như vẫn là rất vui vẻ. Chỉ cần không ảnh hưởng tu luyện của ngươi, vậy liền cho chúng ta hộ pháp đi, thì là có chút vất vả ngươi. Tang y chúng ta hay là một khối tu luyện tương đối tốt. Ta chân không nóng này." Nữ người vẫn lắc đầu một cái, nhường Cố Vô Thiên càng thêm nghi ngờ, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như thế biểu hiện. Vì mỗi người đều là tương đối chú trọng tu luyện, nữ nhân này thế mà không một chút nào sốt ruột, đơn giản chính là không thể tưởng tượng sự việc. Cố Vô Thiên cuối cùng không chịu nổi, chủ động mà hỏi: "Ngươi đây là ý gì? Lẽ nào ngươi không nóng này tăng thực lực lên sao? Huống hồ chúng ta thực lực một khối tăng lên về sau, gặp được nguy hiểm thì có một người có thể giúp một tay." "Ta biết những thứ này, Cố đại ca, nhưng mà ta xác thực không cần tu luyện." Ta thì sẽ không quấy rầy đến các ngươi. Như vậy đi, khi các ngươi không nghĩ lúc tu luyện, ta lại bắt đầu tu luyện, các ngươi nhìn xem làm như vậy thế nào. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên chỉ có thể đáp ứng. Được rồi, đã ngươi nghĩ làm như vậy, vậy cứ như thế làm đi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến chính ngươi tu luyện là được. Cố Vô Thiên cũng không lo lắng nữ nhân, dù sao nữ nhân đối với bọn hắn không có có bất kỳ uy hiếp gì, chỉ là hành vi có chút cổ quái mà thôi. Cố Vô Thiên thì dứt khoát đáp ứng, nữ nhân thì ở bên cạnh cho Cố Vô Thiên bọn hắn hộ pháp, chẳng qua Cố Vô Thiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng trừ phi nữ nhân có thực lực tương đại, bằng không thì nhiều nhất chỉ là tại có thời điểm nguy hiểm nhắc nhở một chút Cố Vô Thiên bọn hắn. Chẳng qua nữ nhân xác thực không có bắt đầu tu luyện, Cố Vô Thiên cũng không có khách khí, lập tức thì tiến vào trạng thái tu luyện trong. Hàng loạt linh khí bắt đầu hướng nhìn trong cơ thể của bọn hắn tràn vào, trong mấy mắt, thiên thì tối. Nữ nhân thì một mực không có động đậy, liền tại nơi đó hình như ngủ thiết đi, ngay tại chạng vạng tối tiến đến lúc, người phụ nữ lộn hai giật mình, hướng về một phương hướng nhìn sang. Quả nhiên, buổi tối mới là tối thời điểm nguy hiểm. Bọn người kia đoán chừng muốn tranh đoạt tốt nhất tu luyện chỗ cũng không biết nơi này có thể hay không bị người quấy rầy. Bọn hắn ở chỗ này cũng không có gặp được yêu thú nào, 3 ngày trôi qua ngược lại là vô cùng thái bình, cũng không biết buổi tối có thể hay không bị người khác để mắt tới. Lúc này nữ nhân đứng lên, hướng phía hoàn cảnh chung quanh đánh giá, theo thời gian từng chút một trôi qua, xa xa thì không ngừng truyền đến các loại thanh âm đánh nhau, thậm chí còn có một số tiếng kêu thảm thiết. Chẳng qua những vật này đều là lũ tù tụ, đợi đến đã đến nửa đêm lúc, động tĩnh chung quanh mới nhỏ rất nhiều. Hôm nay sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, nữ nhân cũng coi là thở phào nhẹ nhõm. Ta thì cuối cùng có thể ra ngoài hoạt động gần cốt. Sau đó nữ nhân nhìn về phía Cố Vô Thiên bọn hắn bên ấy, sau đó tự lẩm bẩm: "Cố đại ca, ta sẽ bảo hộ các ngươi an toàn, các ngươi cứ ở chỗ này chờ một chút, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về." Nói xong hai tay bắt đầu kết, tốt người bên này đánh ra một đạo kết giới, những khí tức này bao phủ tại Cố Vô Thiên trên người bọn họ, chẳng qua Cố Vô Thiên bọn hắn cũng không có phát hiện bất thường, hay là tự mình tu luyện. Nữ nhân thì ở thời điểm này biến mất ngay tại chỗ, Cố Vô Thiên hai người thì không có bất kỳ cái gì phát giác, mà bọn hắn rời đi thành trì, bên ấy lại đã xảy ra tiếng động, một người thủ vệ mơ mơ màng màng đi ra. Đột nhiên liền thấy xa xa bay tới một đạo màu xám ảnh tử, trong nháy mắt liền bị giật mình kêu lên. Này tên hộ vệ lập tức kêu lên tiếng: "Là ai ở đó?" Rất nhanh lại thận trọng hướng phía bên này gần lại gần, chỉ là đồng bạn của hắn cũng không có chú ý tới động tĩnh bên này. Này tên hộ vệ thì hơi nghi hoặc một chút, lẽ nào là ta nhìn hoa mắt sao? Rốt cục là ai tại làm ta sợ? Ngay tại hắn tương đối tức giận lúc, quay người liền về trong phòng, kết quả phát hiện có một người chết rồi. Nơi này là không phải có ma nha. Hắn hô lớn một tiếng, trong nháy mắt liền đem lực chú ý của mọi người thu hút đến đây, bọn người kia cũng ngủ tiếp đi, thì toàn bộ bị đánh thức. Trước đây lúc ban ngày bọn hắn thì bận rộn điều tra hung thủ chuyện, kết quả tại hơn nửa đêm còn bị đánh tới tới. Rất nhanh bên cạnh thì có người thét lên. Có người bị hút khô dương khí. Tất cả mọi người bị thu hút đến đây, mới phát hiện có một người chết không nhắm mắt, trên người thì khô quắt lên. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có người nhìn thấy này rốt cuộc là ai làm? Người kia tựa như là ban ngày lấy tiền người kia, chẳng lẽ nói là bị người trả thù sao? Bọn hắn những hộ vệ này trí nhớ vẫn rất tốt, lập tức nghĩ tới ban ngày việc làm tình cảm. Chẳng qua chỉ là thu một chút chỗ tốt, hẳn là sẽ không bị người trực tiếp giết chết, đây cũng quá tàn bạo đi. Rốt cục là ai làm? Ta vừa nhìn thấy, hình như có một cái màu xám mảnh tử. Cái thứ nhất người phát hiện đem này lời nói nói ra, chỉ là những người khác căn bản cũng không tin tưởng, cũng không có người nhìn thấy việc này. Bọn hắn rất nhanh ở chỗ này tìm đòi, chỉ là căn phòng bên này không có tìm được bất kỳ manh mối, lại bắt đầu lẫn nhau hoài nghi, qua lại vu oan. Mà ở bên ngoài cách đó không xa, nữ nhân chính tỏa mãn nhìn bên này hoảng hốt lo sợ dáng vẻ, trong miệng thì tự nhủ, mặc dù bọn người kia vết khí không tốt lắm, nhưng cũng coi là cho Cố Đại Ca bọn hắn xả giận. Các ngươi bọn người kia nên tự rết lẫn nhau mới tốt. Nói xong lời này, nữ nhân thì biến mất không thấy gì nữa, mà thành nội đã lâm vào hỗn loạn, không biết rốt cục là ai làm chuyện này. Rất nhanh nữ nhân liền về tới Cố Vũ Thiên bên này, thì đem toàn thân trên dưới tán phát màu xám khí tức thu. Dường như là cái gì cũng không có xảy ra một dạng, nữ nhân nhìn Cố Vũ Thiên hai người còn tại trạng thái tu luyện, thì không quấy rầy bọn hắn, truyền một thoải mái chỗ, nằm sấp trực tiếp ngủ thiếp đi. Đợi đến ngày thứ hai lúc, Cố Vũ Thiên thì tỉnh táo lại, chẳng qua giọng nói kinh ngạc nói: "Đêm qua rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ta hình như lúc tu luyện trực tiếp ngủ thiếp đi." Liêu Như thì hơi nghi hoặc một chút nói: "Ta hình như thì ngủ thiếp đi." Loại trạng thái này thái kỳ quái. Sau đó hai người đem ánh mắt nhìn về phía nữ nhân, lúc này mới phát hiện nữ nhân thì ngủ chết đi. Không tốt, ba người chúng ta người đều ngủ chết đi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là chúng ta gặp được nguy hiểm gì? Bọn họ cũng đều biết nữ nhân tại cho hai người bọn họ hộ pháp, là không có khả năng tùy tiện ngủ. Cố Vô Thiên lập tức lao đến, còn nhìn xem người phụ nữ tình huống, lúc này mới phát hiện nữ nhân chỉ là đơn giản ngủ chết đi. Chương 959, cá lớn nuốt cá bé, vì sao muốn sợ? Chương 959, cá lớn nuốt cá bé, vì sao muốn sợ? Nghe được Cố Vô Thiên hai người tiếng động, nữ nhân lúc này thì tỉnh lại, ngượng ngùng nói: "Cố đại ca, ta hình như ngủ chết đi, thật sự là ngại quá." Cố Vô Thiên cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, không có quan hệ, chỉ cần chúng ta không có gặp được nguy hiểm gì là được. Nhìn tới vận khí của chúng ta không sai, có không có phát hiện cái gì dị thường. Nơi này thì vô cùng an toàn, hình như cũng không có ai đến gần dấu vết, cũng không có phát hiện yêu thú ở chỗ này hoạt động, những ngày tiếp theo, chúng ta là có thể thời gian dài ở chỗ này tu luyện, thì không cần lo lắng những người khác tới gần, thì thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo tăng lên một chút cảnh giới. Không sao là được. Không sao là được. Nữ nhân lại ở bên cạnh gật đầu đáp ứng, đã sớm quen thuộc thái độ của nàng, Cố Vô Thiên cũng không có cảm thấy rất kỳ lạ. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng tỉnh táo lại, cũng liền một khối tìm một vài thứ ăn, tại làm xong việc này về sau, Cố Vô Thiên lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Nữ người vẫn là ở bên cạnh, cũng không có tu luyện, cũng không biết trong lòng suy nghĩ cái gì. Rất nhanh thời gian liền đi qua nửa tháng, kết quả bọn hắn thì tu luyện không sai biệt lắm, thực lực để thằng không ít. Nếu động tĩnh bên này bị những người khác chú ý tới lời nói, cũng sẽ giật mình kinh ngạc, tốc độ của bọn hắn thực sự quá nhanh. Mà nữ nhân vẫn không có phản ứng chút nào hay là ngồi ở bên cạnh không có việc gì, đối với Cố Vô Thiên mấy người bọn họ tu vi tăng lên thì không thèm để ý. "Ngươi thật sự không tu luyện sao?" Cố Vô Thiên lúc này ngải cả nghi ngờ. Nữ nhân thì chủ động giải thích nói: "Ta tu luyện tương đối đặc thù, không thể ở chỗ này. Mặc dù nơi này có thể, nhưng mà trợ giúp ta không lớn. Ta nghĩ tu vi của ta bây giờ cũng không tệ lắm." Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, bọn hắn căn bản cũng không có phát giác được nữ người khí tức trên thân ba động. Liêu Nhớ nhịn không được hỏi: "Ngươi bây giờ đến cùng là cái gì cải giới?" Nữ nhân lắc đầu, sau đó hồi đáp: Tình huống cụ thể ta thì không rõ ràng lắm, nhưng mà ta luôn có một loại cảm giác, thế giới này tất cả mọi người đánh không lại. Lần này đến phiên Cố Vô Thiên có chút chấn kinh rồi, không ngờ rằng nữ nhân hội trả lời như vậy, nhưng nhìn đối phương có chút không đáng tin cậy dáng vẻ, trong lòng vẫn là có chút hoài nghi. Cảm nhận được hai người ánh mắt hoài nghi, nữ nhân vừa cười vừa nói, "Ta biết ngươi không tin, bằng không như vậy đi, ta đi cấp các ngươi bắt mấy con yêu thú quay về. Cái gì và dai cũng có thể." Nhìn thấy đối phương chủ động dùng phương pháp này để chứng minh thực lực của mình, nhưng Cố Vô Thiên đều có chút bó tay rồi, vội vàng ngăn lại nói, "Vẫn là thôi đi, không cần thiết như vậy." Ngươi nếu là thật rất có thực lực lời nói, chúng ta cũng đều vì ngươi vui vẻ. Ngươi cũng không cần có quá lớn ngượng ngùng. Cố Vô Thiên cũng không thèm để ý nữ nhân có lực chiến đấu mạnh mẽ, giữa bọn hắn cũng không có cái gì mâu thuẫn. Ngược lại người phụ nữ cảnh giới càng cao đối với bọn hắn mà nói là một một chuyện tốt, cũng coi là có một cái mạnh mẽ hộ pháp. Kia trước đó những kia yêu thú có phải hay không bị ngươi dọa chạy? Còn có trong thành những người kia, ngươi ăn ngay nói thật có phải hay không bị ngươi giết chết? Ta không thích nhìn thấy bằng hữu của ta bị bắt nạt. Nữ nhân không có nói rõ, chẳng qua cũng coi là chấp nhận. Hai người hơi nghi hoặc một chút, trước đó những người kia chỉ nói là thái độ có chút không tốt, không ngờ rằng nữ nhân trực tiếp đem những tên kia toàn bộ xử lý. Cố Vô Thiên lúc này lập tức ý thức được cái gì, vội vàng mở miệng hỏi: "Tiền ban ngày thu chúng ta tiền người kia có phải hay không cũng bị ngươi xử lý?" Đó là hắn chất tiết. Nghe được đối phương trả lời, Cố Vô Thiên tâm lý cũng có đáp án. Không cần thiết, chúng ta không cần thiết đem sự việc làm toẹt. Cố Đại ca, không đồng ý ngươi nói như vậy, chúng ta đã có thực lực, không cần thiết đi nhận chịu tội thân. Nếu ai đối với chúng ta không tôn kính lại nói, trực tiếp đem đối phương giải quyết hết là được rồi. Nghe nói như thế, Cố Vô Thiên tâm lý có chút không thoải mái, cái giá này giá trị quan có thể cùng bọn hắn không giống nhau. Nhưng mà tại người phụ nữ trong mắt, chính mình là không thể ăn một chút thua thiệt, cũng không thể bị bất kỳ bắt nạt. Nếu vì một câu liền đem đối phương giết chết lời nói, kia thực sự có chút không thể nào nói nổi. Như vậy đi, ngươi về sau muốn làm gì lúc thương lượng với chúng ta một chút được hay không? Cảm nhận được Cố Vô Thiên có chút mất hứng về sau, nữ nhân lần này không có phát phản bác. Được rồi, Cố đại ca, ta nghe lời ngươi, lần sau muốn làm gì lúc nhất định sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn thấy người phụ nữ thái độ, Cố Vô Thiên hai người mới thở phào nhẹ nhõm, nếu bỏ mặc đối phương mặc kệ lời nói, chỉ sợ còn có thể dẫn xuất phiền toái càng lớn hơn nữa, bọn hắn cũng không có khả năng một thẳng giữ lại giám thị nữ nhân, còn muốn nắm chặt thời gian tu luyện. Chẳng qua cũng không có bởi vì chuyện này Cố Vô Thiên đem đối phương đổi đi, nói không chừng nữ nhân còn có thể cho bọn hắn đem lại trợ giúp cực lớn đấy. Bọn hắn tại cái thế giới mới này tiếp tục hành động, hay là cần một mạnh mẽ giúp đỡ? Sủng hộ Cố Vô Thiên hai người thực lực cũng không ngừng tăng lên, về sau bọn hắn cái này đội ngũ nhỏ thực lực hội càng ngày càng mạnh cũng có thể giải quyết nhiều hơn nữa phiến phức, tất nhiên việc này đã đã xảy ra, Cố Vô Thiên cũng không có một vị chỉ trích đối phương. Muốn là làm như vậy, cũng sẽ để cho đối phương trái tim băng giá, rất nhanh, Cố Vô Thiên liền hướng nữ nhân nói, "Chúng ta muốn đi tu luyện, ngươi muốn nghĩ làm chuyện gì đều có thể." Nơi này linh khí sắc thực đây tương đối nồng đậm, Cố Vô Thiên không nghĩ lãng phí này cơ hội khó được, thì tin tưởng nữ nhân có thể bảo hộ bọn hắn. Lại qua một quãng thời gian về sau, Cố Vô Thiên hai người thực lực lần nữa tăng lên, mà lần này có năng lực phi hành. Đã đến tình trạng này về sau, nơi này linh khí thì chưa đủ bọn hắn sau này tăng lên. Nữ nhân trong khoảng thời gian này thì tương đối bình hạn, cũng không có làm chuyện khác người gì, lúc không có chuyện gì làm thì ở chung quanh hoạt động. Cũng không có đối với những kia yêu thú gia tay, thậm chí chỉ là tại Cố Vô Thiên chung quanh bọn họ hoạt động. Mãi cho đến một ngày, nữ nhân cao hứng bừng bừng địa chạy tới, đối với Cố Vô Thiên hai người bọn họ nói: "Cố đại ca, ta phát giác được tu vi của các ngươi hình như lại tăng lên." "Hiểu rõ, chúng ta chỉ sợ muốn đổi chỗ, tiếp tục tìm một nơi thích hợp, như vậy mới có thể để tu vi của chúng ta tiếp tục đề cao." Liêu Như lúc này đã hiểu rõ Cố Vô Thiên muốn biểu đạt cái gì. Ngươi có phải hay không muốn đi những kia muốn nói chỗ? Hiện tại cần cùng yêu thú chiến đấu để cao thực lực, hơn nữa còn có thể tu luyện đột công, đây bây giờ tại nơi này hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Nữ nhân lúc này thì hứng thú. Các ngươi nghĩ muốn đối phó những kẻ yêu thú sao? Giao cho ta liền tốt, ta một người là có thể giải quyết bọn hắn." Cố Vô Thiên vội vàng ngăn lại nói. "Ngươi không thể ra tay, ngươi làm như vậy chúng ta là tăng lên không được thực lực, ngươi chẳng lẽ không biết sao?" Nữ nhân nghi ngờ hỏi. "Còn có loại thuyết pháp này sao? Ta quá khứ thật sự không biết nha." Cố Vô Thiên lúc này ngày càng cảm giác đối phương có chút ma quái, sao thưởng thức tính thứ gì đó cũng không biết, chỉ có thể ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích. Những thứ này yếu tố chỉ có chúng ta tự mình ra tay mới có thể tăng thực lực lên, huống hồ hiện tại thực lực chúng ta tăng lên, chính mình thì có thể đối phó những kia yếu tố, ngươi là không cần ra tay. Nghe nói như thế, nữ nhân mới gật đầu một cái, tự hỏi vấn đề từ trước đến giờ đều là rất đơn giản, căn bản liền sẽ không đi suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, bọn hắn liền hướng phía khu vực chỗ càng sâu xuất phát, cũng không lâu lắm thì nghe được một hồi thanh âm uyên náu, thậm chí còn có thật nhiều bước chân, Cố Vô Thiên lúc này nhíu mày, không biết vì sao nơi này đột nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy, huống hồ hiện tại nơi này chính là ban ngày. Bọn hắn cho dù là muốn tranh đoạt địa bàn, cũng không có khả năng lựa chọn ở thời điểm này ra tay. Huống hồ bọn hắn ở chỗ này đã một đoạn thời gian, cũng không có nhìn thấy có nhiều người như vậy dám xâm nhập đến nơi đây, cũng không biết bọn hắn hiện đang tính toán làm gì, Liêu Nhứ ở bên cạnh tò mò dò hỏi, "Phu quân, ngươi nói bọn người kia tới nơi này làm gì?" Cố Vô Thiên lắc đầu nói, "Tình huống cụ thể ta thì không rõ ràng, ta nghĩ bọn hắn hẳn là thực lực thì tăng lên, tại chỗ cũ không có cách nào tiếp tục tăng lên, lúc này mới đổi một chỗ. Bọn hắn có khả năng cùng chúng ta đối mặt vấn đề là giống nhau, chúng ta cũng là ở bên ngoài tu luyện không đi lên mới chọn chọn đi vào." Cho nên bọn hắn chuẩn bị đối với nơi này yêu thú ra tay, tiện thể tìm thấy nơi thích hợp. Giọng của nữ nhân lúc này truyền tới. Vậy chúng ta trực tiếp thì xuống tay với yêu thú đi, nơi này đối với chúng ta mà nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn.